t u chương chín mươi sáu trở mặt người đang làm gì phiền giang nghi ngờ nhìn diệp dư sinh cho mày từ đầu đến giờ hắn đã dùng hết bảy món vũ khí bảy món vũ khí còn lại nhược điểm đều bị hắn thu vào túi cả k h ô n há kiếm này trôi hẳn còn có thể giá trị ít tiền ngược lại ngươi cũng coi thường n é m cũng bạch hạt không bằng cho ta diệp dư sinh lúc nói chuyện biểu tình hết sức chăm chú ha ha nghe vậy phiền giang nhất thời cất tiếng cười to trước toàn bộ h á n khí cũng theo tiếng cười thả ra ngoài giống như ngươi vậy phố p h ư ơ n g đồ kiếp này thành t ự u cũng liền dừng bước t ố i thể cảnh ha ha ồ chẳng lẽ phiền sư huynh còn biết xem gương mặt diệp dư sinh không một chút nào tức giận ngược lại nhiều hứng thú lành giáo ha ha cần gì phải nhìn gương mặt giống như ngươi bực này không ô m g trí lớn chỉ lo răng đầu tiểu lợi người làm sao có thể sẽ có đại thành cựu phiền giang như cũng vui vẻ cười to h ả là như vậy a diệp dư sinh như có điều suy nghĩ hé miệng cười một tiếng nhưng lại đột nhiên lời nói phong nhất chuyển phiền sư m i n h sắp đến bên bờ phiền giang ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước quả nhiên trước mặt đã có thể nhìn thấy huyết bên bờ b i ể n thấy ở xa xa một thấy cảnh này phiền giang nhất thời hăng hái mười phần hỏa lực mở hết điên quần hoa động vũ khí trong tay liên hoa phảng phất mũi tên rời cung nhanh chóng hướng bên bờ phiều động qua đi rốt cuộc liên hoa khoảng cách bên bờ chưa đủ m ộ mươi mét nhưng vào lúc này diệp dư sinh lại đột nhiên thu tay lại hoa phiền giang thúc giục không nóng n ả y diệp dư sinh khẽ mỉm cười lập tức phải an toàn phiền sư huynh không lại đột nhiên ra tay với ta chứ hắn lúc nói chuyện khoe miệng ở trên cao giơ lên có loại nhìn thấu trong lòng đối phương ý tưởng ma lực mục linh nghe vậy cũng nhất thời khẩn trương lên nhưng mà phiền giang lại lên tiếng chối dĩ nhiên không biết vậy thì tốt diệp dư sinh nụ cười nhìn rất chân thành diệp sư đệ mục linh muốn mở miệng nhắc nhở không việc gì diệp dư sinh đầu cũng không ánh mắt sư huynh rơi vào phiền giang trên người ta tin tưởng phiền sư huynh làm người h ừ ta phiền giang từ trước đến giờ một lời hứa ngàn vàng phúc suy diệp dư sinh trực tiếp cởi phun đại ca ngài nói lời này cũng không đỏ mặt sao ho khan một cái thật xin lỗi thật xin lỗi ta không phải là đang chê cởi ngươi hắn không giải thích cũng còn khá nhất giải thích phiền giang tới trướng hồng mặt lúc ấy liên h ắ c h ừ bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều nhưng mà s ầ mặt m lại cắm đầu hoa liên hoa liên hoa rốt cuộc c ậ bờ mục linh thứ nhất ngày tới diệm sư đệ nhanh lên một chút thượng mục linh vừa lên tới liền trận địa sẵn sàng đón quân địch để phòng phiền giang được rồi diệp dư sinh đắp đáp một tiếng liền đi lên giật mình đi dưới chân đi lên thực tế mặt đất diệp dư sinh tâm mưu tính đuổi vào bụng trong mà phiền giang lại s ầ m mặt lại đem liên hoa thu vào trong túi cắn khôn diệp sư đệ chúng ta đi mau mục linh cũng biết phiền giang là người bọn họ phải mau rời khỏi được hắc hắc bây giờ muốn đi không cảm thấy hơi chết sao nhưng mà hai người còn chưa bước đâu rồi phiền giang uy nghiêm thanh âm liền ở sau lưng vang lên phiền sư huynh lời này là ý gì diệp dư sinh nghi ngờ đầu trên mặt không nhìn ra một chút khẩn trương ngược lại là mục linh cả người cũng căng thẳng nàng cũng biết phiền giang nhất định sẽ lật lọng có ý gì phiền giang trong mắt hiện lên sát cơ máy liệt hiện tại đang giả bộ hồ đồ còn hữu dụng sao ở trong huyết hải ta không động ngươi ngươi thật sự cho rằng là ngươi uy hiếp hiệu nghiệm không ta chẳng qua chỉ là không nghĩ hư hại huyết hải liên hoa mà thôi ngươi cái này ngoại môn phế vật khi tiến vào bí cảnh trước liền lần nữa khiêu chiến ta danh giới cuối cùng nếu như không phải là cảm thấy ngươi còn hữu dụng ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ sao ha ha xem ra phiền sư huynh tâm lý hoán khí không nhỏ a diệp dư sinh trên mặt như c ũ không thấy khẩn trương chút nào linh nha l ị s ỉ phiền giang lạnh rên một tiếng tiếp tục nói ở huyết hải liên hoa thượng ngươi lại còn dám uy hiếp ta nếu như ngươi chịu nghe lời ta cũng sẽ sẽ lưu một mình ngươi toàn thây có thể ngươi lại dám uy hiếp ta còn lãng phí ta nhiều như vậy quý báo binh khí ngươi nói ngươi có phải hay không rất đáng chết nhưng mà diệp dư sinh lại phán phất không biết cái gì gọi là sợ hãi như thế vẫn mình nói ta cũng không cảm thấy như vậy anh hắn vừa dứt lời một cái tản ra huyết khí nồng đậm quả đấm liền xuất hiện ở trước mặt hắn phiền giang một cách này vô cùng đột nhiên lại khí huyết vô cùng chân cho dù diệp dư sinh sớm coi chuẩn bị bắc lên giơ lên hai cánh tay vẫn bị một đòn đánh bay như là đã lựa chọn ra tay phiền giang cũng không có lưu thủ đã coi là một đòn đánh bay diệp dư sinh sau lại một quyền đem mục linh đánh bay phiền giang người điên giết hại đồng môn là tử tội ngươi dám không vâng lời hạo thiên tông môn quy mục linh sắc mặt tái n h u ậ phiền giang một quyền này để cho nàng khí huyết có chút phủ phiếm ha ha, ha. phiền giang đột nhiên cất tiếng cười to trên mặt tất cả đều là dữ thợn nơi này chỉ có ba người chúng ta người chỉ cần các ngươi chết thi thể dạng trong huyết hải ném một cái sống không thấy người chết không thấy xác ai biết là ta làm ai có thể cố định ta tội người mục linh nhất thời ngữ trệ lời này nàng quả thật không có cách nào phản bác bởi vì phiền giang nói chuyện chính là sự thật hắt đang lúc này một đạo khinh miệt thanh â m từ đảng xa chuyển chỉ thấy diệp dư sinh t ử bị đập ra trong hố lớn đi ra trên người trừ lộn xộn bên ngoài không thấy một chút thương thế duy có khí tức có chút thở gốc phiền giang ngươi quả đấm này thế nào một chút khí lực cũng không có ạ cùng một cô nàng như thế tìm chết phiền giang giận dữ hắn lại bị một cái thối thể thất trọng ngoại môn đệ tử coi thường cái này làm cho hắn làm sao không giận g ầ m lên giận dữ sau phiền giang ngang nhiên xuất thủ quyền đầu đội đậm đà khí huyết điên cuồng đập ra mỗi một quyền đều mang sát cơ mãnh liệt phanh diệp dư sinh thân thể bị đánh bay song phương khí huyết tranh lệnh quả thực quá lớn lớn đến phảng phất một tòa cao không thể chạm đỉnh núi một mình ngươi phế vật ở trong mắt ta chính là một đống g á p giới ai cho ngươi dũng khí theo ta đối n ị c h phiền giang mặt đầy khinh miệt quất lạnh lương như diệp dư sinh miệng nha lúc nào cũng không muốn thua thiệt phiền giang sửng sốt một chút lương như là ai là người mẫu thân diệp dư sinh mắng một tiếng tìm chết phiền giang quát lên một tiếng lớn hạ thủ càng tàn bạo và anh diệp dư sinh lại một lần nữa bị đánh bay giống như ngươi vậy ra d ư ớ i lao tử hàng năm giết chết nhiều và anh phế vật trời sinh chính là phế vật liền phải làm cho tốt bị người dẫm đ ạ p chuẩn bị và anh tại sao không nói chuyện ngươi linh nha lị xì đây ngươi có thể chịu đây và anh ở trong mắt ta giết n g ư ơ i giống như bóp chết mạ nghị như thế dễ dàng chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu khích ta coi như ta chỉ xuất ra một thành thực lực cũng là yêu cầu ngươi ngửa mặt trông lên tồn tại diệp dư sinh một lần lại một lần bị đánh bay nhìn chật vật không chịu nổi bất quá phiền giang cũng không có trực tiếp hạ sát thủ bởi vì hắn muốn ngược sát cái này dám lần nữa chống đối chính mình phế vật mới có thể tiêu chính mình mối hận trong lòng nhưng mà ngay tại hắn lại một lần nữa chuẩn bị xuất thủ thời điểm ngang hông lại đột nhiên chuyển tới đau đớn một hồi h trong bụi mù vang lên diệp dư sinh bướng bình thanh âm một thành liền cần ta ngửa mặt trông lên ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kia đến như vậy đại sức lực chương chín mươi bảy như thế nào người điên thanh bằng thanh âm mang theo một tia không thể che giấu bướng bình cùng tự tin tựa như bình địa nổ tung sấm mục linh hoàng sợ thủ từ cái này tràn ngập trong bụi mủ một đạo thân ảnh dần dần biến hóa rõ ràng không phải là diệp dư sinh thì là người nào hán dáng vẻ nhìn quả thực chật vật khoe miệng chăn máu áo quần rách nát được không còn hình dáng trên người từng đạo huyết ngân nhìn xúc kinh tâm chỉ có cặp tia thâm thúy như bầu trời đem con ngươi không hề bận tâm dù là thiên địa này vào thời khắc này p h á thoái cũng không cách nào giật mình kia trong con ngươi một tia g ậ n sóng cong thanh thúy rơi xuống đất chi tiếng vang lên một cây đao trôi rớt xuống đất tiếng đinh đương rất rõ ràng mới vừa rơi trên mặt đất liền bị ăn mòn hết sạch phiền giang con ngươi co giúp lại khi nhìn đến biến mất cán đao lúc liền minh bạch phát sinh cái gì hắn mắt nhìn bên hông châu đau nơi đó huyết nục đã bị ăn mòn một t h n g lớn làm sao biết cổ hơi thở này hắn quá quen thuộc chính là huyết hải hủ thực chi lực nhưng mà hắn không nghĩ ra huyết hải hủ thực chi lực làm sao sẽ xuất hiện ở trên người mình không hiểu sao diệp dư sinh sắc mặt thượng dương nhìn phiền giang cười nói ngươi nghĩ rằng ta vừa mới thụ ngươi nhiều lần như vậy đòn nghiêm trọng là nhận không sao lời này vừa nói ra phiền giang sắc mặt nhất thời đại biến ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này hèn hạ ngươi vẫn còn có mặt nói ta hèn hạ thật là nhận không biết xấu hổ vô địch thiên hạ a diệp dư sinh cười lệnh Im miệng ngươi một cái đáng chết phế vật phiền giang giận trợn tròn hận không được đem diệp dư sinh tháo thành tán khối diệp dư sinh lại không để ý đến cái kia tức giận thân sắc tự mình mở ra túi c à n khôn nhất thời một cổ một cổ nhàn nhặt cho bụi bay ra diệp dư sinh lắc đầu một cái mặt đầy đáng tiếc nói vất quá rất đáng tiếc ngoài ra đều không phải sử dụng đến huyết h ả i h ủ thực chi lực quả thực quá mạnh cứ như vậy một hồi ta thật sự cất giữ vũ khí trôi toàn bộ bị ăn m ò n xuống nếu không lời nói hhhh n g ư ơ i phiền giang con n g ự ờ nhưng co giúp lại đôi t r ự c câu câu nhìn chằm chằm diệp dư sinh lạnh giọng nói ngươi tử vừa mới bắt đầu gom chuỗi kiếm là vì đối pho ta căn t h ì không phải là là bán lấy tiền ha ha đến bây giờ vừa nghĩ đến sao ta thật rất là ngươi chỉ số thông minh k a m ưu a diệp dư sinh mặt đầy bừa cận sự thật cũng đúng là như vậy hán tử vừa mới bắt đầu cũng không tin đảm nhiệm qua phiền giang đã sớm làm mắt trước một màn này làm chuẩn bị ngươi thật là trọng tâm máy phiền giang sắc mặt vô cùng khó coi với nhau với nhau xích một vệ huyết quang nâng lên phiền giang không hổ là lòng dạ ác độc hạng người lại đem ngang hông bị ăn mòn thịt vụn khoét đi xuống nhất thời máu me đầm địa ha ha ha ha đau đớn kịch liệt để cho phiền giang điên cuồng cười to trên mặt dữ tợn nặng hơn ngươi thật sự cho rằng bằng điểm này thấp hèn thủ đoạn liền có thể giết ta sao không biết gì tiểu nhi có thể diệp dư sinh lại cười lắc đầu một cái ta cho tới bây giờ sẽ không hy vọng nào dựa vào hủ thực chi lực giết ngươi thế nào chỉ bằng ngươi rắt giới còn muốn thay đổi thắng bại thiên bình p h i ê n giang vẫn tự tin mặc dù ta thực lực bây giờ chỉ có toàn thắng thời kỳ bậy thành có thể giết ngươi cái phế vật này lại đủ phế vật diệp dư sinh con ngươi đột nhiên trở nên lạnh lẽo ta nhớ được trước ngươi nói là một thành a b ấ t quá không liên quan thời kỳ toàn thịnh bậy thành hắn liếm liếm môi trong mắt lóe lên khát máu sàn bóng đủ diệp dư sinh con ngươi ở co lại nhanh chóng cặp kia nguyên hắc bạch phân minh con ngươi đột nhiên tràn ngập thượng rậm rạp chẳng trị tiêu máu biến hóa đến mức dị thường dọn người lần này hắn hoàn toàn động sắc cơ tự tin là chuyện tốt có thể không v ị tự tin chính là không biết trời cao đất rộng phiến giang mặt mặc dù đau đến v ặ t mẹo nhưng hắn vẫn tràn đầy tự tin thực lực của hắn chính là tự tin nguồn suối đừng bảo là diệp dư sinh tu vi chỉ thối thể thất trọng coi như là thối thể bắt trọng thối thể cựu trọng lại có thể thế nào nhất trọng trinh lệch chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn trừ tựa như đông hải trấn long lục thủy tuyền như vậy yêu nghiệt bên ngoài không có ai có thể đánh vỡ cực hạn thực lực lời nguyện mục sư tỷ ngươi lui ra một ít hôm nay ta ngược lại muốn án g chừng hắn c â n lượng diệp dư sinh đầu cũng không nói đạo diệp sư đệ mục linh lo lắng nói tin tưởng ta diệp dư sinh dáng vẻ mặc dù rất chật vật thế nhưng trùng tiêu khí thế lại phảng phất thiêu đốt h ỏ a diễm côn g bạo khí huyết tựa như từng cái rồng có sừng quấn quanh ở bên ngoài thân hôm nay hắn phải thử một chút ba cái t r ê n l ệ n h cảnh giới đến cùng phải hay không cao không thể chạm ùng ùng cốt, cốt cách lôi âm đều tựa như phá hết thẻ thai hỏa hình phạt thần lôi đồng thời có tinh khí như thanh y ê n một dạng tự toàn thân lỗ chân lông dị ra sông thẳng trăm thức trên không ở bí cảnh bên trong lan lộn một màn này để cho mục linh cùng phiền giang cũng chừng ngây mồm bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua như thế đ i ế t thai cốt cách lôi âm cùng như thế khoáng đạt tinh khí lang yên càng không có nghĩ tới là kinh n g ư ờ i như vậy một màn lại xuất từ một cái một mực bị bọn họ xem thường cả ngày cợt n h à ngoại môn đệ tử ha ha phiền giang để cho chúng ta thoải mái tranh tài một trận đi diệp dư sinh điên cùng cười to mang theo trùng thiên lang yên cùng đình thai nhức góc lôi âm Quyền như long, tựa như ra tựa kinh thế hỏa diễm lôi đỉnh, mang tiên h cao động yên, điệu ề Phiền n giang. Phiền giang mặc dù kinh thiên động địa tiếng k h nổ vang ở hai người quả đấm tiếp xúc chỗ vang lên đồng thời diệp dư sinh thân thể đã bay rớt ra ngoài nện ở bí cảnh bên trong một trong phế tích nhưng mà vẻo chỉ một giây đồng hồ diệp dư sinh liền từ trong phế tích lao ra mang theo trùng thiên lang yên cùng đ ì n h thai nhức có cốt cách lôi âm lại một lần nữa xông về p h i ề n giang vê a n g vê a n g vê a n g tiếng nổ huyện như đêm mưa nổ tung lôi đ ỉ n h liên tục không thắt chuyển lên mỗi lần đụng đều sẽ có một đạo thân ảnh quay ngược lại không phải là diệp dư sinh thì là người nào nhưng mà giờ phút này diệp dư sinh cũng đã hóa thân thành mục huyết ma thần hắn căn liền không để ý thương thế trên người mỗi lần mới vừa bị đánh lui nhanh chóng bỏ dậy sau đó c à n g điên cuồng s u n g lên hắn điên cuồng để cho xa xa xem cuộc chiến mục linh cả người cũng s ử n g sờ người đ i ê n tuyệt đối người đ i ê n nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy điên cuồng như vậy vũ giả không đúng nàng từng thấy lục thủy tuyền chính là như vậy lúc trước chỉ có lục thủy tuyền một mụ điên mà bây giờ nàng thấy cái thứ nhì người đ i ê n vain đột nhiên tiếng sấm chi âm lần nữa nổ tung nhưng mà lần này bay ngược không còn là diệp dư sinh mà là p h i ế n giang ha ha ha côn bạo tiếng cười để cho một phiến hư không cũng hôn luận lên mà đạo kia mang theo người trăm mét lang yên bóng người lại một lần nữa điên cuồng xông lên chương chín mươi tám cốt cách lôi âm tác dụng phiền giang hộc máu bay ngược nện ở huyết hải bên bờ trăm mét cao lang yên bao phủ xuống kiếp như là ma thần bóng người trên mặt phủ đầy tiên huyết phản phất hóa thành quỷ dị đường vân như phủ hiệu màu đỏ ngòm ở trên mặt hắn lưu t r u y ề n một thành thực lực ai cho ngươi tự tin ha ha diệp dư sinh điên cuồng cười to thế cục n ị c h chuyển tốc độ quả thực quá nhanh nhất thời để cho người có chút không chịu nhận từ mới bắt đầu phiền giang đệ diệp dư sinh đánh đến bây giờ bị phản kích thật là vội vàng không kịp chuẩn bị phiền giang từ ngã xuống đất dưới trạng thái đứng dậy k h ắ p khuôn mặt là dữ tợn họ diệp ngươi cái phế vật này ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao tới diệp dư sinh sắc mặt thượng dương đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay trên mặt tràn đầy khinh thường tìm chết phiền giang giận dữ vê anh t r u n g thiên khí huyết từ phiền giang trong cơ thể bùng nổ khí thế kinh người phanh mặt đất bắt đầu diện tích lớn n ư ớ ra hắn hai chân tràn ngập huyết khí nồng đậm sau một khắc mặt đất phanh một tiếng trực tiếp nổ tung cường đại lực phản c h ấ n đẩy phiền giang thân thể lên tới trời cao thân thể của hắn trên không trung xoay ngược lại hai chân giống như chém thẳng khí huyết chẳng đao nắm giữ thoái sơn nước đá lực khai sơn chân hoàng phẩm trung cấp công pháp tu luyện đến đại thành tuyệt đối có phá núi nước đá lực vê anh phản phất liền không khí đều bị này đôi bổ ra mang theo lực lượng cường đại bổ về phía diệp dư sinh đầu chết phiền giang trong mắt tràn đầy dữ thợn hắn đối với chính mình một c ư ớ c này có tuyệt đối tự tin nhưng mà đối mặt một đòn tất sát diệp dư sinh trên mặt lại không thấy được sợ hãi chỉ có chiến ý ngất trời địch nhân càng mạnh càng có thể kích thích hắn chiến ý p h i ê n giang cường đại đã để cho hắn hưng phấn lên mở diệp dư sinh trong miệng truyền ra quát chói hai chi âm như muộn lôi nổ tung thân thể của hắn lao ngược lên trên một đôi thiêu đốt gió l ử a lực quả đấm ẩ m ẩ m thượng đập toàn lực đánh ra v a n n to lớn tiếng nổ ở bí cảnh nổ tung diệp dư sinh thân thể giống như, như đạn pháo hạ xuống đập xuống đất sau một khắc thân thể của hắn liền lần nữa phóng lên cao đang không có đánh tan khai sơn chân trước hắn làm sao có thể ngã xu v a i vain vain vain lần này Hắn m ộ thối ơ Nơi i bại mỗi tiếng rội thôi. linh một cái người thở một toàn một trận trừng t đánh phó. không chỉ nhưng chiến cho nàng nhìn h đùng để quyền, quyền cũng ứng Nổ vang này này, nàng ngây ra mục xem, mộm. lực có thể thất trọng diệp vô kỵ lại cùng cảnh giới đại viên mãn phiền giang đấu cái không phân cao thấp đơn giản là một cái kỳ tích làm từng cơn gió nhẹ thổi qua thổi tan đầy trời cho b ụ i hai bóng người vô căn cứ mà đứng phiền giang toàn lực nhất kích khai sân chân cuối cùng là bị diệp dư sinh tiếp còn có cái gì lá bài tẩy đồng thời dùng đến chứ diệp dư sinh miệng to thở hồn hẹn trên mặt lại tràn đầy bướm bình vẹ làm sao có thể phiền giang khắp khuôn mặt là khó tin hắn toàn lực đánh ra khai s ơ n chân lại bị hắn một cái phế vật khinh địch như vậy tiếp hơn nữa còn là một trận loạn quyền không có bất kỳ t r ư ơ n g pháp có thể nói đối mặt diệp dư sinh hỏi ngược lại phiền giang sắc mặt cực kỳ khó coi lạnh lùng nói người đã muốn chết ta đây thành toàn cho ngươi ừ nay bút mới vừa xuất hiện diệp dư sinh thân thể liền đột nhiên căng thẳng một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên đưa hắn bao phủ đây là mục linh nhãn giới còn cao hơn diệp dư sinh nhiều n à y bút mới vừa xuất hiện nàng liền dẫn kinh ngạc tiếng nói h u y ễ n cảnh chi bút h u y ễ n cảnh chi bút nghe hết sạch danh tự này liền để người ta biết là dùng làm gì diệp dư sinh ngàn vạn lần không nên để cho hắn dùng ra mục linh lời nói chỉ nói một nửa liền im lặng bởi vì diệp dư sinh đã bị h u y ễ n cảnh chi bút cho vây khốn h u y ễ n cảnh chi bút là một loại rất thường gặp linh khí chỉ cần dựa theo đặc định q u y tích huy động là được thả ra huyễn cảnh tướng địch người nuốt ở bên trong n u y ễ n cảnh chi bút nếu là đối mặt chân vũ cảnh địch nhân dùng được nhỏ vô cùng bởi vì chân khí có thể tùy tiện đem cái này đơn giản nhất viễn cảnh xảy ra nhưng đối với không có chân khí thối thể cảnh vũ giả mà nói lại là phi thường p h i ề n thoái ha ha phiền giang điên cuồng cười to ánh mắt dữ tợn quét mắt mục linh chờ ta giết cái phế vật này liền đến p h i a ngươi mục linh cả kinh trong mắt hiện lên một chút tuyệt vọng nàng tu vi không bằng phiền giang cũng không có diệp dư sinh lịch thiên chiến lực đối mặt phiền giang nàng trừ tử vong không có bất kỳ đường phản kháng lúc này diệp dư sinh liền đứng tại chỗ từ bên ngoài nhìn vào không ra bất kỳ khó chịu có thể thân thể của hắn lại đứng bất động đứng nguyên tại chỗ không biết đến diệp dư sinh lúc này đang trải qua cái gì ở trước mặt hắn xuất hiện một mảnh to đại xâm lâm gần bên xâm lâm có thể nhìn rất rõ có thể đến xa xa trở nên càng ngày càng hư hảo đây chính là huyễn cảnh sao diệp dư sinh tự lẩm bẩm như vậy nói tại hắn tiến vào huyễn cảnh trước từng nghe đến mục linh nhắc nhở cho nên tin h tưởng ý thức được chính mình tình cảnh a đột nhiên diệp dư sinh bụng truyền tới đau đớn một hồi hắn hoảng sợ cúi đầu nhìn bụng xuất hiện một vết thương hắn diệp dư sinh còn chưa kịp phản ứng thân thể liền lần nữa bay rớt ra ngoài chật vật té xuống đất hô hít sâu một hơi thảo m ộ t tinh hoa ở trong người lưu truyền đem thương thế lao sạch trước mắt xâm lâm không có bất kỳ biến hóa nào toàn bộ công kích cũng tới từ n g o ạ i giới huyễn cảnh thậm chí để cho hắn không cảm giác được bất kỳ sắc ý đồng thời cũng tước đoạt hắn toàn bộ cảm giác không nhìn thấy không nghe được người không được dưới tình huống này hắn hoàn toàn chỉ có bị đánh phần làm sao bây giờ diệp dư sinh tâm lý có chút nóng n ả y nếu như không có thể giải quyết xuống khốn cảnh hắn đem bó tay toàn tập có thể nhất thời hắn cũng không biện pháp gì chỉ có thể bị động phòng ngự khí huyết lan g yên phóng lên cao đồng thời còn có vang lên cốt cách lôi âm đúng cốt cách lôi âm vừa mới vang lên diệp dư sinh trong mắt liền đột nhiên nổi lên một tia không tên kinh hỉ đây là ngoại giới phiến giang lạnh lùng nhìn phóng lên cao khí huyết mặc dù như vậy hạo nhiên khí huyết để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi có thể vậy thì như thế nào thiên tài chưa trưởng thành thiên tài sẽ không gọi là thiên tài chết như vậy quá tiện nghi ngươi phiến giang cười lạnh bước về phía trước trong tay nắm lấy một thanh trùy thủ chính là cây trùy thủ này ở diệp dư sinh bụng lưu lại một đạo vết thương xích truy thủ quỹ tích vạch về phía diệp dư sinh cổ họng hắn không nghĩ lại kéo dài thời gian mau sớm giải quyết hết diệp dư sinh đi tìm bí cảnh bảo tàng mới là chính sự mục linh không muốn xem diệp dư sinh cứ như vậy chết đi muốn xuất thủ ngăn trở nhưng lại bị phiền g i a n g một q u y ề n đánh bay diệp dư sinh nhanh lên một chút tỉnh mục linh lớn tiếng kêu diệp dư sinh tên muốn cho hắn thanh t ỉ n h qua nhưng mà diệp dư sinh lại căn không nghe được nàng thanh âm ùng ùng đang lúc này cốt cách lôi âm vang lên lần nữa hừ thiên tài thì thế nào chết đi phiên giang mang trên mặt lạnh lùng sắc ý tốc độ nhanh hơn ba nhưng mà ngay tại trùy thủ khoảng cách diệp dư sinh cổ họng chưa đủ một tấc khoảng cách lúc cái tia nắm trùy thủ cổ tay đột nhiên bị người bắt lại ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy ngược chuyển tới đau đớn một hồi túi đầu nhìn một cái lại làm ì n h kết kết thật thật hai diệp dư sinh một q u y ề n ba một cái rất nhỏ thanh thúy thanh âm vang lên giống như bong bóng pha toái người phiên giang kinh hoàng nhìn diệp dư sinh cặp tia con ngươi đã trở nên thanh minh sáng nơi nào còn có một chút bị vây ở huyễn cảnh bên trong d á n vẻ hắn còn không có suy nghĩ ra chuyện gì diệp dư sinh khỏe miệng theo thói quen bắt đầu dơ lên chương chín mươi chín làm một con run dế không tốt sao l i ê n diệp dư sinh chính mình cũng không nghĩ tới trong thân thể hắn phát ra cốt cách lôi âm lại có phá hư vọng hiệu quả có thể phiền giang rõ ràng cho thấy không biết cho nên hắn tương kế tự kế sắp xếp phiền giang một đạo lợi dụng một c y a này n đem trên người hắn khí huyết bong bóng đánh bể điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn rốt cuộc có thể từ trên người đối phương cướp đoạt khí huyết người người là sao thế nào đi ra phiền giang hiển nhiên không biết những thứ này hắn nhìn diệp dư sinh trên mặt tràn đầy mãnh liệt nghi ngờ thậm chí có nhiều chút hoài nghi mình h u y ế n cảnh chi bút có phải hay không xấu diệp dư sinh lắc đầu một cái đối với một người chết mà nói giải thích nhiều hơn nữa có ích lợi gì hừ ngươi cho rằng là như vậy thì có thể thắng ta ngươi quá ngây thơ phiền giang lạnh rên một tiếng trên người khí huyết d ũ n g động từ diệp dư sinh dưới bàn tay tranh thoát thực lực của hắn cuối cùng muốn ở diệp dư sinh trên dù là bởi vì huyết h ả i hủ thực chi lực để cho hắn tổn thất ba thành chiến lực nhưng cũng không phải là một cái thối thể thất trọng người có thể so với nếu như không phải vì mau sơm chấm dứt chiến đấu hắn thậm chí không biết dùng giá u y ễ n cảnh chi bút hô phiền giang hít sâu một cái đ è xuống trong lòng khiếp sợ đôi âm lanh nói ngươi hôm nay sẽ chết rất thảm phải không diệp dư sinh cười lạnh ánh mắt lại nhìn chằm chằm phiền giang đỉnh đầu hp thật tốt giao hệ a diệp dư sinh miết miệng lộ ra một tia khát vọng tìm chết phiền giang bị diệp dư sinh khỏe miệng khinh thường kích thích đến q u á t to một tiếng xuống ngang nhiên động thủ côn bạo khí huyết hóa thành sòng lớn hướng diệp dư sinh phô thiên cái địa đ è xuống thiết phù đồ quắt khẽ tiếng ở diệp dư sinh đáy lòng vang lên có thể nhìn thấy hắn ra thịt trong nháy mắt tản mát ra kim thiết như vậy cảm nhận đương đương đương kim thiết giao kích tiếng vang r ộ i không thôi ở phiền giang cuồng bạo dưới sự công kích diệp dư sinh không ngừng bị đánh lui nhưng mà trên mặt hắn nhưng thủy trung lộ ra điên cuồng nụ cười điểm công kích mặc dù để cho hắn cảm thấy từng trận đau nhức nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành vết thương trí mệnh diệp dư sinh giống vậy đang phản kích hắn mỗi lần xuất thủ cũng có thể từ trên người đối phương cướp đoạt lại một cổ đậm đà khí huyết bị đánh bạo nổ khí huyết bong bóng phiền giang giống như phá cái lô đồ xứ mà diệp dư sinh liền là thông qua cái này bờ miệm điên cuồng rút ra đối phương khí huyết hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt dù cho diệp dư sinh đang không ngừng cướp đoạt đối phương khí huyết thực lực bọn hắn t r ê n lệch đang không ngừng thu nhỏ lại có thể cuối cùng không phải là thoáng cái là có thể lao sạch diệp dư sinh cũng âm thầm kêu khổ xem ra chính mình hay lại là đánh giá thấp đại viên mãn cảnh cường giả kinh khủng dù là phiền giang chẳng qua chỉ là cảnh giới đại viên mãn bên trong đội sổ tồn tại cũng không phải người bình thường có thể so sánh Vâng vùng máu tươi lớn từ diệp dư sinh trong miệng phun r a thảo m ộ t tinh hoa ở trong người điên cuồng lưu truyền chữa trị hắn thường thế trong cơ thể lúc này phiên giang trên người tràn đầy vô tận tàn bạo cặp kia tràn đầy sát ý trong con ngươi lại tràn đầy khinh thường thật sự cho rằng ngươi phá huyễn cảnh t r í bút thì có cùng ta đối thoại tư cách vê anh phiên giang chân nhưng nâng lên lần nữa đem diệp dư sinh b ạ c bay hùng hán đập xuống đất lộc cộc đi hắn từng bước một tiến về phía trước đi mỗi một bước đều đi rất ổn mang theo một cổ kỳ lạ vật luật phế vật cuối cùng là phế vật ngoan n g o ã n nhận bệnh làm một cái chỉ có thể ngẩng mặt chúng ta con kiến hôi không tốt sao vê anh diệp dư sinh lại một lần nữa bị đá bay dù là thiết phủ đồ cũng có chút không đỡ nổi thân thể của hắn cũng bị trọng thương trong miệng tiên huyết tuôn ra nhưng lúc này hắn lại không nói tiếng nào hắn đợi một cái cơ hội một cái nhất kích tất sát cơ hội có người từ ra đợi một khắc kia vận mệnh liền đã định trước phản kháng chỉ có thể chết thảm hại hơn phiền giang n m ô i nói ra một câu nói liền đem diệp dư sinh đánh bay một lần tận t ì n h phát tiết trong lòng tức giận diệp dư sinh dáng vẻ quá thảm xem ra không có một chút lực phản kháng Mục lại i phải n nghĩ tưởng h rút một tay, l giống cường đại i đến vậy bị đã đ cực ể một phiền phút phiền Diệp phản thương. nhất nhất chính là diệp dư sinh, không có thời gian anh, giang vui giờ giang giết gian lại mừng này muốn ứng nảng. đà là, là Dư Duy Vậy m có chân đá ra diệp dư sinh cả người đều có r ú t ở trên đất không ngừng run run dậy năng lực chịu đựng đã đến cực hạn cố gắng dãy r u ộ n phản kháng nhưng mà vô dụng người dùng tới an đ u ổ i mình lý do thôi phế vật cuối cùng là phế vật ngươi đã lựa chọn phản kháng vậy sẽ phải làm xong tan xương nát thịt chuẩn bị bây giờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao Lần này, phiền giang cũng không có lại đem diệp dư sinh đá bay hắn đứng ở diệp dư sinh đầu bên cạnh cư cao lâm hạ quan sát trên đất con kiến hôi hào hào hào diệp dư sinh từng ngụm từng ngụm thở hồn hện trong miệng không ngừng ho ra tiên huyết liền ngũ tạng đều bị phiền giang đ ạ thoái nhưng mà đối mặt phiền giang câu hỏi hắn lại không sợ hai chút nào cùng cặp kia cư cao lâm hạ con người mắt đối mắt thiếu niên khoe miệng vẽ lên quen thuộc bướng bình độ con nhận bệnh đại tướng sinh ra dũng khí hào thắt lưng hoành thu thủy nhạn linh đao ta diệp dư sinh, sinh ra chính là phải làm đại tướng ngươi phiền giang muốn ngăn cản ta quật khởi con đường thứ cho ta nói thẳng ngươi không được lúc này diệp dư sinh rõ ràng là một bộ dầu cạn đèn tắt dáng vẻ nói liên tục lúc trong miệng cũng đang không ngừng ho ra máu có lẽ trong miệng hắn nói ra lời lại tràn đầy vô biên hào khí nghe vậy phiền giang trong mắt s á t ý càng tăng lên ngươi đã cái phế vật này có lớn như vậy dũng khí vậy thì đời sau đầu thai người tốt ra đi hy vọng ngươi đời sau có thể thực hiện ngươi nguyện vọng bây giờ ngươi có thể đi chết vừa nói phiền giang thật cao nhất chân p ả i lên hướng về phía diệp dư sinh đầu dùng sức đặt đi hắn phải lấy loại phương thức này đem diệp dư sinh ngược sát trừ lần đó ra còn lại chết kiểu này đều không cách nào vớt lên trong lòng của hắn vàng khí nhìn càng ngày càng gần lòng bàn chân diệp dư sinh ánh mắt như cũ bình cái kia không có bị lòng bàn chân ngăn trở ánh mắt chứ câu câu nhìn chằm chằm phiền giang từ từ nổi lên một nụ cười châm biếm một l u ô n g nụ cười để cho phiền giang trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt có thể cụ thể nơi nào không tốt hắn lại không nói ra coi là không nghĩ hay lại là giải quyết hết cái phiền toái này đi diệp dư sinh liếc mắt nhìn bảng sợ kỳ hiệu thời cơ đã đến rốt cuộc trong lòng đối với hệ thống ra lệnh toàn lực cấp đoạn. Ông, hệ thống một đoạn. dày là Ông, nhỏ nhẹ run dày động một cái, chính là lần này rung rung, lại đem phiền giang đỉnh lực lại cấp cái, đem đầu hệ ba ọ t t khí r cương đại khí huyết đột nhiên từ phiền giang bên ngoài thân b ắ n ra đem cả người hắn cũng cả ngu dốt hắn chỉ cảm giác mình khí huyết thoát khỏi hắn không chế trong nháy mắt trở nên cồn u v ậ n lên mà lúc này đây nằm trên đất diệp dư sinh đột nhiên giơ ngón tay lên hướng về phía phiền giang đầu dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh â m nói đến đoạn giang hạ vê anh khổng lồ khí huyết sóng lửa đột nhiên từ đầu ngón tay hắn biện pháp nhất chỉ lực dành thời gian phụ cận toàn bộ hơi nóng ngay cả huyết hải nhiệt độ đều xuống hàng một cấp bậc hai người khoảng cách quả thực quá gần hơn nữa phiền giang khí huyết có chút không bị khống chế đột nhiên tới khí huyết chỉ khí đưa hắn hủ dọa giật mình mặc dù phiền giang tu vi ở đồng cấp bậc bên trong tạm được nhưng cũng là thật thối thể đại viên mãn cường giả dù là một thân chiến lược bị ăn mòn một phần ba một thân khí huyết cũng bị tước đoạt gần một nửa nhưng hắn như cũ né tránh một đón tất sát thế nhưng một đạo chỉ khí cũng không phải không thu hoạch được gì mà là xuyên thủng bộ n g ư c hắn lưu lại một cái lô máu p dầm dầm dầm tiếng mắt nổ liếp hai vang dội không thôi lần này hai người công thủ trong nháy mắt đội vị trí cái gọi là nội môn tiên tiêu cũng không gì hơn cái này diệp dư sinh vừa mới cấp đoạt một đại ba khí huyết tới chiến lược mở hết ép tới phiền giang không thờ nổi liên tiếp mấy quyển phiền giang liên tục chật lui cuối cùng đấm ra một quyển ở nhất thanh muộn y hưởng bên trong phiền giang bay rớt ra ngoài nặng nề g đập xuống đất trong miệng tiên huyết tuân ra sắc mặt trắng bệnh ngươi làm gì với ta thực lực của ta làm sao có thể hạ xuống nhanh như vậy phiền giang trong mắt rốt cuộc xuất hiện sợ hãi lúc này diệp dư sinh trong mắt hắn giống như một t á c ma ta chẳng hề làm gì cả diệp dư sinh miệng t o thở hổn hển trận chiến này hắn cũng không nhẹ nhõm nhất là cuối cùng lần này bùng nổ hắn cơ hổ là khiến cho ra tất cả v ô liếng nếu như không phải là hắn trước thời hạn lấy huyết hải chi huyết đánh cho trọng thương nếu như không phải là hắn có thiết phù đồ hộ thể thảo mộc tinh hoa bổ sung nếu như không phải là hệ thống điên cuồng cướp đoạt khí huyết như vậy hiện tại hắn có thể hay không đứng ở chỗ này còn khó nói chớ đừng nhắc tới phản kích cho dù là yếu nhất thối thể đại viên mãn cũng không phải hắn bây giờ có thể đánh bại đương nhiên hắn càng phải cảm tạ hơn là phiền giang bên trong không người mới để cho hắn bắt cơ hội tốt như vậy Ngươi này phiền giang khỏe miệng sinh lạnh, từng bước một tiếng lên, lạnh lùng sát ý mánh、liệt. Không không, ngươi không thể giết ta. Phiền giang rốt cuộc bị Diệp dư cười bước sư cái Diệp liệt. Diệp máu. sát phê khỏe ho thể vật một ta. ra đệ, ý hắn còn không muốn chết hắn lực lượng đột phá chân vũ cảnh còn có đại hảo nhân sinh không có hưởng thụ đây diệp sư đệ đối với tiếng s ư n g hô này hắn thật là có nhiều chút không thể chứng ha ha ngươi cảm thấy đến nước này ngươi còn khả năng còn sống sao diệp dư sinh cười lạnh giữa bọn họ đã sớm là bất tử bất h i u rồi sau đó không trần trờ nữa một quyền hung hăng nện ở phiền giang ngực một quyền này vừa chuẩn vừa ngoan không có một tí nương tay phúc phiền giang phun ra một ngụm tiên huyết ngươi ngươi lại dám giết ta phiền giang mặt đầy không thể tin rất nhanh lại biến thành sợ hãi hắn ánh mắt bắt đầu cố định hình ảnh con ngươi bắt đầu tắt ăn giả nâng tay phải lên cuối cùng vô lực rủ xuống thiên vũ phong nội môn thối thể đại viên mãn tu vi chỉ kém một chân bước vào cửa là được tiến quân chân vũ cảnh đệ tử thiên tài vẫn đó cũng không phải diệp dư sinh lần đầu tiên giết người trước tiêu diệt phục ma bang thời điểm chết ở trong tay hắn người cũng không ít đối với lần này hắn cũng không có gì không thích ứng liền tâm tình cũng không có bất kỳ ba đậu phiền giang tử vong trong cơ thể hắn khí huyết hóa thành quần quận dòng lũ tràn vào diệp dư sinh trong cơ thể đột phá đến thối thể đại viên mãn cần bao nhiêu khí huyết Người khác không biết, có thể Diệp Dư sinh lại nhìn đến rõ ràng.、Đây、chính Dư biết, Diệp lại khác thể có là Đây rõ một trăm à linh à một k hp ắ n h dù là đi qua tinh luyện cũng còn có một hơn vạn điểm nhìn thuộc tính mặt b ả n thượng chỉ thấy hp đã đạt tới chương ba trăm chín mươi chín ba mươi tám điểm v a n h duy nhất gia tăng hơn một mươi điểm khí huyết hắn chỉ cảm thấy một cổ phảng phất nhục thân thành thánh ba động ở trong người bùng nổ để cho hắn cảm giác hắn thập phân khoái. sẵn diệp Dư sư i nhiên tiên bại giới n ánh nên sáng loáng. Đây là hắn lần đầu tiên đánh bại cảnh n h h mắt đột trở Đây đầu là cao như vậy vũ giả, cũng giả, lần đệ ầ u muốn huyết. tiên thể trước túy, giác cái loại đại Loại giác giống kiếp người i này như cường này, như huyền. cảm cảm cho ma bạo khí sẽ d p Sư Đệ. mục linh ở bên cạnh nhìn diệp dư sinh ở ngần r a mở miệng tiếng tê hồng cho Linh mình con người trong này, giật Mục cái. c Đôi lại để để một con ác ma muốn từ trong đôi mắt ơ loại cảm giác đó để cho mục linh sợ hết hồn hết vía cũng còn khá loại tình huống này cũng không có kéo dài quá lâu diệp dư sinh khỏe miệng liền bắt đầu dơ lên quen thuộc nụ cười để cho mục linh căng thẳng thân thể bông lỏng một chút nhưng mà mục linh không biết là mới vừa rồi trong nháy mắt đó diệp dư sinh tâm lý lại thật có loại sát phạt thiên hạ xung động cũng còn khá hắn nghị lực tương đối mạnh đem loại cảm giác này cưỡng ép đẻ xuống diệp dư sinh đẻ xuống trong lòng bạo lệ sau đem p i ề n rang túi càn k h ô n thu hồi nhấp chân liền đem hắn thi thể đá vào huyết hải mà phía sau cũng không rời đi mục linh cũng không có đầu nhìn tàn nhẫn một màn bởi vì nàng đã biết phiền giang kết quả cuối cùng chỉ có một hải cốt không còn suy nghĩ một chút trước cái đó mắt cao hơn đầu không hết thể nội môn thiên tài cuối cùng lại lạc được như vậy kết quả không thể không nói hết thể các thứ này thực sự quá t r â m trọng mục linh thân là nội môn đệ tử trên tay đã sớm dính đầy tiên huyết nếu như đưa nàng cùng diệp dư sinh đổi một chút vị trí sợ rằng phiền giang bị chết so với cái này còn thẳng hơn hai người rời đi huyết hải xuyên qua một cái không lớn không nhỏ sơn động làm hai người nhìn lên trước mặt cảnh tượng lúc nhất thời không nói gì nơi này lại còn là một cái biển máu bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu hai người không biết nhưng mà hai tòa huyết hải cộng lại liền vượt qua nửa phi ngư thành bí cảnh như thế này mà khổng lồ sao mục sư tỷ ta nhớ được các ngươi tới nơi này không chỉ cứu người còn phải tìm tòi bí cảnh chẳng lẽ trong bí cảnh có bảo vật gì hay sao ở hai người tìm đường ra trong quá trình diệp dư sinh nói lên trong lòng nghi vấn ừ mục linh gật đầu cũng không có đối với diệp dư sinh d i u dếm mỗi một phát hiện mới bí cảnh đều là một cái bảo tàng khổng lồ trong đó khả năng còn có đại lượng bảo vật diệp dư sinh nhìn huyết hải có chút t ế dại ra đầu tiếp tục hỏi huyết hải cũng coi như bảo vật sao ta cũng không biết chúng ta nhiệm vụ nhưng mà điều tra thu nhận biết thiên tài địa bảo về phần huyết hải có hay không có tác dụng khác còn phải tông môn phái cao thủ qua mục linh nói nguyên lai là như vậy diệp dư sinh gật đầu một cái lại nói có thể bí cảnh lại là như thế nào đi thành đây có truyền thuyết danh hiệu bí cảnh là thần hồn cảnh cường giả chỗ tọa hóa nhưng mà truyền thuyết này vẫn không có được chứng thực qua cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi mục linh giải thích diệp dư sinh cả kinh nếu như truyền thuyết này thật là thật như vậy bí cảnh giá trị coi như quá cao thân hôn cảnh đây chính là chân vũ cảnh trên nhân vật mạnh mẽ thật có thể di sơn điền hải người đại thần thông vâng ngay tại hai người lần nữa đi qua một hang núi thời điểm đột nhiên chuyển tới một trận tiếng nổ cắt đứt hai người đối thoại phía trước có người đang giao thủ hai người hai người hiện lên vẻ vui mừng hai mắt nhìn nhau một cái sau liền vội vàng tăng thêm tốc độ đi về phía trước làm hai người lần nữa đi ra sơn đ ộ n g lúc xuất hiện ở trước mắt rốt cuộc không còn là huyết hải mà là một mảnh ao đầm đây rốt cuộc là cái dạng gì bí cảnh diệp dư sinh cú mê thế nào không phải là huyết hải chính là ao đầm khắp nơi đều tràn đầy cảm giác tử vong keng hệ thống thanh â m đúng lúc vang lên hoàng phẩm thượng cấp linh dược độc l n g quả kịch độc chân vũ cảnh bên dưới an lập tức toi mạng diệp d ư sinh đầu tiên là huyết hải minh hoa an canh ba toi mạng bây giờ lại tới cái độc l n g quả độc này lòng quả lợi hại hơn a n một khắc thì phải chết hắn bây giờ thật sâu hoài nghi nơi này đến cùng phải hay không để cho người đổ xô vào bí cảnh sợ không phải cái ma cung chứ mà lúc này a o đầm thượng lại có ba bóng người đang điên cùng giao thủ ba người chiến đấu nhưng là hai người vây công một người đơn độc kia nhân tình huống tràn ngập nguy cơ giao thủ ba người đều là hạo thiên tông đệ tử nói cho đúng hẳn là lưỡng danh thiên vũ phong đệ tử cùng một tên thanh ngọc phong đệ tử t r ư ớ c g một trăm linh một n ư u kế tầm quan trọng khương sư huynh nhìn thấy thanh ngọc phong tên đệ tử kia sau mục linh nhất thời lộ ra mặt đầy vẻ lo lắng trước tiên liền xông ra bị chèn ép hiểm tượng hoàn sinh người là hắn thanh ngọc phong đồng môn sư huynh mục linh binh khí cùng nàng tên như thế là một bộ bạch s ắ t r ư ở n lăng giống như bạch sắc con rắn nhỏ quanh co tới vọt vào chiến trường có mục linh gia nhập bị vây công thanh ngọc phong đệ tử mới rốt cục thở phào sư muội nhờ có người đổi bạch dĩ nam tử khương côn miệng to thở hồn hển hận hận mắng hai tên khốn kiếp thật đúng là đặc biệt sao muốn giết ta hừ bọn họ thiên vũ phong người đều là một cái đức hạnh mục linh hử lạnh nói đối diện lưỡng danh thiên vũ phong đệ tử liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy khó giải quyết hai người bọn họ một là thối thể đại viên mãn một cái thối thể cựu trọng tuy nói khương côn cũng là thối thể đại viên mãn cảnh nhưng đã bị bọn họ đả tương h chỉ cần sau một chốc bọn họ tuyệt đối có thể mang khương côn chém với dưới đao nhưng bây giờ có mục linh gia nhập song phương chiến lực có chút ngang hàng muốn đem hai người này giải quyết sợ rằng lại được tiêu phi không thiếu thời gian nếu diệp dư sinh cùng mục linh có thể tìm tới nơi này những người khác cũng nhất định có thể tìm tới thời gian kéo dài càng lâu càng dễ dàng xảy ra bất chắc vạn nhất còn có những đồng môn khác chạy tới vậy coi như không ổn về phần xa xa xem cuộc chiến diệp dư sinh căn sẽ không ở tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi thiên vũ phong tên kia thối thể đại viên mãn đệ tử suy nghĩ một chút cố làm m ì n h nói khương côn đem mấy thứ giao ra huynh đệ chúng ta hai người tha cho người một mạng khương côn đã trọng thương bọn họ bây giờ đảo hy vọng đối với mới có thể thức thời vụ khương côn lạnh dê n một tiếng đạo trần bình chẳng lẽ ngươi quên hạo thiên tông quy củ không ai phát hiện trước bảo vật liền thuộc về người đó các ngươi đây là muốn không để ý tình đồng môn không để ý tông môn thiết luật muốn động thủ cường đ o ạ n mặc dù bị thương có thể khương côn hay lại là một cái ngành hán nghĩ tưởng bằng mấy câu nói sẽ để cho hắn giao ra bảo vật tuyệt đối không thể nào vậy t h ì đấu một hồi phân thắng thua đi giết người ngươi hết thể đều là huynh đệ chúng ta trần bình rốt cuộc nổi sát tâm vê anh trần bình cùng biểu đệ trần âm thanh đồng thời xuất thủ cường đại khí huyết mánh liệt tới ép hướng hai người k h ư ơ n g côn cùng mục linh cũng không cam chịu yếu thế một thân cường đại chiến lực không có chút nào cất giữ ở hao đầm bầu trời mở ra điên cuồng chiến đấu hiện trường duy nhất người đang xem cuộc chiến chính là diệp dư sinh nhưng hắn ánh mắt cũng không có rơi vào cuộc chiến đấu này thượng ngược lại là không ngừng quét nhìn mảnh này hao đầm. đầm rất lớn phía trên còn bay một t ầ n g nhàn nhạt hôi vụ diệp dư sinh suy nghĩ một chút từ vách tường bên cạnh thượng trừ xuống một tảng đá ném vào hao đầm ừng ngực ừng ngực hao đầm chỉ bốc lên hai cánh ngầm cưa thạch đầu liền chìm xuống không có huyết hại hủ thực chi lực không đúng diệp dư sinh lắc đầu một cái luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng suy nghĩ nửa ngày hắn lại từ trong túi càn k h ô n lấy ra một ít đồ dùng hàng ngày ném vào bất kể thứ gì bỏ vào cũng sẽ lập tức chìm tới đáy ngay cả lông chim đều không cách nào lơ lửng diệp dư sinh sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt lại một lần nữa đem c h ọ n cái ao đầm t ạ o một lần lần này hắn có thể chắc chắn ao đầm lông n ô n g không nổi chỉ có một nơi khu vực an toàn chính là bốn người chính đang chiến đấu khối kia đất thật mới vừa rồi mục linh là trực tiếp phong qua cũng không có nhận chạm được ao đầm mặt nước ô thật là may mắn a diệp dư sinh cảm khái lắc đầu một cái nếu như mới vừa rồi mục linh lấy lao đầm bờ lực sẽ phát sinh cái gì ai cũng không dám chắc chắn bốn người chiến đấu càng phát ra kịch liệt mà lúc này đây không biết tiên vũ phong hai người kia khiến cho cách gì thực lực đại tăng mà mục linh hai người đã rõ ràng ở thế yếu bị đối phương đánh bẹp không ngừng lui về phía sau đã đến ao đầm bên bờ làm sao bây giờ diệp dư sinh có trước gấp mục linh làm người coi như không tệ hắn không thể nào liền nhìn như vậy đối phương chết nhưng hắn lại không thể mở miệng nhắc nhở mắt nhìn thấy mục linh đã đến ao đầm bên bờ diệp dư sinh rốt cuộc không nhịn được xuất thủ、Thương. hòa linh thương xuất hiện ở trong tay cả người nhảy lên một cái nhảy vào vòng chiến thương như lửa long mang theo l ấ m liệt kinh phong đâm về phía thối thể cựu trọng đ ỉ n h phong trần âm thanh hừ trần âm thanh căn sẽ không đưa hắn coi ra gì qua liền đầu đều không một trưởng vô r a mang theo cường đại mánh liệt huyết khí thiết p h ù đ ổ t r ầ m thấp tiếng quắt ở diệp dư sinh đáy lòng vang lên thân trong nháy mắt tràn ngập thượng kim loại cảm nhận lực lượng kinh người cảm giác nở rộ vê anh hòa linh thương cùng khí huyết trưởng phong đụng vào nhau lực lượng cùng bạo hướng bốn phương tám hướng tiêu tán mà ở kia tàn phá khí huyết trong báo tố một đạo thân ảnh lao nhanh ra ừ trần âm thanh trên mặt nổi lên một vẻ kinh ngạc hắn một t r ư ờ n g lại bị người tiếp mượn diệp dư sinh loạn vào cơ hội mục linh cùng khương côn toàn lực phản kích trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc tìm chết cơ hội tốt như vậy bị phá hư trần thị v i n h đệ giận dữ trong nháy mắt đem diệp dư sinh phong tỏa mà diệp dư sinh thì không so với h o à n g lưu lược ảnh phù quang thân pháp mở ra vạch ra một đạo tàn ảnh xuất hiện ở mục linh cùng khương côn trước mặt tạ diệp dư sinh khách khí lắc đầu một cái rồi sau đó hạ thấp thanh âm đối với hai người nói nhớ vô luận như thế nào cũng không cần đụng phải hao đầm khương côn cùng mục linh vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không biết diệp dư sinh vì sao ở khẩn trương như vậy thời khắc nói ra lời như vậy có thể bọn hắn bây giờ cũng không có cơ hội hỏi bởi vì trần thị huynh đệ đã lần nữa công qua lần này do khương côn cùng mục linh chủ công mà diệp dư sinh lại ở bên cạnh cái giày trong lúc nhất thời chiến đấu ngược lại đánh ngang sức ngang tài nhưng diệp dư sinh lại rất rõ lúc này khương côn đã bị thương thật nặng chống đỡ không bao lâu mà chính mình mặc dù thương thế đã khôi phục hơn nữa nhưng vừa mới trận chiến ấy hao tổn cực lớn cũng khó mà phát huy ra một trăm phần trăm chiến l ư ợ c xem xét lại đối diện nhưng là càng chiến càng hăng tiếp tục như vậy nữa bọn họ xa suốt là sớm một chuyện mấy cái hợp sau vâng mục linh liên thủ với diệp dư sinh đem trần âm thanh đánh lui chớ quên ta lời mới vừa nói đi diệp dư sinh một tiếng quát trói thai thân thể trong nháy mắt nhảy lên đồng thời khương côn cùng mục linh cũng nhảy cất lên hết tốc lực nhảy hướng bên bờ trần thị h u y n đệ hiển nhiên không nghĩ tới ba người sẽ trốn như vậy quả quyết đuổi theo không thể để cho bọn họ chạy trần bình giận dữ trực tiếp đứng dậy đuổi theo lúc này diệp dư sinh ba người đã đến bên bờ nghe ta ra tay toàn lực công kích trần đâm thanh vô luận trần bình làm cái gì cũng không muốn x e n bảo diệp dư sinh vội vàng nói một câu mục linh cùng khương côn mặc dù không biết diệp dư sinh ý tứ nhưng lại không chút dò dự xuất thủ diệp dư sinh căn liền không cho bọn hắn thời gian quyết định hắn chính là muốn đánh thời gian này kém thiệt giang bắt chỉ đoạn giang hà diệp dư sinh trực tiếp đánh ra công kích mạnh nhất một đạo cùng bạo thiêu đốt khí huyết phản phát hóa thành một cái sóng lửa xông về trần đâm thanh lụa trắng t ị quyền tựa n hở ư h quyền hắn quả đấm phảng phất hóa thành một con tàn bạo hổ xông về trần đấm thanh hừ trần âm thanh mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng khoảng cách xa như vậy hắn muốn né tránh rễ như trở bàn tay thân thể của hắn động một cái liền thắt xuống tránh thoát ba người liên thủ công kích ký Kí cướp sắc nhọn nhẹ một chút ao đầm liền muốn lần nữa vọt lên nhưng vào lúc này sắc mặt hắn đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi chứ 102, bảo vật lúc này h n trần không tới. t âm thanh dự nhưng là được, đáng tiếc hắn không biết ao đ mà, mà mùi chân đụng phải ao đầm mà thôi liền cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng hấp lập truyền c ố lực hút này quá mạnh rõ ràng nhưng mà giải thượng dính một d ọ t a o đầm dịch nhẩn lại phảng phất nắm giữ vạn quân lực kéo thân thể của hắn từ từ rơi vào trong a o đầm mà lúc này trần bình còn không có phát triển đệ đệ vùi lấp cảnh công kích đúng hẹn tới đối mặt ba người mở ra cuồng bạo công kích diệp dư sinh ba người đối mặt ra tay toàn lực trần bình chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự anh cứu ta ngay tại có hy vọng đem diệp dư sinh ba người một lưới bắt hết lúc sau lưng đột nhiên vang lên trần âm thanh kinh hoàng tiếng cầu cứu trần binh hoảng sợ đầu liết mắt liền nhìn thấy đã bị a o đầm thôn vệ đến phần eo đệ đệ、Vẹo. hắn không chút do dự bông u tha diệp dư sinh ba người xoay người đi cứu đệ đệ hông nguy hiểm thật thừa cơ hội này ba người rốt cuộc có cơ hội lấy hơi đi mau mới vừa thở gấp hai cái diệp dư sinh liền thúc giục hai người nắm chặt rời đi một hồi bất luận trần bình có thể hay không cứu ra trần âm thanh khẳng định cũng sẽ nổi điên ba người bọn họ cũng bị thương trên người mạnh nhất hương côn đã sớm đến nỏ hết đà trước bằng vào một cổ chấp nghiệm còn có thể miễn cưỡng chống đỡ giờ phút này thở vào một cái thương thế ngược lại buộc phát ra dưới tình huống này bọn họ chiến lực không tăng phản hàng nếu như chờ trần bình q u a y đầu lại bọn họ tình cảnh đem càng nguy hiểm mục linh đỡ khương côn diệp dư sinh cản ở phía sau vội vã xông vào như mạng nhện r ầ m rạp chẳng c h ị t bí cảnh lối đi diệp dư sinh khi tiến vào lối đi trước theo bản năng đầu liếc mắt nhìn rồi sau đó hắn nhìn thấy để cho hắn suốt đời khó quên một màn trần bình lại một cất ư dấm ở đệ đệ đ ỉ n h đầu ngựa bộ lực lượng này từ trong vùng đầm lầy bay ra mà đệ đệ của hắn trần âm thanh nhưng ở lấy càng nhanh chóng độ bị đầm thôn vệ trần bình tiến vào lối đi sau diệp dư sinh nghe được trần âm thanh tràn đầy hận ý gào thét hoa lập lạp khổng lồ khí huyết đột nhiên bằng không hàng lâm xuất hiện ở diệp dư sinh đỉnh đầu diệp dư sinh cũng ngu dốt hắn tới cũng đã bỏ đi trần tin tức huyết có thể ai có thể nghĩ tới hệ thống lại nắm giữ như vậy nghịch thiên năng lực còn có thể cách không cấp đoạt khí huyết đây quả thực là cái vui mừng ngoài ý m u ố n mặc dù hắn không phải là giết chết trần âm thanh người nhưng trần âm thanh chết cũng cùng hắn có mạc đại quan hệ nay cổ khí huyết dù là chỉ có một nửa cũng dị thường khổng lồ Và anh, khí huyết có hay không a có hay không như vậy thứ nhất hắn hp trực tiếp đột phá bốn chục ngàn đại quan đạt tới hơn bốn mươi ba phẩy không không không bất quá bây giờ không phải là hưng phấn thời điểm hay lại là nắm chặt chạy thoát thân quan trọng hơn phía sau phát sinh cái gì sao c h â n âm thanh gạo ghét hiển nhiên cũng bị mục linh cùng khương côn nghe được không việc gì đi nhanh đi diệp dư sinh lắc đầu một cái cũng không có đem thấy nói ra cứ như vậy ba người không ngừng ở bí cảnh trong lối đi qua lại có thể nơi đây lại phảng phất luyện ngục một dạng vô luận từ đâu cái thông đạo đi ra thấy đều là luyện ngục như vậy cảnh tượng làm ba người không biết xuyên qua bao nhiêu cái thông đạo sau rốt cuộc mắt tiền tràng cảnh cùng trước kia phát sinh biến hoa lớn nơi này lại là một nơi thụ lâm phóng tầm mắt nhìn tới r ầ m rạp chẳng c h ị t màu đen cổ thụ tựa như từng cây một hắc kim thiết trụ như vậy đứng sừng sững keng l ệ n h giá điện tử âm thanh đột nhiên vang lên đồng thời trước mắt mảnh này q u ỷ dị trong rừng rậm đột nhiên toát ra vô số điểm sáng điểm sáng quá nhiều r ầ m rạp chẳng c h ị t thiếu chút nữa đem diệp dư sinh ánh mắt cho trói ngủ keng hoàng phẩm đỉnh cấp chế tạo vật địa tù chi mục có thể chế tạo phong ấn linh khí keng Hoàng phẩm đây ỉ đỉnh n linh dược, địa chi hoa. Ken, hoàng phẩm đỉnh cấp linh dược, địa linh chi. Một khác không ngừng giọng nói địa tử, đem dư sinh chấn h chi hoa. phẩm chi. khác chết cấp dược, mục cấp dược, diệp lạc. dư địa địa địa đem đ tù Một tử, là địa tù c h i mục mục linh cùng khương côn minh lộ vẻ vô cùng có kiến thức liếc mắt liền nhận ra mảnh này nhạ đại xâm lâm bên trong toàn bộ đều là địa tù c h i mục đây cũng quá nhiều sơ lược tính toán ít nhất có hàng ngàn cây trở lên hai người đều biết địa tù c h i mục chính là chế tạo phong ấn linh khí tuyệt tài liệu tốt đội chấp pháp xích sắc bên trong nghe nói liền dung nhập vào địa tù tri mục chỉ bất quá xích sắc bên trong địa tù tri mục ít dù sao thứ đồ tốt này có thể không phải tùy tiện là có thể thấy cô lỗ khương côn nuốt nước miếng trong mắt l ó e lên nồng nặc tham lam lại nào chỉ là hắn diệp dư sinh cùng mục linh ánh mắt cũng đỏ có thể tiếp đó mục linh cùng khương côn liền quấn quýt thế nào động thủ a tốt như vậy đồ vật còn không nhân cơ hội thu nhiều điểm diệp dư sinh thúc giục khương côn mục linh hai người bọn họ sắc khóc lớn như vậy một khối bánh ngọt sắp xếp ở trước mắt nhưng là bọn họ túi càn khôn quá nhỏ lớn như vậy một mảnh tù chi mộc lâm tử thương t i ế ca một cây địa tù chi mộc ngã xuống đất trực tiếp bị hắn thu vào túi cắn côn diệp dư sinh rất rõ ràng chỉ tìm khí huyết nồng nặc nhất địa tù chi mộc cùng địa tù mộc chi hoa nếu như là khương côn cùng mục linh phân biệt lời nói có lẽ rất khó khăn có thể diệp dư sinh không cần a nơi nào ánh sáng sáng nhất liền hướng tìm hướng chuẩn không sai nhìn trong túi càn khôn đồ vật càng ngày càng nhiều diệp dư sinh p h p xi xấu nơi nào còn nhớ được quản mục linh hai người điên cuồng thu đến bảo vật hắn túi càn khôn này nhưng là ở chân bảo các mua địa phương tuyệt đối quá lớn nếu là đem nghiêm chỉnh mảnh rừng tử đô trang bị là có chút khó khăn nhưng là trang bị thượng cấp địa tù chi mục vẫn là không có vấn đề hơn nữa trên người hắn cũng không chỉ là một cái túi càn khôn cộng lại nói ít cũng có năm sáu cái so sánh với diệp dư sinh điên cuồng khương côn cùng mục linh liền bí thảm bọn họ túi càn khôn không gian có hạ chỉ giả bộ hơn mười căn liền không chứa nổi phải biết nơi này tùy tiện nhất căn địa tù chi mục đều có c k ba bốn trượng nhìn diệp dư sinh ở nơi nào bận b i ể u cùng không ngừng không biết thu bao nhiêu địa tù chi mục hai người ghen tị ánh mắt đều đỏ sau hai canh giờ diệp dư sinh rốt cuộc thu hồi toàn bộ đỉnh cấp địa tù chi mục cùng địa tù mục chi hoa liền địa linh chi cũng không bỏ qua cho hắn thở dài việc này thật không phải là người liên quan mật chết tiểu ra chương một trăm linh ba thiêu đốt khí huyết diệp dư sinh không cảm khái cũng còn khá một cảm khái mục linh cùng khương côn con ngươi cũng ghen tị đỏ không được có sắc khí diệp dư sinh vừa mới nằm xuống thân thể tăng một chút liền bật lên đợi hắn nhìn thấy mục linh cùng khương côn hai người đang lườm đỏ bừng con ngươi nhìn mình chằm chằm lúc ngay lập tức sẽ minh bạch chuyện gì diệp dư sinh hơi lộ ra lung túng gãi đầu một cái ho khan một cái cái đó hiểu lầm hiểu lầm chúng ta đi thôi tìm được t r ư ớ c sở bánh lại nói đây mới là hắn lần này tới đòi hỏi thứ nhất chủ thứ được sách thanh hắn ngược lại ăn uống no đủ cầm đủ đi cũng sẽ không cảm thấy thương tiếc có thể khương côn cùng mục linh cũng không giống nhau nhìn trước mắt một miếng đất lớn tù chi mục trong lòng là một trăm bất xá bọn hắn bây giờ cầm bao nhiêu đều là mình chờ sau này tông môn phái người tới đón còn muốn cầm liền khó khăn có thể cuối cùng hai người vẫn là quyết định đi bí cảnh yêu cầu tìm tòi địa phương quá nhiều còn rất nhiều bảo vật chờ của bọn hắn đi đảo nhưng mà bọn họ là muốn đi nhưng lại có người không muốn để cho bọn họ đi bọn họ mới vừa hướng tiến tới mấy bước một đạo tràn đầy sát ý thanh âm từ sau phương quần cổ truyền rốt cuộc tìm được các ngươi lần này ta xem các ngươi còn hướng nơi nào ở đây là địa tủ chi mục ba người đầu nhìn người vừa tới không phải là trần bình thì là người nào nhìn trước mắt một mảng lớn màu đen xâm lâm trần bình trong mắt khiếp sợ căn khó mà che giấu đây chính là địa tù chi mục thiên kim khó cầu địa tù chi mục ở bên ngoài cho dù có bán ra cũng chỉ là một đoạn nhỏ một đoạn nhỏ bán ra mà trước mắt một miếng đất lớn tù chi mục không thể đếm hết được giá trị càng là khó có thể tưởng tượng đi thừa dịp trần bình khiếp sợ công phu diệp dư sinh sắc mặt ngưng trọng nhỏ giọng nói trong bí cảnh địa hình cực kỳ phức tạp lối đi rất nhiều chỉ cần để cho bọn họ chui vào lối đi né tránh trần bình đuổi r t liền dễ dàng nhiều nhưng bọn họ vừa mới động liên bị trần bình phát hiện muốn đi hôm nay các ngươi một cái cũng đi không trần bình lạnh giọng nói trong mắt của hắn tràn đầy hận ý cùng tham lam hận ý là bởi vì đệ đệ tử vong mà tham lam chính là hắn biết ba người này trên người khẳng định còn có địa tù chi mục trong lòng hắn chỉ cần bị hắn nhìn thấy chính là thuộc về hắn hôm nay toàn bộ địa tù chi mục đều sẽ bị hắn bỏ vào trong túi trần bình thương côn sắc mặt vẫn tái nhuận hắn không có diệp dư sinh thảo m ộ t tinh hoa khôi phục thương thế dù là dùng linh dược cũng phải cần một khoảng thời gian ta khuyên ngươi không nên quá mức phân bức bách mắt chúng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận ai thắng ai thua còn chưa nhất định khương côn trầm giọng nói chỉ bằng các ngươi một cái ngã gục người bị thương cộng thêm hai cái phế vật đặc biệt sao nghe lời này một cái diệp dư sinh liền tức lên mở miệng ngậm miệng liền cái phế vật này tên phế vật kia ngươi đặc biệt sao mới là phế vật đâu rồi cả nhà ngươi đều là phế vật phế vật có tiểu ra một thân hiệp can nghĩa làm sao thật là không có kiến thức diệp dư sinh mới vừa muốn mở miệng lại bị khương côn giành trước trần bình ngươi chắc chắn thật muốn làm tận tuyệt như vậy khương côn lạnh giọng nói bất kể nói thế nào hắn là như vậy thối thể cảnh giới đại viên mãn cường giả tu vi và khương côn không phân cao thấp tự có ngạo khí nếu như không phải là vận khí không được cùng trần thị huynh đệ rơi c h u n g một chỗ lại bị trần bình đánh lén hắn làm sao có thể rơi đến nông nỗi này người nói sao trần bình từ trong túi càn khôn lấy ra bản thân binh khí là một cái nhỏ dài t r ư ờ n g kiếm hô khương côn hít sâu một cái trong mắt vẻ mặt dần dần trở nên kiên định hắn lấy ra túi càn khôn nhét vào mục linh trong tay đầu cũng không nói đạo sư muội mang theo ta túi càn khôn đi đi giao cho ta đệ đệ ta tới ngăn lại trần bình cho dù là chết ta cũng sẽ vì các ngươi tranh thủ đủ thời gian tìm tới phượng trưởng lão đem chuyện nơi này báo cho biết cho nàng khương sư minh mục linh kinh hãi hốc mắt trong nháy mắt có chút thức át nàng không nghĩ tới khương côn sẽ làm ra quyết định như vậy cắn r ă n g nói n g à i không cần như thế ba người chúng ta liên thủ không nhất định sẽ thua sư muội đi thôi sợ rằng chúng ta ba cái liên thủ cũng nhất định không phải là đối thủ của hắn nếu như ngươi không muốn để cho sư minh chết vô í c h lời nói liền không cần nói nhảm không ư ơ n g c thần sắc bình nói, mặt kiên quyết. bình h đầy nói, kiên n n sắc ư là... Diệp sư đệ, sư m a người mục linh đi h k ơ Khương n Côn quát lạnh. Diệp dư sinh nhìn、khương、Côn bóng lưng, nhìn thêm chút nữa Trần Bình, nhẹ nhàng gõ đầu dưới. Không n g gõ g chút quất đầu thêm Diệp dư dưới. ư so với hắn rõ ràng hơn khương côn bây giờ trạng thái đỉnh đầu hắn bọt khí đã đến phá thoái bên mở mà trần bình đỉnh đầu bọt khí vẫn như cũ vững như bàn thạch coi như không so đo cái này chỉ là hai người đỉnh đầu hp trần bình liền so với khương côn phải mạnh hơn rất nhiều thống chi hiện tại hắn bị thương nặng kéo dài càng lâu thương thế hắn thì sẽ càng trọng mang nữa hắn lời nói muốn không bao lâu hắn liền sẽ trở thành gánh nặng đến lúc đó ba người bọn hắn một cái cũng không trốn thoát sư h i n h mục linh còn đang do dự đối với cái này cái đồng môn sư h i n h nàng một mực sinh lòng ái mộ thế nào nguyện ý nhìn hắn đi chết Đi. đó, đột đậm đà khí vết. Cái này khí vết, lại đang đốt. Không phải là đang sôi trào, mà là thật đang tiếng giống nhiên Cái lại tiêu phải sôi Giờ phút này hắn cả người giống người Khương khí khí Không phát thân thể hắn phát thật cháy. phút hắn hỏa, nhìn giống như một người hỏa thần. Côn ngay này này của cả rục một to, bột vết. vết, trào, một ra ra sau mà là là khương côn lại thật đốt tự thân khí huyết thiêu đốt khí huyết là mỗi cái vũ giả chắc chắn phải học một chiều pháp này một khi dùng được bất luận thụ nặng vô cùng thương thế chiến l ự c cũng sẽ trong nháy mắt tới đ ỉ n h phong có thể làm như vậy giá chính là khí huyết một khi đốt liền không cách nào tắt cho tới khi cả người thiêu đốt thành hư vô một khi sử dụng k i a kết cục liền đã định trước ngươi đã muốn giết chúng ta vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi có hay không thực lực đó ha ha khương côn cất tiếng cười to giờ khác này hắn hảo khí ngất trời không chút nào mà sắp tử vong sợ hãi thấy như vậy một màn trần bình cũng không dám khinh thường chút nào toàn lực thả ra khí huyết hai bóng người điền c u ồ n g và vào nhau đi diệp dư sinh kéo mục linh liền hướng trong lối đi đi không ngươi buông ta ra ta không đi ta muốn lưu lại theo khương sư huynh mục linh ánh mắt đều đỏ giấy r u a không muốn rời đi thấy mục linh lại không chịu đi diệp dư sinh lúc ấy liền giận khương sư huynh thiêu đốt khí huyết là vì cứu ngươi nếu như ngươi không đi khương sư huynh liền chết vô ích ngươi muốn cho hắn chết vô ích hay lại là ngày sau tự tay báo thủ cho hắn diệp dư sinh thanh âm là kêu lên ngay vậy mục linh thân thể dung một cái nước mắt rốt cuộc chảy ra h ố c mắt khương sư huynh ta sau này nhất định sẽ tự tay giết trần bình báo thù cho ngươi mục linh trong thanh âm tràn đầy bi thương cùng kiên quyết được có sư m ộ i những lời này ta dù chết không hối hận ha ha khương côn hảo sảng cười to mang theo cả người thiêu đốt khí huyết điên cuồng ép hướng trần bình không để cho hắn nhảy lôi chỉ một bước đoàn đoàn đ o ả n điên cuồng chiến đấu khai hỏa tiếng ầm ầm bên thai không dứt đi diệp dư sinh kéo mục linh tay lôi nàng vọt vào rắc rối phức tạp trong lối đi ha ha ha dù cho đã đi xa nhưng thương côn hào sảng tiếng c ư ờ i như cũ lượn lở ở bên hai mục linh một đường dài nước mắt chạy như liên diệp dư sinh là sắc mặt ngứng trọng không nói lời nào ở phía trước dẫn đường bí cảnh quá lớn hai người chuyển rất lâu cũng không có đụng phải nữa một người nơi này một hữu bạch thiên hắc dạo phân chia bất cứ lúc nào đều là giống nhau bọn họ thậm chí không nhớ ở chỗ này chuyển bao lâu bất quá cũng may ở diệp dư sinh khuyên bảo xuống mục linh từ trong bi thương quá thần đến tâm tình cũng dần dần bình xuống chích, chích chi ngay tại hai người khắp nơi tìm thanh ngọc phong đồng môn thời điểm bên hai đột nhiên chuyển tới một trận quái dị c h í c chi tâm thành chương một trăm linh bốn ni cổ lát thiết trụ thanh â m gì diệp dư sinh cả kinh liền v ộ i vàng dừng bước lại cảnh giác hướng nhìn một phía mục linh cẩn thận lắng nghe chốc lát chỉ một cái phương hướng nói ở cái hướng kia chúng ta đi nhìn một chút được diệp dư sinh theo thanh â m truyền tới phương hướng dẫn đầu đi về phía trước chít chít chi chít chít âm thanh rất non nớt giống như trẻ sơ sinh nhong nhóc tê ơ nhưng khi hai người đi ra lối đi sau đi tới một mảnh đất chống trải lúc chít chít âm thanh ngay lập tức sẽ biến mất ừ hai người trong mắt tràn đầy nghi ngờ trước mắt nơi này bọn họ là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mắt là một tòa so với trước k i a cái đó huyết hải còn phải bảng hồ lớn trong hồ thủy thanh triệt thấy đ ấ y bởi vì không sóng không gió cho nên không một tia rung động tiến vào bí cảnh lâu như vậy từng đi ra không giới gần trăm cái thông đạo trước thấy không phải là huyết hải chính là ao đầm lại không phải là phủ đầy nguy hiểm rừng tây gai cái này còn là lần đầu tiên thấy như thế trong suốt hồ keng đột nhiên giọng nói điện tử ở diệp dư sinh trong đầu vang lên để cho cả người hắn giật mình một cái hệ thống chỉ muốn lên tiếng thì nhất định là phát hiện thứ tốt diệp dư sinh đối với lần này tràn đầy mong đợi h ổ phách hệ thống thanh â m vang lên lần nữa cũng chỉ có cái một chữ diệp dư sinh nhất thời mặt đầy dấu hỏi hắn vẫn chờ nói tiếp đâu rồi làm sao lại không có đâu đây là cái gì tình huống h ổ phách h ổ phách là cái gì cái gì là h ổ phách đại ca ngươi ngược lại nói rõ ràng a nhân sinh lần đầu tiên diệp dư sinh đối với hệ thống sinh ra hoán niệm thật là sống tổ tông liền một chữ hơn nữa vật này trên người còn không có bậc khí dĩ vang bất luận là người hay là linh dược băng vào bậc khí diệp dư sinh là có thể chính xác biết đối phương cơ tin tức nhưng lúc này đây liền bọt khí cũng không có ông đang lúc này trong suốt trên hồ nước dạo rực ra một lăn tăn rung động diệp sư đệ ngươi xem nơi đó mục linh trước tiên phát hiện đột nhiên xuất hiện rung động liền vội vàng t ú m đem diệp dư sinh tay h á o ta nhìn thấy diệp dư sinh ánh mắt rơi vào trong hồ ở đó trong rung động tâm một cái nho nhỏ bóng dáng từ từ từ bên dưới hồ nước nổi lên lần này diệp dư sinh rốt cuộc nhìn thấy quen thuộc b ọ t khí hp、e. một diệp dư sinh ngươi đặc biệt sao chắc chắn ngươi là nghiêm túc diệp dư sinh cả người cũng không tốt sập mặt lại xoay người rời đi đặc biệt sao là trêu chọc cái đó trà chơi đùa đây một chút h quê cái này còn không như tiểu ra một sợi tóc h quê cao đây náo dạng kia l i ê n đồ chơi này còn cần gợi ý của hệ thống dám hỏi hệ thống đại ca ngài ác thú vị cũng đủ buồn chán chít chít chi ai ngờ diệp dư sinh mới vừa quay người lại trên bả vai đột nhiên chầm xuống chít chít âm thanh liền ghé vào lỗ t a i hắn vang lên lần này diệp dư sinh cả người mồ hôi lông đều dựng lên cứng ngắc cổ từ từ chuyển động nhìn rơi ở trên bả vai mình tiểu động vật vừa mới thịt này của cục tiểu gia hỏa vẫn còn ở mấy trăm mét ra ngoài một nháy mắt liền tới trên bả vai mình đây là cái gì tốc độ hơn nữa chỉ một chút hp tiểu thú làm sao có thể có như vậy tốc độ sợ rằng chân vũ cảnh c ư ờ n g giả cũng không nhất định có như vậy tốc độ đi h ổ phách đây chính là h ổ phách sao nhìn trên bả vai tiểu gia hỏa toàn bộ chính là một quả đấm lớn nhỏ bạch sắc lông một dạng bốn con nhục vù vù móng nuốt nhỏ nằm hắm quần áo một đôi trích lưu tròn mắt to đang tò mò nhìn hắn cái này lông xù tiểu ra hỏa quả thực quá đáng yêu thoáng cái liền h ò a tan mục linh thiếu nữ tâm để cho nàng trong nháy mắt quên trước p h i ề n não hoa、wow, thật là đáng yêu mục linh trong mắt trong nháy mắt toát ra tiểu tinh tinh đưa hai tay ra thì đi ôm nó nhưng mà tên tiểu tử này nhưng là chít chít vừa gọi từ diệp dư sinh vai trái nhảy đến vai phải để cho mục linh bắt cái không nhưng là mục linh không một chút nào tức giận dùng ngọc phát mềm mại lên tiếng thanh â m nói tiểu quách q u a i đến sắp đến tỷ tỷ nơi này diệp dư sinh mặt đầy chê mục sư tỷ ngươi đừng nói như vậy ta nổi ra gà đi trong bom chó không mọc ra được ngà voi mục linh lường hắn một cái lại muốn đi bắt lông một dạng nhưng ai biết tiểu gia hỏa lại một lần nữa né tránh trên mặt lộ ra cùng diệp dư sinh giống nhau như lúc biểu tình kia mặt đầy chê mục linh ngươi xem đều tại ngươi ngủ dậy tiểu quay quay đi theo ngươi cũng học cái xấu mục linh đoán trách chừng liếc mắt diệp dư sinh diệp dư sinh cũng phục hai bay vạ gió rơi vào thật là thành thật một chút cũng không đập lệ tiểu quay quay đến tỉ tỉ trong ngực tỉ, tỉ ôm một cái mục linh vẫn không hề từ bỏ nôn diệp dư sinh cố làm chán ghét ói một chút hắn quả thực thụ không nữ nhân như vậy bất quá hắn nội tâm vẫn đủ cao hứng ít nhất mục linh từ chuyện khi trước bên trong đi ra nhưng ai biết lông sủ tiểu gia hỏa lại cũng bắt trước cũng làm ra dáng nôn u mửa mục linh mặt lúc ấy liền hắc bị một người đ ộ n g một cái vật g i ậ n đến gân xanh hẳn lên lần này tiểu gia hỏa tới khả ái ở trong mắt nàng đột nhiên trở nên mặt khó ưa lên diệp dư xin h vui tên tiểu tử này còn thật có ý tứ người tên là gì ạ diệp dư xin hỏi h chích chi tiểu gia hỏa tiếng tê ơ mặt đầy mê mang hừ mục linh cũng không biết nơi nào đến tâm tình ở bên cạnh lạnh r ê n một tiếng diệp dư sinh cũng không để ý nàng tiếp tục nói với tiểu gia hỏa ngươi đã vô danh chữ ta đây cho ngươi làm g á i tên như thế nào đây chích chích chi ngươi đồng ý diệp dư sinh lẩm bẩm lầu bầu mục linh vẫn ở chỗ cũ bên cạnh mắt trận trắng diệp dư sinh lôi kéo cằm suy nghĩ hồi lâu mới nói đến tiểu gia hỏa sau này ta gọi ngươi ni cổ lát thiết chủ đi mục linh hóa ra đây chính là ngài nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày nghĩ ra được tên nàng thiếu chút nữa liền bạo cậu đáng yêu như thế tiểu gia hỏa thế nào cũng phải làm cái tiểu khả ái tiểu quay quay như vậy tên mới thích hợp chứ nico lát vậy là cái gì quỷ thiết trụ là cái gì quỷ nhưng là để cho người không nghĩ tới là vật nhỏ kêu lại cao hứng hoa tay múa chân đạo trong miệng chít chít không ngừng ha ha ngươi đồng ý diệp dư sinh vui mừng chít chít tiểu ra h ỏ a như gà con mổ thóc phổ thông gật đầu ngươi xem ta cũng biết hai ta thưởng thức như thế danh tự này dễ nghe biết bao diệp dư sinh mặt đầy vẻ đ ắ c ý diệp hơn sinh tràn đầy sát ý lời nói một chữ một cái từ mục linh trong miệng truyền ra trên mặt nàng tràn đầy tức giận Ngậy! mục sư tỷ sao diệp dư sinh xứng sở còn không biết mình nơi nào đắc tội vị đại tiểu thư này không được kêu thiết trụ tiểu tiểu quay quay mục linh quắc mắt thụ nhăn nói、Ngậy. nhưng g n là ta cảm thấy được nghi cổ lát thiết trụ rất êm hay lại dương khí lại tiếp địa khí mà tiểu quay quay là cái gì quỷ diệp dư sinh nghiêm túc nói hắn đều có chút hoài nghi mục linh thưởng thức so với ngươi nghi nghi cái gì chết thiết trụ êm hay mục linh hử lạnh nói thật sao Kêu hai tiểu a để cho t gia hỏa lựa chọn như thế nào đây diệp dư sinh đưa đề nghị Tốt. mục linh vô cùng tự tin hắn tin tưởng tiểu gia hỏa nhất định sẽ thích tiểu q u a i q u a i danh tự này ngươi trước gọi nó xem nó không lẽ ngươi diệp dư sinh nói tiểu q u a i q u a i mục linh ngọt tâm thanh lời nói nhỏ nhẹ la lên không ngờ tiểu tử k i ế ánh mắt đưa ngang một cái miệng kêu một cái đầu nhỏ một nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía một bên t i ế n g nạo kiều tiểu bộ dáng chỉ kém không hừ lạnh lên tiếng mục linh đến ta diệp dư sinh cười hắc hắc hướng về phía tiểu gia hỏa nói tiểu h ế t t chủ, Chích nhìn bên này. chi. i ra hỏa lập tức tung tăng lên các ngươi mục linh thiếu chút nữa thì khóc không mang theo như vậy tiểu quay quay khó nghe sao biết bao có ai tên a về phần ni h cái gì thiết trụ liên cầu đều không thèm khát kêu rác dưới tên mục linh cảm giác mình bị vô cùng nghiêm trọng đà kích nhìn tiểu t ử kia không đúng hẳn là nhìn thiết trụ ở diệp dư sinh trên bả vai vui vẻ nhảy mục linh cả người đều bắt đầu lộn xộn nàng cảm giác mình nhiều năm thẩm mỹ oan bị đánh cái nắp ấy thiết trụ chơi ạ Đáng yêu như yêu thật ế tiểu động v lại kêu thiết kêu t ra ụ giết đi. thì r n ư Ngược lại, như nào, này, như Người thế bất thế thiết trụ tự quyết ta thiết trụ danh định. nào nào, này, bạo lại lực? cứ kể vậy m n cũng không phản đối đâu rồi, coi như người ngoài mục linh, còn có tư cách gì không nói đến hơn canh linh ván còn không có tán, nhìn h cách Cho khí coi mục có mục trước có gì gì. giờ, kia đối đâu rồi, đi tâm qua tư một lý diệp dư sinh trong Thật thì ra con người chàn hưu đầy ván. Thật ra thì diệp dư sinh dáng i sinh ệ p Dư d dấp cũng tạm được bên người cũng là tỷ lệ vàng mà trên bả vai hắn bây giờ lại nhiều đáng yêu như thế sùng vật vô luận từ phía trước nhìn hay là từ phía sau nhìn đối với nữ tính đều có tuyệt đối lực sát thương có thể mỗi lần nghĩ đến đây sao k h ả á i sùng vật lại đều thiết trụ mục linh thì có loại muốn bạo tàu xung động chích chích chi thiết trụ vui vẻ chơi lấy diệp dư sinh một trong tóc chơi lấy chơi lấy nó liền đột nhiên nghĩ tới cái gì nằm ở diệp dư sinh trên bả vai hướng về phía mục linh làm ra nôn mửa động tác mục linh đều sắp tức giận đ i ê n đáng yêu như thế một cái sùng vật làm sao lại không thể chọn cái chủ nhân tốt đây nàng mục linh giàu gì cũng coi như cô gái đẹp ở thiết trụ tâm lý lại còn không sánh bằng một cái cặn bã nam、Ồ. mục linh đột nhiên cảm thấy cặn bã nam tiếng s ư n g hô này cùng diệp dư sinh thật s ư ớ n g về phần nơi nào cặn bã ho khan một cái dù sao thì là cặn bã ai nói cũng không tiện x ứ mục linh an ủi mình thật lâu mới thả xuống đối với diệp dư sinh cùng thiết trụ h á m nghiệm mục sư tị ta nhớ được ngươi đã nói bí cảnh là thần hồn cảnh cường giả lưu lại vậy ngươi nói lưu lại cái này bí cảnh cường giả đến cùng tu luyện là công pháp gì thế nào nơi này đầy đủ mọi thứ đều cùng độc có liên quan đây cái vấn đề này diệp dư sinh rất sớm đã muốn hỏi nhưng mà bây giờ mới tìm được cơ hội mà thôi phải là một m tu luyện độc công cường giả đi mục linh nói có lẽ còn có một loại cách nói khác diệp dư sinh nghiêm túc suy nghĩ một chút cái gì cách nói có thể là người này tương đối bẩn thỉu bình thường tiếp xúc đều là đồ không sạch sẽ cuối cùng đem độc tố cùng đống rác tích ở chỗ này ngươi nói nơi này có khả năng hay không là một chỗ đổ rác nói lời này lúc diệp dư sinh vẻ mặt thành thật mục linh nói tốt nghiêm túc đây nói tốt nghiêm túc đây nói tốt trịnh trọng đây cho tới bây giờ nàng rốt cuộc cảm nhận được trước thiên vũ phong tâm tình mọi người bây giờ hàng này, l i ê n nàng đều hận không được bóp chết hắn huống chi thiên vũ phong đám người kia sớm muộn gì ngươi được hủy ở ngươi cái miệng này thượng mục linh cắn răng nghiến lợi nói chích chích chi diệp dư sinh còn không nói gì đâu rồi thiết trụ trước không vui hướng về phía mục linh huy động quả đấm nhỏ sau đó liền nằm ở diệp dư sinh trên bả vai bắt đầu nói mục linh ha ha diệp dư sinh khai tâm cực hắn bây giờ đối với thiết trụ tên tiểu tử này là càng ngày càng thích c h ờ một chút diệp dư sinh nghe được cái gì tiếng cười hơi ngừng hắn giơ tay ngăn lại mục linh nghi vấn sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng vinh ớ hai nghe một hồi nhẹ g i ọ n g nói ngươi có nghe hay không tiếng kêu cứu tiếng kêu cứu mục linh nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút rồi sau đó lắc đầu một cái mặt đầy mê man g nói không có à nghe vậy diệp dư sinh chân mày liền nhữ lại lần nữa cẩn thận nghe lên ồ tiếng kêu cứu lại thật không có có lẽ là ta nghe sai đi đi thôi phía chúng ta tìm những người khác một bên tìm sợ đánh hai không chế mãi diệp dư sinh nói ừ mục linh gật đầu hai người lần nữa đi về phía trước nhưng lúc này đây diệp dư sinh mới vừa đi hai bước lại dừng lại lần này không cần hắn nhắc nhở mục linh liền tự động bình án xuống người còn không có nghe sao diệp dư sinh lần nữa hỏi mục linh không có mục linh vẫn ở chỗ cũ lắc đầu nàng thật có ở nghiêm túc nghe cũng là thật thanh â m gì cũng không nghe được không thể nào a ta không thể nào hai lần đều nghe sai diệp dư sinh sắc mặt nghiêm trọng mục linh liếc hắn một cái đề nghị chúng ta trước bất động ở chỗ này ở lâu một hồi Tốt. diệp dư sinh gật đầu một cái tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi mà thiết trụ liền nhu thuận nằm úp sấp ở trên vai hắn chơi lấy tóc diệp dư sinh nhớ ở tiền thế sau khi nam nhân gian có loại cách nói kêu này đôi chân có thể chơi đùa một năm mà đối với thiết chủ mà nói lọ tóc này nó cũng có thể chơi đùa một năm hai người cũng không nói gì cũng không có bất kỳ động tác bên trong lối đi rất nhanh thì bình an đi xuống thậm chí hai người cũng có thể nghe được với nhau tiếng hít thở cứu mạng đột nhiên một đạo vô cùng yếu ớt thanh âm từ lối đi trên vách truyền hai mắt người đồng thời sáng lên lần này bọn họ cũng nghe được tiếng cầu cứu nhưng là thanh âm này tại sao là từ lối đi trên vách đi ra chuyện gì mục linh nghi ngờ hỏi diệp dư sinh không có đáp mục linh lời nói mà là đối lối đi vách tường hô đến này có ai không có người đối diện trong lời nói rõ ràng mang theo vẻ vui mừng ngươi là ai diệp dư sinh hô ta là hạo thiên tông thanh ngọc phong đệ tử sợ ánh xin cứu cứu ta thiên v ánh diệp dư sinh ánh mắt sáng lên tâm lý rốt cuộc thở dài một hơi hắn lo lắng nhất chính là sợ ánh xảy ra chuyện bây giờ nhìn lại tình huống cũng còn khá sợ ánh ta là diệp dư sinh ta tới cứu ngươi diệp dư sinh liền vội vàng hô đến diệp dư sinh thật là ngươi s ở gánh trong thanh â m tràn đầy kích động ngươi bây giờ như thế nào đây không có sao chứ ta còn tốt ngươi liền đợi ở nơi nào đ ừ n g động ta lập tức liền đi qua cứu ngươi diệp dư sinh hô s ở gánh sư muội ta là ngươi mục linh sư tỷ thanh ngọc phong cũng p h ả i người tới cứu ngươi mục linh cũng mở miệng nói sư tỷ ngươi yên tâm đi sư muội không có việc gì đối thoại sau khi kết thúc vấn đề mới sẽ tới vậy bây giờ chúng ta làm sao đi mục linh t h e o lông mi nhũ chặn nơi này lối đi phức tạp muốn đường vòng đi đến vị trí chính xác thuộc về khó lại càng khó hơn cho nên chúng ta chỉ có thể thử một chút có thể hay không đem lối đi này vách tường đánh vỡ diệp dư sinh v ẻ mặt nghiêm túc nói cái gì ngươi muốn ngươi muốn đập sập lối đi này vách tường điên sao mục linh bị diệp dư sinh ý tưởng dọa cho giật mình vậy ngươi nói còn có thể làm sao mục linh rất rõ ràng nàng cũng không có càng làm dễ pháp cuối cùng chỉ có thể đồng ý diệp dư sinh đề nghị mặc dù nàng nhận thức là cái ý nghĩ này có chút không đáng tin cậy được ngươi lui tới một chút ta trước đi thử một chút diệp dư sinh để cho mục linh lui ra nhiều chút rồi sau đó lại đem thiết trụ từ trên bả vai lấy xuống nói đi mục sư tỷ nơi đó đợi một hồi ngoan ngoãn chích chích chi thiết trụ tâm bất cam tình bất nguyện chậm rãi bay đến mục linh trong ngực thiết trụ chần chờ thiếu chút nữa không đem mục linh tức chết thật là có cái dạng gì chủ nhân sẽ có cái đó dạng sùng vật bây giờ thiết trụ ở trong mắt nàng không có chút nào khả ái thấy mục linh mang theo thiết trụ lui ra diệp dư sinh liền bắt đầu điều động toàn thân khí huyết ước chừng hơn bốn vạn khổng lồ khí huyết rúng động giống như điều điều huyết long l a lộn mục linh trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình ở nàng trong cảm giác diệp dư sinh so với trước kia phải mạnh hơn không chỉ một t ầ n g thứ như vậy thời gian ngắn ngủi thăng cao tu vi là không có khả năng lại nói nàng cũng không thấy diệp dư sinh tu luyện a chẳng lẽ hắn ở nhúng nhường mục linh trong lòng lưu tưởng tượng vê anh diệp dư sinh dĩ nhiên không biết mục linh lúc này ý tưởng cũng không có lòng phòng chừng nhiều như vậy hắn nhưng đấm ra một quyền quấn vòng quanh khí huyết quả đấm oanh một tiếng n ệ n ở lối đi trên vách 106, thiết năng lực. trên vách đá dầm dạp tràng trị vết nứt như mạng nện hướng bốn phía lan tràn một quyền này cũng không đem lối đi đánh sập lại để cho diệp dư sinh nhìn thấy hy vọng nếu vách đá này có thể đập ra vết n ư ớ c liền có thể đập ra một con đường mở vê anh vê anh vê anh diệp dư sinh quả đấm mới vừa mà tàn bạo giống như một cái đại thiết truy ùng ùng nện ở lối đi trên vách hắn quyền tốc độ quá nhanh sắp đến mắt thường đều có chút phân không phân biệt rõ hơn nữa hắn mỗi lần cũng đập ở cùng vị trí lối đi trên vách hòn đá lã chã mà rơi rất nhanh thì trên đất chất một nhóm v anh rốt cuộc diệp dư sinh cảm giác quả đấm nhẹ một chút vách đá này tại hắn không ngừng dưới sự cố gắng gắng gượng bị đập xuyên diệp dư sinh là người sao đang lúc này s ở á n h rõ ràng thanh â m chuyên qua là ta diệp dư sinh thu xuyên qua lối đi vách tường quả đấm xuyên thấu qua quả đấm lớn nhỏ cửa hàng có thể chính dễ dàng nhìn thấy r ư ự i và ở trên vách tường s ở á n h ở bên cạnh nàng còn nằm một cái ngất đi nam tử chính là đ ố i hóa lúc này s ở á n h cả người nhìn dị thường suy yếu sắc mặt tái nhợt một mảnh thần xác uể h o i nhưng lại không che giấu được trên mặt kinh hỉ nàng vừa nhìn thấy diệp dư sinh hai hàng lệ nóng nhất thời từ khoe mắt tuột xuống đó là mừng đến c h ả y nước mắt nước mắt chờ lâu như vậy rốt cuộc đã tới cứu viện không cần lo lắng ta tới đ ó n ngươi diệp dư sinh nụ cười ôn hòa ánh mặt trời ừ s ở gánh dùng sức gật đầu một cái tim lại như tiểu lộc l o ạ n tràng giờ phút này trong nội tâm nàng chỉ có một ý tưởng hắn tới cứu ta đối với sắp gặp tử vong đã tuyệt vọng s ở gánh mà nói diệp dư sinh xuất hiện chính là cái này trên đời tối nhu hòa kia một luồng ánh mắt sưởi ấm buồng tim nàng diệp dư sinh cũng không biết sợ á n h nội tâm ý tưởng hắn đang toàn lực ứng phó đem lối đi vách tường đập xuyên cho đến có thể chứa một người xuyên qua mới dừng tay sau đó trực tiếp trôi qua mục linh theo sát phía sau mục linh trên mặt trừ tìm tới sở đánh kinh hỉ bên ngoài còn có đối với diệp dư sinh lực lượng khiếp sợ nàng không cách nào tưởng tượng một người quyền lực lại có thể mạnh tới mức này gắn ngượng đập xuyên bí cảnh vách đá hơn nữa càng làm cho nàng khiếp sợ là diệp dư sinh tu vi mới chỉ là thối thể thất trọng nàng căn không dám tưởng tượng một người thối thể thất trọng vũ giả là như thế nào ủng có cường h ã n như vậy thực lực đang lúc nàng khiếp sợ vạn phần thời điểm bên kia sở ánh trực tiếp nào h vào diệp dư sinh trong ngực ô ô khóc giống lên nàng l á gan tới liền tiểu bị vây ở bí cảnh bên trong nhiều ngày như vậy lại chính mắt thấy được lâm hạo cùng á huy tử vong nàng đều sắp tan vỡ mà đồ hóa hôn mê càng làm cho nàng cảm thấy vạn phần không rút lúc này diệp dư sinh ở trong mắt nàng phản p h ấ t hóa thành chân đạp khí sắc vân thải tới tề thiên đại thánh là như vậy uy phong l ấ m l ấ m trong chấp nhoáng này thỏa mãn cùng cảm giác c a o toàn sở ánh thậm chí không biết lấy cái gì từ để hình dung mục linh ở bên cạnh đứng đường này đột nhiên phát hiện mình là một dư thừa người là không để cho mình về phần lộ ra lung túng như vậy nàng đi tới đỗ hóa bên người từ trong túi càn khôn lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn không lâu lắm đỗ hóa liền lung dung tỉnh lại mà lúc này diệp dư sinh giống vậy cho sở hãnh dùng đan dược hắn ở lúc tới sau khi từng đi chân bảo các quét sạch một vòng hiện tại hắn trong túi càn khôn đủ loại đan dược nơi nơi không việc gì ở diệp dư sinh an ổ i xuống sở hãnh tâm tình dần dần ổn định xuống bên cạnh đỗ hóa chỉ có nhiều chút phức tạp nhìn diệp dư sinh liếp mắt cuối cùng không có nói cái gì trong lòng hắn vẫn tồn tại ngăn cách các ngươi kinh lịch chuyện gì lâm hạo là thế nào chết diệp dư sinh hỏi nhắc tới lâm hạo sở á n h ánh mắt lúc ấy liền đỏ lâm hạo là vì cứu chúng ta chết ở thạch tượng trong tay thạch tượng ừ một cái rất lơn phòng giống như cung điện nơi đó có rất nhiều bảo vật chúng ta mới vừa gia nhập nơi đó thời điểm hết thể đều rất bình thường có thể sau đó không biết chuyện gì chung quanh thạch tượng lại sống lại lâm hạo là cứu chúng ta mới chúng ta thật vất vả chạy ra khỏi cung điện kia a huy lại bị một gốc màu đen hoa ăn thịt nếu như không phải là hắn đẩy ta một dạng người chết chỉ sợ sẽ là ta về sau nữa chúng ta thật vất vả tìm được cửa ra giúp trần sư tỷ chạy đi nhưng ta cùng đỗ hóa lại gặp phải một ít bóng đen tập kích hoảng hốt chạy đến những thông đạo này bên trong cuối cùng chúng ta cũng là đường cho đến các người đến nghe sở ánh tự thuật diệp dư sinh sắc mặt ngưng trọng hỏi bóng đen là cái gì sở ánh lắc đầu một cái không biết tốc độ bọn họ quá nhanh chúng ta căn không thấy rõ diệp dư sinh chân mày n h ễ u chắc hơn hắn cảm giác sự tình so với hắn tưởng tượng bên trong muốn càng phức tạp bất quá nhìn dán dấp sở ánh bọn họ biết cũng hết sức có hạn liền không có hỏi nhiều một hồi lâu sau mắt thấy sở ánh sắc mặt biến được đỏ thắm diệp dư sinh mới mở miệng nói chúng ta nên đi tranh thủ sớm một chút và những người khác hội họp đồ hóa ha hốc mổm muốn nói cái gì lại không có nói ra thương thế hắn so với sở ánh muốn trọng còn phải cần một khoảng thời gian khôi phục nhưng hắn cũng biết hắn lời nói ở diệp dư sinh trong mắt căn không có bất kỳ tác dụng giữa hai người thủ hoán từ vừa mới bắt đầu liền nhất định hướng bên kia đi mục linh đứng dậy nói nàng rõ ràng cũng là đứng ở diệp dư sinh bên này nhưng mà xem ở đồng môn phân thượng nàng mới ra tay cứu đồ hóa nàng và trần bình giữa thủ hoán tuy không có dính l i ễ u còn lại thiên vũ phong đệ tử nhưng oán khí luôn là có chỉ dựa vào một điểm này đến xem thanh ngọc phong đệ tử ở đức h à n h thượng liền còn mạnh hơn thiên vũ phong nhiều lắm diệp dư sinh suy nghĩ một chút nói đi lối đi quá tốn sức không bằng chúng ta đi gần nói gần đạo mục linh nhất thời không phản ứng qua c h í c c h í c chi thông minh thiết trụ trong nháy mắt liền biết diệp dư sinh ý tứ bay đến lối đi trên vách vung non nớt quả đấm nhỏ dùng sức ở lối đi trên vách chụp hai cái người chẳng lẽ làm lớn mục linh có chút không dám tin tưởng sợ g n h cùng đỗ hóa càng là đầu góc mơ hồ chính là như vậy diệp dư sinh tiến lên đem thiết trụ từ lối đi trên vách thu hạ đến ném cho sở gánh giúp ta ôm điểm thiết trụ hoa、wow, thật là đáng yêu nhìn trong ngực tiểu khả ái sở gánh thiếu nữ tâm trong nháy mắt n ộ n nhịp nguy hiểm gì à sợ h ạ i à ở đ á n g yêu đ á n g yêu thiết trụ trước mặt đều bị nàng tạm thời quên đi a nữ nhân thù d a i thời điểm có thể nhớ người cả đời mà có lúc các nàng tâm lại lại lớn đến mức vượt quá bình thường chuẩn bị xong sao diệp dư sinh đầu nhìn mấy người lên mắt khoe miệng từ từ g ơ lên có thể mọi người còn chưa kịp phản ứng Hắn lối i ề n sung lên. Và đi trên vách vang dội không rội tường h nhất thời, ô i cái Trong trong lúc lối cả ợ c nổ rất lớn.、Một、màn này, nhìn nơi n rất Một đây ba g ư i c ũ trừng một rất ngây ngay lần mục linh cũng che miệng lại, rất sợ chính mình, kêu lên sinh. gặp mộm, mục Ha ha ha. cả che lại, Lối sợ kêu đập i vách tường đ càng nhanh diệp dư sinh trên người bá đạo càng mười phần ước chừng lại qua năm phút lối đi vách tường lần nữa bị hắn một trận loạn quyền trò đập sập、đi. diệp dư sinh nói một tiếng thứ nhất trôi vào trước mắt lối đi cùng trước địa phương cũng không có gì quá khác nhiều duy nhất có biến hóa chính là ở tại bọn hắn đứng lối đi cách đó không xa là một tòa thật to huyết hải chích chích chi khi nhìn đến huyết hải trong n g á y mắt thiết trụ đột nhiên đều từ s ở bánh trong ngực tránh thoát hướng máu kia hải tiến lên thiết trụ đ ừ n g chạy nhanh lên một chút s ở bánh nhất thời h o ả n g không việc gì ta đi xem một chút diệp dư sinh an ủi c u ố n g đến phát khóc ra s ở bánh một tiếng lấy tốc độ nhanh nhất lao ra lối đi thiết trụ tốc độ quả thực quá nhanh căn không bắt được diệp dư sinh mới vừa đi ra lối đi liền thấy thiết trụ đang nằm ở trong huyết hải sung sướng bơi lội như tiên huyết như v ậ y đỏ tươi gây mũi máu lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên trong suốt nếu như nói nơi này đối với huyết hải quen thuộc nhất người là ai diệp dư sinh xác thực là một cái trong số đó mà giờ k h ắ c này thiết trụ hành động lại đánh vỡ trước hắn toàn bộ tưởng tượng t r ư ớ c 107, hỏa ma tông nhìn ở trong huyết hải vui chơi thỏa thích thiết trụ diệp dư sinh rốt cuộc minh bạch trước phát hiện thiết trụ cái hồ kia là hắn ở bí cảnh trông được đến thứ nhất trong suốt hồ nguyên lai、like、hắn còn đang suy nghĩ vì sao ở mảnh này tràn đầy tử vong cùng tịch diện địa phương sẽ xuất hiện như thế trong suốt thấy đáy hồ hiện tại hắn coi như là minh bạch nguyên lai hết thảy cũng là bởi vì thiết trụ cái này chỉ lớn chừng quả đấm hp ắ c là một đáng yêu sùng vật lại có thể hấp thu trong huyết hải năng lượng thật là khiến người khiếp sợ càng làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là ngắn ngủi mấy phút một mảnh tản r a đậm đà huyết tinh chi khí hồ trở nên trong suốt thấy đáy đây quả thực nghe rợn cả người nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy không có ai sẽ tin tưởng thần kỳ như vậy một màn chích chi chí. thiết trụ bay tới rơi vào diệp dư sinh trên bả vai vui vẻ chơi lấy tóc hắn diệp dư sinh nhìn trên bả vai thiết trụ phát hiện tên tiểu tử này lại không có bất kỳ biến hóa nào quả thực quá thần kỳ hổ phách hổ phách rốt cuộc là cái gì giờ phút này diệp dư sinh đối với thiết trụ lai lịch b ộ c phát hiếu kỳ lên liên hệ thống cũng bởi vì thiết trụ xuất hiện mà phá một lần lệ trừ một cái hổ phách chữ bên ngoài lại không có bất kỳ giới thiệu tên tiểu tử này lai lịch sợ rằng có chút không đơn giản nhưng là coi như hắn vào nắt đầu cũng không nghĩ ra cái dĩ nhiên coi là hay là không đi muốn những thứ này ngổn ngang sự tình có một số việc tùy duyên liền có thể nếu thiết trụ nguyện ý đi theo chính mình lại đáng yêu như thế diệp dư sinh tự nhiên cũng nguyện ý mang theo nó rời đi nơi này h u n g chi tên tiểu tử này nói không chừng lúc nào liền sẽ mang đến cho mình một ít kinh hì đây một người một thú xoay người đến bên trong lối đi cùng sở bánh đám người hội họp chích chích chi thiết trụ kêu một tiếng veo một chút bay đến sở bánh trong ngực ở trước ngực nàng mặt đầy hưởng thụ nằm xuống mục linh mặt lúc ấy liền hắc ngươi xuể ở khí này a y đó chức nàng luôn ôm tiết trụ thời điểm nó mặt đầy chê có thể đến sở bánh liền mặt đầy hưởng thụ nằm ở người ta trong l ự c d á m hỏi ngài đây là đang hưởng thụ cái gì lớn nhỏ khác nhau sao lại nói ai lớn ai nhỏ còn chưa nhất định đây nhưng mà ngay tại mục linh tâm tư bất mãn thời điểm diệp dư sinh đã lần nữa đậu thủ dầm dầm dầm đinh h a i nhức g ó c tiếng ầm ầm không ngừng vang lên hắn quyền tỷ suất truyền lực súng máy cũng không thua bao nhiêu trong c h ố p mắt liền đánh ra mấy chủ quyền rất nhanh lối đi vách tường liền đánh ra mấy chủ quyền nhưng là lần này hắn mới từ cửa động kia trôi qua đã nhìn thấy hai bóng người chừng hai mắt nhìn hắn Các ngay ư i Diệp là. sau i đó á đối phương liền nhìn thấy mục linh trước ngực theo chữ người viết thanh ngọc phong các ngươi là hạo tiên tông người đối phương nhận ra mục linh lai lịch sau trên mặt phòng bị so với trước kia mạnh hơn không sai mục linh gật đầu một cái ánh mắt lại ở trên người đối phương tới quắt nhìn nàng k i ê n thức nếu so với diệp dư sinh đám người mạnh hơn rất nhanh nàng liền có phát hiện ở hai người này trên ống tay á o giống vậy lấy têu thụa phương thức xăm một đoàn hát sắc h ỏ a diễm các ngươi là hỏa ma tông người đang nói ra danh t ự này trong nháy mắt mục linh trên mặt đột nhiên hiện ra mãnh liệt sắc ý hỏa ma tông danh tự này đối với diệp dư sinh mà nói cũng không tính xa lạ h ạ o thiên tông là tọa lạc ở mờ ảo đại lục ưu châu mặc bắc địa vực tam phẩm tông môn m a hỏa ma tông là một phần của ưu châu tam đại ma môn một trong ngũ phương ma môn hơn nữa hỏa ma tông cùng h ạ o thiên tông lẫn nhau tiếp giáp trong ngày thường có nhiều va chạm lớn nhỏ chiến cơ hồ mỗi ngày đều ở bùng nổ mặc dù những chuyện này cùng ngoại môn đệ tử không quan hệ quá lớn nhưng đối với nội môn đệ tử mà nói mỗi ba tháng thì đi cùng hỏa ma tông tiếp giáp mang lịch luyện một lần miễn không cùng ma môn người giao thế với từ xưa chính ta bất lưỡng lập song phương vừa thấy mặt dĩ nhiên là sẽ ra tay đánh nhau lâu này hai phe đều có chết cựu hận cũng liền càng kết càng sâu đến bây giờ đã như nước với lửa gặp mặt chính là sinh tử tương hướng có thể hát ma lĩnh rõ ràng thuộc về hạo thiên tông địa giới hỏa ma tông người là thế nào lẫn vào tới ngay tại mục linh nghi ngờ thời điểm hỏa ma tông người lại dẫn đầu mở miệng trước ngươi hạo thiên tông thật là thật là lớn chuyện lại lẹn vào ta hỏa ma tông địa giới còn từ ma linh hồ tiến vào tòa này bí cảnh nói các ngươi đến cùng có gì ý đồ mọi người lời nói này nhưng là đem diệp dư sinh bọn người cho nói ngu dốt hỏa ma tông địa giới ma linh hồ bọn họ rõ ràng là từ hắc ma lĩnh tiến vào chẳng lẽ diệp dư sinh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng len lén đối với mục linh khiến cho cái ánh mắt rồi sau đó đối với hai người kia nói là thì như thế nào h ừ lại thấy đối phương lạnh rên một tiếng lạnh giọng nói chỉ bằng mấy người các ngươi binh tôm tương cá cho là còn có thể sống được rời đi nơi này sao vừa nói hai người trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười nhất là nhìn về phía mục linh cùng sở ánh ánh mắt càng nóng bỏng hòa ma tông cùng hạo thiên tông giữa đã sớm đến thủy hòa bất dung mức độ hòa ma tông trong hai người cái tuổi đó hơi dài sư huynh phong ảnh nhìn chằm chằm mục linh nói mạnh sư đệ cái này thối thể cựu trọng cô nàng giao cho ta còn lại do ngươi giải quyết không thành vấn đề chứ không thành vấn đề càn dỡ lộ ra nụ cười tự tin lửa nóng ánh mắt lại lạc ở sở hành trên người hỏa ma tông từ trước đến giờ thì có thải âm thuật bọn họ nhất là thích đối với hạo thiên tông nữ đệ tử độc thủ nhìn đối diện hai người tràn đầy tự tin dáng vẻ diệp dư sinh cùng mục linh cũng giống vậy hai mắt nhìn nhau một cái bọn họ làm sao từng không có tự tin đối với diệp dư sinh chiến lực mục linh là một trăm tín tưởng liên năng đều không đánh thủng lối đi vách tường lại bị diệp dư sinh gắng gượng cho đà thông chiến lực đã không phải là tu vi cao thấp có thể cân nhắc các ngươi tìm một chỗ trốn mục linh đầu cũng không đúng sở gánh cùng đỗ hóa nói thiên tiên ngọc tay run một cái cái tia lụa trắng liền xuất hiện ở trong tay sở gánh nhìn diệp dư sinh bóng lưng lo lắng g i ặ n g i ngươi các ngươi cẩn thận diệp dư sinh t u é t miệng cười một tiếng bọn họ còn không làm gì được ta vây anh chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ mục linh vung bạch sắc trường lăng đem phong ảnh cầm chế cho diệp dư sinh cùng cản dỡ lưu lại cũng khá lớn không gian chiến đấu vừa vạn phong ảnh cũng là nghĩ như vậy hai người ý tưởng không hẹn mà hợp ha ha can dỡ nhìn thấy chỉ có diệp dư sinh một người đi lên nhất thời cười lớn mặt đ ầ y khinh thường nói một cái thối thể thất trọng phế vật cũng dám đánh với ta một trận thật là cực kỳ b u ồ n cười ngươi tự sát đi ta cho ngươi lưu lại toàn thây chương một trăm linh tám trong ngáy mắt giết tự sát diệp dư sinh n é t miệng lên một tia cười lạnh từ hắn lấy được hệ thống bắt đầu từ ngày đó đều không ngừng đất đang khiêu chiến cực h ạ n quản ngươi cái gì tam giáo cửu lưu n ư u quỷ xa thần chỉ cần đụng phải hắn diệp dư sinh chính là xui x ẻ mệnh thối thể cựu trọng thì như thế nào hắn liền thối thể cảnh giới đại viên mãn cường giả cũng từng g i ế t sẽ còn sợ như ngươi vậy r a dưới thật l à cho cười ta tự sát ngươi tê dại ta mệnh ở nơi này có chuyện ngươi tới lấy a diệp dư sinh tức miệng mắng to đối với cái này loại trang bức hàng hắn là gặp một lần mắng một lần tìm chết càn d ỡ đôi run lên trên người khí huyết nhất thời sôi trào mãnh liệt lên hóa thành tầng tầng sóng lớn mãnh liệt như thủy chiều ép hướng diệp dư sinh r ắ dưới diệp dư sinh chửi nhỏ một tiếng trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào khinh bỉ chưa đủ một trăm ngàn hp đến cùng nơi nào đến tự tin vê anh từ trên người diệp dư sinh phóng lên cao khí huyết trực tiếp đem cản r ỡ khí huyết hưng ớ thoái trăm mét cao khí huyết lang yên hóa thành to lớn sóng lửa phản phất một tòa cái thế ma thần mang theo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí tức uy nghiêm chi mắt quét nhìn chư thần lĩnh vực càn r ỡ tim đột nhiên hơi hồi hộp một chút thiếu chút nữa từ yết hầu nhảy ra hắn quả thực bị kinh người khí huyết kinh động đến làm sao có thể càn r ỡ trong mắt tràn đầy không thể tin mặc dù liền khí huyết đo mà nói hắn hoàn toàn có thể nghiền ép diệp dư sinh nhưng là liền phẩm chất mà nói nhưng khác biệt trăm lẻ tám nghìn à n g i ả m vâng không h ã n khí huyết cũng không khả năng trực tiếp bị tách ra giống như một phe là một nhánh kỷ luật nghiêm minh bách chiến tri sư còn bên kia là là một đám tạm thời hợp lại hiểu ra lính h ữ tạm song phương chiến lược hoàn toàn không phải là một cấp bậc nhưng mà diệp dư sinh cũng không biết bởi vì hắn kinh ngạc mà dừng tay trọng quyền đập ra mang theo chủng thiên khí huyết c à n dỡ kinh sợ nhấc lên toàn thân khí huyết m u ố n chống cự nhưng khi diệp dư sinh quả đấm đập trên người lúc hắn mới biết rõ mình sai có nhiều vượt quá bình thường vâng nhất thanh muộn hưởng vang lên hắn chỉ cảm giác mình phảng phất bị thái cổ mang lưu đụng một cái vô cùng lực lượng manh liệt tới trực tiếp đưa hắn hết thẻ phòng ngự toàn bộ nổ ngay sau đó cả người hắn hộp máu bay rớt ra ngoài diệp dư sinh một quyền này không chỉ có đánh bay càn rỡ đồng thời cũng chấn vỡ đỉnh đầu hắn b ọ c khí cho ta c ấ p đ o ạ n diệp dư sinh ở đ ấ y lòng q u á t lên một tiếng lớn đậm đà khí huyết nhất thời điên c u ồ n g hướng hắn manh liệt mà s ở bánh cùng độ hóa nhất thời trận to cắp mắt mặt đầy vẻ không thể tin trong nháy mắt rét đương đương thối thể cựu trọng cương giả lại bị thối thể thất trọng diệp dư sinh trong nháy mắt rét cách bọn họ thượng lần gặp gỡ mới qua bao lâu diệp dư sinh trở nên kinh khủng như vậy đây cũng quá yêu nghiệt đi diệp dư sinh một đòn trọng thương càn rỡ đem khí huyết cướp đoạt không còn một ngống sau không có chút nào dừng lại xoay người hướng phong ảnh tiến lên phong ảnh lúc này cùng mục linh chính đánh cuối bụi hai người chiến lược thuộc về sàn sàn với nhau trong thời gian ngắn ai cũng không thể không biết sao đối phương diệp dư sinh đến để cho phong ảnh sắc mặt đại biến trực tiếp bỏ qua một bên mục linh nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây mới vừa rồi diệp dư sinh một quyền đánh bại càn rỡ một màn tự nhiên rơi trong mắt hắn giờ phút này diệp dư sinh trong mắt hắn đã giống như ác ma trong lòng của hắn toàn bộ kiêu ngạo đều bị nát ấy hắn không muốn đem tánh mạng ở lại chỗ này nơi nào cố được cái gọi là đồng môn sư đệ có thể diệp dư sinh sẽ để cho hắn rời đi sao đương nhiên không biết lượng ảnh phù quang bộ mở ra thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh trong n g á y mắt đổi kịp phong ảnh Cũng sắc tức ác cơ cán ngay. Phong ảnh biến, trong mánh lớn trường thương ra, khí thể to mặt màu xám mà một màu xám tà từ liệt đại biến. Hắn toàn lực đánh ra ma thương. A đi? Đi tay, tay phong ảnh dãy ruộng ở diệp dư sinh trong mắt là như thế yêu ớt liền cánh tay hắn lực lượng đều không cách nào dung chuyển đây chính là ngươi tự cho là đúng thực lực sao diệp dư sinh cười lạnh nói tràn đầy miệt thị bá đạo bình thường diệp dư sinh luôn là như vậy không có vấn đề đối với bất cứ chuyện gì cũng không để tâm nhưng hắn một khi bá đạo tất cả mọi người đều được đứng giữa bên a phong ảnh sắc mặt căng đỏ bừng dùng sức đánh phía trước diệp dư sinh tay hắn đã sắp không thở nổi mạnh liệt hít thở không thông làm cho hắn vô cùng sợ hãi thà cho tha mạng phong ảnh cả người run dày cầu khẩn nhưng là đối với người trong ma môn diệp dư sinh nhưng là một chút hảo cảm cũng không có c á t h thanh huyết tuyến theo cơn gió ảnh k h ỏ miệng nằm xuống nhìn lại hắn con ngươi đã không có thần thái đều bị hôi bại bao phủ lưỡng danh thối thể cựu trọng cường già tối đình ở diệp dư sinh trong mắt cũng không có đi qua một c h i ề u một chết một t r ọ n g thương Vâng. một cổ càng c u ầ n bạo khí huyết từ phong ảnh trên người bị lật đoạn do hệ thống tinh luyện sau dung nhập vào diệp dư sinh trong cơ thể h phong ảnh khí huyết bị hệ thống tinh luyện sau hóa thành một cổ khổng lồ khí huyết dung nhập vào diệp dư sinh trong cơ thể hắn bên ngoài thân nhưng dung một cái phảng phất có một cổ c u ầ n bạo gió mạnh đánh văng ra lay động t r u n g quanh đá vụn ngay cả mục linh thân thể đều bị phát động không thể không về phía sau quay ngược lại hai bước thoải mái vô cùng sung sướng thanh âm từ diệp dư sinh trong miệng truyền ra đột nhiên xuất hiện lưỡng danh ma môn vũ giả nhất định chính là đưa cho hắn đưa ấm áp hấp thu hai người khí huyết sau hắn hp trực tiếp đạt tới chương năm trăm tám mươi chín t r ă n h chỉ kém một n g h n một trăm điểm khí huyết là được đột phá sáu mươi n g h n đại quan nếu như đoán không lầm lời nói đến lúc đó hắn là được đột phá thối thể bắt trọng người bình thường đột phá đến thối thể bắt trọng chỉ cần ba mươi n g h n khí huyết coi như là nhân vật thiên tài cũng sẽ không vượt qua bốn mươi n g h n mà hắn ít nhất yêu cầu sáu mươi n g h n khí huyết hơn nữa hắn khí huyết so với võ giả bình thường khí huyết không biết còn tinh khiết hơn bao nhiêu có thể tưởng tượng được cần khí huyết là khổng lồ cờ nào bất quá tốt như vậy nơi cũng là rõ ràng để cho hắn chiến lược tăng lên gấp đội chờ đến chính mình đột phá đến thối thể bắt trọng lại đối mặt thối thể cảnh giới đại viên mãn cường giả liền hoàn toàn có thể đánh nhau chính diện thu khí huyết c u ộ n cuộn diệp dư sinh ánh mắt lần nữa trở nên b ì n h diệp sư đệ ngươi mục linh còn chưa thu hồi trường lăng trong mắt tràn đầy nồng nặc phòng bị Ngậy! sinh Diệp Dư Ngươi là sở hãnh cùng mục linh tới chính là nhận biết mặc dù các nàng chia làm trong ngoài môn nhưng lại quen biết diệp dư sinh đẩy ra sở hãnh nhìn mục linh hỏi mục sư tỷ thế nào nói ra lời này mục linh sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ phòng bị cũng không có tàn đi ta có thể cảm giác được Ngươi người này sau, tu vi liền có tăng lên n giết vi tu rất sau, có hơn i Chiến chiến ề u đấu xác thực có thể tăng lên một chiến lược thể nhân, nhưng tăng lên n cá một g ư i c ò k h ô nữa g thoáng tăng có có cái hóa đi tiêu liền qua sao thù, thể lên. hấp Hơn làm n trọng yếu nhất là ngươi tu vi tại sao lại ở một lần sau khi chiến đấu tăng lên nhiều như vậy liên tiếp tam v ấ n sau mục linh hít sâu một hơi trịnh trọng nói ngươi nói thật với ta ngươi đến cùng có hay không tu luyện tà đạo công pháp mục sư tỷ sở bánh muốn giải thích lại bị diệp dư sinh ngăn lại hắn nhìn mục linh bình nói nếu như ta nói ta không có tu luyện tà đạo công pháp mà là một loại thể chất đặc thù n g ư ơ i có tin hay không thể chất đặc thù mục linh nhất thời trần trờ diệp dư sinh nói loại tình huống này cũng không phải là không thể được nhưng mà nàng còn chưa từng nghe nói cái dạng gì thể chất đặc thù có như vậy hiệu quả nếu quả thật có lời đó đúng là biết bao n ị c h thiên tồn tại a diệp dư sinh cũng không nói gì nữa nhưng mà nhìn nàng chờ nàng quyết định mục linh do dự một hồi lâu t ố i cuối cùng vẫn gật đầu ta tin tưởng ngươi nhưng là ngươi diệp dư sinh không có vấn đề nhốn nhú vai ngươi đã tin tưởng ta vậy cũng không nên hỏi nhiều nữa đi thôi mục linh trong lòng thập phân quấn quýt mặc dù ngoài miệng vừa nói tin tưởng diệp d ư sinh có thể tâm lý vẫn có một ít ngăn cách vây không đi ngay tại mấy người bước chuẩn bị lúc rời đi sau khi đột nhiên xảy ra diễn biến anh, toàn bộ bí cảnh đột nhiên run dày động một cái một cổ dường như muốn hủy diệt bí cảnh phong bạo như cuồng phong như vậy c u ố n tới c h ư một trăm linh chín liệt hỏa l ã o ma toàn bộ bí cảnh chấn động phảng phất một trận phong bạo t ị c h quyền ma đồng thời một cổ tràn đầy tà ác lực lượng khí tức nở rộ phảng phất một đạo báo gió thổi qua toàn bộ bí cảnh khí tức tà ác tràn đầy tâm tình tiêu cực như muốn kích thích ra mọi người đáy lòng ác ma nhân sinh tới tâm lý liền có phật ma hai mặt trong ngày thường đều là phật tính một mặt chiếm cứ thơ phòng nhưng này cổ đột nhiên xuất hiện khí tức tà ác giống như một cái vô hình chung bàn tay đem phật đ ẩ y ngã muốn thả ra vị này ác ma ông n à y sinh ma tính để cho diệp dư sinh ánh mắt trong nháy mắt biến hóa đến bò bừng những người khác cũng giống vậy con ngươi bắt đầu phiếm h ồ n g tàn bạo tâm tình tiêu cực bắt đầu thả ra tất cả mọi người đều bị cổ tà ác này khí tức xâm nhiễu dần dần mất lý trí chỉ có thiết trụ trợn mắt nhìn một đôi vô tội mắt to nhìn một chút nhìn một chút kia diệp dư sinh cả người khí huyết không bị khống chế thả ra ngoài giống như trùng tiên h lang yên lang yên chậm rãi ngoại ngoại lại từ từ tạo thành một đạo nhân ảnh ở giang ra cánh tay không người thấy như vậy một màn duy vừa nhìn thấy hết thệ các thứ này thiết trụ hay lại là mặt đầy vô tội đi chết đi đang lúc này sở bánh đột nhiên đem thiết trụ bỏ ra xông về đồ hóa điên cùng xuất thủ đồ hóa tâm trí cũng bị ăn mòn bị công kích sau có thể bắt đầu phản kích mục linh cặp k i a đỏ thám con ngươi chuyển động nhìn về phía diệp dư sinh lại thấy diệp dư sinh trong mắt liền một tia dãy rùa thân sắc khi huyết hóa thành ma ảnh không ngừng ở giang ra thân thể ánh lửa chậm rãi ngưng tụ hóa thành một đôi con ngươi màu đỏ ngòm túi đầu nhìn diệp dư sinh diệp dư sinh trong mắt dây rủa càng ngày càng mạnh đáy lòng sát hại bắt đầu bị áp chế xuống nhưng vào lúc này mục linh xuất thủ chỉ thấy nàng bên phải tay run một cái trường lăng hóa thành một cái thất luyện tịch quyển hướng diệp dư sinh cổ ở trường lăng sắp đụng phải diệp dư sinh cổ trong náy mắt hắn con ngươi rốt cuộc khôi phục thanh minh mạnh liệt cảm giác nguy cơ để cho hắn nhanh trong né người tránh thoát công tới trường lăng tại hắn thanh tỉnh trong náy mắt t i ế n g khí huyết ngưng tụ mà thành ma ảnh liền trong nháy mắt tiêu tan giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện như thế lúc này mục linh trong tay trường lăng lần nữa đánh tới lại bị diệp dư sinh một cái nắm trong tay tỉnh lại diệp dư sinh hướng về phía mục linh nổi giận gầm lên một tiếng tiếng gào như sấm như vậy chấn động ở ba người vang lên bên hai nhép nhân tâm phách ba trong lòng người đồng thời rung một cái bị tà khí ăn mòn con ngươi nổi lên một k i a giấy g i a có thể rất nhanh sát hại khí tức tà ác liền đem giấy a bao phủ tại sao có thể như vậy diệp dư sinh nhất thời nhữ mày sắc mặt ngưng trọng chích chích c h đang lúc này thiết trụ trong miệng đột nhiên truyền tới một trận tiếng tê ơ tiếng tê rất trói thai truyền vào ba trong hai người diệp dư sinh rõ ràng nhìn thấy ba người trong mắt mê mang như thủy triều tàn đi trong nháy mắt h ồ i phục thanh minh thiết trụ thật có ngươi diệp dư sinh mừng rỡ xoa xoa thiết trụ đầu nhỏ thật đúng là một vui mừng ngoài ý muốn a thiết trụ mặt đầy n g ạ o kiểu hưởng thụ hắn vớt ve k i a tiểu bộ dáng cũng đừng nói có nhiều kiêu ngạo làm tình hồn lại ba người làm rõ ràng phát sinh lúc nào đều không khỏi cảm thấy sợ nếu như không phải là diệp dư sinh đưa bọn họ đánh thức hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi đi thôi chúng ta cũng nên đi cuối cùng đất diệp dư sinh bình nói địa điểm cuối cùng ba người ngẩn người một chút hắc diệp dư sinh khẽ mỉm cười ánh mắt hướng một một cái phương hướng nhìn sang mới vừa rồi kia cổ khí tức tà ác chính là từ cái phương hướng này chuyển tới ta tin tưởng chỉ cần chúng ta dọc theo cái phương hướng này đi khẳng định có thể đến địa điểm cuối cùng diệp dư sinh nhìn lên trước mặt lối đi vách tưởng như có điều suy nghĩ nói nhưng là mục linh còn có chút do dự có thể diệp dư sinh cũng đã xông ra các vị theo s á t ta ngàn vạn lần chớ cân đâu diệp dư sinh đầu cũng không sai bước hướng kia khí tức tà ác chuyển tới phương hướng phong tới người mục linh vừa muốn mở miệng ngay cả diệp dư sinh nhưng hướng lối đi vách tường đục vào lần này hắn dùng không còn là quả đấm mà là b ả v a i phải ở ba người kinh ngạc ánh mắt bên trong diệp dư sinh lại một đòn liền đem lối đi vách tường đục xuyên ba người còn chưa kịp phản ứng lại một â m thanh n ầ m vang lớn vang lên không cần phải nói lại vừa là một cái lối đi vách tường bị diệp dư sinh đục xuyên ba người từ từ hai mắt nhìn nhau một cái chỉ có sở bánh trong mắt tự hào hai người khác là tất cả đều là khiếp sợ ngay tại một nén nhang trước diệp dư sinh nghĩ tưởng phải phá lối đi này vết tưởng cũng cần hao tổn tốn nhiều sức lực nhưng còn bây giờ thì sao trực tiếp một bả vai liền giải quyết mục linh nhìn càng đi càng xa diệp dư sinh mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói đi thôi không còn theo sau chúng ta thật muốn cân đâu cứ như vậy ngắn ngủi một chút thời gian diệp dư sinh đã đụng xuyên bốn cái thông đạo vết tưởng như vậy l ô mạng hành động cũng liền diệp dư sinh có thể làm ra mà lúc này ở bí cảnh trung ương đại điện một đám người chính đang điên cuồng giao thủ giao thủ song phương hết sức rõ ràng một phe là hạo thiên tông phe bên kia là ngũ phương ma môn nói cho đúng là ngũ phương trong ma môn hỏa ma tông liệt hỏa lão ma các ngươi có thể thật h è n h ạ phượng trưởng lao tức giận giống to ở sau lưng nàng trừ lục thủy tuyển toàn bộ thanh ngọc phong đệ tử cũng suy yếu té xuống đất kiệt, kiệt. liệt hỏa lão ma tiếng cười rất khó nghe giống như đánh bóng thanh âm rất trói thai phượng trưởng lão cái gọi là binh bất kiếm trá ngươi sẽ không cho là chúng ta sẽ ngây ngốc cùng các ngươi cứng đối cứng chứ thật không nghĩ tới cái này bí cảnh lại có thể liên thông lưỡng địa chỉ cần đem toàn bộ các ngươi lưu lại hạ o thiên tông ha ha liệt hỏa lão ma điên cuồng cười lớn mái tóc dài màu đỏ từ ý phi dương ma tính mười phần phượng t r ư ở n g lao sắc mặt vô cùng khó coi liệt hỏa lão ma có thể nghĩ đến sự tình nàng làm sao có thể không nghĩ tới hai phe bất luận ai nắm giữ cái này bí cảnh thì đồng nghĩa với nắm giữ một cái có thể tự do xuất nhập đối phương lánh địa cửa vào nơi đây trừ thanh ngọc phong nhóm người bên ngoài còn có thiên vũ phong cùng lâm trường lão không ra ngoài dữ liệu trừ ba vị trưởng lão tất cả đệ tử cũng suy yếu té xuống đất rất rõ ràng là chúng độc ba vị trưởng lao đối mặt địch nhân có một tên mà ở bên cạnh còn có bốn gã chân vũ cảnh ma đạo cường giả đang cùng bốn bức tượng điêu khắc chiến đấu ở đó bốn bức tượng điêu khắc phía sau nổi lơ lửng bốn cái chớp sáng t ạ n ra cường đại khí tức đáng sợ không cần phải nói điều biết bốn cái chớp sáng chính là bí cảnh bên trong tối bảo vật quý giá chiến đấu tạm thời coi như thăng bằng chỉ khi nào đối phương lấy được bảo vật gia nhập vòng chiến chiến đấu đem lấy tốc độ nhanh nhất chấm dứt ừng để ý những thứ kia pho tượng tới đem hạo thiên tông người giải quyết lại nói liên hỏa lao ma đột nhiên mở miệng nghe vậy hạo thiên tông ba vị trưởng lão sắc mặt nhất thời đại biến nhưng bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều k i a quấn p h ò tượng trong bốn người lập tức phân ra hai người đồng thời tấn công về phía tề trưởng lão cùng phượng trưởng lão chỉ là giao thủ trong n g a y mắt hai vị trưởng lão liền hiểm tượng hoàn sinh trên người liền mấy vết thương ha ha ha hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này liên hỏa lão ma hạ thủ nặng hơn chân khí màu s á m mang theo hủ thực chi lực không ngừng tấn công về phía phượng trưởng lão chỗ yếu hại tề trưởng lão ở hai cái ma môn cường giả dưới sự vây công hình thức cũng không thể lạc quan v ề phần tu vi yếu nhất lâm t r ư ở n g lão ngược lại thì an toàn nhất Phang. đột nhiên phượng trưởng lão một cái không chú ý bị l i ệ t hỏa lão ma đánh trúng bà vai cùng gói một ngụm máu tươi cả người như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài chết lưỡng danh ma môn cao thủ thừa thắng xông lên dưới sự liên thủ trực tiếp đánh ra tuyển s á t một đòn phong trưởng lão tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc nhưng vào lúc này lưỡng đạo lôi đỉnh văn g lớn đột nhiên ở phía xa nổ tung ngươi dám chương một trăm mười quỷ đạo sinh ngươi dám thanh âm vẫn nộ theo một tia chớp hàng lâm một đạo thân ảnh gầy nhỏ trên đầu đỡ lấy hai cái ghim lên tới vướng m ắ t nắm chặt xuất hiện ở phượng trước mặt trưởng lão cuốn vòng quanh lôi đỉnh quả đấm ầm ầm nện xuống nên hướng liệt hỏa lão ma hai người một đòn tất sát vê anh chân khí tiếng va chạm nổ tung tàn phá chân khí không bị khống chế hướng xung quanh lan tràn loại quyền mở hơi lộ ra non nớt tiếng quắt từ tàn phá chân khí bên trong chuyền gia đạo kia thân ảnh gầy nhỏ từ chân khí trong báo tố lao r a rầm rầm rầm rầm rậm ạ chằng c h ị quyền ảnh bắt đầu nở rộ không có bất kỳ quỹ tích có thể nói tùy tâm sử dụng điên cùng đập về phía liệt hỏa lão ma hai người Thanh n sùng sùng lục thủy o n chúng g tuyển năm đó cái đó quậy đến hạo thiên ba mươi sáu đỉnh long trời lỡ đất tiểu ma nữ xuất hiện lần nữa từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới lục thủy tuyển cương đại bởi vì nàng là lục thủy tuyển giống vậy kinh diễm đương nhiên không chỉ lục thủy tuyển một người còn có đông hải trấn long năm đó tổng môn truyền ra câu nói kia tự nhiên không phải là nói bựa hắn ưu tú không có bất kỳ người nào có thể không nhìn một trăm linh tám c h ô i thiên kiếm trôi lơ lửng ở đông hải chấn long t r u n g quanh hóa thành kiếm liên đại trận đưa hắn làm nổi bật t u y ể n như thiên thần hắn mỗi lần bước về phía trước dưới chân cũng sẽ tự động xuất hiện một cái thiên kiếm thừa tái thân thể của hắn xích xích xích thiên kiếm năng dọc như nở rộ kiếm đạo liên hoa tự nhiên ra từng đạo rõ ràng vết kiếm đem l ư ợ n g danh ma môn chân vũ cảnh cường giả ép tới liên tục bại lui đông hải chấn long cùng lục thủy t u y ề n xuất hiện trong nháy mắt thay đổi chiến c u c ép tới hỏa ma tông trúng cường giả chỉ có thể bị động phòng thủ so sánh với hạo thiên tông bên này hoan hô hỏa ma tông bên kia mọi người là sắc mặt khó coi hai người các ngươi phanh liền hỏa lão ma đối với hai người khác hô có thể lời còn chưa nói hết cũng bởi vì trong c h ấ p n h o n g này phân thần bị lục thủy tuyền một quyền đánh t r ú n g quay ngược lại mà ra hắn không cần lại nói những người khác cũng minh bạch có ý gì kia hai cái đang cùng pho tượng chiến đấu ma môn cường giả trực tiếp b u n g tay thối lui ra vòng chiến pho tượng cũng không có đội theo bọn họ nhiệm vụ chỉ là thủ hộ sau lưng chớp sáng chỉ nếu không có ai để cướp đoạt c h ấ p sáng bọn họ liền sẽ không xuất thủ hai người này mới vừa g i à n h tay liền bị phượng trưởng lão cùng lâm trưởng lão ngăn lại những người khác giết cho ta liệt hỏa lão ma mở miệng lần nữa nếu chân vũ cảnh chiến đấu tạm thời còn không cách nào phân ra thắng bại cũng chỉ có thể từ những địa phương khác vào tay ai để cho bọn họ nhiều người đây hơn nữa hạo thiên tông mọi người đã bên trong bọn họ bày độc trận đại đa số đệ tử cũng chiến lược tổn h a o nhiều d ạ ma môn đệ tử đạt tới hơn bốn mươi người hướng đã không sức đánh trả hạo thiên tông đệ tử đi tới sắc ý tràn ngập hèn hạ tể trưởng lao chờ mắt người đều đỏ lấy những đệ tử này dưới mắt trạng thái đúng là một trận không còn sức đánh trả chút nào chu d i ệ t hay là trước cố tốt chính người đi hh vương láo ma trong mắt lóe lên tàn bạo t h ầ n sắc vung một cái thiêu đốt h ỏ a diễm trọng truy đem tể trưởng lao còn lấy lâm trưởng lao m u ố n x ô n g tới bảo vệ sau lưng đệ tử cũng bị đối thủ của hắn kéo chặt lấy kiệt kiệt, biết bao mới mẹ khí huyết ta thật lâu không có thưởng thức hạo thiên tông vũ giả tiên h huyết ma môn đệ tử luôn luôn khát máu là tu luyện dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào không đúng vậy sẽ không được gọi là tà ma bọn họ tu luyện ma công mặc dù cùng chính đạo công pháp bất đồng nhưng có một chút nhưng là như thế bọn họ đều cần cường đại khí huyết tu luyện ba một tên hỏa ma tông đệ tử bắt một tên thiên vũ phong đệ tử cổ họng trực tiếp đưa hắn nhấc lên thiên vũ phong đệ tử sắc mặt tái nhợt thân thể run dậy kịch liệt đến trong mắt tràn đầy sợ hãi không không muốn đâm trái tim của hắn nơi bị một cây truy thủ r ạ c h ra tiên huyết mãnh liệt mà ra t hỏa ma tông đệ tử liếm xuống trên truy thủ tiên huyết trong mắt ma quang đại thịnh bọn họ chính là ma khắc máu là bọn hàn tính còn lại hỏa ma tông đệ tử cũng đều giống như người này như vậy muốn mở ra chu diệt không muốn không muốn cầu xin cầu các ngươi bỏ qua cho chúng ta đi tha mạng a ta không muốn chết ta còn không muốn chết các ngươi đám này ác ma cùng ma môn đệ tử so sánh hạo thiên tông những đệ tử này giống như phòng ấm trong đóa hoa mặc dù bọn họ cũng trải qua huyết tinh t ẩ y lễ nhưng cùng ma môn đệ tử vừa so sánh với chính là tiểu vô kiến đại vu ma môn đệ tử từ tu luyện c h i sơ chính là một cái huyết tinh con đường mỗi người bọn họ đều là đi lên vô số đồng môn hải cốt lớn lên, lên đương nhiên cũng không phải là tên o hạo à n bộ h t i t ô này g cũng đệ tử, cũng như v không Giống. chịu đổi. m thanh tên ngọc phong đệ tử dị thường cương liệt hắn không nghĩ như vậy nẹn mà chết đi cho nên dứt khoát kiên quyết lựa chọn tiêu đốt khí huyết hợp lại đánh một trận tử chiến tìm chết hắn phản kháng mặc dù cương liệt nhưng ma môn đệ tử quá nhiều ba người dưới sự liên thủ cho dù hắn thiêu đốt khí huyết cũng bị ép tới gắt gao hừ đông hải trấn long sắc mặt tâm trầm d o a người tâm niệm vừa động thiên kiếm dày đặc không t r u n g phân ra một nửa bao phủ hướng ma môn đệ tử thiên kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo cường đại vết tích trực tiếp đem l ư ợ n g danh ma môn đệ tử g i o sát phanh nhưng mà đúng vào lúc này ma môn trong hàng đệ tử đột nhiên xuất hiện một người trong lúc r ợ tay nhấc chân liền đem toàn bộ thiên kiếm ngăn lại là ngươi quỷ đạo sinh đông hải trấn long nhìn cái đó người khoác màu đen áo khoác ẩn nút ở trong đám người bóng người trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ hh ắ c ắ c quỷ đạo sinh ngầm đầu nhìn đông hải trấn long lộ ra một cái rực rỡ tiểu bạch rằng đông hải trấn long đã lâu không gặp còn ngươi nữa lục thủy tuyển quỷ đạo sinh giọng giống như lão giữa bằng hưu trào hỏi không thấy chút nào hỏa khí nếu như không phải là đông hải trấn long muốn tàn sát diệt ma môn đệ tử hắn quỷ đạo sinh tình nguyện vẫn ẩn nút đi xuống mà giờ khắc này nếu bại lộ cũng không có ẩn nút cần phải vê anh thân thể của hắn nhảy lên trời lên trực tiếp nhận lấy hai vị trưởng lão chống lại đông hải trấn long đối mặt quỷ đạo sinh đông hải chấn long lại c ũ n g k h ô n g đạp h i ế m liên h thạo. đạo sắc mặt ngưng trọng m một thiếu hắc ngươi không cũng giống như vậy thiên kiếm số lượng đã tu đến một trăm linh tám tám ngươi giữa chín lần giao thủ cũng không phân thắng bại lần này chúng ta lại đi thử một chút quỷ đạo sinh trên mặt tràn đầy chiến ý cường đại mà ở hai người rằng có lúc ma môn đệ tử lần nữa bắt đầu đối với hạo thiên tông đệ tử mở ra chu diệt ép không ít người cũng tiêu đốt khí huyết dành ra tay lưỡng danh t r ầ n vũ cảnh cường giả là phân biệt gia nhập đối kháng lục thủy tuyển cùng lâm trưởng lao đội hình chiến hướng vô cùng thảm thiết trong nháy mắt hạo thiên tông đệ tử liền đã tử thương chừng mấy người những người khác cũng đang khổ cực chống đỡ nếu như dựa theo khuynh hướng này đi xuống muốn không bao lâu bọn họ á t sẽ toàn bộ chết ở chỗ này tuyệt vọng cùng sợ hãi không ngừng ở hạo thiên tông mọi người trong lòng làm tràn vâng, vâng, vâng. Đột nhiên, một đạo kịch liệt nổ hầm ở phía xa liên tiếp vang lên nơi nào đến thanh âm tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vê anh bí cảnh trung tâm đại điện vách tường đột nhiên n ổ lên một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong chiến trường không phải là diệp dư sinh lại là ai chương một trăm mười một thối thể bắt trọng đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến làm cho tất cả mọi người cũng ngẩn người một chút chủ yếu là hắn xuất hiện phương thức quá kỳ lạ đem tường đụng cái lộ thủng diệp dư sinh cũng s ư n g s ố không nghĩ tới đây lại có nhiều người như vậy mà khi hắn nhìn thấy những người này đỉnh đầu khí hết lúc nhất thời cảm thấy ra đầu tê dại nhiều như vậy chân vũ cảnh thối thể đại viên mãn vũ giả đây là m u ố n ồn ào dạng nào ho khan một cái cái đó ngượng ngùng đi nhầm đường diệp dư sinh nói xong xoay người liền muốn khoan thành động trong nhưng hắn vừa muốn quay người lại giống như mục linh đụng hoàn toàn sau đó sở bánh cùng đỗ hóa cũng trước sau trôi ra bọn họ sau khi đi ra nhìn thấy trước mắt tình cảnh cũng sừng sờ rơi ạ lấy bọn họ tu vi yếu ớt xuất hiện ở nơi này nhất định chính là dê như lang quần a có thể đang lúc bọn hắn g ẩ n ra thời điểm một tên thối thể cảnh cựu trọng hỏa ma tông đệ tử đã s u n g lên người không đi sai đường hoàng tuyền lộ ở nơi này để cho ta tiễn n g ư ơ i một đoạn đường kia hỏa ma tông đệ tử cười lạnh một tiếng trực tiếp ra tay với diệp dư sinh mục linh cùng sở đánh ba người cũng gặp phải hỏa ma tông đệ tử công kích hỏa ma tông mọi người không phải người ngu liếc mắt liền nhìn ra bọn họ là hạo thiên tông đệ tử há sẽ đổi mặc cho bọn hắn rời đi bất quá bọn họ cũng, cũng không hề để ý liền mấy cái thối thể sáu bảy trọng ngoại môn đệ tử giết bọn hắn như giết chó v a n một tiếng vang thật lớn đưa tới mọi người chú ý tấn công về phía diệp dư sinh tên kia hỏa ma tông đệ tử trực tiếp bị hắn một q u y ề n đập bay ra ngoài phun máu phẹ phẹ không rõ sống chết ta đi một cái thối thể cựu trọng thức ăn gà cũng dám lớn lối như vậy thật sự cho rằng tiểu ra dễ khi dễ như vậy diệp dư sinh n u môi một cái mặt đời chê người này có chút kỳ quái trước hết giết hắn một tên thối thể đại viên mãn hỏa ma tông đệ tử để mắt tới diệp dư sinh trực tiếp hướng hắn xông qua diệp dư sinh dọa cho giật mình xoay người chạy rời ạ thối thể cảnh đại viên mãn cường giả không thể trêu vào a ngay tại hắn chạy trốn thời điểm một đạo thân ảnh rơi vào hắn vừa mới né ra địa phương hướng về phía sở ánh cường thế xuất thủ thiên và ánh diệp dư sinh mặt liền biến sắc sở ánh chỉ là cái ngoại môn đệ tử tu vi vừa mới đột phá thối thể bắt trọng làm sao có thể sẽ là thối thể đại viên mãn cảnh cường già đối thủ gần trong nháy mắt sở ánh đã bị đánh đến bay ngược mà ra miệng phun tiên huyết không rõ sống chết ngoạ tàu ngươi bà bà diệp dư sinh ánh mắt lúc ấy liền đỏ hắn tới nơi này chính là vi doanh cứu sở ánh ngươi nhà dám đánh thương nàng hắn thi triển lược ảnh phu q u a n bộ lắc người một cái tránh cái đó hỏa ma tông đệ tử đuổi g i ế t hướng thẳng đến chuẩn bị đối với sở bánh hạ sát thủ hỏa ma tông đệ tử tiến lên hừ tìm chết người kia nhìn thấy diệp dư sinh v à o tới nhất thời cười lạnh một tiếng một cái ma thủ t r ư ờ n g khai trực tiếp hướng lịch hướng tới diệp dư sinh đỉnh đầu vô tới thiệt giang b ắ t chỉ đoạn giang hà diệp dư sinh không chút do dự đánh ra bản thân một k í c h mạnh nhất vê anh ma thủ cùng chỉ mang đụng nhau đậm đà khí huyết bùng nổ hướng xung quanh tàn phá diệp dư sinh sắc mặt có chút đỏ hửng nhưng lại thành công ngăn lại ma thủ một đòn hắn cũng không ham chiến lần nữa thi triển lược ảnh p h ù quang bộ tàn ảnh t h o á n g hiện khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã đến sở bánh bên người không nói hai lời ôm lấy sở bánh chạy chạy đi đâu nhận lấy cái chết hòa ma tông cường giả lần nữa đuổi g i ế t tới thối thể đại viên mãn cường đại khí huyết trực tiếp v ô vào diệp dư sinh sau lưng đưa hắn cùng sở bánh đồng thời đánh bay ra ngoài hoa lần thứ hai gặp đòn nghiêm trọng diệp dư sinh lại cũng không chịu nổi phun ra búng máu tươi lớn diệp dư sinh sở bánh ánh mắt lúc ấy liền đỏ đồng thời một cổ thật sâu tự trách xông lên đầu diệp dư sinh là vì cứu nàng mới Hô. sau khi nặng hít ư vậy chế. l một hơi dài diệp dư sinh bỗng nhiên xoay người nhìn đi tới ba người một tên thối thể cảnh cựu trọng lướt danh thối thể cảnh đại viên mãn lớn như vậy đội hình đối phó hắn một cái thối thể thất trọng vũ giả thật đúng là đủ cho mặt mũi tuy nhiên diệp dư sinh khỏe miệng theo thói quen d ơ lên vậy thì như thế nào đây chết hỏa ma tông ba người không câu có dư thừa nói nhảm trực tiếp xuất thủ phải đem diệp dư sinh ngược sát cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn đối với ma môn vũ giả mà nói cho tới bây giờ không có cái gọi là công bình đánh một trận nếu không bọn họ như thế nào lại dụng độc trận chỉ có người thắng chỉ có sống tiếp sống được quá lâu mới nắm giữ viết vinh quang đổ quyền lợi đối mặt ba người công kích diệp dư sinh lại chỉ nhìn chằm chằm đối diện cái đó thối thể cựu trọng hỏa ma tông đệ tử mới vừa rồi một đòn hắn cũng không có đem người này đánh bể cho nên còn không có cướp đoạt đến đối phương khí huyết hắn bây giờ hv đã đạt tới hơn năm mươi chín chỉ kém cuối cùng vài chục điểm là được đột phá đến thối thể bắt trọng đã như vậy cũng chỉ có thể bắt người tới tế tự đến đây đi diệp dư sinh nổi giận gầm lên một tiếng giống như một không muốn sống người điên ba người công kích liền x u n g lên thật là m u ố n chết hỏa ma tông ba trên mặt người đều lộ ra c ư i lạnh dưới cái nhìn của bọn họ diệp dư sinh hành động này c ũ n g tự sát không khác vê anh vê anh lưỡng danh thối thể đại viên mãn công kích bị diệp dư sinh né tránh một đạo đón đỡ một đạo về phần kia thối thể cựu trọng vũ giả công kích trực tiếp bị hắn một quyền manh bạo hoa lại một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra cũng còn khá thiết phủ đồ cực kỳ mạnh mẽ để cho hắn gắn gượng g tiếp một cách này chỉ cần không chết hắn liền là vô địch một viên tự tin vô địch mầm ngống đã sớm liền diệp dư sinh đáy lòng gieo xuống hoa lập lạp êm hai tiếng nước chảy như thanh tuyến thác nước đó là thảo m ụ c tinh hoa lưu động phát ra âm thanh vớt lên trên người hắn bị thương lao ngược lên trên diệp dư sinh rốt cuộc xuất hiện ở tên kia thối thể cảnh cựu trọng hỏa ma tông đệ tử trước mặt hắn làm hết thảy đều là giờ khắc này hắn quả đấm tàn bạo mà mới vừa trực tiếp đập ở ngực đối phương hoa tên kia hỏa ma tông đệ tử căn không tiếp nổi diệp dư sinh một đòn trực tiếp hộp máu mà ra nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là hắn một kích này lại còn không có nổ đối phương đỉnh đầu bạc khí chết đi cho ta diệp dư sinh ánh mắt đỏ bừng như khát máu c u ầ n ma một dạng điên c u ầ n công kích tên kia hỏa ma tông đệ tử hắn căn liều mạng sau hai người mặc cho bọn họ công kích rơi ở trên lưng lưu lại một đạo đạo vết thương kinh khủng lúc này diệp dư sinh giống như một không bỏ rơi được thuốc cao bôi trên da chó đuổi theo tên kia thối thể cảnh cựu trọng hỏa ma tông đệ tử một hồi loạt ấm rốt cuộc vê anh nhất thanh một hưởng kia hỏa ma tông đệ tử thân thể không chịu nổi gánh nặng n g ợ c bị hắn một quyền đập l ô n xuống ba bọt khí pha toái c ư p đoạt diệp dư sinh thanh â m ở đáy lòng vang lên trong khoảnh khắc p bảng phất có m ộ sợ kỳ hiệu thượng tiêu năm chín nghìn chín trăm chín mươi chín điểm khí huyết đã biến được đỏ thám một mảnh rung động kịch liệt đến phá cho ta diệp dư sinh nổi giận gầm lên một tiếng liền đã tới cực hạn khí huyết quay một tiếng trực tiếp nổ tung vô tận khí huyết bắt đầu rót ngược toàn bộ tràn vào trong cơ thể trong khoảnh khắc tịch diệt khí tức từ diệp dư sinh trên thân thể tản mắt ra cả người hắn cũng trở nên vô cùng linh hoạt kỳ hảo nếu như nhắm mắt lại thậm chí không cảm giác được hắn tồn tại mà sau đó một khắc một cổ phảng phất n ộ sư tỉnh lại khí tức đột nhiên hàn lâm c h ư một trăm mười hai người qua đây a diệp dư sinh tu vi là tất cả mọi người tại chỗ yếu nhất bọn họ tự nhiên biết diệp dư sinh lúc này trạng thái đại biểu cái gì thối thể bắt trọng hắn đột phá ùng ùng cốt cách lôi âm vang dội tựa như quần quận lôi đỉnh truyền khắp bắc phương trăm mét cao khí huyết lần nữa phóng lên cao dường như muốn đem điều này bí cảnh cũng đốt ra cái lộ thủng ha ha chúng ta trở lại đánh diệp dư sinh tiếng cười vô cùng trương dương cùng bướng b ì n h sau khi đột phá diệp dư sinh cả người tràn đầy cường đại tự tin đó là đâm sâu và o ở đáy lòng hắn vô địch tư thái một nửa là xuất xứ từ hệ thống một nửa chính là xuất xứ từ lăng thiên vũ đế k i ê n một phần ý thức chiến đấu c ố n vọng hỏa ma tông đệ tử giận dữ một cái vừa mới đột phá thối thể bắt trọng vũ giả mà thôi lại dám đối với lưỡng danh thối thể cảnh đại viên mãn cường giả ở bỉ là bực nào phép lối cốm vọng、sau. ha ha vậy hãy để cho các ngươi nhìn một chút ta diệp dư sinh có hay không có cồn g vọng chi phí tiếng nói vừa dứt diệp dư sinh liền ngang nhiên xuất thủ lượn lờ trùng thiên khí huyết diệp dư sinh phảng phất đi ở nhân gian ma thần cùng hắn vừa so sánh v ớ i hỏa ma tông đệ tử cũng có vẻ rất chính phái giống diệp dư sinh gầm lên giận dữ khí huyết tràn ngập quả đấm ầm ầm đập đi tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất hỏa ma tay lưỡng danh thối thể đại viên mãn cường già hét lớn hai người sử dụng chiến kỹ công pháp giống nhau như lúc một trước một sau lưỡng đạo khí huyết ngưng tụ mà thành đại thủ l n ầm ầm mà ra phía trên có sóng lửa c u ộ n cuộn ẩm hỏa ma tay cùng diệp dư sinh quả đấm hung h ă n g đụng vào nhau trong lúc nhất thời tàn bạo khí huyết hướng tứ phương lan tràn hỏa ma tay lại không có bao nhiêu sức chống cự trực tiếp bị diệp dư sinh đập nắp ấy diệp dư sinh được thế không thang người sai bước vọt tới trước giết kia lưỡng danh hỏa ma tông đệ tử nhất thời mặt lộ vẻ khó xử hai mắt nhìn nhau một cái đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ kinh ngạc diệp dư sinh cường đại lần nữa vượt qua bọn họ dự liệu không muốn lại cho hắn cơ hội giết một người trong đó lạnh giọng nói một người khác kêu tiếng nói vừa dứt chỉ nghe thương một tiếng hai cây tản ra mùi máu tanh ma kiếm xuất hiện ở hai người trong tay chém ngang xuống đối mặt hai người vũ khí diệp dư sinh không sợ chút nào chỉ bằng một đôi nhục quyền nên đón thiết p h ù đồ toàn diện thi triển hắn dưới r a mặt lóe lên kim thiết như vậy sáng bóng đường đường đương kim thiết giao kích tiếng nối liền không dứt ma kiếm chém vào trên nắm tay lại chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo đạo bài tấn ha ha diệp dư sinh càng đánh càng sung sướng thiết phủ đồ cường hóa thân thể hiệu quả để cho hắn càng phát ra hài lòng ba người điên cuồng chiến đấu chung một chỗ có thể chiến hướng lại có thiên về một bên khuynh hướng diệp dư sinh lấy sức một mình ép đối phương không còn sức đánh trả chút nào chỉ có thể bị động ngăn cản thân hình không ngừng quay ngược lại một màn này bị tất cả mọi người để ở trong mắt làm sao có thể ta không có nhìn lầm chứ tên kia cũng quá hạo thiên tông lúc nào ra như vậy một kẻ hung h á c hòa ma tông chúng đệ tử cũng mê loạn một cái thối thể bắt trọng vũ giả lại ép tới lưỡng danh thối thể cảnh giới đại viên mãn cường giả không còn sức đánh trả chút nào đây cũng quá qua huyền h u y n đi ha ha được giết như vậy xuất sinh thanh ngọc phong một tên thiêu đốt khí huyết đệ tử điên cuồng cười to bởi vì khí huyết không ngừng thiêu đốt đã đem hắn thần trí đốt mơ hồ khi nhìn đến diệp dư sinh hành động vĩ đại sau hắn đột nhiên lại thành tỉnh một chút hướng về phía bên người hỏa ma tông đệ tử phát động điên cuồng nhất công kích không sợ hãi không sợ chết p hắn c h lồng ngực bị kêu hỏa ma tông đệ tử gắng gượng đánh thủng nhưng cùng lúc hắn trường kiếm cũng đâm vào tên kêu hỏa ma tông đệ tử tim Người. Hỏa ma t một tiếng cùng loạn gào thét vang lên tên kia thanh ngọc phong nữ đệ tử đôi trong nháy mắt biến hóa đến đỏ bừng ta các ngươi phải chết chết ta nữ đệ tử kia điên cuồng giống vậy đốt tự thân khí huyết điên cuồng xông về hỏa ma tông mọi người thiêu đốt khí huyết hợp lại đánh một trận tử chiến đệ tử đều là nắm giữ đại bá lực bất luận nam nữ có hai người này dẫn đầu hạo thiên tông đệ tử từng cái giống như như điên liên tiếp có người đốt khí huyết cũng chính bởi vì bọn họ bỏ sống lấy nghĩa vì những thứ khác người thắng được quý b á o thời gian nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có như vậy quyết đoán bọn họ lựa chọn để cho người bất s ỉ ta cầu xin cầu các ngươi không nên g i ế t ta thiên vũ phong có ba tên đệ tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thanh ngọc phong cũng tương tự có đó là một tên nữ tính đệ tử nàng bị sợ mất mật ngồi dưới đất gào khóc không nên dết ta ta còn không muốn chết cầu xin cầu các ngươi không nên dết ta chỉ có ở nguy cơ sinh từ trước mới có thể chân chính thấy rõ một người ba vị trưởng lão nhìn môn hạ đệ tử thiêu đốt khí huyết hợp lại đánh một trận tử chiến bọn họ rất đau lòng nhưng càng nhiều hay lại là vui vẻ yên tâm bọn họ là nắm giữ như vậy đệ tử mà tự hào mặt sắp tử vong bọn họ không có lui nghĩa vô phản cố lựa chọn chiến đấu có thể mấy cái cầu xin tha thứ đệ tử cũng để cho trên mặt bọn họ vô quang tức đến xanh mét cả mặt mày tu hành một đạo chính là người tiên h liền tử vong cũng không dám đối mặt với như vậy đệ tử lại cũng có thể xưng là thiên tài tàn khốc chiến đấu vẫn còn tiếp tục lục thủy tuyến rất mạnh có thể nàng mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi đồng thời đối mặt ba gã tu vi sàn sàn với nhau chân vũ cảnh cường giả nàng cũng cảm giác gáp lực thật lớn nhưng đối phương nếu muốn đánh bại nàng trong thời gian ngắn là không thể nào cái này đem hạo thiên ba mươi sáu đỉnh chọn cái khắp nữ nhân đ i ê n một thân chiến l ự c vô cùng đáng sợ một tròi ba như c ũ đánh ba người kia run sợ trong lòng có xương sống phát rét đông hải trấn long cùng quỷ đạo sinh chiến đấu cũng có vô cùng sốt ruột hình quỷ đạo sinh một thân quỷ khí tràn ngập ba cái chiến văn trong người hắn toàn bộ chính là một đồng bị tích cốt bất kể đông hải chấn long như thế nào dùng thiên kiếm chém cũng không phá nổi hắn phòng ngự còn lại ba vị trưởng lão tình huống đều không phải là quá tốt nhất là tu vi yếu nhất lâm trường lão bị lưỡng danh chân vũ cảnh cường g i ả nhằm vào chỉ có thể lựa chọn phòng thủ cho dù là như vậy trên người hắn cũng trải rộng đại lượng vết thương đại lượng mất máu để cho hắn nhìn vô cùng suy yếu sợ rằng đã chống đỡ không bao lâu trong cuộc chiến đấu này duy nhất còn có hy vọng chính là diệp dư sinh vê anh hắn quả đấm rốt cuộc đột phá đối phương phòng ngự nện ở hỏa ma tông một người trong đó ngực x o ạ x o ạ rõ ràng cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên một quyền này của hắn lại đem lực đối phương cho chấn vỡ thương thứ mười chỉ không bằng đoạn một trong số đó chỉ đạo lý diệp dư sinh d ị nhiên biết giờ k h ắ c này hắn trực tiếp vương tham một người khác toàn lực công kích bị thương người này hắn công kích c u ồ n g bạo dọa người so với người điên còn phải điên rầm rầm rầm t hư không nổ đùng tiếng vang r ộ i không ngừng hỏa ma tông đệ tử thân thể không ngừng vứt lên rơi xuống đất một trận loạn quyền đập bên dưới ai có thể gánh nổi một cái đường đường thối thể cảnh giới đại viên mãn cương giả lại bị hắn gắng gượng cho đập chết cướp đoạn cuộc chiến đấu này không cho phép hắn có bất kỳ hạ thủ lưu t ì n h không chút do dự đem đối phương khí huyết cướp đoạt sạch sẽ nếu như là người khác hắn sẽ còn cho đối phương chừa chút có thể ma môn người không được cuộc chiến đấu này không phải là người chết chính là ta sống bất kỳ nhân tử đều có thể mang đến toàn quân bị diệt kết quả hoa lập lạp khí huyết như thủy triều xông vào diệp dư sinh trong cơ thể tướng này gần hai trăm ngàn khí huyết khi tiến vào diệp dư sinh trong cơ thể lúc lại chỉ có chút không đủ nhất v à t điểm chuyện gì diệp dư sinh tâm lý tràn đầy nghi ngờ trước hắn hấp thu thối thể cựu trọng khí huyết một trăm ngàn khí huyết tinh luyện sau đều có hơn mười ngàn nhưng lần này sắp tới hai trăm ngàn khí huyết thế nào cũng phải có hơn hai chục ngàn có thể vì sao chỉ có những thứ này hệ thống là thế nào chuyện diệp dư sinh ở đ ấ y lòng hỏi k e n thấy rằng ký chủ đã thăng cấp đến tối h thể bất trọng hệ thống tăng cường tinh luyện cường độ ký chủ lấy được khí huyết tương hội càng tinh thuần nghe được cái này giải thích diệp dư sinh nhất thời không nói gì bất quá bây giờ rõ ràng không phải là so đo những chuyện này thời điểm tiếp theo hắn còn có một t r à n g trận đánh ác liệt muốn đánh đây nhìn e m chính mình vây vào giữa năm người khoe miệng của hắn lần nữa câu khởi một k i a cười lạnh ba gã thối thể cảnh đại viên mãn lưỡng danh thối thể cựu trọng đình phong thật đúng là rất coi trọng ta à người rất mạnh mới vừa cùng diệp dư sinh đã giao thủ hỏa ma tông đệ tử lạnh lùng nói trên mặt hắn chút nào không thấy được đồng môn tử vong bị thương ma m ô n người luôn luôn lạnh lùng như vậy còn cần ngươi nói diệp dư sinh cảm thấy hắn nói là nói nhảm nhưng là ngươi như cũng phải chết hắc diệp dư sinh cười đưa ra một ngón tay đối với hắn ngóc ngắc, ngắc h é lớn ngươi qua đây a chương một trăm mười ba nhất định phải còn sống người qua đây a đơn giản một câu nói lấy vô cùng khinh miệt thái độ nói ra tỏ rõ diệp dư sinh cường đại tự tin nhiều người thì như thế nào rất nhiều lúc chiến lược mới là quyết phân thắng thua tiêu chuẩn v â n h không đợi đối phương xuất thủ lần này diệp dư sinh chủ động động thủ hắn mục tiêu rất rõ ràng kia lưỡng danh thối thể cựu trọng vũ giả lấy hắn thực lực bây giờ giết thối thể cựu trọng người giống như lấy đồ trong túi những người khác dĩ nhiên không thể nào để mặc cho diệp dư sinh đi đánh giết bọn hắn đồng đội toàn bộ xuất thủ ngăn trở từng đạo cường đại chiến kỹ công pháp đánh ra có thể đối với cái này công kích diệp dư sinh lại làm như không thấy hắn sợ bị thương đùa chỉ cần không phải sắp gặp tử vong trọng thương thảo mộc tinh hoa đều có thể trong nháy mắt khôi phục lấy những người này thực lực muốn cho hắn sắp gặp tử vong nói quả thực còn còn thiếu rất nhiều diệp dư sinh t r ọ i cứng đến bốn người công kích vọt thẳng đến t ố i thể cựu trọng vũ già trước mặt ở đối phương kinh hoàng ánh mắt bên trong trực tiếp bóp v ỡ hắn hầu cốt chính là bá đạo như vậy chính là chỗ này sao không nhìn hết t h y ngươi có tức hay không giết một người sau diệp dư sinh không có chút nào dừng lại Đem đối đ phương khí huyết cất A xa xa một tiếng không cam lòng gào thét truyền diệp dư sinh nghiêng đầu nhìn thanh ngọc phong trong hàng đệ tử lại có một tên đốt khí huyết nữ đệ tử trọng thương ngã gục tên đệ tử này thực lực cuối cùng nhưng mà thối thể cựu trọng dù là thiêu đốt khí huyết cũng không cách nào cùng đối thủ đồng quy vô tận trước khi chết tiếng gạo phảng phất ở nói cho tất cả mọi người nàng là biết bao không cam lòng diệp dư sinh thấy như vậy một màn hắn tâm bị thứ gì xúc động một cái nhìn kia ở trong ngọn lửa không ngừng rẫy rủa bóng người hắn ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề nàng mấy ngày trước đây còn con chính mình muốn nổi lầu đầy o á n nói đi sau tham chết những sư huynh đệ kia môn không nghĩ tới hôm nay đánh một trận cũng rốt cuộc không đi diệp dư sinh thi triển lược ảnh phủ quang bộ lắp người một cái thoát khỏi vòng chiến thân hình vạch ra từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở tên nữ đệ tử kia trước mặt nàng phát hiện diệp dư sinh đến trong mắt đột nhiên hiện ra một tia thần thái đó là cuối cùng chiều sáng nhìn cặp kia con ngươi diệp dư sinh đột nhiên mở miệng nói sư tỷ xin khoan đi chốt lát ta chưa hết để cho hắn đi xuống cho ngài mở đường thanh âm hắn rất vang truyền tới đối phương trong thay ánh mắt của nàng là sáng như vậy mang theo cuối cùng hy d ự c v ơ i anh diệp dư sinh trên người khí huyết càng đậm đà thảo mộc tinh hoa ở trong người nhanh chóng chạy xuôi đem thương thế hắn vớt lên Thiệt i g a nhất g bắt c ỉ đệ n h chỉ đoạn giang thỏa hạ. Là mang ã n cùng nguyện vọng, diệp dư sinh trực tiếp ngưng tụ toàn thân khí huyết, đánh sư trước Dư tỷ trực tiếp tụ huyết, r cuối khi khí đi Diệp đ ế tận bây i ờ m ộ theo k í c mạnh mang nhất. Úng Úng. Nhất chỉ, h t diệp dư sinh cam kết mang theo mãnh liệt vô địch dí trí mang theo như làng yên phổ thông khí huyết đem không khí thiêu đốt tới v ậ t mẹo trong nháy mắt đặt tới tên k i a thối thể cảnh giới đại viên mãn hỏa ma tông đệ t ử trước mặt đối phương dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết nhưng ăn chống cự ở nơi này nhất chỉ trước mặt nhưng lại như thế không chịu nổi một kích Phốc đạo kia do khí huyết ngưng tụ mà thành chỉ mang trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn lưu lại một cái nám đen lộ lớn nơi đó là vị trí trái tim đoạn giang hạ nhất chỉ ở xuyên thủng một người sau cũng không c ó dừng lại lại đem một tên né tránh không kịp hỏa ma tông đệ từ cánh tay xuyên thủng mới từ từ tiêu tan một cách này cơ h ộ rút sạch diệp dư sinh lực khí toàn thân nhưng khi hắn nhìn thấy thanh ngọc phong vị sư tỷ kia trên mặt kia một nụ cười lúc đã cảm thấy hết thể đều giá trị diệp sư đệ cảm ơn ngươi vị sư tỷ kia đã sắp mất đi thần trí ánh mắt khôi phục chốc lát thanh minh đối với diệp dư sinh n ó i cảm ơn rồi sau đó ẩm ẩm ngã xuống đất diệp dư sinh cười bởi vì là sư tỷ ở trước khi chết cũ n g cười lần này diệp dư sinh tiêu hao quả thực quá lớn túi càn k h ô n trưng ơ khai một nhóm linh dược xuất hiện ở trong tay những linh dược này mới vừa xuất hiện liền bắt đầu khô héo trong nháy mắt liền mất đi hết thể sức sống thành vô dụng bột hoa lạp lạp bổ sung thảo m ộ t tinh hoa bắt đầu c h ả y xuôi bổ sung hắn tiêu hao lúc này địch nhân đã đến hơn nữa duy nhất vây lại hơn m ư ơ i người rất nhiều một bộ không giết hắn thế không bỏ qua d á vẻ đối phương không có chút nào nương tay vừa lên tới liền ra tay toàn lực diệp dư sinh không có vẻ sợ h ã i chút nào t h i t r i ể n ra tất cả v ừ liếng cùng bọn chúng điên cuồng chiến đến đồng thời có thể là đối phương số người quả thực quá nhiều thối thể cảnh đại viên mãn cường giả đều đã tụ họp năm người một khi bị bọn họ vây lên chân vũ cảnh cường giả đều khó thoát thân nếu như không phải là nắm giữ lăng thiên vô địch trí thức chiến đấu có thể tùy tiện nhìn thấu đối phương chiêu thức bên trong chỗ sơ hở giúp hắn tránh qua một lần lại một lần sát chiêu hắn chỉ sợ sớm đã chết nhưng này dạng đánh xuống cũng không phải biện pháp đối phương hao tổn cũng có thể đưa hắn dây dưa đến chết cho nên hắn cần gấp trở nên mạnh hơn mà hỏa ma tông những thối thể đó cựu trọng đệ tử là được hắn tốt nhất con n g ồ i hắn ánh mắt chuyển một cái trong nháy mắt bắt được một cơ hội thân hình trận lóe dùng thân thể chống cự một lần công kích giết hướng một tên trong đó thối thể cựu trọng hỏa ma tông đệ tử chết diệp dư sinh trực tiếp trong nháy mắt giết đối phương nhanh chóng đưa hắn khí huyết cướp đoạt hết sạch thân hình trận lóe lần nữa xông về một người khác trong nháy mắt thì có ba người chết ở diệp dư sinh quyền xuống toàn bộ đều là thối thể cựu trọng tồn tại rốt cuộc hỏa ma tông những thối thể đó cựu trọng đệ t ử sợ rồi rít lui về phía sau không dám lên trước chịu chết mà diệp dư sinh há lại sẽ để cho bọn họ dễ dàng như thế chạy mất điên cuồng đuổi theo bất chi bất giác trận này thảm thiết đại chiến sinh tử biến vị đạo diệp dư sinh đuổi theo một đám thối thể cựu trọng hỏa ma tông đệ t ử chạy sau lưng hắn đi theo một đám thối thể đại viên mãn vũ giả đuổi giết ở diệp dư sinh chém rất thứ mười ba cái hỏa ma tông đệ t ử sau đối phương rốt cuộc kịp phản ứng toàn bộ thối thể cựu trọng người cũng trốn phía sau chúng ta trên cánh tay quấn vòng quanh một con rắn độc mã lệ s á t mặt ngưng trọng h ô hắn là trong những người này người mạnh nhất từng không chỉ một lần đối với diệp dư sinh tạo thành quá nghiêm khắc trọng uy hiếp nếu như không phải là diệp dư sinh nắm giữ l ă n g thiên vũ đế ý thức chiến đấu sợ rằng sớm đã trở thành con độc xà kia miệng xuống v o n g hồn mặc dù hắn trong túi càn khôn có giải độc đan nhưng hắn thật không dám đánh cược giải độc đan có thể giải con rắn độc độc theo những thối thể đó cựu trọng vũ giả thối lui hơn mười danh thối thể đại viên mãn cao thủ đem diệp dư sinh đoàn, đoàn bao vây lên sẽ không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào Giết. Mười mấy người đồng thời xuất thủ. hơn mười đạo công kích hóa thành thiên la địa võng trong nháy mắt liền đem diệp dư sinh bao phủ đi vào dù cho diệp dư sinh nắm giữ lang thiên vũ đế ý thức chiến đấu tự thân tu vi không đủ vô số thủ đoạn không cách nào thi triển dù cho tránh thoát phần lớn công kích vẫn bị đánh bay ra ngoài trong miệng tiên huyết của vốn đối phương được thế không tha người mười mấy người lần nữa liên thủ công thượng diệp dư sinh một lần lại một lần bị bọn họ đánh bay thương thế trên người không ngừng càng sâu dù cho có thảo m ộ t tinh hoa bổ sung cũng có chút theo không kịp bị thương tốc độ nhưng mà giờ phút này hỏa ma tông mọi người nhưng là rung động tới cực điểm gặp phải nhiều như vậy công kích coi như là chân vũ cảnh cường giả sợ rằng cũng phải bỏ mạng nhưng này diệp dư sinh như cũ vẫn còn ở c ắ n răng kiên trì đây cũng quá người tiên diệp dư sinh lâm trưởng lao tí tận rách nghĩ tưởng tới trợ giúp lại căn khởi không âm thanh hạo thiên tông mọi người thấy vậy cũng không khỏi lệ nhất là sợ bánh đã sớm khóc thành lệ người đáng tiếc nàng quá yếu căn không giúp được bất kỳ bận rộn xông lên ngược lại sẽ thành vướng bận đô hóa thấy như vậy một màn trong lòng cái k i a dây cũng bị xúc động sâu đậm yên l ặ n nói diệp dư sinh ta mời ngươi là tên h á tử phanh lại vừa là nhất thanh môn hưởng diệp dư sinh thân thể như phá đạn đại bác phổ thông đập bay ra ngoài đập ầm ầm ở trên vách đá há mồm liền phun ra búng máu tươi lớn hắn vẻ mặt trở nên trước đó chưa từng có hệ h o i trên đất dãy rụa hai cái lại không có bỏ dậy có thể đem chúng ta ép thành như vậy người đang giá tiêu ngạo bất quá nên chấm dứt ma lệ lạnh r ê n một tiếng mặt lộ dữ tợn k h o á t tay hủ ở h ả ra một đạo kinh khủng công kích quần quần khí huyết mang theo vô biên sắc khí ầm ầm hàng l ô n còn lại hỏa ma tông cao thủ cũng không có nương tay dối dít động thủ trong trước mắt lại vừa là bảy tám đạo kinh khủng công kích hướng hắn đánh tới lúc này diệp dư sinh mấy có lẽ đã đến d ầ u cạn đèn tắt mức độ giờ k h ắ c này hắn đều n gửi cái chết đến khí huyết đáng chết chỉ thiếu chút xíu nữa diệp dư sinh vô cùng không cam lòng hắn chỉ thiếu một chút điểm khí huyết liền có thể đột phá đến lúc đó giết bọn hắn như giết chó đáng tiếc chính là một chút lại để cho hắn lâm vào như thế tuyệt cảnh nếu không có kỳ tích hắn đem chắc chắn phải chết diệp dư sinh nghiêng đầu liếc mắt nhìn hạo thiên tông chúng đệ tử đã chỉ có bảy người còn sống trong đó còn phải bao gồm sở b n h cùng đồ hóa lại trừ lục thủy tuyển cùng đông hải trấn long thanh ngọc phong còn sống chỉ có một người thiên vũ phong có hai người về phần kia tam đại trưởng lão cũng đều bị kiềm chế căn không thể nào tới cứu hắn tề trưởng lão coi như không bị kiềm chế chỉ sợ cũng chỉ mong hắn chết ở chỗ này ha ha cũng sắp phải chết còn muốn những thứ này làm gì diệp dư sinh tự d ễ u cười một tiếng dám chuẩn bị lại bắt một cái đột nhiên chỉ thấy một đạo thân ảnh từ mặt bên lao ra ngăn cản ở trước mặt hắn mục linh không diệp dư sinh tí tẫn rách cặp mắt trong nháy mắt biến hóa đến đỏ bừng hắn muốn xông lên đẩy ra mục linh nhưng là đã tới không kịp kêu bảy tám đạo kinh khủng công kích toàn bộ rơi vào mục linh sau lưng phúc mục linh phun ra b ù n g mau tươi lớn toàn bộ phun ở diệp dư sinh trên mặt diệp dư sinh n g ộ n g hắn vạn vạn không nghĩ tới mục linh sẽ vì hắn chặn một đòn tất sát nhìn chầm dãi ngã xuống mục linh diệp dư sinh nhất thời như như điên từ dưới đất bỏ dậy đỡ một cái thân thể nàng mục sư tỷ mục sư tỷ diệp dư sinh nhìn nằm ở trong lòng ngực của mình sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh mục linh nhưng là tay chân luôn cuống đúng đan dược đan dược ta có đan dược sư tỷ ngươi chống giữ diệp dư sinh vội vàng từ trong túi càn khôn móc ra một cái đan dược run dày liền muốn hướng mục linh trong m i ệ n g nhét lại bị mục linh bắt lại diệp sư đệ mục linh lắc đầu một cái trong miệng không ngừng phun bọt máu tử ao hào hào đừng nói chuyện nói nữa ngươi liền thờ mất mạng diệp dư sinh mặt đầy vẻ lo lắng mục linh khổ sở cười cười nhưng mà nàng giờ phút này nụ cười nhìn có chút thế diễm ta tình huống mình chính ta tin tưởng ta không sợ chết nhưng ta trước khi chết ta nghĩ rằng cầu xin ngươi một chuyện nàng lời đã nói không nối sâu diệp dư sinh yên lặng một chút nói nói đi chuyện gì trần bình hắn nhất định còn sống ta hy vọng người có thể thay ta giết hắn nhắc tới trần bình mục linh trong mắt hiện ra hận ý mạnh liệt Tốt. gật một ta thể Trân ta nhất thay dết Tạ. đột trở sống sống, nối Diệp Dư Diệp Dư Sinh gật đầu một cái, đi ngoài, người Linh người Sinh, nói nhiên liền Diệp chuyện như Sư nếu lần này có thể còn sống đi ra ngoài, Trân Bình cũng còn định hắn. cũng đúng lòng, nàng nhìn nên lên. đầu Mục có cả ra bây giờ ta đem ta thật sự có khí huyết tất cả đưa cho ngươi ngươi nhất định phải còn sống chương một trăm mười bốn cho các ngươi thất vọng mục linh lời nói để cho diệp dư sinh đều là sửng sốt một chút mục sư tỷ ngươi nói cái gì vậy diệp dư sinh dĩ nhiên sẽ không dễ dàng như vậy ở trước mặt người khác thừa nhận mình bí mật mục linh ánh mắt lộ ra một bộ ta h i ể u biểu tình kế mà nói rằng diệp sư đệ sư tỷ bây giờ rất khó chịu đưa sư tỷ đoạn đường như thế nào diệp dư sinh thấy hắn không mở miệng mục linh tiếp tục nói chẳng lẽ còn muốn sư tỷ mở miệng cầu s i n ngươi mới có thể sao diệp dư sinh nếu như đem mục linh đổi thành ma muôn người dù là đổi thành thiên vũ phong người hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào nhưng là mục linh là cùng hắn đồng thời trải qua sinh tử người hắn như thế nào đi xuống tay diệp sư đệ mục linh cảm giác sinh mạng nhanh chóng chạy mất trong mắt nàng hiện lên vẻ lo lắng nhanh lên một chút ta không n h ì n được hô diệp dư sinh dùng sức phun ra trong bụng trọc khí nhìn mục linh nói sư tỷ thật xin lỗi ngươi nguyện vọng ta nhất định giúp ngươi hoàn thành s í c h ngón tay hắn nhanh chóng điểm ở mục linh mi tâm mục linh ánh mắt bắt đầu cố định hình ảnh đó là vui vẻ yên tâm ánh mắt diệp dư sinh ánh mắt từ đầu đến cuối cũng mở nhìn mục linh nhắm mắt lại tự mình làm nàng tiết biệt hoa lập l ạ c không cần diệp dư sinh hạ lệnh hệ thống liền tự động đem khí huyết cướp đoạt lại hóa thành quần quận khí huyết dòng lũ sông vào trong cơ thể hắn hp 8972. h p cũng không nhiều nhưng là trọng yếu nhất một bộ phận trước hắn điên cuồng hấp thu ma môn vũ giả khí huyết đã đạt tới 925 n t ă m h a m à lúc này mục linh đưa ra cuối cùng khí huyết nhắc cử đưa hắn hp đẩy tới một trăm ngàn đại con trên thân thể của hắn dường như muốn nổ tung như vậy ẩm văng r ộ i kim thiết sắc dưới da lưu động đỏ tươi huyết dịch sau đó bắt đầu từ diệp dư sinh lỗ chân lông dị ra đưa hắn bọc thành một người toàn máu thân thể của hắn phảng phất hóa thành một cái hát động vô tận linh khí hướng hắn hung tràn lên sau đó như là nước chạy chạy vào bên trong cơ thể dung nhập vào trong huyết dịch để cho nguyên p h ả n huyết phát sinh lột xác hóa thành linh huyết thay máu thối thể cựu trọng dấu hiệu đùng đại đ ị a đang run g r à y thương thiên ở thác nhẹ phảng phất đang chống cự ma thần xuất thế nhanh mau ngăn cản hắn ma lệ đột nhiên mở miệ quắt chói、thai. nhìn chính đang đột phá diệp dư sinh hắn mỹ mắt một trận c ù n c loạn diệp dư sinh đã mang cho bọn hắn quá nhiều rung động hắn không dám tưởng tượng nếu để cho diệp dư sinh đột phá đến t ố i thể cựu trọng sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh khủng mà một khi để cho như vậy yêu nghiệt lớn lên lại đều sẽ kinh khủng dường nào bây giờ hạo thiên tông thiên tài bối xuất quật khởi thế thế không thể l ỡ nếu như lại văng ra một tên yêu nghiệt như vậy nếu không vài chục năm hạo thiên tông thì có thể trưởng thành lên thành nhị phẩm tông môn hòa ma tông chúng đệ tử trong lòng không khỏi sinh ra một loại một dạng chiến có thể thua diệp dư sinh phải chết cảm giác nghĩ tới đây bọn họ không chút do dự nào toàn bộ xuất thủ từng đạo tản ra tà ác ma tính công kích điên cùng sông về diệp dư sinh giống t r â m thấp tiếng gầm gừ từ diệp dư sinh cổ họng chuyên r a phối hợp hắn khắp người tiên huyết nhất định chính là một người ngục huyết ma thần cốt cách lôi âm tựa như ma thần chống trận khí huyết lang yên tựa như bách chiến lá cờ lôi đình là cổ điện l ạ kỳ người nào giam chiến các n g ư y i đều đáng chết t r â m thấp tiếng gầm gừ tức giận tự diệp dư sinh trong miệng chuyển g a tiếng nói vừa dứt hắn liền xông ra động như lôi thần xuất hành mang theo đáng sợ lôi âm trong nháy mắt xuất hiện ở một tên thối thể đại viên mãn cường giá trước mặt ba i a n g đầy đỏ thám khí huyết bàn tay veo bắt ở đối phương trên đầu kinh hoàng chỉ từ ngón tay khe hở truyền ra sau một khắc diệp dư sinh cánh tay nhưng ép xuống thân thể của hắn cũng theo đó con g c ộ t xương sống soạt soạt một tiếng liên đoạn cả người lấy quỷ dị phương thức xếp lên có thể diệp dư sinh bàn tay uy lực còn lại không giảm t r ụ c trên đất chỉ ngay quanh một tiếng mặt đất lấy hắn làm trung tâm hướng xung quanh diện tích lớn nước nẻ mở một tên thối thể đại viên mãn ma môn đệ tử bị diệp dư sinh một đòn trong nháy mắt giết trực tiếp đập chết trên đất một màn này khiếp sợ tất cả mọi người chính là ở nơi này ngắn ngủi kinh ngạc thời gian lại có ba người chết ở diệp dư sinh trong tay đều là thối thể đại viên mãn vũ giả đều là một đòn trong nháy mắt g i ế t không có bất kỳ sức đề kháng giờ k h ắ c này thối thể đại viên mãn ở trong mắt diệp dư sinh chính là từng bụi cỏ dại giết người như nhổ cỏ chính là chỗ này sao hắn thối thể bắt trọng lúc là được nịch chiến đại viên mãn vũ giả nếu như không là bọn hắn số người quá nhiều hắn hoàn toàn có thể mang những người này toàn bộ đánh chết bây giờ đột phá đến thối thể cựu trọng thực lực của hắn trực tiếp trợt tăng gấp mấy lần dưới tình huống này nhiều hơn nữa người cũng chỉ là trước đi tìm cái chết xích hỏa linh thương ra khỏi vỏ một đòn xuyên thủng hai người t i ệ t giang bắt chỉ đoạn giang hà đánh ra trực tiếp đem ba gã địch nhân xé thối thể đại viên mãn thì như thế nào như thế bị sợ mất mật giả trận bày trận ma lệ điên cùng giống to hòa ma tông còn sót lại mười bốn người thối thể đại viên mãn đệ tử trong nháy mắt tình hồn lại hai tay kết xuất từng cái phức tạp t ấ n kết rồi sau đó đồng thời ấn về phía mặt đất ông phức tạp như khoa đ ầ văn trận văn tử trong tay bọn họ lan tràn ra trong chiều nơi tụ tập rồi sau đó hàm tiếp chung một chỗ hóa thành một tấm hoàn mỹ đ ạ i trận trận văn xuôi ngược bước lên đậm đá hát vụ đem diệp dư sinh bóng người bao phủ trong đó khốn ma trận thành hừ nhìn n g ư ơ i làm sao còn ngang ngược ma lệ sắc mặt lạnh lùng phất tay một cái giết v ẹ o bốn bóng người vọt vào m ệ n h trong ma trận bọn họ là thi trận giả tự nhiên không chịu trận pháp xâm nhiễu hơn nữa bọn họ đối với lần này trận trình độ quen thuộc hoàn toàn có thể mang diệp dư sinh ngược sắt ở trong đó ùng ùng bốn người mới vừa tiến vào trong đó một trận tiếng sấm nổ liền vang dội lên a tiếp theo mà tới là bốn đạo kêu thê lương thảm thiết tâm t h à n h làm sao có thể ma lệ sắc mặt đại biến bốn tiếng kêu thảm thiết không nhiều không ít đây chẳng phải là nói đi vào bốn người sẽ ra chuyện lộc cộc đi bình thản tiếng bước chân từ mệnh trong ma trận vang lên mỗi vang lên một đạo tiếng bước chân liền có tiếng sấm nổ đi theo khốn ma trận hắc vụ liền phai đi một phần làm diệp dư sinh bước ra khốn ma trận lúc tập hợp tất cả mọi người lực bày khốn ma trận trận văn toàn bộ vỡ vụn hòa ma tông chúng đệ tử nhất thời xử sở trong con ngươi đều tràn đầy vẻ không thể tin kỳ quái sao diệp dư sinh kính dâm bên trong mang theo sát ý ngốc trời ngươi là làm sao làm được ma lệ kinh hoàng không tên tập hợp tất cả mọi người bọn họ lực lượng bày khốn ma trận dĩ nhiên cũng làm như vậy bị phá đây chính là liền chân vũ cảnh cường giả cũng không nhất định có thể làm được sự tình xin lỗi diệp dư sinh sắc mặt theo thói quen dơ lên lộ ra một vẻ cười lạnh các ngươi bực này đê đoan trận pháp đối với ta không có hiệu quả ngươi ma lệ nhìn diệp dư sinh nụ cười chỉ cảm thấy tê cả ra đầu còn lại mười không biết có đủ hay không ta giết diệp dư sinh thanh âm lạnh giá mà khiếp người để cho ma lệ t r ở trong lòng người căng thẳng vê anh diệp dư sinh cử động nữa trong chớp mắt liền đem cách mình gần đây địch nhân chém chết với h ỏ a linh thương h ạ ma lệ ánh mắt cũng sắp phun huyết thì triển phong huyết ấn đưa hắn tu vi phong ấn còn lại chín người nghe được mệnh lệnh đồng thời đối với mình ngược vô m ộ t trường trong miệng đồng loạt phun ra một hớp lớn tinh huyết ông tinh huyết trên hàm chứa kỳ dị đường vân đường vân dày đặc rơi vào diệp dư sinh dưới chân những thứ này tinh huyết rơi xuống đất liền bắt đầu tiêu đốt phong ấn chi văn leo lên diệp dư sinh thân thể tạo thành phong ấn đưa hắn phong tại chỗ gần chỉ một lần thi triển liền để cho còn lại chín người khí tức tập thể về vải rất nhiều hh ắ c ắ c lần này ta xem ngươi chết như thế nào ma lệ rốt cuộc thở dài một hơi những người khác giống như vậy phong huyết tấn là là bọn hắn hỏa ma tông một đại bí thuật lấy tự thân tinh huyết vi dẫn hao phí ba thành tu vi có thể phong nhân khí huyết cùng chân khí bên trong này ấn người một thân thực lực ít nhất lột bỏ chín thành thắng bại đã định trước ha ha diệp dư sinh không có chút nào khẩn trương ngược lại cười nhìn về phía bông lòng ma lệ đám người cười nhặt nói phong ấn sao xin lỗi cho các ngươi thất vọng Trước tỉ thí chân vũ cảnh. 115, vũ xin lỗi cho các ngươi thất vọng diệp dư sinh tự tin há lại là bọn hắn những người này có thể biết xích tại hắn mở miệng lúc cả người khí huyết hóa thành quần quận lang yên quấn quanh ở trên người hắn cái gì phong ấn ở lang yên trước mặt chính là tối tươi đẹp thức ăn cái này khí huyết lang yên quả thật không có cô phụ diệp dư sinh kỳ vọng trong chớp mắt liền đem phong ấn đường vân thôn vệ sạch sẽ、Và、phong ấn đường vân bị nuốt liên đối chín tên hỏa ma tông cường giả toàn bộ miệng phun tiên huyết đây là bọn hắn tinh huyết ngưng tụ mà thành phong ấn cùng tâm thần liên kết phong ấn bị nuốt đem hai người gian liên lạc chặt đức người người rốt cuộc là người nào ma lệ rốt cuộc không hề ổn định trong mắt hiện ra kinh hoàng t h ầ n sắc hạo thiên tông phi ngư phong ngoại môn đệ tử diệp dư sinh t h a n h âm hắn vô cùng b ì n h nhưng này phần bình chi xuống nhưng làm bánh liệt tự tin cái cái gì ngoại môn đệ tử hỏa ma tông mọi người từng cái chừng n â y mồm một cái ngoại môn đệ tử lại đ ồ lục bọn họ hỏa ma tông nhiều như vậy bên trong môn đệ tử cái này qua không tưởng tượng nổi chuyến đi đều không người sẽ tin tưởng đang lúc này diệp dư sinh động như điện chớp vọt tới trước mặt đ ị n h nhân ma lệ không chút do dự rút lui căn bất kể ngã xuống đất đồng môn sư huynh đệ diệp dư sinh đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ trong c h ố p mắt liền đem chín người đổ lục sạch sẽ hp 1000. h p 1000. h p 1000. g ợ i ý của hệ thống âm thanh ba lần liền dừng lại hơn nữa những thứ này thối thể cảnh giới đại viên mãn c ư ờ n g giả cho hắn cung cấp khí huyết lại mới một nghìn điểm hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều gợi ý của hệ thống âm thanh liền văng lên keng kiểm tra đến ký chủ thân thể có thể chứa khí huyết đã đến cực hạng Cấp chức năng tạm thời tắt, đợi ký chủ đoạt đợi hoàn toàn tạm huyết thời tắt, tiêu khí ký hóa năng sau tự đ ộ n giờ mở ra Ta chức năng. đ Sau g i làm việc sinh mặc dù có chút khó chịu nhưng hắn cũng minh bạch hắn hôm nay hấp thu hp quá nhiều suất tăng lên hai cái đẳng cấp k h ô n g lộ như thế khí huyết đối với hắn thân thể trùng kích là phi thường to lớn đã đến cực hạ nếu như lại không ngừng nghỉ hấp thu đi xuống kết quả cuối cùng không phải là bạo thể mà chết chính là t ẩ u hỏa nhập ma hệ thống tạm thời tắt chức năng này đây là đang cứu hắn mặc dù có chút lãng phí có thể diệp dư sinh bây giờ căn liền không quan tâm hắn bây giờ chỉ muốn giết người cường đại ma tính ở đáy lòng tăng sinh bắt đầu lan tràn quá mức thậm chí đã ăn mòn đến hắn t h ầ n chí mắt thấy ma lệ chạy trốn diệp dư sinh cũng không có lập tức đuổi tiếp mà là xoay người đem ma môn còn sót lại vài tên thối thể cựu trọng vũ giả đánh chết sau đó mới xoay người hướng ma lệ đuổi tiếp vê anh vê anh vê anh tại hắn bước đi trước lúc mặt đất bị chấn mở một cái cái hô to liên bí cảnh mặt đất cũng không thể chịu đựng hắn khí huyết lực sức nặng chạy đi đâu diệp dư sinh rốt cuộc đuổi kịp ma lệ răng đầy khí huyết lang yên bàn tay trực tiếp chụp vào đầu hắn ma lệ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết dù là hắn đã bị sợ mất mật nhưng vẫn biết chống cự cương đại khí huyết mãnh liệt tạo thành một đạo ma ảnh bao phủ toàn thân nhưng mà hắn chống cự ở đến bàn tay trước mặt nhưng là như thế nhỏ nhặt không đáng kể giống như một tấm phổ thông giấy trắng dễ như chở bàn tay liền bị xé nước ma lệ sắc mặt vạch một cái trở nên vô cùng trắng bệnh hắn đã từ trên cái bàn tay này gửi đến khí tức tử vong thật can đảm nhưng mà ngay tại ma lệ sắc bỏ mình lúc một tiếng tức giận q u á t trói hai đột nhiên ở phía sau truyền một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ để cho diệp dư sinh không thể không đông tha ma lệ xoay người đầu toàn lực đập ra một quyền tiến lên đón đột nhiên hàng lầm công kích vâng、anh. cương đại tiếng nổ vang dội diệp dư sinh thân thể liền lùi lại bảy bước mới khó khăn lắm dừng lại tại hắn đối diện là sắc mặt tái xanh hỏa ma tông chân vũ cảnh cường giả ma hồn trưởng lão cứu ta nhìn thấy trưởng lão trong môn xuất thủ ma lệ phảng phất nhìn thấy cứu tinh phế vật nhưng mà ma hồn trưởng lão lại đầu tiên là mở miệng khiển trách một tiếng để cho ma lệ xấu hổ cúi đầu xuống k i ể n trách xong ma lệ ma hồn trưởng lao ánh mắt rốt cuộc rơi vào diệp dư sinh trên người hắn ánh mắt lạnh giá mà vô tình tràn đầy khát m g ó ma quang chính là ngươi giết ta ma môn nhiều đệ tử như vậy trăm mét cao khí huyết lang yên ngắn ngủi nửa giờ liền để cao lượng nặng cảnh giới không thể không nói ngươi để cho lão phu lên lòng yêu tài lão phu bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn một chết ở chỗ này hai b á i lao phu làm thầy ma hồn trưởng lão ma lệ nghe một chút lúc ấy liền gấp hắn giết ta ma môn nhiều đệ tử như vậy im miệng ma hồn trưởng lão vô tình khiến trách một đám rất rưỡi ngay cả một t ố i thể cựu trọng người cũng không bắt được hỏa ma tông nuôi các ngươi có ích lợi gì nếu là phế vật chết cũng tốt ma lệ lúc ấy liền im miệng ma môn phong cách hành sự cho tới bây giờ đều là như vậy bọn họ không chỉ có đối với địch nhân ác đối người mình cũng vô cùng ác người như thế nào lựa chọn ma hồn trưởng lão nhìn diệp dư sinh chờ đợi hắn câu trả lời diệp dư sinh cùng hắn đối mặt chốc lát ánh mắt liền hướng xung quanh nhìn cái này ma hồn trưởng lão chính là mới vừa rồi vây công lâm trưởng lão hai một người trong mà lúc này lâm trưởng lão đã k h e xuống đất không biết sinh tử về phần người khác kia đã vây công phượng trưởng lão đi nhìn phượng trưởng lão trạng thái tình huống đồng dạng là tràn ngập nguy cơ cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu chính là không công bình hỏa ma tông vô luận là chân vũ cảnh cường giả hay lại là thối thể cảnh đệ tử cũng so với hạo thiên tông nhiều hơn một mạng lớn đệ tử trước thiên bình đã bị diệp dư sinh tự tay cân bằng tỷ số còn lại chính là cao cấp chiến l ự c nói thật nếu như có thể mà nói hắn cũng không muốn dính vào vào chân vũ cảnh tầng thứ tranh đấu cũng không muốn cũng không có nghĩa là hắn biết sợ nếu đối phương đã chủ động đụng lên đến hắn tự nhiên không có lùi bước đạo lý h diệp dư sinh khẽ mỉm cười nếu như ta gia nhập các ngươi ma môn có thể thả bọn họ sao đối phương c h â n vũ cảnh cường giả quả thực quá nhiều nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống đã biết nhất phương xa suốt là sớm một chuyện diệp dư sinh cũng không có chú ý tới tại hắn nói ra những lời này lúc thiên vũ phong còn sống hai tên đệ tử trong mắt lóe lên từng đạo ngạc nhiên cùng hận ý còn có hoán độc ma hồn trưởng lão quả quyết lắc đầu một cái chỗ này bị cảnh ta hỏa ma tông tình thế bắt buộc tuyệt không thể dò gì bất cứ tin tức gì cho nên những người này cũng phải chết ở chỗ này ngay cả ngươi ma hồn trưởng lão lại quan sát diệp dư sinh hai mắt tiếp tục nói nghĩ tưởng muốn gia nhập ta ngũ phương ma môn cũng không phải đơn giản như vậy sự tình đầu danh trạng phải là phải có nói xong hắn ánh mắt hướng thiên vũ phong còn sống hai tên đệ tử liếp mắt nhìn ý hắn đã rất rõ ràng nghĩ tưởng muốn gia nhập ma môn mấy người kia đầu người chính là nước cờ đầu diệp dư sinh đầu nhìn hai người liếp mắt hắn nhìn thấy hai người kinh hoàng ánh mắt ha ha diệp dư sinh cười lạnh một tiếng khoe miệng của hắn nâng lên một tia khinh thường mặc dù ta cũng rất muốn giết bọn hắn nhưng cũng không phải bây giờ cho nên ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi hào ý ma hồn trưởng lao sắc mặt chấm xuống lạnh giọng nói ngươi đã không muốn quý trọng cơ hội này vậy thì đi chết đi hắn không có chút nào rông dài tiếng nói vừa dứt liền trực tiếp độc thủ xích chân khí từ ma hồn trưởng láo trong cơ thể tràn ra hóa thành một cái sáng lấp loa trường t h ư ơ n g đâm về phía diệp dư sinh mi tâm diệp dư sinh sắc mặt nghiêm trọng mặc dù đây không phải là hắn lần đầu tiên cảm thụ chân vũ cảnh khí tức cường giả nhưng lại là lần đầu tiên chính diện đối mặt mở thiệt giang bắt chỉ đoạn giang hà vê anh khí huyết dòng lũ mãnh liệt xông về chân khí trường thương chỉ thương va chạm v é lên một cổ cường đại phong bạo lưỡng đạo công kích đồng thời pha thoái song song yến liên d i ệ t hừ ma hồn trưởng lão hiển nhiên không hài lòng cái kết quả này hắn là chân vũ cảnh cường giả đối phó một cái thối thể cựu trọng vũ giả nhưng không cách nào làm được nhất kích tất sát để cho trên mặt hắn vô quang chiến quát trói hay như sấm diệp dư sinh trên thân thể vọt lên chiến ý cường đại nếu đối phương phải chiến vậy liên chiến c h â n vũ cảnh cao thủ thì như thế nào liêu phi yên cô nương kia có thể bằng vào một thanh thiên qua đánh chấp pháp đường hai vị hộ pháp không có chút nào tinh khí chẳng lẽ ta diệp dư sinh sẽ sợ nhưng ngay khi hai người sắp đại chiến thời điểm dị biến đột nhiên chương một trăm mười sáu tứ bảo ông một đạo mang theo hơi thở lạnh như băng vầng sáng đột nhiên từ trong đại điện nở rộ sợi u quan g xuất hiện quá mức đột nhiên cũng quá mức sáng chói trong n g á y mắt hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý nghiêng đầu nhìn chỉ thấy kia bốn cái chớp sáng đã biến thành ba cái mà biến mất cái quan g đoàn kia biến thành một đoá hoa đó là một đoá màu đen hoa hoa có thất diệp diệp có hoa văn màu đen k i a đường vân liền giống nhân loại mạch máu r ũ n g động đoá hoa này cứ như vậy nổi bồng b ề n giữa không chúng lại không người có thể không nhìn nó mỹ lệ rõ ràng nhưng mà một đoá hát sắc hoa đoá lại để cho người không rời ra ánh mắt keng l ệ n h giá giọng nói điện tử đột nhiên ở diệp dư sinh trong đầu vang lên cựu u minh hoa truyền thuyết là trong địa ngục một viên hoa loại đ ồ n g bềnh đến nhân gian lạc địa sinh căn m à thành hoa này d ư ợ u dụng vô cùng làm mở ra cựu u linh thể trí cường thánh phẩm nghe hệ thống thanh âm diệp dư sinh trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên lần này hệ thống cho hắn nhiệm vụ chính là lấy được cựu u minh hoa mà nha đầu lại v ư ợ là thái cổ thất tuyệt thể một trong cựu ưu minh hoa nhất định chính là trời sinh là nha đầu mà sống nhất định phải lấy được diệp dư sinh kích động đến toàn thân run dày không chỉ hắn nhận ra cựu h u minh hoa những người khác cũng nhận ra hoa này quỷ đạo sinh cùng đông hải trấn long khoảng cách đại điện gần đây ở chỗ này bỏ ra hiện tại trước mắt hai người trực tiếp b u n g tay điên cùng hướng đại điện phong tới tới bình an bốn pho tượng ở hai người xông về cựu h u minh hoa trong nháy mắt liền động pho tượng trong tay thạch đầu chiến phủ d ậ y đặc không trung mà ra trực tiếp bổ về phía hai người đưa bọn họ chặt lại xuống lúc thùy tuyên cũng đến lại bị ba gã chân vũ cảnh cường giả liệu mạng ngăn trở một trận hôn chiến trong nháy mắt bùng nổ trong đại điện không gian cũng không lớn một đám người ngươi tới ta đi đánh phi thường cao hứng m a môn bên kia bao gồm quỷ đạo sinh ở bên trong tổng cộng có tám gã chân vũ cảnh cường giả mà xem xét lại hạo tiên h tông phương này là chỉ có ba người diệp dư sinh mặc dù không là chân vũ cảnh nhưng hắn chiến lực đã không kém gì chân vũ cảnh bao nhiêu giết địch chưa đủ nhưng tự vệ vấn đề không lớn đánh trước toái bốn pho tượng quỷ đạo sinh đột nhiên mở miệng nói、Tốt. trong ố t t nháy mắt liền đánh nát một pho tượng biến thành mảnh vụn lấy đất nhưng vào lúc này cựu u minh hoa hậu mặt cái thứ nhì chấp sáng cũng rút đi vầng sáng lộ ra một món bảo vật đó là một cái màu đen túi càn khôn túi càn khôn thượng sang một cái hắc long hắc long đại quỷ đạo sinh l i ế c mắt liền nhận ra cái đó túi càn khôn trước mắt nhất thời sáng lên những người khác nghe vậy tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc tiếp theo trở nên vô cùng hưng phấn nghe nói kia hắc long đại nhưng là dùng một cái thượng cổ cự long ra dòng chế tạo thành bên trong túi còn có cái kia thượng cổ cự long hải cốt hắc long đại xuất hiện phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyển cái thứ ba cùng cái thứ tư chớp sáng đồng thời phát h o á i lộ ra đổ bên trong cái thứ ba chớp sáng là một cái màu đen trúc trượng cái thứ tư chớp sáng là một tràn giấy hắc ma trúc trượng liệt hỏa lão ma kêu lên mặt đầy kích động về phần tờ giấy kia lại không người nhận ra đến tột cùng là cái gì hắc long đại hắc ma trúc trượng tề trưởng lão nỉ non đột nhiên nghĩ tới cái gì trên mặt nhất thể hiện ra vẻ khiếp sợ đây là tóc trắng t à tôn lưu lại bí cảnh tóc trắng t à tôn bây giờ biết cũng không có nhiều người dù sao người này đã biến mất năm mươi năm có thể ở năm mươi trước mặt tóc t r ắ n g t à tôn ở ưu châu danh tiếng có thể là phi thường vật rồi người này một thân t à đạo công pháp cường đến mức t ậ n cùng hắc long đại cùng hắc ma trúc trượng chính là hắn dấu hiệu mà hắn tu vi càng là đã đạt tới thần huấn cảnh thần huấn cảnh c h â n vũ trên cảnh giới di sơn điền hải không gì không thể hỏa ma tông mọi người hiển nhiên cũng không nghĩ tới nơi này lại là tóc trắng tà tôn lưu lại bí cảnh từng cái hưng phấn không thôi nhất định phải lấy được hắc long đại l i ệ t hỏa lão ma trong mắt tràn đầy tham lam vẻ mặt năm đó tóc trắng tà tôn đại sát tứ phương chết ở trong tay hắn cường giả đến không hết hắc long đại bên trong rất có thể chứa tóc trắng tà tôn cả đ ờ i vơ vét bảo vật về phần quỷ đạo sinh đông hải trấn long cùng lục thủy tuyến ba người ánh mắt lại nhìn chằm cuối cùng tiêm ộ t trán giấy này ba người trí cao n g ấ t đều có trí lớn hướng bọn họ tin tưởng tờ giấy này mới là trong bốn kiện bảo vật quý trọng nhất nếu không làm sao có thể cùng còn lại ba kiện đồ vật đặc t h u n g một chỗ còn có người nhìn chằm chằm hắc ma trúc trượng đây là tóc trắng tà tôn minh khí nhất định uy lực tuyệt luân ngược lại là kiểu u minh hoa bởi vì chức năng tính đặc thù bị tất cả mọi người xếp hạng chót nhất vị chỉ có diệp dư sinh một người cảm thấy kiểu u minh hoa là nơi này quý trọng nhất bảo vật đại chiến lần nữa bùng nổ, nổ vang bên trong thứ nhì pho tượng bị đánh t h o á t giờ khác này cái gì ân đoán cũng phải lui về phía sau xếp hàng lấy được trước mắt bảo vật mới là trọng yếu nhất nhưng mà ở nơi này dạng trong h ô n chiến bất kỳ bên nào cũng không thể dễ như trở bàn tay có được bảo vật chỉ cần có người đến gần cũng sẽ bị đối phương toàn lực ngăn cản hỏa ma tông mặc dù đang về số người chiếm cư ưu thế có thể hạo thiên tông lại có lục thủy tuyển cùng đông hải chấn long thiên tài như vậy ở ở có hạn trong không gian đưa bọn họ chiến lược phát huy đến cực hạn trong lúc nhất thời hỏa ma tông cũng đòi không tốt đẹp lắm nơi đương nhiên bọn họ cũng bỏ ra không nhỏ giá ngược lại thì diệp dư sinh ở khác người tranh đoạt bảo vật thời điểm hắn lại chạy ra ngoài không nhiều đối với hắn rời đi căn không người để ý một cái thối thể cảnh ngoại môn đệ tử mà thôi mặc dù chiến l ự c có chút mịt tiên nhưng ở chân vũ cảnh cường giả trong chiến đấu căn tả h ư u không cục diện nhưng là để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là diệp dư sinh lúc tới sau khi trong tay lại sách ma lệ đầu người hắn chính là thủ rất dai không vì mục linh báo thủ hắn cả đời cũng ăn ngủ không yên tình huống hiện trường quả nhiên như hắn đoán hắn cũng ra đi giết người đến bốn cái bảo vật chính ở chỗ này bay lâu rồi ai cũng không có được dầm dầm. r lúc thủy tuyên càng chiến càng hăng yên nhìn như nhu nhược quả đấm lại hàm chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng nàng tới chính là một nữ nhân viên chiến đấu đến kịch liệt nơi căn không để ý thương thế trên người hoàn toàn lấy sức một mình độc chiến bốn người có thể nàng mạnh hơn nữa cũng không cường đại đến lấy một địch tứ địa bước rất nhanh thì rơi vào hạ phòng thương thế trên người càng loại điên quyền mở lại lục thủy tuyền lần nữa hét lớn dùng được mạnh nhất chiến kỹ công pháp lần này nàng cả người cũng lâm vào phong ma trạng thái điên cuồng cùng địch nhân chiến đấu chung một chỗ lại bắt đầu thay đổi chiến cuộc nhưng vào lúc này lại có một tên ma môn trưởng lão gia nhập chiến đấu năm người vây công lục thủy tuyền một người nhất thời đem lục thủy tuyền thật vất vả cân bằng tỷ số thế cục l ạ i ép đ i đông hải trấn long cùng quỷ đạo sinh càng là đánh long trời l ỡ đất hai người chiến lực liền sàn với nhau quỷ đạo sinh trên mặt kia ba đạo chiến văn càng phát ra nước mắt nhân tiện đưa hắn chiến kỹ nói tới đ ỉ n h phong đông hải t r ấ n long một n tám r lẻ tám chuôi thiên kiếm không còn là kiếm liên hình dáng mà l à hóa thành một tòa kiếm vực nhà tù cùng quỷ đạo sinh điên c ù n g chiến đấu cuộc chiến đấu này tối không đáng xem ngược lại thì t ề trưởng lao chiến đấu đối thủ của hắn có lưỡng danh toàn bộ đều tại đè h ắ n đánh cùng lục thủy tuyển cùng quỷ đạo sinh vừa so sánh mới đường đường nhất phong t r ư ở n g lão lại yếu đến nước này ngược lại thì diệp dư sinh ở bên cạnh đợi có chút buồn chán nhưng vào lúc này trong khi ánh mắt rơi vào vỡ vụn pho tượng thượng lúc con ngươi lập tức gặp lại đây là 117, chạy thoát thân vỡ vụn bốn pho tượng thạch đầu cửa hàng đầy mặt đất căn không có ai sẽ để ý nếu như không phải là diệp dư sinh rảnh rỗi quả thực có chút buồn chán hắn cũng sẽ không đi xem trên đất thạch đầu dù sao có mấy người sẽ đi quan sát mấy khối tảng đá đây có thể chính là lần này trong lúc lơ đảng túi đầu để cho hắn phát hiện một chút không bình thường ở đó một đống đá vụn xuống lộ ra một vật biên r á c mặc dù không có tảng mát r a bảo vật đặc biệt có ánh sáng nhưng diệp dư sinh liếc mắt liền chắc chắn phía dưới kia là vật gì đó là tờ giấy một góc c ù n trái tim của hắn nhảy không ngừng thật đặc biệt sao kích thích nha có thể mặc dù không người phát hiện hắn thu tờ giấy nhưng lại có người phát hiện hắn đến gần vây công tể trưởng lão hỏa ma tông trưởng lão một trong ma hồn phát ra một tiếng hư l ệ n h theo tay vung lên đánh ra một đạo công kích xích một đạo chân khí ngưng tụ thành mũi tên tựa như tia chớp hướng diệp dư sinh bắn nhanh mà đối với cái này cái không thức thời vụ con kiến hôi trong lòng của hắn tràn đầy sợ ý ta rời ạ diệp dư sinh đau răng các ngươi cố gắng đánh c á c ngươi không được sao làm gì lão nhìn ta chằm chằm chờ tiểu ra một sẽ tìm cơ hội đem c ử u u minh hoa thu vào tay không phải là tốt hơn có thể hết lần này tới lần khác cái này ma hồn trưởng lão thích cả yêu nga tử khi hắn giơ tay đánh liền ra thiệt giang bắt chỉ đem công kích n g ă n lại tìm chết ma hồn trưởng lão giận dữ lại ném xuống t ề t r ư ở n g lão xoay người liền hướng hắn xung qua thật không biết xấu hổ diệp dư sinh xoay người chạy hắn bây giờ cũng không muốn cùng chân vũ cảnh cường g i ả chống lại cũng không phải nói hắn sợ mà là hắn đợi một cái cơ hội diệp dư sinh xoay người chạy ra đại điện ma hồn trưởng l ã o trần trờ chốc lát cuối cùng không hề đuổi theo tóc trắng tà tôn lưu lại bảo vật có thể so với một con run dế tính mạng trọng yếu nhiều lắm diệp dư sinh chạy sau khi đi ra ngoài đầu tiên là nhìn một chút sợ bánh cũng còn khá còn sống hắn lúc này cho sở bánh uy hai hạt đan dược lại cho thanh ngọc phong sống sót đệ tử lưu lại một viên còn có lâm trưởng lão cùng phượng trưởng lão cũng theo nhìn một chút sau xoay người rời đi về phần thiên vũ phong hai người kia h sống hay chết với hắn có quan hệ gì lần nữa đến đại điện diệp dư sinh cũng không có lập tức đi vào mà là ở bên cạnh quan sát một hồi mới chậm rãi đi vào lúc này chiến hướng đã sắp hạ màn kết thúc tề trưởng lão tình huống đã tràn ngập nguy cơ ngoài ra hai nơi hiện trưởng cũng đánh tới ác liệt nhìn loại tình huống này diệp dư sinh biết đến hắn xuất thủ thời điểm chỉ có chờ bọn họ đánh không thể dành ra tay đối phó chính mình chính mình mới có cơ hội vèo diệp dư sinh động trên đất vạch ra từng đạo tàn ảnh hướng k i a bốn cái chớp sáng tiến lên tốc độ của hắn rất nhanh ở trong đại điện lưu lại một liên xuyến tàn ảnh trong nháy mắt liền từ tam phương đại chiến trong khe hở đi xuyên qua đi tới đó là một cái chớp sáng phía dưới rồi sau đó nhảy lên thật cao đưa hai tay ra tay phải bắt h ắ c long đại tay trái bắt cửu u minh hoa ừ tại chỗ ai cũng không nghĩ tới diệp dư sinh tốc độ như thế này mà nhanh sắp đến bọn họ đều không phản ứng qua tìm chết hỏa ma tông mọi người đồng loạt giống to diệp dư sinh đột nhiên xuất thủ có thể nói là đem toàn bộ mũi rùi cũng dẫn hướng mình trong lúc nhất thời hỏa ma tông mọi người toàn bộ bỏ ra đối thủ hướng hắn xông qua một màn này để cho diệp dư sinh ra đầu cũng tê dại bất quá hắn nếu dám ra tay cũng đã dự liệu đến một màn này một tay đem cựu u minh hoa ném vào túi càn khôn một cái tay khác thật cao nâng lên đi ngươi v ẹ o hắc long đại bị hắn ném ra đại điện hắn lần này nhưng là dùng tới toàn lực chỉ thấy túi càn khôn hóa thành một cái bóng trong chớp mắt liền biến mất tung tích ném túi càn khôn sau diệp dư sinh lại c h ụ t vào hát ma c h ú c trượng cùng tấm k i a trôi lơ lửng tờ giấy dự định một lần nữa nhưng mà khi hắn tay đụng phải hát ma c h ú c trượng lúc lại đột nhiên cảm giác một cổ vô cùng khí tức tà ác từ ngón tay hắn chuyển vào bên trong cơ thể loại tình huống này cũng làm hắn dọa cho giật mình liền vội vàng thu tay lại vung tha vứt bỏ hát ma c h ú c trượng dự định ngược lại tờ giấy kia bị hắn dễ như chở bàn tay nắm trong tay ồ tờ giấy vừa đến tay diệp dư sinh cũng cảm giác có cái gì không đúng bởi vì hắn bắt tương đối dùng sức nguyên nhân trên tờ giấy lại xuất hiện một vết nứt hắn nhớ vừa mới ở trong đống đá tìm tới tờ giấy kia vào tay tơ lụa lại bền bị dị thường căn không giống tờ giấy này như thế một chảo liền phá đừng nói là diệp dư sinh coi như là kẻ ngu đều hiểu là thế nào chuyện vật này có vấn đề hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem tờ giấy hướng ra phía ngoài ném ra đừng xem tờ giấy này rất nhẹ nhưng ở hắn khí huyết bọc bên dưới tốc độ thật không so với ném túi càn khôn tốc độ chậm bao nhiêu túi càn khôn cùng tờ giấy bị ném ra đại điện quỷ đạo sinh cùng lưỡng danh hỏa ma tông trường lao trực tiếp liền đuổi theo những người khác ngược lại không động bởi vì nơi này còn có một căn h ắ c ma trúc trượng cùng diệp dư sinh thu hồi c ử u u minh hoa đông hải trấn long muốn đuổi theo nhưng lại bị diệp dư sinh cả lại mạng trọng yếu hay lại là bảo vật trọng yếu đông hải trấn long s ữ n g sở gắng gượng dừng bước lại lúc này hắn dáng vẻ có chút thảm ngoài mặt mặc dù không có thương nhưng từ hắn sắc mặt tái nhuận cùng khoe miệng tràn ra tiên huyết có thể thấy được hắn trạng thái cũng không khá lắm đông hải yên lặng nhưng hắn ánh mắt chưa bao giờ có bất cứ ba độc gì chỉ chầm tư chốc lát đông hải trấn long động nhưng cũng không phải hướng bên ngoài đại điện phong tới mà là nhằm vào hướng lục thủy tuyển thật sự tại chiến trường. lúc này lục thủy tuyển như cũ lấy một đ ị c h năm mặc dù rơi vào hạ phong lại lấy một cổ phong tính đứng ở thế bất bại nhưng đông hải trấn long đột nhiên gia nhập để cho hỏa ma tông kia năm tên cường giả d ọ a cho dân mình không dám có bất kỳ dừng lại gì trong nháy mắt nhảy ra vòng chiến lục thủy tuyển một người bọn họ mới có thể miễn c ư ỡ n g áp chế nếu là lại nhiều đông hải trấn long bọn họ tự tin còn không có chống cự thực lực chết lục thủy tuyển trong mắt tràn đầy điên cuồng nàng thể lực đã nghiêm trọng rút đi dựa vào bất bại ý chi mới chống đỡ đến bây giờ lục thủy tuyển là ta đông hải trấn long hét lớn né tránh lục thủy tuyển quả đấm hắn tiếng quát rất vang chấn nhân tâm phách để cho lục thủy tuyển trong mắt khôi phục một tia thanh minh ở nàng tâm thần khôi phục trong nháy mắt bất bại ý chí trong nháy mắt băng đoạn thân thể mềm l ũ n g từ trời cao rơi xuống đông hải c h ấ n long phạch một cái vọt tới lục thủy tuyển bên người tiếp lấy nàng cóng lấy sau lưng nàng đông hải c h ấ n long rơi trên mặt đất đem lục thủy tuyển giao cho diệp dư sinh diệp dư sinh trận mắt một cái vẫn đưa tay nhận lấy hôn mê thiếu nữ còn lại không bị thương đỡ bị thương ta tới mở đường đông hải trấn long vô cùng n g n g n ư ợ c dẫn đầu bước đi ra ngoài sợ、ánh. lần trước trần thanh thiền là từ nơi nào rời đi chỉ cho ta tốt chương một trăm mười tám ta đều thấy đông hải trấn long mở đường ở quỷ đạo sinh cùng hỏa ma tông hai gã khác trưởng lao không có ở đây dưới tình huống căn không ai dám ngăn trở lục thủy tuyên thể lực rút đi bọn họ vừa có thể tốt tới chỗ nào huống chi hạo thiên tông người không có lại để cấp đoạt hát ma t r ú c ỷ vào bọn họ hay lại là dành thời gian đem vật này luyện hóa tốt ở sở ánh dẫn đường xuống lại có đông hải trấn long mở đường hạo thiên tông đoàn người thuận lợi rời đi đại điện chui vào một con đường bên trong xuyên qua cái lối đi kia bọn họ đi tới một tòa huyết h ả i trước chích chích chi thiết trụ từ diệp dư sinh trong ngực chui ra tên tiểu t ử này chẳng biết lúc nào chui vào diệp dư sinh trong ngực thẳng đến lúc này người được huyết h ả i mùi vị mới dám đ ú ra tiểu g i a hỏa rất hưng phấn liền muốn nhảy vào huyết hải cũng còn khá diệp dư sinh kịp thời bắt nó dưới mắt người l ắ m mắt nhiều thiết trụ bí mật không thể nào để cho người ngoài nhìn thấy chích chích chi thiết trụ mở một đôi vô tội mắt to nhìn diệp dư sinh ngoan ngoãn diệp dư sinh không có giải thích sơ một cái thiết trụ đầu hắn tin tưởng thiết trụ có thể biết mình ý tứ như là phát hiện diệp dư sinh cẩn thận thiết trụ từ từ bình an đi xuống leo đến diệp dư sinh trên bả vai ngoan ngoan đi chơi tóc đi sợ bánh nhìn chung quanh rất nhanh liền có phát hiện nơi đó sợ bánh chỉ vị trí là một cái đen nhánh kẽ hở ngay tại huyết hải bên bờ trên vách tường bí cảnh là có đặc định xuất nhập điểm bây giờ nhìn lại cái khe này chắc là cửa ra đông hải trấn long tiến lên kiểm tra một phen đợi chắc chắn không thành vấn đề sau xoay người nói các người đi ra ngoài trước ta đoàn hậu ta tới trước thiên vũ phong sống sót hai tên đệ tử dẫn đầu đi đến kẽ hở trước nhưng lại dừng lại có chút lúng túng nhìn hướng đông hải trấn long cái khe này rất nhỏ cũng liền có thể đưa vào đi một cái tay hai người này cũng không có trải qua bí cảnh tự nhiên không biết như thế nào đi ra ngoài đông hải trấn long nhìn hai người lên mắt nhất thời một mặt trầm xuống không biết đến trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì nhưng chỉ gần qua chốc lát hắn liền mở miệng lần nữa đưa tay vào đi là được rồi hai người nghe vậy liền vội vàng đưa tay vào cái hở vèo hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thanh ngọc phong đệ tử đỡ trọng thương lâm trưởng lão người thứ hai lên trước đi ra ngoài rồi sau đó là phượng trưởng lão cùng tề trưởng lão sau mới đến phiên diệp dư sinh cùng lục thủy tuyển đi diệp dư sinh nói một câu giơ tay lên liền đưa vào kẽ hở một cổ cường đại hấp lực từ trong khe chuyền ra căn không cho hắn phản ứng thời gian khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở hát ma lĩnh bên trong quen thuộc không khí quen thuộc hoang vu cảnh tượng đúng là bọn họ tiến vào bí cảnh trước lục x o á t nhiều lần cửa vào đông hải chấn long bóng người ngay sau đó xuất hiện đi mau diệp dư sinh thúc giục lúc tới sau khi coi là diệp dư sinh cộng hai mươi hai người có thể lúc rời đi sau khi cộng thêm đồ hóa cùng sở bánh cũng chỉ còn lại m ộ ư ơ i người lần này tổng cộng có m ộ ư ơ i bốn người đệ tử vĩnh viễn ở lại bí cảnh bên trong k h e n đang lúc này hệ thống thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên lấy được kiểu u minh hoa nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng kim tệ một nghìn năm trăm linh đạo thanh âm này phảng phất trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm kích động diệp dư sinh thân thể cũng run dày hệ thống thuộc tính mặt bản lần nữa nhiều hơn một chút biến hóa lại một cái bị sương mù bao phù hợp dần dần trở nên rõ ràng lên vất quá dưới mắt lúc này rõ ràng không phải là điều tra thời cơ tốt vẫn là phải nắm chặt rời đi nơi này đoàn người nhanh chóng hướng hát ma l ĩ n h đi ra ngoài nhìn có chút chật vật cái đó tựa như là núi to lớn thần bí yêu thú vẫn không có xuất hiện bất quá tất cả mọi người đều không có chú ý tới là thiết trụ lúc rời đi sau khi có phải hay không đầu nhìn cặp kia sáng ngời trong mắt to tràn đầy bất xá đang lúc bọn hắn rời đi bí cảnh sau quỷ đạo sinh mang theo một đám chân vũ cảnh cường giả xuất hiện ở huyết hải bên bờ thiếu chủ l i ệ t hỏa lao ma không mình hành lễ sự tình làm như thế nào đây sẽ tới đầu cũng không vấn đạo bẩm báo thiếu chủ bọn họ cũng không có phát hiện quỷ đạo sinh hài lòng gật đầu một cái trong tay hắn tờ giấy kia bị hắn không thèm để ý chút nào tạo thành một dạng nhưng mà đáng tiếc một gốc i ể u u minh hoa thiếu chủ chỉ cần chúng ta kế hoạch có thể thành công d i ệ t hạo thiên tông trong tầm tay liệt hỏa lao ma tân bốc nói quỷ đạo sinh không lên tiếng nữa yên lặng một lát sau mới nói đến tìm tới tờ giấy kia sao khải bẩm thiếu chủ còn không có vậy cứ tiếp tục tìm ừ rời đi hoang vu chi địa một nhóm mười người cũng không có gấp đi ra hát ma lĩnh ở không xác định sẽ hay không gặp phải cường đại yêu thú trước hay lại là ổn thỏa nhiều chút tốt hơn hát ma linh ban đêm rất lạnh lại lại không thể đốt lửa chỉ có thể dựa vào thân thể t r ọ i cứng thỉnh thoảng vang lên tiếng t h u gạo sẽ cho người cảnh giác mở mắt tất cả mọi người đều ở chưa thương trừ diệp dư sinh lúc này hắn đang xem đến hệ thống mặt tiếp xúc mới xuất hiện hộp t i ệ t giang bắt chỉ thứ nhì chỉ rách thương hải giá cả một năm tám trăm kim tệ t diệp dư sinh lại bắt đầu đau răng cộng thêm trước hắn còn lại hai nghìn kim tệ tổng cộng mới m ư ơ i bảy nghìn kim tệ mua thứ nhì chỉ sau lại phải biến đổi thành nghèo rất mầm tơi t i ệ t giang bắt chỉ cường đại hắn là thấu hiểu rất rõ hắn vẫn luôn ở tâm tâm niệm niệm suy nghĩ thứ nhì chỉ ra hiện tại bây giờ rốt cuộc xuất hiện lại đắt giá như vậy có dám hay không lại b ấ y t r a điểm diệp dư sinh cả người cũng không tốt cuối cùng hắn cắn răng một cái hay là đem thứ nhì chỉ mua đắt là đắt một chút nhưng hay là thực lực trọng yếu nhất kim tệ không có thể kiếm lại mệnh không vậy coi như thật sự đều không h ồ i đ ó i sau khi thành công hắn chỉ cảm thấy một đạo dòng điện ở trong người chạy qua cả người run run một chút sẽ không cảm ra khác bất quá trong đầu hắn lại liền rất nhiều tin tức cảm nhận được thứ nhỉ giữa ngón tay cường đại hắn trong nháy mắt liền hưng phấn chỉ kém không nhảy lên khe múa ăn mừng ngươi đang làm gì vậy lục thủy tuyển thanh âm đột nhiên chuyển tới c ắ t đức diệp dư sinh ý nghĩ diệp dư sinh mắt nhìn ngồi ở ấm áp trong lều lục thủy tuyển không làm gì nhỉ thế nào không làm gì ngươi không người véo ngông đít làm gì diệp dư sinh mặt lúc ấy liền h ắ c ngươi mới không người véo ngông đít đâu rồi có biết nói chuyện hay không nắm chặt khôi phục thương thế lấy ở đâu nhiều lời như vậy diệp dư sinh đĩu n ô i nói hôm nay tiểu ra tâm tính tốt không tính toán với ngươi Lục trận h lạnh ủ y tuyên n tiếng, một không hề phản ứng đến hắn. Diệp Dư sinh ngay sau trọng nhất, là t tốt chảy vốt một t chảy r o g hạ thể rồi rào khí huyết, rồi rào chiến ù n tăng g mới t ê m tu v Trận c h i này hắn thoang cái hấp thu nhiều như vậy khí huyết liên thăng hai cấp xông đến có chút quá hắn cũng không biết sẽ có hay không có cái gì hậu di chứng hay lại là thật tốt kiểm tra một chút lại nói suốt một đêm thời gian hắn đều đang nghiên cứu thân thể của mình cũng còn khá cũng không có gì hậu di chứng một đêm này cũng không tính mình thỉnh thoảng sẽ có dạ hành yêu thú tới quấy dây tuy nhiên cũng bị đông hải chấn long trước thời hạn phát hiện cho đổi chạy về phần tại sao không giết hắc đùa vạn nhất mùi máu tanh đưa tới cái gì cường đại yêu thú lấy bọn họ bây giờ tình trạng phòng t r ứ n g treo ngày thứ hai thái dương vừa mới lên đoàn người liền hướng hắc ma linh đi ra ngoài lần này diệp dư sinh cũng không có mủ dẫn đường trước thời hạn tránh toàn bộ cường đại yêu thú dây nị tan toàn bọn họ rời đi hắc ma lĩnh diệp dư sinh vừa ra hắc ma lĩnh thiên vũ phong sống sót hai giành một trong đệ tử võ thành bắt đầu làm yêu chúng ta tới hắc ma linh thời điểm cũng là ngươi dẫn đường vì sao lại một mực đụng phải yêu thú mà lần này chúng ta một đường đi ra lại một cái cường đại yêu thú đều không đụng phải trước ngươi đến cũng phải hay không cố ý đem chúng ta hướng yêu thú x à o h ư ớ dẫn lời này vừa nói ra những người khác cũng nhận ra được có cái gì không đúng đồng loạt nhìn về phía diệp dư sinh hắc diệp dư sinh cười lạnh một tiếng đúng thì thế nào ngươi võ thành giận dữ ngươi thật là lòng n g ô n g giả thú ta hoài nghi lần này bí cảnh chuyện cũng là ngươi và hỏa ma tông người thông đồng được diệp dư sinh ngươi căn chính là ma m ô n người phanh võ thành vừa dứt lời liền l bị ụ chương t ủ y tuyển một c i v ẫ chưa x o n không đứng không. đúng l một i khi, sau vẫn trăm Diệp h một mươi n n chín chờ người nhất mình kinh nhân sát hại thanh ngọc phong đệ tử mục linh cùng ma môn trưởng lão âm thầm nói chuyện với nhau hai chuyện này quả thật đều có phát sinh có thể chân tướng sự thật là hình dáng gì bây giờ chỉ có diệp dư sinh tự mình biết lúc đó chiến đấu kịch liệt như vậy cũng chẳng có bao nhiêu người nhìn thấy toàn bộ quá trình hơn nữa cách nhau xa như vậy cơ hồ không có người nghe được bọn họ nói chuyện ngươi không muốn ở đó nói bậy nói bạn sở hãnh tuy là ngoại môn đệ tử nhưng lại không nhìn nổi có người đ ê o xấu diệp dư sinh ta có không có nói hiễu nói vượng ngươi có thể hỏi một chút hắn võ thành chỉ diệp dư sinh ta hỏi ngươi mục linh sư tỷ có phải hay không chết trong tay ngươi ngươi sở h n h k ẩ n trương diệp dư sinh kéo sợ bánh nhìn võ thành bình nói không sai mục sư tỷ đúng là chết trong tay ta lời này vừa nói ra mấy người còn lại tất cả sắc mặt đại biến tề t r ư ờ n g lão vừa mới khôi phục một ít thân thể nhất thời dẫn đến đỏ bừng nghĩa chính n ô n từ chỉ diệp dư sinh khiển trách diệp dư sinh ngươi thật là thật lớn mật lại dám sát hại đồng môn diệp dư sinh nhìn hắn sắc mặt bình ngươi chẳng lẽ liền không muốn nghe một chút ta giải thích sao có cái gì khả giải thích tề t r ư ờ n g lao sắc mặt băng hàn bất luận cái gì nguyên nhân ngươi giết hại đồng môn chính là tội ác tại trời tề trưởng lão bên cạnh lâm t r ư ở n g lão không làm ngươi đừng quên nếu như không có diệp dư sinh chúng ta những người này có thể không thể đi ra còn khó nói đây phượng t r ư ở n g lão yên lặng người chết nhưng là bọn họ thanh ngọc phong có thể lý trí lại nói cho hắn biết sự tình không giống ngoài mặt đơn giản như vậy tề t r ư ở n g lão lạnh giọng nói ta thừa nhận lần này chúng ta có thể đi ra hắn có nhất định công lao có thể cái này cũng không có thể vì hắn sát hại đồng môn tội chối bỏ trách nhiệm còn có võ thành ngươi nói hắn và ma hồn đối thoại là thế nào chuyện tề t r ư ở n g l ã o không tha thứ nghiêng đầu nhìn về phía võ thành ta lúc ấy đã nhìn thấy hắn và ma hồn đang lén nói chuyện bọn họ đem thanh âm ép rất thấp ta không có nghe được quá rõ nhưng ta còn là nghe được một ít trọng yếu nội dung bọn họ đang nói gia nhập ma môn đầu danh trạng giết mọi người chúng ta những lời này diệp dư sinh ngươi có thừa nhận hay không võ thành nói tề trưởng lão căm tức nhìn diệp dư sinh không sai diệp dư sinh không có giải bày nhưng khỏe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhưng hắn lời nói cũng không có nghe toàn bộ như thế cắt văn lấy nghĩa cũng không thể cố định ta tội đi hơn nữa diệp dư sinh lời nói phong nhất chuyển nhìn võ thành nói trâm trọng một cái đối mặt địch nhân liền phản kháng dũng khí cũng không có chỉ lo dập đầu cầu x i n tha thứ hạng người ham sống sợ chết ta cũng không cảm thấy hắn lời nói có cái gì độ tin cậy không sai võ thành chính là trước kia cái đó quỳ xuống đất cầu x i n tha thứ một trong mấy người người khác đều chết cầu x i n tha thứ người chỉ có hắn một cái sống được ngay vậy võ thành sắc mặt nhất thời l ạ i biến hắn tại sao lại từ vừa mới bắt đầu liền chỉ trích diệp dư sinh một là hắn mới vừa nói hai chuyện đúng là hắn tận mắt nhìn thấy hai là diệp dư sinh vì người khác cứu chữa lúc căn không có phản ứng đến hắn trong lòng của hắn có oán từ hai điểm này ra nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn nghĩ tưởng muốn mượn diệp dư sinh sự t ì n h đem chính mình hèn nhát chuyện đẻ xuống chỉ cần diệp dư sinh hành động bị không hạn chế phóng đại chuyện hắn cũng sẽ bị người coi thường chỉ cần một lúc sau dĩ nhiên là sẽ bị người quên lãng thật không nghĩ đến diệp dư sinh lại đem chuyện này cho nhắc tới để cho sắc mặt hắn nhìn với ăn con rồi chết như thế khó coi ngươi đừng đổi chủ đề càng q u á i võ thành biểu tình lúng túng đến không được lục thủy tuyền không nhìn nổi t hư lạnh mở miệng một cái tham sống sợ chết người cắt văn lấy nghĩa lời nói tỉnh không đủ để làm chứng hơn nữa nếu như diệp dư sinh là ma m ô n người hắn tại sao phải cứu chúng ta nếu như không có hắn mọi người chúng ta cũng phải chết ở bí cảnh bên trong lục sư tỷ h thiên vũ phong một gã khác đệ tử nữ quan dung đứng ra mở miệng nói nói không chừng hắn làm như thế chỉ là muốn lấy được cho chúng ta tín nhiệm sau đó lẫn vào hạo thiên tông nội môn đây ma đạo người nhưng mà cái gì chuyện cũng làm ra ngươi thùi lắm lại một cái thanh âm v ẫ n nộ vang lên nhưng là thanh ngọc phong duy nhất sống sót người nữ đệ tử kia hồng khiết mở miệng giờ phút này nàng dẫn đến đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ quan dung nói Các n g ư ơ i hai cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân không các ngươi không phải là người các ngươi chính là hai cái bạch nhãn lang ta hôm nay coi như là thấy rõ ràng ngươi thiên vũ phong đệ tử đến cùng dài một phó cái dạng gì sắc mặt quan dung sắc mặt khó coi cả giận nói ngươi có tư cách gì nói ta thiên vũ phong chúng ta nhưng mà ở ẩn nhẫn mà thôi ngươi mới thật sự là hạng người ham sống sợ chết võ thành lập tức phụ hòa nói đúng ta cùng quan dung là ẩn nhẫn chờ phân phó chờ thời khắc mấu chốt lại thiêu đốt khí huyết cho địch nhân một cách trí mạng ha ha diệp dư sinh cũng đặc biệt sao không nhịn được cười lý do này tìm thật đúng là không t ậ t xấu a ẩn nhẫn chờ phân phó nhẫn n ụ c phụ trọng lời nói này hắn cũng không biết làm như thế nào phản bác được tất cả không nên tranh cãi đông hải trấn long tao mày đột nhiên mở miệng chuyện này đến đây chấm dứt trước tông môn đem bí cảnh chuyện báo lên đi đông hải trấn long nói đúng bây giờ những thứ này cãi vã căn không có bất kỳ ý nghĩa gì trước tông môn đi phượng trưởng lao trầm giọng nói tất cả mọi người không nói thêm gì nữa diệp dư sinh không có vấn đề nhốn núi vai nhưng sau đó xoay người đi về phía trước nhưng mà quan dung cùng võ thành nhìn diệp dư sinh bóng lưng tràn đầy oán độc cùng hận ý nhưng vào lúc này diệp dư sinh đột nhiên đầu ánh mắt trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm、Ngậy. hai người cả kinh đồng thời rời đi ánh mắt không dám cùng hắn mắt đối mắt chớ nhìn bọn họ hai người mới vừa rồi dám cùng diệp dư sinh đối chọi g â y gắt đó là bởi vì có đông hải chấn long cùng tề trưởng lao ở nếu để cho hai người bọn họ đơn độc đối mặt diệp dư sinh chỉ sợ bọn họ nói liên tục dũng khí cũng không có diệp dư sinh ở bí cảnh bên trong biểu hiện r a thực lực kinh khủng bọn họ nhưng khi nhìn rõ ràng hát hát. diệp dư sinh khỏe miệm t h ư ợ dương chẳng qua chỉ là hai cái tiểu nhân mà thôi Hắn trước h không ậ t mắt. t đúng để Đường đi là vào khi đi lục thủy t u y ề n đột nhiên gọi lại diệp dư sinh Têu Tiểu Tử Tiểu vui, người nào Tiểu diệp tử đây? Diệp dư Sinh không Dư Được, Diệp Diệp Diệp đây? ca. có thể đem mình cho tức chết diệp dư sinh i ĩ u môi một cái tức giận nói chuyện gì nói chương một trăm hai mươi cựu u minh hoa tác dụng lục thủy tuyển nghiêm túc nhìn hắn nói hai tháng sau tông môn thi đấu ta chở người nhất mình kinh nhân đó còn cần phải nói diệp dư sinh nhưng là không một chút nào k h á c h khí mặt đầy ngạo kiểu chỉ kém không bước ra lục thân bất nhận n h ị n bước cá o biệt lục thủy tuyển sau diệp dư sinh trực tiếp ra hắn ở trước khi đi t ừ n g đang phi ngư trong thành mua người kế tiếp sân nhỏ hầu lôi cùng nha đầu bây giờ liền cư ở nơi đó tới lâm trưởng lão là nghĩ để cho hắn cùng mình trước phi ngư phong phục mệnh có thể diệp dư sinh cũng không để ý những thứ kia trực tiếp cự tuyệt phục mệnh chuyện có lâm trưởng lao đã đủ hắn đi cũng là dư thừa còn gặp được một ít trướng mắt người bằng bạch sinh đầy bụng tức giận hay là trước da nhìn một chút nha đầu đi hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem cựu h u minh hoa đưa cho nha đầu cựu h u linh thể a thái cổ thất tuyệt thể một trong từ cổ trí kim thể chất mạnh nhất một trong thái cổ thất tuyệt thể hai hai không gặp vỡ đời này cựu u linh thể g a còn lại thể chất liền không thể nào xuất hiện hắn đã có thể nghĩ đến nha đầu đặt chân lên đỉnh cao nhất n h ì mở cửa nhà ạ n liếc mắt liền thấy chính bình an an toàn ở trong sân phơi nắng nha đầu nha đầu nghe tiếng quay đầu lại lợi thấy là diệp dư sinh lúc trên mặt nhất thời thoát ra nụ cười rực rỡ diệp ca ca một câu nhẹ giọng tê liền để cho diệp dư sinh mấy ngày liên tiếp mệt mỏi d i ế t hết nha đầu ca. diệp dư sinh cười tiến lên xoa xoa nha đầu đầu tràn đầy cưng chiều nhìn chung quanh một vòng không thấy hầu lôi bóng người diệp dư sinh hơi nghi hoặc một chút hỏi ca của ngươi đây ca cùng người đi ra ngoài ước chiến nha đầu nói nhưng trên mặt lại không có chút nào lo âu ngay ước chiến ừ nha đầu gật đầu một cái diệp ca ca không cần lo lắng nhưng mà một trận phổ thông lịch luyện cuộc chiến cũng không phải là cuộc chiến sinh tử ồ diệp dư sinh điểm một cái nếu là như vậy hắn cứ yên tâm đang lúc này thiết trụ đẩy ra diệp dư sinh tóc lộ ra một cái tròn trịa viên linh lợi đầu nhỏ hoa thật là đang yêu nha đầu vừa nhìn thấy thiết trụ liền hai mắt thẳng đuổi hết sạch há nó kêu nico lat thiết trụ ngươi liền kêu nó thiết trụ sau này cũng coi là chúng ta một phần tử diệp dư sinh cười nói chích c í c h chi thiết trụ nghe hiểu vui vẻ tiếp tục chơi đùa tóc hắn ta có thể sờ một cái nó sao nha đầu mặt đầy mong đợi nói diệp dư sinh phát hiện bất kể là ở kiếp trước hay là tại thế giới này nha i ế đầu ông thiết với loại này lồng trụ vẻ mặt tươi cười nhu tình như nước hoàn toàn đem diệp dư sinh gả sang một bên qua một hồi lâu diệp dư sinh quả thực thụ không từ trong túi càn không lấy ra cựu u minh hoa nói nha đầu n g ư ơ i xem diệp ca ca mang cho ngươi thứ gì tốt được nha đầu quay đầu nhìn lại nhất thời hai mắt tỏa sáng kinh hô hoa này thật là đẹp nha đó là đây chính là diệp dư sinh vừa định đắc ý một chút lại chỉ nghe vẻ một tiếng cựu u minh hoa liền biến thành một đạo ô、OH、hắc lưu quang bay vào nha đầu ngực diệp dư sinh sừng sờ nhất thời hoàn toàn không có phản ứng qua diệp ca ca ta lạnh quá nha đầu thân thể đột nhiên run dày lên một màn này tới quá đột ngột ai cũng không ngờ rằng lúc này nha đầu thân thể run lầy bẫy từng tia từng sợi hàn khí từ hắn lỗ chân lông tiêu tán mà ra h à n khí này lạnh giá thấu xương c u ố n quanh ở nha đầu trên thân thể trong chớp mắt công phu liền đem nha đầu tầng tầng bọc lên h à n khí này cũng không ngưng kết thành băng vẫn là băng hàn hắc khí lại đem nha đầu cả cái bọc ở bên trong lại cũng không nhìn thấy bóng người nha đầu diệp dư sinh cả kinh thất sắc lấy hắn kiến thức căn không hiểu loại tình huống này là thế nào chuyện có thể bất kể như thế nào hắn đều không thể để cho nha đầu xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n tâm niệm vừa động c u n g bạo khí huyết như mây đen dọc trời ầm mà bất luận như thế nào trước tiên đem nha đầu cứu ra lại nói hắn mới vừa muốn động thủ nha đầu thanh em đột nhiên từ hàn khí bên trong chuyền tới diệp ca ca nha đầu ngươi thế nào diệp ca bây giờ liền cứu ngươi ra diệp dư sinh thật gấp đừng ngươi trước đừng động thủ diệp dư sinh ngay vậy hắn mặc dù không có lộ mãng động thủ nhưng cũng không có triệt hồi khí huyết lực mặt đầy cảnh giác nhìn nàng diệp ca ca ngươi không cần t h ẩ n trương ta bây giờ cảm giác thật thoải mái cũng không giống lấy trước như vậy lãnh đoá hoa này cũng không có làm tổn thương ta uy tứ mà là ở trợ giúp ta nha đầu nói thật sao diệp dư sinh vẫn không yên tâm ừ diệp ca ca yên tâm đi một khi có, có cái ó c gì không đúng địa phương ta lại gọi ngươi khi đó ngươi lại cứu ta ra nha đầu đề nghị vậy cũng tốt diệp dư sinh đáp ứng nói nói xong hắn liền tạm thời triệt hồi khí huyết hắn thật ra thì vẫn là tin tưởng hệ thống sẽ không ra sai nhưng mà một màn này phát sinh quá đột ngột để cho hắn thiếu chút nữa mất lý trí bây giờ qua tương lai đúng là hắn quá khẩn trương sau đó thời gian hắn liền ngồi ở trên ghế an tâm ở bên cạnh bảo vệ một lúc lâu sau phanh v i ệ n môn bị người đụng ra một đạo to con bóng người lảo đảo vọt vào trong sân không phải là hầu lôi lại là ai đây lao đại người tới hầu lôi vừa nhìn thấy diệp dư sinh trên mặt liền hiện lên vẻ m ừ n g rỡ có thể nụ cười trên mặt nhưng lại để cho hắn một trận nhe răng trận mắt đau a diệp dư sinh con mày nhìn cả người là thương hầu lôi hỏi làm sao làm thành như vậy thương thế hắn đ ả o không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng là không tính là nhẹ trên cánh tay có một cái sâu đủ thấy xương vết đau nhìn xúc kinh tâm chính là đánh một trận không có gì đáng ngại hầu lôi cũng là một có huyết tính hãn tử chút thương thế này trong mắt hắn căn không coi vào đâu đứng nhà đầu đây hắn ngược lại nhìn thấy trong sân bị hàn khí bọc kèn lớn nhưng căn không nghĩ tới phương diện kia k a ca ta rất khỏe nha đầu thanh â m từ hàn khí bên trong truyền ra biểu mội hầu lôi cả kinh là thế nào chuyện ngươi thế nào t hầu lôi vừa mới đến gần hàn khí hóa thành kèn lớn s ắ p mặt nhất thời biến đổi lui về phía sau hai bước hàn khí này lại suýt nữa đem thân thể của hắn tổn thương do giá rét k a ngươi không cần lo lắng ta đây là diệp k a ca đưa cho ta lễ vật ta bây giờ cảm giác rất tốt nhưng mà có chút mệt ta muốn ngủ nhớ trước khi ta ra ngoài ngàn vạn lần không nên hư mất hàm khí ta nha đầu thanh âm càng ngày càng yếu cuối cùng từ từ không có thanh âm lão đại đây là hầu lôi tin tưởng diệp dư sinh sẽ không hại em gái mình hắn nhưng mà nghi ngờ là thế nào chuyện mà thôi diệp dư sinh cũng không biết nên giải thích thế nào chỉ nói một câu chờ nha đầu tỉnh lại qua loa lấy lệ quá khứ thấy hầu lôi còn muốn hỏi diệp dư sinh lập tức nói sang chuyện khác đạo đ ú n g đưa ngươi sự tình nói cho ta một chút đi há là như vậy hầu lôi lúc này đem sự tình từ đầu tới cuối tự thuật một lần sự tình căn nguyên là như vậy ngày ấy ở diệp dư sinh rời đi không lâu hầu lôi ra khỏi thành lúc tu luyện vừa vặn đụng phải một trận chuyện bất bình hắn liền xuất thủ bất bình dùn một lần sau chuyện này hắn mới biết đối phương lại là phi ngư thành hồn ra người bất quá hồn ra cũng không có ý thế hiếp người nhưng cái này vùng lại phải tìm vì vậy song phương ước định một trận chiến đấu đối phương phái ra tu vi và hầu lôi giống nhau đệ tử cùng hắn đối chiến chỉ cần hầu lôi có thể thắng trước chuyện liền xóa bỏ nếu không cách nào thủ thắng cuộc chiến đấu này liền muốn một mực kéo dài nữa hầu lôi phải làm lao bà hắn vũ giả miễn phí đá mại đao không chịu thua hầu lôi ngay lập tức sẽ đáp ứng khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều đang chiến đấu trải qua hồn ra cũng không có giết ý hắn song phương chiến đấu có thể nói là cộng thắng cục diện ừ nghe s o n g hầu lôi tự thuật diệp dư sinh gật đầu một cái nhưng lại cảm thấy một chút không bình thường ý tứ có thể suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái như thế về sau vì vậy liền nói ngày mai ước chiến ta với ngươi đi xem một chút được hầu lôi miệng đầy đáp ứng xuống chương một trăm hai mươi mốt nhìn mà sợ sáng sớ m ngày thứ hai diệp dư sinh liền thật sớm đem hầu lôi gọi dậy đi qua một đêm này khôi phục hầu lôi trừ trên cánh tay sâu đủ thấy xương vết đau không có tốt lanh l ệ trở ra còn lại thương nhẹ đã không có gì đáng ngại nha đầu vẫn là như cũ một mực bọc ở hàn khí kén bên trong nàng thật chìm vào giấc ngủ k ê u mấy tiếng cũng không gọi t ỉ n h đơn giản ăn điểm tâm sau hai người liền chuẩn bị ra ngoài bất quá bởi vì nha đầu còn không có tỉnh lại diệp dư sinh liền đem thiết chủ ở lại coi chừng nhà cũng dặn đi dặn lại nhất định phải trông nom tốt nha đầu thiết chủ cặp kia vô tội mắt to tràn đầy không nhịn được nếu là hắn có thể nói chuyện lời nói không chừng sẽ đối với diệp dư sinh tới một câu thật chơi liều mặc dù vẫn không yên tâm nha đầu an toàn có thể dưới mắt đầu t i ê n phải giải quyết là hầu lôi vấn đề trong chỗ u minh diệp dư sinh cảm giác có dũng khí hồn ra tuyệt đối không phải lịch luyện g i a tộc đệ tử đơn giản như vậy rất có thể còn có còn lại ý đồ hầu lôi người này cũng không sao tâm cơ trừ có thể đơn giản phân biệt thật xấu hơi có chút tâm nhãn cũng có thể đưa hắn đùa bỡn xoay quanh hắn không đi theo đi xem một chút thật đúng là không yên tâm hai người một đường ra phi ngư thành hướng hắc ma lĩnh lẫn nhau phương hướng ngược lại tiến tới đi ước chừng khoảng ba dặm rốt cuộc đến đất nơi này là một nơi ven rừng r m vùng bọn họ đến lúc sớm đã có một đám người ở chỗ này chờ bọn họ lão đại bọn họ chính là hồn ra người hầu lôi nhỏ giọng đối với diệp dư sinh giới thiệu sau đó lại chỉ chỉ một người trong đó nói chính là cái đó l ư n g beo trọng đao thiếu niên hôm qua ở trên người của ta lưu lại v ế t đao ừ diệp dư sinh bất động thanh sắc gật đầu một cái ánh mắt lại đem tất cả mọi người tại chỗ đều thâu tóm ở bên trong đám người này trừ một cái thối thể cảnh giới đại viên mãn lao giả ra còn lại vài tên nam nữ tu vi đều tại thối thể bảy tám trọng tả hữu hầu lôi ngươi thật là có cốt khí a hai người vừa mới đến gần cái đó lưng đeo trọng đao thiếu niên liền cười lạnh m ở miệng ngươi lôi da da nghèo liền còn dư lại một thân cốt khí thế nào hôm nay ai tới bất kể là ai ngươi lôi da già cũng tiếp lấy cùng đối mặt diệp dư sinh lúc bất đồng đang đối mặt hồn da người vừa tới hầu lôi lộ ra vô cùng ngang ngược hồn da thiếu niên cũng không tiếp lời hắn ánh mắt rơi vào diệp dư sinh trên người thế nào hôm nay còn mang người giúp tới hầu lôi ngươi là quên chúng ta ước định chứ ngươi yên tâm ngươi lôi da da quên không lão đại ta nhưng mà tới xem cuộc chiến sẽ không đ ú n g tay hầu lôi lớn tiếng nói một câu lão đại để cho đối phương ánh mắt ở diệp dư sinh trên người dừng lại thêm một hồi đợi nhận ra được trên người hắn khí huyết ba đ ộ n g lúc liền không người để ý hắn bọn họ có thối thể cảnh giới đại viên mãn vũ giả c h ấ n dữ một cái thối thể cựu trọng còn có thể phiên thiên hay sao diệp dư sinh tự nhiên biết rõ mình bị không để ý tới nhưng hắn cũng không thèm để ý ngược lại cười nói không sai ta chính là tới xem náo nhiệt các ngươi tùy ý ha ha vậy thì tới đi hồn ra l ư n g beo trọng đao thiếu niên cười to chiến đấu ở trong nháy mắt liền bùng nổ không câu có dư thừa nói nhảm hầu lôi cùng kia lưng beo trọng đao thiếu niên thân nhau ngươi tới ta đi không phân cao thấp trừ đối phương trọng đao để cho hầu lôi có chút k i ê n kỵ không dám liều mạng bên ngoài còn lại thời điểm hầu lôi cơ thượng không bị thua thiệt gì một trận chiến đấu đi xuống hai người hoàn toàn lấy lưỡng bại cầu thương chấm dứt ha không tệ chúng ta ngày mai trở lại đánh lưng beo trọng đao hồn ra thiếu niên cùng hạ thủ xoay người liền dẫn người rời đi căn bản không hề làm khó hầu lôi chẳng lẽ bọn họ thật đơn giản như vậy diệp dư sinh không tin Một trăm k hầu ô vô không dông không không n tin. Nhưng đối phương rời đi được vô cùng nào hắn càng sinh nghi.、Mắt、nhìn đối phương đã vào thành, diệp dư Sinh nói g quyết, chút thể Mắt đối rời đi dài, lại đối Diệp với cho được Dư để đã vào quả lôi n gật ư ơ i đi, đi ngoài lôi trước ta chuyến. ra g một Hầu Ừ. đầu một cái cũng không có hỏi nhiều hắn vừa mới vừa rời đi diệp dư sinh liền âm thầm theo sau hắn theo dõi phương thức cũng không cao minh nhưng lại dựa vào thực lực cường đại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện hồn ra đoàn người vào thành sau này liền gia tộc hết thể nhìn cũng vô cùng bình thường diệp dư sinh cũng không nóng nảy ngay tại hồn ra ngoài phủ đ ệ trông coi một thủ chính là suốt một ngày thẳng đến trời tối cũng không thấy có dị thường gì hồn ra là phi ngư bên trong thành gia tộc cao cấp lượng người đi cũng không ít có thể từ đầu đến cuối hắn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào thật chẳng lẽ là mình nghi ngờ diệp dư sinh bắt đầu đối với chính mình sinh ra hoài nghi có thể hắn vẫn là không có rời đi như cũ canh giữ ở hồn ra ngoài phủ đ ệ rất nhanh hồn ra trở nên một mảnh đen nhánh hồn ra người đã tiến vào mộng đẹp diệp dư sinh vẫn là không có đi vẫn thủ ở bên ngoài thời gian chầm rãi trôi qua cong khí trời khô ráo cẩn thận c ư i lửa tuần đêm tiếng người thanh âm từ đầu đường vang đến cuối hẻm đồng la chỉ gõ một chút chứng minh lúc này đã là giờ tí diệp dư sinh trên mặt liền vẽ tự dễ ước xem ra thật là mình suy nghĩ nhiều sau đó ngay tại hắn tự dễ lúc hồn ra phủ đệ một nơi c ự c cần nút nơi bóng tối đột nhiên có một đạo cùng hắc dạ hòa làm một thể bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất cái này bóng dáng tốc độ rất nhanh nếu như là người bình thường căn sẽ không phát hiện nhưng hắn diệp dư sinh bất đồng hắn đã tại nơi này thủ một ngày một đêm nơi nào bóng tối bao phủ diện tích là bao nhiêu hắn đều nhớ rõ ràng hắn có thể một trăm phần trăm chắc chắn nhất định có đổ từ bên kia t h o á n qua thủ thời gian dài như vậy thật vất vả có thu hoạch hắn làm sao có thể bỏ qua v ẹ o diệp dư sinh thân thể hóa thành một vệt sáng nhanh chóng hướng bóng đen biến mất phương hướng đ u ổ i theo chỉ một lát sau hắn liền phát hiện một đạo cẩn thận từng ly từng tí chuyên chọn tối tăm nơi tiến tới bóng dáng thật đúng là cẩn thận a diệp dư sinh khẽ mỉm cười lúc này trên đường đã không người coi như nên ngang đi cũng không nhất định sẽ có người phát hiện mà đối phương lại cẩn thận như vậy cẩn thận liền chứng minh nhất định có người không nhận ra thủ đoạn phi ngư thành cửa thành mọi thời tiết đều là rộng mở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể xuất nhập nhưng đối phương lại cũng không đi cửa thành mà là từ thành tường vừa nhảy ra diệp dư sinh cũng đi theo từ trên tường thành nhảy ra ngoài vừa ra thành đối phương tốc độ rõ ràng tăng nhanh diệp dư sinh không nhanh không chậm theo ở phía sau ngay tại hắn đi theo đối phương đi chừng năm dặm lúc bước chân hắn k á t một tiếng liền dừng lại bởi vì tại hắn phía trước cách đó không xa xuất hiện một đoàn pháo phất sáng rực đại nhật như vậy tia sáng trói mắt Cô lỗ. Diệp Dư sinh tia h e o bản năng nuốt nước m ế khiếp n trong g giấu. mắt mà khó k chè i sợ s á n giống k a ra. Kia là lại ràng. hắn quen thuộc nhất khí huyết bọt khí phát ra. Người khác không thấy thể sinh nhìn quen Người đến bọt được, có thể Diệp dư sinh lại nhìn đến rõ g Dư i như đại dương khổng lồ khí huyết quả thực q u á dọa người thậm chí ngay cả hệ thống đều không cách nào biểu hiện hắn hê t cho dù lúc ấy đối mặt thanh ngọc kiếm chủ cùng phi ngư kiếm chủ cũng không có như vậy cảm giác đây tột cùng là loại cảnh giới nào cường giả diệp dư sinh căn không dám tưởng tượng diệp dư sinh quả thực dọa hỏng cũng không dám nữa phát ra một chút thanh âm ngay cả hô hấp cũng yếu bớt nhìn xa xa hắn đuổi theo tới đây bóng đen cung kính đứng ở một cái người khoác áo khoác nam tử trước mặt túi đầu nói chuyện cái đó người khoác áo khoác nam tử chính là để cho diệp dư sinh nhìn mà sợ cường giả chương một trăm hai mươi hai thần b í bố trí diệp dư sinh liền cũng không dám thở mạnh nhìn xa xa hai người nói chuyện với nhau nói chuyện thời gian cũng không lâu cũng liền hai phút tả hữu sau khi nói xong đạo kia người khoác áo khoác để cho diệp dư sinh kinh sợ bóng người liền hóa thành một đạo thanh y ê n tiêu tan không sai chính là một đạo thanh n ê n một đạo nhân ảnh cứ như vậy vô căn cứ biến thành một đạo thanh n ê n theo i ê như Diệp bình thường suy nghĩ mà nói hắn bởi vì chậm chạp một hồi đuổi nữa thượng đạo hát ảnh kia có khả năng cực kỳ nhỏ nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế diệp dư sinh mới vừa vọt vào thụ lâm liền nhìn thấy đạo hắc ảnh kia tối tăm dưới ánh trăng đạo hắc ảnh kia xa xa đứng ở nơi đó một đôi lanh lú con người tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn diệp dư sinh cả kinh đối phương lại sớm liền phát hiện mình hắn thậm chí có thể nhìn thấy đạo hắc ảnh kia đối với chính mình cười một chút mà sau đó xoay người chui vào lâm t r u n g đang chờ ta sao diệp dư sinh như có điều suy nghĩ yên lặng chốc lát rồi sau đó r ứ t khoát đuổi tiếp coi như đối phương là cố ý đưa hắn dẫn tới đây diệp dư sinh cũng quyết định đi xem một chút hai người bắt đầu ở lâm chung nhanh chóng truy đuổi làm hai người xuất hiện ở lâm chung một nơi không địa lúc đạo hắc ảnh kia rốt cuộc dừng lại ừ diệp dư sinh nướng h mày một cái nơi này lại là một nơi bãi tha ma trước mắt trong bãi tha ma đ ặ tới t trên trăm cái nấm mổ trải rộng ở trong rừng đất trống đại buổi tối chạy đến trong mổ quả thật làm cho người có loại sợ hãi trong lòng cảm giác diệp dư sinh mặt đầy ngưng trọng nhìn đạo hắc ảnh kia c h ậ m dãi nói ngươi là ai cố ý dẫn ta tới nơi đây là có cần gì phải kiệt kiệt bóng đen đột nhiên cười lên nhưng tiếng cười rất khó nghe vô cùng khẳng、khàn. không có gì chỉ là muốn cho ngươi chết mà thôi để cho ta chết diệp dư sinh suy nghĩ một chút ta và ngươi hồn ra thật giống như không có thủ gì hoàn chứ giết người không nhất định nhất định phải có thủ án bóng đen nói n é t miệng lên một vệ lạnh lẽo đủ cười khiến cho người tê cả ra đầu vậy các ngươi nhằm vào hầu lôi cũng là vì đến gần ta rồi diệp dư sinh ngưng âm thanh hỏi bóng đen từ chối cho ý kiến lại không thấy thừa nhận cũng không có phản bác n g ư ơ i chết không cần biết quá nhiều ngươi liền chắc chắn chết nhất định là ta diệp dư sinh nhìn chung quanh một vòng hỏi ngược lại mà không phải là các ngươi những phế vật này hắn nói là các ngươi ha <cười> ha vốn có hệ thống diệp dư sinh trước mặt chơi đùa mai phục một bộ này quả thực quá lạo bóng đen nghe vậy đột nhiên từ trong túi c ả n k h ô n lấy ra bốn miếng lệnh kỳ ném ra chính xác rơi vào nghĩa địa đông nam tây bắc tứ phương nơi danh giới ông tương tia từng, từng sợi kỳ quái đường vân từ lệnh kỳ thượng bay ra nhanh chóng lên cao rồi sau đó trên không trùng xuôi ngược một tòa k h ố n trận trong nháy mắt thành hình trận kỳ sao diệp dư sinh mắt nhìn bóng đen trên mặt nhìn không ra bất kỳ khẩn trương trận pháp với hắn mà nói vô dụng phanh phanh phanh đồng thời trên trăm cái phần mộ đồng thời nổ tùng mỗi một trong mộ cũng nhảy ra một đạo hắc y nhân ảnh giết những người này mới vừa xuất hiện từ hồn ra đi ra bóng đen liền hạ lệnh vây anh chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ đám người này cực kỳ tàn nhẫn lấy chiến thuật biển người đánh về phía diệp dư sinh diệp dư sinh cao mày hắn sở dĩ cao mày cũng không phải là bởi vì địch nhân quá nhiều mà là bởi vì địch nhân quá yếu chớ nhìn bọn họ nhiều người có thể tu là tối cường cũng chỉ là thối thể bắt trọng mà thôi yếu nhất mới thối thể tứ trọng chỉ bằng những người này muốn giết hắn diệp dư sinh thật là thiên phương dạ đàm đây quả thực là tặng người lầu a có thể là địch nhân đã đến trước mắt diệp dư sinh chỉ có thể xuất thủ v a n h hắn một quyền đánh ra liền có một tên thối thể lục trọng vũ giả đứt gân g a y xương té xuống đất đoàn đoàn đoảng diệp dư sinh nhanh chóng xuất thủ không người có thể gần gũi hắn thân hắn hạ thủ cũng không chút lưu t ì n h nếu những người này là tới giết chính mình hắn nếu là lại lưu t ì n h chính là thánh m â u ký nữ một cái người quần áo đen té xuống đất tiên huyết quần vốn mỗi một đều là trọng thương nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy bị thương người máu tươi chạy ra lại bị hút xuống mặt đất không là bình thường xông vào mặt đất mà l à hút xuống mặt đất phàm là rơi trên mặt đất huyết dịch trong nháy mắt liền bị hút vào vậy vào trên mộ bia vết máu cũng rót vào trong tấm bia đá nhìn vô cùng kỳ dị một màn này chỉ có một người để ở trong mắt bắt đầu từ hồn ra đi ra đạo hắc ảnh kia trong mắt của hắn hiện ra kích động vẻ mặt chết đi chết nhiều điểm bóng đen ở phía x a n ỉ non trong con người lóng lánh s â m lâm v u quang lẹ ư ơ i liếm liếm môi nghĩ tưởng nếm thử một chút mùi máu đạo chiến đấu đang tiếp tục những người đó thực lực mặc dù không mạnh nhưng lại dị thường ngưng lạnh từng cái như chó điên một dạng không ngừng xông lên Chẳng biết tại sao, diệp dư sinh càng đánh càng càng càng Sinh đánh phiến khí não, trong lòng lệ khí càng ngày càng nặng. biết tại Diệp sao, Dư lệ một u ố n người cũng đi chết đi cho ta. Diệp dư Sinh nổi giận gầm lên giết gầm đi đi Diệp chết ta, ta. các cho Dư m tên i giọng dị giá. ế n thường lạnh g dị Kết. Một h ắ c y nhân trực tiếp bị hắn bóp vỡ cổ họng té xuống đất từ mới bắt đầu đứt gân gãy xương đến bây giờ bắt đầu người chết diệp dư sinh hạ thủ càng ngày càng nặng tới nguyên thanh minh con ngươi chẳng biết lúc nào nổi lên một vệ huyết sắc mà một vệ huyết sắc càng ngày càng nặng hết thể đều ở biến đổi ngầm bên trong tiến hành liền diệp dư sinh người cũng không có phát hiện hắn chỉ cảm thấy những người này nếu là tới mai phục chính mình liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị chết thiệt giang bắt chỉ đoạn giang hà hỏa linh hương da diệp dư sinh càng giết càng cuồng lá bài tẩy một tấm tiếp tục một tấm dùng được hắc y nhân bắt đầu đại lượng tử vong t ă n không có sức đánh trả dần dần hắc y nhân bắt đầu sợ khi bọn hắn số lượng chỉ còn hơn hai mươi người thời điểm sợ h ạ i rốt cuộc khiến cho bọn hắn thanh tình qua chạy a không biết là ai hô to một tiếng những người còn lại không dám dừng lại bắt đầu chạy trốn giờ khác này bọn họ cái gì cũng không để ý tới bọn họ còn không muốn chết nhưng mà bọn họ còn không có chạy ra mấy bước liền bị một cổ vô hình lực lượng đàn đồng thời nghĩa điệu bên trong sáng lên bốn đạo màn sáng giống như nhà tù một dạng đưa bọn họ vây khốn những người áo đen kia muốn phá vỡ những thứ kia màn sáng lại phát hiện căn không làm nên chuyện gì cho tới giờ khác này bọn họ mới hiểu được không trận từ vừa mới bắt đầu thì không phải là vì nhốt ở diệp dư sinh mà là vì nhốt ở bọn họ mắt thấy diệp dư sinh đuổi theo tử vong sợ hãi để cho bọn họ quên mất tới nơi này nhiệm vụ tại sao ngươi tại sao phải làm như vậy bọn họ chết nhìn chòng chọc đứng ở đằng xa bóng đen cùng loạn chất vấn nhưng mà đối mặt bọn hắn chất vấn bóng đen lại bình cười hắn không có đắp những thứ này đem người chết hết t h ả đều sẽ trong tương lai tìm tới câu trả lời đáng tiếc bọn họ cũng không thấy được ngắn ngủi chốc lát n g ư ờ i cuối cùng cũng chết ở diệp dư sinh trong tay mà hắn ánh mắt cũng rốt cuộc để mắt tới bóng đen đỏ thắm con ngươi sát cơ đập đà mang theo vẻ điên cuồng ha ha ha thấy loại này ánh mắt bóng đen đột nhiên cất tiếng cười to xoay người tựu ra k h ố n trận hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong rừng cây lúc này phương viên hai t r ư ợ n g bên trong không khí đều biến thành huyết hồng sắc đem diệp dư sinh bọc ở bên trong dần dần dung nhập vào trong cơ thể hắn chương một trăm hai mươi ba bách điều c h i ề u phượng thương bóng đen rời đi không có chút gì do dự có thể diệp dư sinh lại cũng không tính cứ như vậy bỏ qua cho hắn bây giờ trong cơ thể hắn sát ý chính đồng đối với tính toán qua người một nhà nhất định phải chết hắn nhưng vọt tới trước muốn lần nữa đuổi kịp người kia nhưng là một m giây kế tiếp hắn liền bị k h ố n trận ngăn cản đuổi theo mà không được diệp dư sinh nhìn có chút không bình thường điên cùng công kích k h ố n trận hắn quên c ú t cách lôi âm có phá hết thể hư vọng năng lực ánh mắt hắn càng ngày càng đỏ tâm tình càng ngày càng nóng nảy liều lĩnh công kích không trận nhưng hắn càng công kích lại càng không ra được càng không ra được hắn lại càng cuốn cùng vê anh khí huyết hóa thành quần c u ộ n lang yên lan lộn mà ra lang yên r ă n g đầy quả đấm ầm ầm nện xuống đoàn đoàn đoảng cuồng bạo tiếng nổ tung vang r ộ i cả cánh rừng khí huyết dư âm đ e m mặt đất trực tiếp lê xuống một tầng trên đất không biết bao nhiêu ngôi mộ cùng thi thể nổ tung hoa lập lạp là bởi vì hắn tiêu hao quá lớn nguyên nhân mắt lạnh nước chạy ở trong cơ thể hắn lưu lững lờ trôi qua một trận mát lạnh ý chuyển tới để cho diệp dư sinh ngẩn người một chút đỏ thắm con ngươi từ từ nổi lên một tia thanh minh đem l ấ y lòng sắt ý dập tắt một bộ phận hơi chút khôi phục nhiều chút thanh minh diệp dư sinh đột nhiên giật mình một cái ta thế nào ở trong đầu hắn vừa mới điên cùng một màn tái hiện ta tại sao có thể như vậy vì sao lại mất lý trí diệp dư sinh tâm lý tràn đầy không giảng hòa h o ả n g sợ nghĩ đến mới vừa rồi như muốn nổi điên chính mình hắn lại có nhiều chút sợ hãi không đúng tốt nồng mùi máu thanh diệp dư sinh dùng sức rút ra hai cái mũi t r u n g quanh mùi máu tanh là tràn ngập ở trong không khí không chỗ nào không có mặt không ngừng rót vào trong cơ thể hắn diệp dư sinh cưỡng bách chính mình l ạ n h xuống mặc dù đ ấ y lòng sát y vẫn ở từng cổ một phút ra ngoài nhưng ở hắn sau khi tỉnh lại cổ sát y đã không cách nào tả hưu hắn hành động sự tình có cái gì rất không đúng diệp dư sinh c a o mày bắt đầu ư ớ c phát sinh hết thảy từ hắn đi theo hồn gia đệ tử phụ đệ bắt đầu mỗi một màn cũng không có bỏ lỡ càng ước hắn liền càng cảm giác đây là một cái bây dập cái bóng đen kia là cố ý dẫn ta tới này cố ý tặng người để cho ta giết có thể đây rốt cuộc là tại sao diệp dư sinh tự lẩm bẩm còn có trọng yếu nhất một cái cứ điểm hắn thế nào sẽ co lớn như vậy s á c ý cuối cùng lại mất lý trí đối phương thủ đoạn lại có thể tránh qua hệ thống dò xét làm cho mình bị lạc tâm trí thật ra khiến hắn thận trọng rất nhiều từng lớp xương mù đưa hắn bao quanh p h ả n phất có một cái lưới lớn đưa hắn thật chặt c u ố n quanh ở bên trong nghĩ đến cuối cùng hắn cũng không nghĩ tới nguyên nhân cụ thể hồn ra diệp dư sinh lẩm bẩm cái này phi ngư thành gia tộc cao cấp thần sắc càng thêm ngưng trọng nếu bây giờ không nghĩ ra vậy thì từ hồn ra tìm đột phá k h u đi cũng may cũng không lâu lắm cái này k h ố n trận lực lượng liền bắt đầu suy yếu cuối cùng bị hắn một q u y ề n phá hỏng nhanh chân đi ra đi diệp dư sinh lần nữa đến phi ngư thành thời điểm đã là sau nửa đêm nha đầu còn là trước kia cái dáng vẹn kia bị hàn khí kén bao quanh hầu lôi ở bên người phục hồi diệp dư sinh cùng hầu lôi đơn giản phiếm vài câu liền vào gian phòng của mình hắn còn rất chuyện trọng yếu phải làm một tiếng vào phòng diệp dư sinh liền bắt đầu thúc giục khí huyết bắt đầu kiểm tra thân thể của mình nhưng lại ước chừng một khắp đồng hồ trôi qua cũng không có phát hiện bất kỳ kỳ quái phương ngay cả hệ thống cũng không có bất kỳ phản ứng Cái này làm cho hắn đối với này hắn hồn da phòng bị nồng hơn làm m da bị ộ tờ tầng. thủ thống thể thật thần kết Túi trưng thai, một tấm Hồn đoạn liền cũng nẹ Nghiên không quả, hắn liền chuyển nghiên cứu phương hướng. càn khôn hệ hồi da qua, mại lâu di có mức cứu có cứu quả quá quả, Bá. mềm bí. giấy ra h i ệ này tại trong tay、hắn. Tờ giấy hắn. n là hắn từ bí cảnh bên trong mang ra khỏi tờ giấy sờ lên có loại lành lạnh cảm giác mềm mại mà bền bỉ vô luận như thế nào dùng sức đều không cách nào đem hư hại nhưng là tờ giấy này thượng lại không có thứ gì chính là một tờ giấy trắng mà thôi、ha. liền chút thủ đoạn nhỏ nhen này còn muốn chẳng lẽ ta diệp dư sinh cười là người của hai thế giới hắn kiến thức cũng không phải là đùa hắn đầu tiên là đem chính mình khí huyết đánh vào trên tờ giấy trắng không phản ứng sau đó đánh tới một chậu nước đem giấy trắng ngâm vào trong nước không phản ứng sau lại ở phía trên s u ấ t gia điểm lao chân dấm vẫn là không có phản ứng cuối cùng lại đưa nó đặt ở trên lửa n ư ớ n g nướng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào ai chỉ có một biện pháp cuối cùng diệp dư sinh thở dài nếu có thể lời nói hắn không nghĩ nhất dùng chính là cái này biện pháp cái biện pháp này rất thương c h â n c h ờ nửa ngày hắn vẫn dùng châm ở trên chân châm một cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ không lớn phí nửa ngày tinh thần sức lực mới thốt ra một dòng máu cứ như vậy còn đau cho hắn ngược lại hút chừng mấy ngụm khí lạnh đây có lúc diệp dư sinh thật không nghĩ ra kiếp trước điện ảnh kịch trong kia nhiều chút lại vừa là cắn ngón tay lại vừa là cắn lưới cũng là một đám ngu vãi cả l ồ n sao tay đứt ruột xót không biết sao đau chết các người đám này ngu xuẩn không có chút nào biết động não rõ ràng có thể trình độ lớn nhất giảm bất cảm rất đau lại không phải là muốn chọn hiểu rõ nhất lấy huyết phương pháp không phải là ngu vãi cả l ộ n là cái gì nếu như diệp dư sinh không phải là cân nhắc ảnh hưởng lời nói hắn thậm chí muốn từ trên mông lấy huyết đâu rồi đó mới là biện pháp tốt nhất đi tiên huyết rơi vào trên tờ giấy trắng ông một tấm ánh sáng yếu đớt ở trên tờ giấy trắng chợt lóe lên ở diệp dư sinh không chuyển con ngươi nhìn soi mói một tấm không chút tạp chất giấy trắng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thiêu đốt lên thiêu đốt giấy trắng cũng không lưu lại giấy màu xám mà là hóa thành điểm một cái kim quang huyền phụ tại không trung hóa thành từng cái kim loá mắt chữ cổ phảng phất nhất thiên thần bí kinh văn đây là cái gì quỷ diệp dư sinh nhìn c h ầ m c h ầ m ngày đó kinh văn nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cái manh mối làm nghiêm chỉnh tờ giấy trắng toàn bộ đốt s ạ c h lúc ngày đó kinh văn lại hóa thành một đạo kim sắc lưu quang vọt vào hắn mi tâm diệp dư sinh theo bản năng muốn tránh lại không có né tránh ông kim quang vào não đầu tiên là hóa thành nằm cái vàng óng ánh chữ to rồi sau đó lần nữa pha thoái hóa thành vô số kim quang dung nhập vào hắn tứ chi bất hải vê anh một đạo tiếng vang ở diệp dư sinh trong đầu nổ tung để cho thân thể của hắn theo bản năng chuyển động theo hỏa linh thương trong nháy mắt ra hiện tại trong tay hắn theo thân thể mà đ ộ n g chỉ thấy cả người khí huyết m á h liệt chạy khắp tứ chi bất hải cuối cùng toàn bộ tràn vào hỏa linh thương xích phản p h ấ t thiêu đốt hỏa diễm trường thương nhưng đâm về phía trước một cái một đạo to lớn thương mang tịch quyển mà ra mang theo xuyên thủng vạn vật sắc bén kình phong lao ra khỏi phòng lão đại thế nào bên ngoài vang lên hầu lôi khiếp sợ t h à n h â m không việc gì ta tu luyện nữa công diệp dư sinh liền vội mở miệng giải thích ồ hầu lôi không lên tiếng nữa chỉ còn diệp dư sinh ở bên trong phòng mặt đầy kinh hỉ bách điệu c h i ề u phượng thương một cảm giác ngủ tới hừng sáng khi mặt trời lần nữa dâng lên lúc diệp dư sinh rốt cuộc đẩy cửa phòng ra nha đầu vẫn là như cũ hàng khí kén không có bất kỳ biến hóa nào trong phòng bếp chuyển tới lách cách lang thanh â m rất rõ ràng hầu lôi chuẩn bị điểm tâm ngay tại diệp dư sinh đánh hả hơi nghĩ tưởng mau chân đến xem nha đầu thời điểm ánh mắt lơ đ á n g quét qua bên cạnh thiết trụ cả người nhất thời c ư ờ n g tại chỗ hắn mặt đầy khiếp sợ nhìn thiết trụ ở nơi nào thổi bóng â m cưa mà kêu bong bóng bên trong vẫn còn có bóng người rúng động đang lúc diệp dư sinh vạn phần khiếp sợ thời điểm bên hai đột nhiên vang lên hầu lôi thanh âm lão đại ăn cơm nghiêng đầu nhìn chỉ thấy hầu lôi bưng làm xong thức ăn đi ra phòng bếp được chúng ta ăn cơm hai người ngồi ở trong viện trên bàn gỗ liền thiết trụ đều có một độc trúc với nó chén đũa lúc ăn cơm sau khi hầu lôi nhìn như lơ đãng hỏi lão đại nha đầu lúc nào có thể tỉnh lại à? chớ nhìn hắn không nói nhưng diệp dư sinh lại có thể cảm giác được hắn lo âu ta cũng không biết bất quá đoàn đoảng diệp dư sinh lời còn chưa nói hết liền bị một chàng tiếng gõ cửa cắt đứt Ta đi xem một chút. Hầu lôi muốn đứng dậy đi đứng lôi xem muốn Hầu diệp ậ y đ mở tìm cửa.、Không、cần, ta. Không là tới i d dư sinh đánh ứ n nói. Hắn đã biết người đến là ai, quen thuộc như vậy khí huyết. hắn coi như muốn quên cũng quên không. Sinh g dậy Diệp Dư vậy huyết, biết ai, coi thuộc khí đã đ là mở cửa sân một bộ địa b ĩ vô lại dáng vẻ tựa vào trên khung cửa ừ, đây không phải là cao cao tại thượng đội chấp pháp sao thế nào có thời gian tới ta đây địa phương nhỏ hắn trong giọng nói tràn đầy t r n g trọc diệp dư sinh không phải là t h á n h nhân t r ư ớ c chấp pháp đường không phân tốt xấu liền muốn đưa hắn nơi lấy cực hình sự tình đổi thành ai đều không thể tùy tiện l ậ qua húng chi là nhỏ m ọ n diệp dư sinh không sai người tới chính là phi ngư phong chấp pháp đường người số lẻ người lại cũng là người quen vấn chân vấn giả hai vị hộ pháp về phần hai vị hộ pháp sau lưng bốn tên đệ tử mặc dù khoác áo khoác nhưng diệp dư sinh lại biết cũng không phải là lần trước bốn người kia lần trước ở hình đài phát sinh quá nhiều chuyện vấn chân vấn giả hai vị trưởng lão cũng không cần che giấu thân phận trực tiếp vén lên áo khoác diệp dư sinh ngươi không dùng tại nói chuyện có gai chúng ta lần này tới là có chuyện trọng yếu muốn mời ngươi đi hỏi lời nói vấn chân hử lạnh nói các ngươi xác định là mời ta đi hỏi lời nói diệp dư sinh rất biết chữ chữ không sai theo chúng ta đi một chuyến đi vấn giả mở miệng nói xin lỗi không có thời gian diệp dư sinh sắc mặt lúc ấy liền kéo xuống các ngươi đã đều nói là mời kia có đi hay không nhưng ngay khi ta nói xong hắn cũng không để ý hai vị hộ pháp sắc mặt có bao nhiêu khó khăn nhìn phanh một tiếng liền đóng cửa lại nhưng mà hắn vừa mới đóng cửa lại liền chỉ nghe phanh một tiếng phá toái môn hộ liền từ trên khung cửa bay ra ngoài từ bên cạnh hắn bay qua đập ở trong viện ngoa tào hầu lôi lúc ấy liền giận nhưng lại bị diệp dư sinh giơ tay lên ngăn cản diệp dư sinh từ từ đầu nhìn sắc mặt khó coi hai vị hộ pháp bình hỏi nhị vị đây là ý gì diệp dư sinh v ẫ n giả quát lạnh một tiếng sắc mặt hắn lạnh giá dọa người trong mắt mang theo mánh liệt vẻ giận một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử lại dám như vậy không nhìn ta chấp pháp đường ngươi không cảm thấy ngươi quá cuồn g vọng sao đến tột cùng là ta cuồn g vọng hay lại là hai vị cuồn g vọng nơi này là nhà ta nhị vị nói hủy đi chúng ta liền hủy đi chúng ta lại phản nói ta cuồn g vọng dám hỏi nhị vị t r ư ở n g lão có phải hay không ngày nào ngài nhị vị cây đao gác ở trên cộ ta ta cũng không thể phản kháng hắn diệp dư sinh cũng có tính khí người bị người như vậy làm đ ủ nếu là hắn lại không biểu hiện mình một chút thái độ chẳng phải bị người chết cười diệp dư sinh ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến vấn chân hộ pháp cũng mặt đầy lạnh giá mở miệng nói ta nếu là cự tới đây diệp dư sinh mặt đầy bướng bỉnh nhìn hai người vấn chân hừ lạnh nói ngươi nếu cố ý như thế không biết điều đó thật lạ không cho chúng ta xuống nặng tay các ngươi chấp pháp đường làm việc cũng bá đạo như vậy sao lý do gì cũng không nói muốn mang người nào đi liền mang người nào đi ta chấp pháp đường dẫn người cần gì phải lý do kẻ dám phản kháng giết hết vô xá vấn giả bật thốt lên vấn chân ở bên cạnh mày nhữ lại mặt nhăn cũng không có nói nhiều cái gì như vậy a diệp dư sinh cặp mắt có chút m h o lại người có đi hay không vấn giả nhưng về phía trước bước ra một bước khí tức cường đại hướng diệp dư sinh nghiền ép đi bạch bạch bạch cổ cương đại khí huyết ép tới diệp dư sinh liền lùi lại ba bước hắn bị cổ khí thế này thường tồn đến sắc mặt có chút tái n h u ậ rất có không cam lòng nói được ta và các ngươi đi hừ vấn giả phất, phất tay á o thật là t i ệ n ra Tiểu vấn g xương, xương ư i chân n g coi như lão luyện thành thục thấy đệ đệ càng nói càng qua liền vội vàng cắt đứt hạ lệnh người đâu mang chấp pháp đường dạ đây đã là hãn diệp dư sinh lần thứ hai tới chấp pháp đường nhìn ngồi cao vị trí đầu nao chấp pháp trường lão diệp dư sinh trên mặt lộ ra tối tăm khó hiểu đủ cười diệp dư sinh ngươi có biết không tội ta biết tội gì diệp dư sinh lạnh lùng nhìn hắn không nhìn ra khẩn trương chút nào còn đưa tay s ờ một cái trên bả vai thiết trụ can dỡ chấp pháp trưởng lao khí thế k i n h người lần này bí cảnh c h u y ế n đi ngươi không chỉ có sát hại nội môn đệ tử mục linh vẫn cùng ma môn cấu kết nhân chứng vật chứng đều ở ngươi còn có cái gì có thể tranh cãi nhân chứng vật chứng đều ở diệp dư sinh sở mũi một cái ta xem ngươi nên chỉ có nhân chứng đi quan dung võ thành hai người các ngươi nếu cũng tới liền đi ra đi cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp đây hắn vừa dứt lời hai người liền từ hậu đường đi ra ha loại t r à n g diện này thật đúng là quen thuộc a diệp dư sinh cười mang trên mặt một tia chế nhạo chấp pháp t r ư ở n g lão lần trước ngươi liền không phân tốt xấu oan uổng ta một lần lần này ngươi lại còn là như vậy chỉ nghe lời của một bên ngươi nói nếu như lần này ngươi lại sai ngươi cái này chấp pháp t r ư ở n g lão còn làm không làm tiếp được thấy diệp dư sinh chấn định dáng vẻ chấp pháp t r ư ở n g lão cả kinh nhưng rất nhanh thì chấn định xuống đối với chuyện lần này hắn có một trăm phần trăm năm chặn ngươi xem đây là cái gì chấp pháp trưởng lão vung tay lên một hòn đá nhỏ liền nổi đồng bể giữa không trùng một đạo hình ảnh từ trên đá hiện lên hình ảnh này chính là diệp dư sinh ra tay giết hại mục linh cùng ma hồn trưởng lão nói chuyện hình ảnh nhưng mà chỉ có hình ảnh không âm thanh hơn nữa hình ảnh này hiển nhiên bị người ngắt đầu bỏ đôi đem bộ phận then chốt tật nút chuyện cho tới bây giờ ta xem ngươi còn như thế nào chối cãi chấp pháp trưởng lão hử lạnh hình ảnh thạch ha ha diệp dư sinh lạnh lùng liếc mắt nhìn quan dung cùng võ thành ngươi lai、like、còn có như vậy hậu thủ xem ra các ngươi là đối pho ta thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a diệp dư sinh dám làm không dám chịu ta ngược lại muốn lần này ngươi làm sao còn tranh cãi quan dung cắn răng nói diệp dư sinh cười cười mà phía sau nhìn một chút tự nhủ cũng hẳn đến chứ hắn vừa dứt lời chấp pháp đường bên ngoài liền vang lên một trận dạy đặc tiếng bước chân chương một trăm hai mươi lăm chuyện cũ tái hiện mọi người đầu nhìn người vừa tới còn không ít chứ lấy bạch trưởng lão cầm đầu phi ngư phong tất cả trưởng lão thanh ngọc phong lục thủy tuyển cùng trần thanh thiền sở bánh mấy người cũng, cũng tới thậm chí ngay cả phong trưởng lão cùng tể trưởng lão cũng ở trong đó dù sao hôm nay chuyện này lần nữa liên quan đến thanh ngọc phong cùng thiên vũ phong đệ tử tiểu diệp tử tỉ tỉ tới thăm ngươi lục thủy tuyền vừa mở miệng sẽ để cho diệp dư sinh mặt đen đặc biệt sao với ai hai đây không lớn không nhỏ làm sao ngươi tới diệp dư sinh mặt đầy không vui tới thăm ngươi nha lục thủy tuyền không chút nào bị chê g i ắ n lộ trước mắt to nhìn diệp dư sinh diệp dư sinh không thèm để ý nàng lại đối với bên cạnh trần thanh thiền cùng sợ ánh chào hỏi các ngươi thế nào cũng tới nghe nói một số chuyện tới xem một chút trần thanh t i ề n khẽ mỉm cười ngược lại sở á n h một bộ quan tâm dáng vẻ trên giới quan sát một phen mới lên tiếng ngươi không sao chớ không việc gì yên tâm đi diệp dư sinh chụp vỗ ngực biểu thị hết t h ể bình yên cùng ba người đánh xong chăm sóc diệp dư sinh ánh mắt rốt cuộc rơi vào bạch trên người t r ư ở n g lão từ lần trước bị nơi lấy cực hình sự tình phát sinh sau đây là hắn lần đầu tiên thấy bạch t r ư ở n g lão đối với vị trưởng lão này diệp dư sinh là phát tử đáy lòng cảm kích ngoại môn đệ tử diệp dư sinh b à i kiến bạch trường lão diệp dư sinh đối với bạch trường lão không người đi cái chín mươi độ đại lễ toàn bộ hạo thiên tông cũng chỉ có lâm a o n h n này có phần này phúc báo. Bạch trưởng lão nụ cười trên có phúc Bạch báo. lão cười ặ trưởng ấ lấy t tranh thủ tay hiền hòa, hắn liền đỡ dậy, lão cùng bạch trưởng lão quan hệ không tệ hắn sớm đem bi cảnh chuyện phát sinh đối với bạch trưởng lão nói cho nên mới có trước mắt một màn này mà diệp dư sinh chờ chính là bạch trưởng lão còn có đứng ở bạch trưởng lão sau lưng lâm trưởng lão hắn tin tưởng lão nhân này nhất định sẽ xuất hiện bây giờ nhìn lại hắn đánh cuộc ta tin tưởng ngươi bạch trưởng lão cười nói hắn vô cùng tin tưởng chính mình á n h mắt diệp dư sinh cùng bạch trưởng lao ở đó không coi ai ra gì nói chuyện t h ế m để cho chấp pháp đường mọi người sắc mặt có chút khó coi các vị trưởng lão chấp pháp trưởng lao sắc mặt khó coi nói các vị nếu như là tới dự lễ chấp pháp đường hoang đen nếu là nói chuyện cũ rồi mời đi nếu như không phải là lần trước sự tình để cho chấp pháp đường mặt mũi bị tổn thương thậm chí ngay cả uy tín đều có chút hạ xuống chấp pháp trưởng lao sớm thì đem bọn hắn đuổi ra ngoài còn muốn ở chỗ này nói chuyện cũ n a mơ m đi đi chấp pháp đường là nói chuyện cũ địa phương sao ha, ha chấp pháp trưởng lao nói đùa bạch trưởng lão khẽ mỉm cười chúng ta tới đây trong nhưng mà là dự lễ tuyệt sẽ không trễ lại chấp pháp đường làm việc nói xong bạch trưởng lão liền lui sang một bên diệp dư sinh ngươi còn có lời gì có thể nói chấp pháp trưởng lão hử lạnh nói đương nhiên là có diệp dư sinh thập phân ổn định nói đang khi nói chuyện vẫn không quên suy ngẫm thiết trụ mềm mại lông bọn hắn bây giờ nhìn chứng cớ xong có phải hay không nên nhìn ta một chút chứng cớ ứ ngươi có chứng cớ ức h ấ p pháp trưởng lão ngẩn người một chút thế nào chấp pháp trưởng lão cho là ta sẽ không có chứng cớ sao diệp dư sinh hỏi ngược lại chấp pháp trưởng lão nhất thời mặt già đỏ lên lại không nói thêm gì nữa lần trước các ngươi h oan luồng chuyện của ta chấp pháp trưởng lão hẳn không quên chứ nếu như ta diệp dư sinh không còn dài một chút tâm nhãn há lại không nên bị các ngươi đùa trời chết diệp dư sinh trầm giọng nói trên mặt liền v ẻ giận dữ c à n dỡ v ẫ n giả hộ pháp q u á t lên một tiếng lớn vượt qua đám người già diệp dư sinh ngươi tốt nhất chú ý ngươi nói chuyện thái độ nơi này là chấp pháp đường không cho phép ngươi dương ai thật sao diệp dư sinh tối tăm khó hiểu tiếng c ư i lạnh dám hỏi chấp pháp trưởng lão lần trước giang hoành oan luồng ta chuyện ừ một mình nguyên ngoại môn đệ tử muốn cái gì giải thích ngươi xứng sau tìm ta chấp pháp đường muốn giải thích vấn giả hộ pháp mặt đầy cao cao tại thượng nói hắn câu vừa nói nhất thời làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa ngay cả chấp pháp trưởng lao sắc mặt đều có chút khó coi vấn chân hung hãn mít hắn một cái có mấy lời mọi người tâm lý minh bạch liền có thể tuyệt đối không thể v ạ c h rõ ồ、oh. diệp dư sinh kéo một trường âm gật đầu một cái được ta đây minh bạch c h ấ p pháp đường không cho giải thích cũng được ta sẽ tự mình tìm câu trả lời c h ấ p pháp đường mọi người bị hắn như vậy một hồi đỗi sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi bây giờ chúng ta nói một chút trước mắt chuyện chứ thiết trụ diệp dư sinh quay đầu tiếng k ê u thiết trụ lại thấy tên tiểu tử này nằm út sấp ở trên vai hắn buồn ngủ lại không có nửa điểm phản ứng diệp dư sinh nhất thời mặt sắm lại đến lúc nào rồi ngươi nha lại còn ngủ lấy hắn tức giận ở trên đầu nhẹ nhàng gõ một chút thiết trụ lúc này tỉnh hồn lại bất mãn kêu hai tiếng kia sữa hung sữa hung bộ dáng để cho sở ánh đám người tâm cũng mềm mại làm việc diệp dư sinh s ầ m mặt lại nói chích chích chi thiết trụ mặt đầy b y khuất kêu hai tiếng chu cái miệng nhỏ một cái bong bóng từ trong miệng hắn bay ra ngoài trên mặt mọi người nhất thời lộ ra vẻ n g h i hoặc diệp dư sinh trên bả vai tên tiểu t ử này bọn họ sớm liền thấy trừ khả hai điểm không có gì còn lại chỗ đặc biệt nhưng bây giờ n ói cái bong bóng có ý gì đây là đang đối với bọn họ nhổ nước miếng sao các vị trưởng lão mời xem nhìn xong các ngươi liền biết phát sinh cái gì sao diệp dư sinh nói xong liền chủ động lui qua một bên mọi người mặc dù không hiểu nhưng vẫn là nhìn về phía nổi bồng b ề n giữa không trúng b ọ t khí b ọ t khí không lớn cũng liền nam tử trưởng thành quả đấm lớn nhỏ lúc này b ọ t khí bên trong chính để ngày đó diệp dư sinh cùng mục linh ở bí cảnh bên trong đối thoại cái này bong bóng có thể so với quan dung xuất ra hình ảnh thạch cao cấp nhiều hình ảnh thạch tương đối mơ hồ còn không âm thanh mà thiết trụ ói ra bong bóng không chỉ có hình ảnh rõ ràng luôn miệng thanh âm cũng hoàn mỹ liền hiện ra có thể so với ba trăm sáu mươi độ đố bị toàn cảnh âm thanh đầu tiên dọi vào trong mắt mọi người là mục linh liều lĩnh vì hắn chặn hỏa ma tông mọi người công kích cảnh tượng thấy như vậy một màn hiện trường tất cả mọi người vô không đ ộ n g dung mục sư tỷ trần thanh thiền cặp mắt trong nháy mắt đỏ nàng coi như thanh ngọc phong phong, phong chủ trưởng thượng minh châu cùng đỉnh bên trong các vị sư tỷ quan hệ đều rất tốt mà mục linh giống như đại tỷ tỷ như thế chiếu cố nàng cùng nàng thân như tỷ muội mà phong trưởng lao thấy vậy lại không nhịn được than nhẹ một cái mục linh là nàng môn sinh cứ như vậy chết ở bí cảnh bên trong trong lòng nàng làm sao có thể b ì n h những người khác cũng thổn thức không dứt duy chỉ có quan dung cùng võ thành hai người bất an thậm chí có chạy ra ý nghĩ diệp sư đệ trong hình mục linh trong miệng không ngừng phun bọt máu tử nhìn đến mọi người từng trận bận tâm ao hào hào đừng nói chuyện nói nữa ngươi liền thờ mất mạng diệp dư sinh thanh â m tràn đầy mệt mỏi mục linh tiên nụ cười khổ sở t h ê diệm ánh mắt cho dù là nam tử nhìn cũng thương tiếc ta tình huống mình chính ta tin tưởng ta không sợ chết nhưng ta trước khi chết ta nghĩ rằng cầu xin ngươi một chuyện trần bình hắn nhất định còn sống ta hy vọng ngươi có thể thay ta giết hắn mục linh trong mắt hận ý tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được c h ấ p pháp đường mọi người thấy như vậy một màn s ắ c mặt dần dần trở nên ngưng trọc lên bọn họ đã dự cảm đến sự tình không giống bọn họ trước nghĩ tưởng như vậy c h ư một trăm hai mươi sáu ta cự tuyệt nếu như ta lần này có thể còn sống đi ra ngoài trần bình cũng còn sống ta nhất định thay ngươi giết hắn đây là diệp dư sinh lời nói diệp sư đệ ngươi nhất định có thể sống được ta biết ngươi bây giờ cần gì bây giờ ta đem ta thật sự có khí huyết tất cả đưa cho ngươi ngươi nhất định phải còn sống d i ệ p sư đệ sư tỷ bây giờ rất khó chịu đưa sư tỷ đoạn đường như thế nào mục linh hai câu này vừa ra mọi người làm sao không biết là thế nào chuyện nhưng lúc này bọn họ lại không danh chiếu cố đến trần tướng tất cả mọi người đều lăng lăng nhìn một màn này một cổ khó nói lên lời tâm tình không ngừng s ô n g lên đầu để cho bọn họ tâm trạng thật lâu không cách nào bình chẳng lẽ còn muốn sư tỷ mở miệng cầu xin ngươi mới có thể sao mục linh thanh âm vang lên lần nữa hình ảnh tiếp tục thẳng đến diệp dư sinh dưng dưng xuất thủ chỉ điểm một chút ở nàng mi tâm cuối cùng hình ảnh cố định hình ảnh mộ dung mang trên mặt một vệt vui vẻ yên tâm nụ cười mi tâm một màn kia vết máu giống như một chút chu a x a đưa nàng chen ép vô cùng mỹ lệ ô ô ô, mục linh sư tỷ thật xin lỗi mục linh sư tỷ cũng là bởi vì ta thật xin lỗi sợ bánh không nhịn được khóc lên giờ phút này nàng rất là tự trách nếu như không phải vì cứu nàng mục linh cũng sẽ không đi bí cảnh cũng sẽ không bỏ mình trần thanh thiền cắn chặt hàm răng cố nén không khóc lên tiếng lục thủy tuyền cái này bạo lực nữ cũng yên lặng không nói lời nào đứa bé ngoan a mục linh đứa nhỏ này ta đã thấy đáng tiếc bạch trưởng lao thở dài một tiếng mặt đầy bi thương vẻ các trưởng lao khác cũng đang c ả m thán hạo thiên tông mất đi một đồ đệ tốt chấp pháp đường mọi người không nói lời nào sắc mặt một cái so với một cái khó coi nhất là chấp pháp trưởng lão càng là sắc mặt tái xanh lần trước đã trách lầm qua diệp dư sinh một lần bây giờ lại tới một lần chấp pháp đường mặt mũi coi như là hoàn toàn quét sân giống vậy sắc mặt khó coi còn có quan dung cùng võ thành bây ọ n h giờ sự thật đã sắp xếp ở chỗ này mục linh lúc biết do hẳn phải chết tình huống vì trở thành toàn bộ diệp dư sinh chủ động muốn chết coi như diệp dư sinh không ra tay mục linh chắc chắn phải chết mục linh đánh đổi mạng sống giá tắt thành diệp dư sinh cuối cùng mang theo còn lại người chạy ra khỏi b í cảnh ai có thể nói diệp dư sinh sát hại đồng môn đây không phải là để cho người mất không cách nào yên nghỉ sao chấp pháp trưởng lão thấy chấp pháp trưởng lão không nói lời nào diệp dư sinh lại kêu một câu chấp pháp trưởng lão lúc này bạch trưởng lão đột nhiên lạnh rên một tiếng nói đoàn trưởng lão sự tình đã rõ ràng như vậy chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nói chút gì không đúng vậy các ngươi chấp pháp đường không phải là coi trọng nhất công chính phương sao đúng chính là đúng sai chính là sai chẳng lẽ chấp pháp trưởng lão liền nhận sai dũng khí cũng sao lâm trưởng lao tiếp lấy bạch trưởng lão lời nói cha mở miệng châm t r ọ c ha ha chấp pháp trưởng lão tự dễ cười một tiếng được các ngươi cũng đừng k í c h ta ta đoạn s ở ngần không đến mức liền nhận sai dung khí cũng không có trưởng lão nghe chấp pháp trưởng lao nói như vậy vấn chân vấn giả hai vị hộ pháp lúc này cả kinh bọn họ chấp pháp đường lúc nào nhận thức sai lầm chờ một chút ai ngờ võ thành đột nhiên mở miệng tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi ở trên người hắn để cho võ thành cả người căng thẳng có thể việc đã đến nước này hắn đã không có lùi bước đường sống lúc này nhất định phải đứng ra xem ra ngươi chính là chưa từ bỏ ý định a diệp dư sinh cười lạnh như vậy nhìn hắn h ừ võ thành bị diệp dư sinh nhìn chằm chằm chỉ có nhiều chút tránh né nói mục linh sư tỷ chuyện này coi như ngươi vô tội diệp dư sinh nhất thời cười lạnh giọng nói ta có tội hay không không phải là ngươi có thể thẩm phán ngươi cũng không tư cách thẩm phán ta diệp dư sinh lời nói âm vang có lực rơi xuống đất có tiếng võ thành nghe nói như vậy khi thế nhất thời héo mấy phần xỉ xỉ xách xách lui về phía sau hai bước diệp dư sinh được thế không tha người theo dõi hắn nói hơn nữa ngươi phải cẩn thận con người của ta nhưng là thù rất dai uy hiếp chân chui uy hiếp diệp dư sinh ngay trước tất cả trường lão mặt uy hiếp một tên nội môn đệ tử cái này ở dĩ vãng đây chính là đại n ị c h bất đạo chuyện nhưng lúc này lại không ai lên tiếng hừ võ thành l ệ n h rên một tiếng trong lòng vẫn là rất khẩn trương nhưng là càng kiên định hơn hắn giết chết diệp dư sinh quyết tâm hắn cắn răng một cái đối với đoạn s ầ n không người nói chấp pháp trường lão chớ quên diệp dư sinh còn có cấu kết ma môn sự tình đây đúng nha vấn giả ánh mắt lúc này sáng lên nhảy ra chỉ diệp dư sinh kiến trách không nghĩ tới ngươi lại giảm cấu kết ma môn i miệng m vấn giả lời còn không nói chuyện liền bị ca ca vấn chân m a n g đi hắn đệ đệ thật là trí tuệ không phát triển người ta liền mục linh lúc chết hình ảnh đều có làm sao có thể không có cùng ma môn người đối thoại hình ảnh chỉ bằng diệp dư sinh kia mặt đầy tự tin biểu tình cũng biết hắn nắm chắc phần thắng được không ha ha xem ra vấn chân hộ pháp đã đ o á n được ta đây cũng sẽ không nói nhảm trực tiếp xem đi thiết trụ chích chi ba lại một cái bọn khí từ thiết trụ trong miệm bay ra là hắn ma hồn bạch trưởng lão hiển nhiên là nhận ra ma hồn trưởng lão trực tiếp kêu lên tên đối phương chính là ngươi giết ta ma môn nhiều đệ tử như vậy hình ảnh ngay từ đầu chính là ma hồn trưởng lão và diệp dư sinh đối thoại cảnh tượng từ ma hồn vừa mới bắt đầu đối với diệp dư sinh thưởng thức đến diệp dư sinh cự tuyệt hắn rồi đến ma hồn đối với hắn hạ sát thủ toàn bộ nhớ rõ ràng làm hình ảnh chấm dứt toàn bộ c h ấ p pháp đường đã biến được tịch không tiếng động nếu không ai mở miệng vậy cũng chỉ có thể diệp dư sinh tới đánh vỡ cái này cục diện khó xử chỉ bất quá lần này hắn nhằm vào đối tượng đổi thành quan dung cùng võ thành thế nào Các ngươi c ò ngươi có cái ì muốn nói sao? Diệp sao? d sinh so sợ cười người. cái cười với nụ cũng không dò người. Có thể ở quan dung cùng、võ、thành trong mắt, cái nụ cười này、so、với ma quỷ còn đáng thể h Có dò mắt, ở quỷ ma võ n bọn n để đột cho sắc họ h mặt ê nên n trắng bệnh, liền Ngươi, ngươi trở hết bạch bạch bạch liền lùi lại hết mấy bước. lại lùi mấy đừng tới đây cái này không thể nào tuyệt đối không thể nào chấp pháp t r ư ở n g lão các vị t r ư ở n g lão phần này hình ảnh là hắn nguy tạo không phải là thật hắn chính là hạo thiên tông phản đồ hắn là ma m ô n người hai người đã nhanh mất lý trí oan u ổ n không được bọn họ đã không dám tưởng tượng sẽ rơi vào cái dạng gì kết quả diệp dư sinh nhất thời cười các ngươi đã còn không hết hy vọng ta đây liền cho các ngươi hoàn toàn từ bỏ ý định thiết trụ thiết trụ lần này xứng vô cùng hợp ba một tiếng lại phun ra một cái bậc khí van cầu ngươi không nên giết ta không nên giết ta ta còn không muốn chết、hết. võ thành thanh âm từ bọn khí bên trong chuyên gia trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý bọn khí bên trong võ thành cùng quan dung không ngừng đối với hỏa ma tông người dập đầu cầu xin tha thứ x ỉ u thái lộ ra c h ấ p pháp đường mọi người và tất cả trưởng lão nhìn thấy một màn này sắc mặt một cái so với một cái khó coi tính khí ngoan cố nhưng trong mắt cũng không cho phép các chấp pháp trưởng lao thấy vậy càng là g i ậ n đến cả người trực chiến đ run tức miệng mắng to ta hạo thiên tông lại ra bực này hạng người ham sống sợ chết hướng ta còn tin các ngươi lời nói các trưởng lao khác cũng cũng g i ậ n quá nhất là tề trưởng l a o càng là g i ế t liền lòng người đều có ánh mắt rung cùng võ thành hai người nhất thời mặt xám như cho tàn đặt mông ngồi dưới đất hoàn toàn bộ hoàn bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới tới muốn đối phó diệp dư sinh cuối cùng lại mang đá lên đập chân mình người vừa tới chấp pháp trưởng lao quát lên một tiếng lớn ờ lưỡng danh chấp pháp đường thành viên đứng ra chấp pháp trưởng lao sắc mặt tái xanh nói đem người dẫn đi thật tốt cha hỏi đến cùng ai là ma m ô n nhân ta bây giờ rất hoài nghi chấp pháp trưởng lão hoàn toàn tức giận lần trước bị người trêu đùa một lần lần này lại đến thật coi hắn đoạn sầm khổng tỷ khí sao lúc nào chấp pháp đường lại có thể như vậy bị người đ a bỡn dạ lưỡng danh đội chấp pháp thành viên đi ra đem không ngừng hô to đoan luồng hai người dẫn đi chờ đợi bọn hắn đúng là so với chết còn khó chịu hơn hình phạt chấp pháp trưởng lao sắc mặt tái xanh hắn cả đời công bình chấp pháp thiết diện vô tư nhưng lần này hắn một gương mặt giàn mua coi như là hoàn toàn mất hết bạch trưởng lao đám người không nói gì nhưng mà nhìn chằm chằm chấp pháp trưởng lão cười lạnh cũng đúng là bọn họ cười lạnh để cho chấp pháp trưởng lão càng không đất dung thân hắn bây giờ hận không được để cho bạch trưởng lão bọn họ d ê u cợt chính mình một phen cũng so với lạnh như vậy cười mạnh hơn nhiều diệp dư sinh lúc này chỉ có thể có vấn chân mở miệng chấp pháp trưởng lao đã đến bạo tàu bên bờ bây giờ ai dám để cho hắn cho diệp dư sinh nói xin lỗi vấn giả trước nhất nhi tái nhằm vào diệp dư sinh bây giờ mở miệng cũng không thích hợp tính tới tính lui cũng chỉ có hắn mở miệng thích hợp nhất hỏi hộ pháp diệp dư sinh nụ cười trên mặt để cho vấn chân trưởng lão cả người bất đắc kính chuyện này hiện tại đã tra rõ còn phải cảm tạ ngươi chứng cớ không để cho ta chấp pháp đường làm sai văn án như vậy vi biểu ngươi công tích ta quyết định lấy chấp pháp đường danh nghĩa khen thưởng trong mười ngàn linh tiền ngươi xem coi thế nào vấn chân ý tưởng rất tốt hắn mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng hắn cần tiền đem chuyện này đẻ xuống chấp pháp trưởng lao không có mở miệng hiển nhiên cũng đồng ý vấn chân đề nghị mấy vị trưởng lao khác lại biễu môi một cái đối với c h ấ p pháp đường cách làm cảm thấy trơ c h ẽ n ngay vậy diệp dư sinh khỏe miệng lại nâng lên độ quang hắn nhìn vấn chân trường lão cười h í p mắt nói ta cự tuyệt chương một trăm hai mươi bảy c h ấ p pháp đường nội bộ cự tuyệt đơn giản hai chữ đã tỏ r õ hắn quyết tâm diệp dư sinh mang trên mặt cười lạnh lần một lần hai oan hồn ta các ngươi thật coi ta diệp dư sinh không tỉ khí sao n g ư ơ i khác ta ngươi diệp dư sinh sắc mặt lạnh giá được dọn người hắn bây giờ tâm tình vô cùng không được còn nhớ các ngươi dẫn ta tới thời điểm nói cái gì sao cái gì vấn chân nhất thời không phản ứng qua ha ngươi chính là khác nói chuyện với ta tránh cho đưa ngươi kéo vào diệp dư sinh nói xong nghiêng đầu nhìn về phía đoạn sơn nói chấp pháp trưởng lão ngài còn muốn giữ yên l à n sao nghe vậy đoạn sơn từ từ xoay người trên mặt hắn tâm tình đã bình đi xuống nhưng mà không biết là cố làm bình hay là hắn tâm tính thật như vậy tốt chấp pháp trưởng lão ngài cảm thấy ta bây giờ là hay không có tư cách tìm ngài muốn một câu trả lời hợp lý đây diệp dư sinh hỏi ngươi muốn cái gì chấp pháp trưởng lão bình hỏi coi như chấp pháp trưởng lão hắn ngược lại cũng nhìn thoáng được sai chính là sai không cần gì cả giải bày ta muốn cái gì diệp dư sinh cười xem ra ngài vẫn là không có biết ta ý tử à nếu như vậy xin ngài nhìn lại ít đổi như thế nào thiết trụ chích chích chi thiết trụ giống như diệp dư sinh trong bụng hồi trùng há mồm liền phun ra một cái bong bóng lơ lửng bong bóng trong chính chiếu phim đến vấn chân vấn giả hai vị hộ pháp đi mang diệp dư sinh lúc phát sinh hết thảy vấn giả hộ pháp đem viện môn đ ạ p thái o bao gồm hắn sau đó nói mỗi một câu nói cũng ghi tại án kiện làm câu kia ta chấp pháp đường dẫn người cần gì phải lý do mật giám phản kháng giết hết vô xá lời nói vang lên lúc trong n g á y mắt đưa tới sóng to gió lớn vấn chân sắc mặt vô cùng khó coi mà vấn giả trên mặt đã nổi lên một chút sợ hãi ha ha bạch trưởng lão cười lạnh một tiếng lạnh giọng nói c h ấ p pháp đường thật là thật là lớn uy p h o n g lúc trước không biết hôm nay rốt cuộc lanh giáo phan trưởng lão cũng ở bên cạnh phụ hòa nói bất kỳ phản kháng đều phải sát vô xá cũng may diệp dư sinh không có phản kháng nếu không phòng t r ư ở n g đã chết chứ dù là hắn là bị hoan uổng thật sao chất pháp chừng lão chặt chặt thật làm ở mang hiệu beta nơi này bất kể nói thế nào cũng là phi ngư phong ngươi chấp pháp đường làm việc có phải hay không có chút quá phận tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một lời trong c h ẩ u khí đều là giáp thương đái bồng c h ầ m trọng bọn họ đã sớm đối với chấp pháp đường nhúng tay đỉnh chuyện bất mãn không chỉ là phi ngư phong hạo thiên ba mươi sáu đỉnh liền không có một hài lòng dưới mắt thật vất vả có cơ hội làm khó dễ cũng là một đám thành tinh lão bất tử làm sao có thể bỏ qua cơ hội này nghe của bọn hắn ngươi một lời ta một lời c h ầ m trọng đoạn sơn sắc mặt âm trầm d ò người đó là mưa rông gió giật điểm báo trước hào hào hào. chấp pháp trưởng lao hô hấp bắt đầu gia tăng tốc độ giống như b ể thổi gió như vậy kịch liệt chịu động vấn chân vấn giả hai vị hộ pháp đã sơm túi đầu không dám nói lời nào lần này bọn họ thật là sợ hãi nhất là vấn giả hắn nói lời nói kia chẳng khác gì là đem chọn cái chấp pháp đường đẩy tới đầu gió đ ỉ n h sóng đang nhìn hướng diệp dư sinh ánh mắt bên trong tràn đầy hoán động tất cả mọi người đều cho là chấp pháp trưởng lao sẽ bùng nổ có thể ở một lát sau hắn rốt cuộc lại một lần khôi phục bình diệp dư sinh nhìn đến tấc tắc đều kỳ lạ tâm tính hắn đều muốn giơ ngón tay cái cho ngươi cái đáng khen lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn đoạn sơn muốn xem hắn nói như thế nào các vị chấp pháp trưởng lao hướng mọi người chắp tay một cái đ ỗ n g nhiên dừng lại tiếp tục nói chuyện này là ta đội chấp pháp làm việc bất công có thể vấn giả người này các ngươi cũng đều biết nói chuyện chưa bao giờ qua suy nghĩ hơn nữa một mình hắn lời nói cũng không thể đại biểu toàn bộ đội chấp pháp các vị yên tâm vấn giả sự tỉnh ta nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời ngay vậy mọi người nhìn lẫn nhau cũng không lên tiếng bằng chuyện này vẫn không thể đem chấp pháp đường thế nào nếu chấp pháp trưởng lão đều đã nhận sai bọn họ cũng sẽ không so đo bạch trưởng lao trước mở miệng nói nếu chấp pháp trưởng lão cũng nói như vậy chuyện này chúng ta sẽ không báo lên kiếm chủ hy vọng chấp pháp đường sau này có thể công bình công chính ngàn vạn lần không nên ra lại như vậy chuyện nhất định nhất định chấp pháp trưởng lao thái độ thả rất thấp giải quyết xong tất cả trưởng lão sự t ì n h chấp pháp trưởng lão mới nhìn hướng diệp dư sinh diệp dư sinh c h u y ệ n hôm nay cùng lần trước sự t ì n h đều là chấp pháp đường không làm tròn bùn phận đoạn sơn ở chỗ này hướng ngươi bội tội chấp pháp trưởng lao nói xin lỗi rất thành khẩn thân thể thật sâu cong xuống đi ồn ả o đoạn sơn cử động như vậy lập tức đưa tới sóng to gió lớn ai cũng không nghĩ tới chấp pháp trưởng lão lại bỏ ra lớn như vậy đường đường chấp pháp trưởng lão lại hướng một cái ngoại môn đệ tử đệ tử hành lễ nói xin lỗi cái này ở toàn bộ hạo thiên tông mà nói đều là đầu một lần vấn chân vấn giả hai người thấy vậy cũng học đoạn sơn dáng vẻ đi tới diệp dư sinh trước mặt không người nói thật xin lỗi là chúng ta không làm tròn bụn phận mong rằng tha thứ có chấp pháp trưởng lão dẫn đầu hai người bọn họ nói xin lỗi đã có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể diệp dư sinh cũng không có tránh nếu như đổi một trường hợp hắn có lẽ sẽ tránh nhưng hôm nay hắn không có tránh hôm nay hắn vô luận như thế nào cũng phải xuất ra thái độ mình hắn phải nói cho tất cả mọi người hắn diệp dư sinh không phải là cái gì miêu cầu nghĩ tưởng động là có thể động liên chấp pháp đường cũng chủ động xin lỗi nhận sai những người khác cho dù muốn làm cái gì cũng phải cân nhắc một chút thằng đến chấp pháp trưởng lao đứng d ậ y diệp dư sinh tấm kia lạnh giá mặt mới lộ ra nụ cười nhưng lúc này hắn lại không có mở miệng vẫn chưa tới hắn lúc nói chuyện chấp pháp trưởng lão nhìn diệp dư sinh liếp mắt nơi nào không biết ý hắn nói phi ngư phong chấp pháp đường nguyện ý xuất ra một trăm linh linh tiền tới bồi thường hai lần sai lầm ngươi cho là như thế nào đây diệp dư sinh nghiêm túc suy nghĩ một chút đi là đi bất quá đệ tử gần đây có một cái chuyện phiền lòng không biết chấp pháp trưởng lão có thể hay không cho giải quyết ngươi nói chỉ cần không phải quá mức ta chấp pháp đường nhất định đem hết toàn lực chấp pháp trưởng lao rốt cuộc có thể thở ra một hơi dài hắn không sợ diệp dư sinh đề yêu cầu chỉ sợ hắn không đề cập tới chỉ cần hắn chịu đề yêu cầu liền chứng minh chuyện này hoàn toàn bỏ qua đúng như vậy gần đây phi ngư trong thành có một h u n gia một mực ở sống mái với ta đệ tử cũng không chớ để ý nghĩ liền là hy vọng chấp pháp đường có thể cho đệ tử một phần hồn ra tài liệu từ người đến chuyện càng cặn kẽ càng tốt diệp dư sinh nói đây mới là diệp dư sinh hôm nay chân chính hắn tin tưởng chỉ cần là chấp pháp đường nghĩ tưởng t r a sự tình cũng chưa có không t r a được không thành vấn đề chấp pháp trưởng lao không có chút gì do dự trực tiếp gật đầu vấn chân vấn giả ờ chấp pháp trưởng lao dưới đầu làm chuyện này liền giao cho các ngươi hai cái đi làm nhất định phải đem sự tình làm được diệp dư sinh hài lòng mới thôi dạ trưởng lão hai người không dám có bất kỳ phản bác nào vậy thì phiền t h á i nhị vị diệp dư sinh cười nói thái độ này biến chuyển được quả thực quá nhanh mới vừa rồi còn nói một bộ c ử u nhân gặp mặt mặt lạnh đảo mắt liền cười hít mắt lưỡng danh chân vũ cảnh cường giả xuất thủ phụ trách điều tra thật là không nên quá ra sức cái đó diệp dư sinh suy nghĩ một chút cười nói đệ tử còn có việc sẽ không quáy r à y các vị ta đ â y đi đi thôi đoạn sơn cũng rất hài lòng cái này kết quả xử lý đệ tử cáo tử nói xong diệp dư sinh xoay người rời đi bất quá hắn vừa mới vừa mới đi lục thủy tuyền ba người liền đuổi theo diệp dư sinh chương một trăm hai mươi tám nhà đầu khóc tỷ tê đi ra chấp pháp đường diệp dư sinh như một làn khói chạy xuống núi tiểu diệp tử ngươi đứng lại cho bà lục thủy tuyền không một chút nào chiếu cố đến chung quanh ngoại môn đệ tử quái dị ánh mắt vừa đuổi theo vừa kêu diệp dư sinh lục thủy tuyền càng kêu hắn liền chạy càng nhanh hơn hắn cũng không muốn cùng hàng này liên hệ quá sâu dây dưa dây má chích chi chí. thiết trụ không có tim không có phổi ở trên vai hắn nhảy cảm giác như vậy chơi rất h á đúng đột nhiên một cái nước sơn đen như mực trọng đao từ không trung hạ xuống cắm ở diệp dư sinh trước mặt trên đất trống ngăn lại hắn đi đường diệp dư sinh ta đi thật đúng là nghèo còn gặp cái eo a bên k i a ẩn nút lục thủy tuyền đâu rồi bên này đã có người ngăn lại hắn đi đường lộc c ụ c đi nặng nề g h tiếng bước chân chuyển tới một đạo thân ảnh từ từ từ bên cạnh đi ra rút ra cắm vào mặt đất trọng đao hướng trên vai một gánh mặt đầy ngạo nghễ phảng phất trong thiên địa duy nhất trong lúc này không người tư thế trừ bá đao còn có thể là ai diệp dư sinh đánh một trận đi bá đao trong mắt lóe lên mãnh liệt chiến ý đuổi theo lục thủy tuyền nghe vậy nhất thời cười tiểu diệp tử ngươi cựu gia còn thật không y ta như thế nào đây có cần hay không tỉ tỉ giúp ngươi ra mặt bà ánh đao ngay sau đó bị lục thủy tuyền hấp dẫn tới rồi sau đó trong mắt chiến ý n ồ n g hơn hắn có thể cảm giác được lục thủy tuyền trên người như đ ạ i dương mê n h m ô n g phổ thông khí tức cường đại ngươi nghĩ đánh với ta chiếc lục thủy tuyền nhìn thấy trong mắt của hắn chiến ý đột nhiên trở nên nhao nhao muốn thử trước cùng hắn đánh bá đao chỉ chỉ diệp dự sinh rồi sau đó nhìn về phía lục thủy tuyển sau đó sẽ cùng ngươi đánh được a được a lục thủy tuyền gật đầu liên tục một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ diệp dư sinh đánh c h ế c làm gì còn phải phân trước sau hôn chiến không được sao không phải là ta nói diệp dư sinh tổ chức lần nữa tốt ngôn ngữ hôm nay ta thật còn có việc có thể hay không đổi cái thời gian hắn lời này đương nhiên là đối với bá đao nói ta thay ngươi che chở hầu thị huynh hội đối l ã i ngươi trở về liền cùng ta toàn lực đánh một trận đây là ngươi lúc đi đáp ứng ta bá đao không tha thứ nói hôm nay ngươi bất chiến cũng phải chiến、Ngày. được rồi diệp dư sinh kinh sợ hắn không phải sợ bá đao chỉ là không muốn bây giờ đánh mặt thôi hôm nay hoàng hôn phi ngư thành tây ngoài cửa diệp dư sinh đùa bỡn cái nhỏ mọn hắn là thật không nghĩ tưởng tại phi ngư phong thượng cùng hắn đánh được ta c h ờ ngươi nói xong bá đao trực tiếp xoay người rời đi không chút rông dài ta cũng phải đi nhìn lục thủy tuyển ngược lại vui vẻ nàng thích nhất đánh nhau dĩ nhiên cũng thích xem người khác đánh nhau chúng ta cũng đi trần thanh tiền cùng sở b á n h đồng thời mở miệng diệp dư sinh nhức đầu vỗ đầu một cái được đều đi đều đi thật vất vả đem ba nữ nhân vứt bỏ diệp dư sinh về đến nhà lúc sau đã buổi trưa lão đại hắn mới vừa vào viện liền thấy sưng mặt sưng m ú i hầu lôi lại đi ước chiến ừ ước chiến có thể bất quá phải cẩn thận hồn da diệp dư sinh nhắc nhở thế nào hồn da có vấn đề gì không hầu lôi không hiểu hồn da ừ diệp dư sinh lời nói còn chưa nói đi ra ngoài đột nhiên có cảm ứng hoảng sợ đầu chỉ thấy bao quanh nha đầu hàn khí kén rốt cuộc có biến biến hóa hàn khí kén bắt đầu từ từ nhuyễn động giống như một cái lưới lớn đang từ từ cởi ra từng cây một do hàn khí ngưng tụ thành sợi tơ từ hàn khí kén thượng rút ra lần nữa rót vào nha đầu thân thể dần dần nha đầu thân thể lộ ra nàng vẫn ngồi trên xe lăn nhắm mắt lại n g ự c nhẹ nhàng phập phỏng rõ ràng còn đang say rất đ ổ n g lúc này nha đầu mặt mũi không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lại cho diệp dư sinh hai người một loại không tên cảm giác loại cảm giác này rất khó hình dung phảng phất trước mắt nha đầu cùng hai người cũng không thuộc về một cái không gian rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng đối phương lại thuộc về xếp bên trong không gian khoảng cách vô hạn xa ông một cái vô hình d u n g d u n g vang lên cảnh giới đến chỉ thấy một đoá trong suất băng hoa ở nha đầu mi tâm hiện lên băng hoa là kiểu diệp mỗi một diệp trên đều có một điểm đen điểm đen rất nhỏ không nhìn kỹ căn sẽ không phát hiện nhưng khi diệp dư sinh nhìn kỹ thời điểm kia rõ ràng rất điểm đen nhỏ lại phảng phất hóa thành đen kịt một màu minh hải phải đem nhân hồn phách hút vào diệp dư sinh lúc này cả kinh nhìn lại hầu lôi lúc lại phát hiện hầu lôi chính nhất phó ngu ngốc biểu tình đừng xem diệp dư sinh liền vội vươn tay ngăn trở hầu lôi ánh mắt không để cho hắn nhìn nha đầu mì tâm băng hoa đang lúc này nha đầu đột nhiên mở mắt ánh mắt của nàng nước sơn đen như mực không có chòng mắt toàn bộ đều là con người đen nhánh nha đầu đầu đính thiên không đột nhiên phát ra một đạo kinh thiên nổ vang diệp dư sinh hoảng sợ ngừng đầu giờ phút này rõ ràng là buổi trưa có thể thiên lại hắc toàn bộ không trung đều là một vùng tăm tối ở đó hắc cám trên bầu trời chín đạo vòng xoáy từ từ ngưng tụ m à thành t à n mát ra kinh thiên động địa sức mạnh vô thượng giờ k h ắ c này không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn về phía không trung tiếp lấy liền lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc càng có vô số tự phong không biết bao nhiêu năm l á o quái vật mở mắt ánh mắt xuyên thủng vạn lý sơn hà khiếp sợ nhìn một mặt này đây là thiên địa chi uy sáng d ư c thiên uy loạn thiên động địa kia chín luân vòng xoáy càng chuyển càng lớn phảng phất có vật gì muốn từ bên trong lao ra so sánh với người khác khiếp sợ diệp dư sinh cùng hầu lôi đã biến thành kinh hoàng bọn họ không phải người ngu dĩ nhiên có thể suy nghĩ ra thiên địa chi huy hoàn toàn là bởi vì nha đầu xuất hiện ngay tại hai người không biết làm sao thời điểm nha đầu mi tâm cựu diệp băng tinh bắt đầu từ từ dấu làm cựu diệp băng tinh dấu lúc thiên uy lập tức tàn đi trong chớp mắt liền khôi phục ninh phảng phất mới vừa rồi hết thể đều là ảo giác kia đầu thanh n m đột nhiên vang lên đem trong khiếp sợ hai người thức tỉnh biểu mụi hầu lôi nhất thời mừng rỡ toàn bộ khiếp sợ cũng không chống nổi nha đầu thanh tỉnh mừng rỡ hầu lôi liền vội vàng tiến lên nhìn từ trên xuống dưới nha đầu mặt đầy quan tâm nói ngươi cảm giác thế nào không có cảm giác gì nha ca ngươi thế nào mới vừa rồi nha đầu diệp dư sinh đột nhiên mở miệng đem hầu lôi vừa muốn bật thốt lên lời nói cắt đứt ngươi bây giờ có cảm giác gì diệp dư sinh hỏi lúc nói chuyện len lén hướng hầu lôi đánh thủ thế cảm giác nha đầu k h ẽ to mày nghiêm túc suy nghĩ một chút lắc đầu nói không đặc biệt gì ồ Chân n từ từ từ từ ở đem chân để dưới đất sau nha đầu giơ lên hai cánh tay hơi hơi dùng lực một chút thân thể liền rời đi xe lăn đứng lên rồi sau đó từ từ di chuyển rất chậm rất chậm nàng sợ hai đây là một giấc mộng sợ qua đại động tác sẽ để cho mộng đẹp phá thoái một bước hai bước ba bước làm nha đầu đi tới bước thứ mười thời điểm nàng đột nhiên ngồi trồn h ồ n xuống đem mặt trôn trên cánh tay khóc lên ồ ồ ồ nghẹn ngào tiếng khóc tràn đầy lòng chua x ó t cùng thống khổ còn có trong tuyệt vọng sống lại kinh hỷ c h ư n một trăm hai mươi chín trạm thiên b ạ t đào thuật không có mất đi người cho tới bây giờ cũng không biết tùng có đồ là chân quý rừng nào có lẽ ở người bình thường trong mắt đi bộ nhưng mà không thể bình thường hơn sự tình dập đầu một chút chạm thử cũng không thèm để ý nhưng khi một ngày nào đó bọn họ mất đi hai chân thời điểm mới biết hối hận năm đó không quý trọng diệp dư sinh rất có thể hiểu được nha đầu tâm tình lúc này bởi vì hắn đã từng cũng mất đi rất nhiều thứ nhìn nha đầu ở đó mừng đến chảy nước mắt hắn trên mặt lộ ra phát ra từ thật lòng nụ cười hầu lôi cái này ngốc đại cá tử tử ngược lại có chút không biết làm sao được không việc gì diệp dư sinh an ủi hầu lôi một câu liền tới đến nha đầu trước mặt ôn nhu nói nha đầu có muốn hay không đi ra ngoài một chút nha đầu n g ẩ g đầu lên nước mắt làm ướp nàng gương mặt m ặ n hàm nước mắt ánh mắt bên trong xen lẫn khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình ừ nàng d ù n g sức gật đầu một cái đi diệp dư sinh cười đưa tay ra nha đầu nhu thuận đem nhu di tay nhỏ bỏ vào hắn bàn tay trong ta cũng đi hầu lôi cười nắm lên nha đầu một cái tay khác biểu mội có thể một lần nữa đứng lên hắn mới là vui vẻ nhất hai tay bị hai người ca ca t r ộ p vào trong tay nha đầu đột nhiên phát hiện mình cũng không phải là mất tất cả ít nhất nàng có hai cái thật lòng thương yêu ca ca của mình hai người ca ca trong lòng hắn như thế trọng yếu k h a n khách nha đầu tiếng cười đang đang phi ngư trên thành h ô n g cả người giống như vui vẻ tinh linh vui vẻ thượng thoan hạ khiêu suốt một buổi chiều nàng cũng không có rừng xuống bước chân phản phất liền không khí chung quanh đều là ngọt ngào hương vị tràn đầy sung sướng nàng tiếng cười đủ để cho người coi thường nàng dân nghèo thân phận bất luận cái gì người thấy nàng cũng sẽ nghỉ chân xem trong mắt tràn đầy nụ cười cái này thiên chân vô t à nha đầu đem sung sướng mang cho tất cả mọi người thằng đến trời tối thập phân nha đầu vẫn tràn đầy phấn khởi không có chút nào mệt mỏi nàng đi theo diệp dư sinh ra phi ngư thành hướng cùng bá đạo ước định địa phương đi Phí ngươi thành Tây thể Môn có tới t chế. bá đao dựa vào ven đường một cây cổ thụ trong miệng ngậm nhất căn cỏ dại nhìn diệp dư sinh nói là ngươi tới sớm có được hay không diệp dư sinh trợn mắt một cái cái thế giới này liền điểm này không được không có đồng hồ loại này cao cấp đồ vật thời gian cũng chỉ có thể mơ hồ phán đoán không có một chính xác điểm được bá đao không muốn cùng hắn trong vấn đề này dây dưa đi tới giữa đường trên người chiến ý c h ẳ n ngập chúng ta bắt đầu đi diệp ca ca nha đầu có chút khẩn trương không việc gì nhưng mà một lần đơn giản luật bản sẽ không có nguy hiểm tính mạng cùng đại ca ngươi hầu lôi ở một bên nhìn diệp ca biểu diễn diệp dư sinh cười nói ừ n nha đầu nhu thuận gật đầu một cái đem nha đầu khuyên sau khi đi lục thủy tuyền ba người vừa vặn đuổi và các ngươi tới sớm như vậy a lục thủy tuyền thứ nhất liền trách trách vụ vù nói diệp sư đệ cố gắng lên nha trần thanh tiền cùng sở bánh vì hắn bâm hơi tới liền ở vừa nhìn diệp dư sinh khẽ mỉm cười mang trên mặt tuyệt đối tự tin biểu tình đi về phía trước ra ba bước đi tới bá mặt đào trước diệp dư sinh hít sâu một cái biểu tình dần dần trở nên trịnh trọng đến đây đi hỏa linh thương phạch một cái xuất hiện ở trong tay mang theo đứt hai ông minh â m thanh chỉ hướng bá đao tại hắn rút xuống lúc đã đem khí huyết ép đến thối thể thất trọng trận chiến này nhưng mà luận bàn cuộc chiến hắn không sẽ vô s ỉ đến dùng tu vi áp bách bá đao trận chiến này ngang hàng tu vi bên dưới diệp dư sinh không có bất kỳ nương tay ý tưởng bất luận là đối với bá đao tôn trọng hay là đối với hắn coi trọng trận chiến này cũng không cho phép hắn nương tay bá đao rõ ràng cũng là đồng dạng dự định xuất thủ chính là toàn lực vê anh trọng đao xuất thủ mang theo đậm đà khí huyết lực đập về phía diệp dư sinh không sai chính là đập bởi vì hắn đao rất nặng thà nói là chém chẳng dùng đập để hình dung thích hợp diệp dư sinh trong tay hỏa linh thương run lên mang theo một chút hàn mang đón đỡ trọng đao một đòn Công, kim thiết giao kích tiếng nổ lên chấn người làm đau màng nhĩ điểm một cái tia lửa toét bởi cực kỳ đâm người nhãn cầu một đòn bên dưới tiếng ầm ầm nổ vang hai người ai cũng không có lối bước nhanh chóng hướng về r ế t tới đồng thời ngươi tới ta đi đánh khí thế ngất trời cương đại khí huyết mãnh liệt mà ra để cho mặt đất diện tích lớn nổ lên cho bụi lầy trời đem hai người báo phủ t r u n g quanh xem cuộc chiến mấy người đã sớm ngừng thở mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm chiến trường mở diệp dư sinh đột nhiên quát lên một tiếng lớn thanh như lôi chấn một chút thương mang nổi bật đâm về phía bá đao m i tâm bách điều t r i ề u phượng thương đệ nhất thức phượng vũ cửu tiên trong tay diệp dư sinh thi triển ra một cách này không có bất kỳ n ư n g tay hoàn toàn là cuộc chiến sinh từ thủ đoạn trong lúc nguy cấp bá đao nhưng như đầu t r á n h qua nguy hiểm một đòn trọng đao c à n quét thành hành tạo thiên quân thế chém về phía diệp dư sinh thắt lưng một đao này nếu là chém chúng nhất định là chém eo hậu quả nhưng mà diệp dư sinh trên mặt lại không nhìn ra một chút khẩn trương thiết phủ đồ trong nháy mắt thi triển ra Cong. v ẻ ngoài kim thiết bàn tay vỗ vào trọng đao mặt bên đem trọng đao ép xuống thân thể lại nhảy một cái bay lên không trên không trung nhanh chóng xoay người t r ư ờ n g thương như long lần nữa đâm ra bách điệu phượng thương đệ nhị thức bách phượng xào một thương này tốc độ cực nhanh nhanh chỉ có thể nhìn được một trận tàn ảnh mà mũi thương đã đến bá đao cổ họng vê anh bá trên thân đao đột nhiên lóe lên kim sắc khí huyết qua mang người bình thường khí huyết đều là huyết sắc mà bá đao khí huyết nhưng là kim sắc kim sắc khí huyết lượn lờ người n h ư n g tụ thành một cái kim sắc hà n g dài giống giống ngâm tiếng rung ra một mảnh rõ ràng không khí rung động khát máu miệng to cắn về phía thương mang vê anh song phương nhưng đụng nhau trùng thiên khí huyết bùng nổ hóa thành tầng tầng rung động hướng xung quanh k u ế c tán đem khoảng cách chiến trường gần đây trần thanh thiền cùng sở ánh lật đi ra ngoài thời khác mấu chốt lục thủy tuyển theo tay vung lên trên tay nàng không có chân khí tràn ngập chính là như vậy tùy ý vung tay lên liền đem tàn bạo khí huyết toàn bộ đẻ xuống phong bình lãng không nổi một tia rung động một lần l i ề u mạng ai cũng không có chiếm được tiện nghi b á đao đao thế biến đổi trọng đao lấy hai tay dơ cao cầm thế cao dơ cao khỏi đỉnh đầu trọng đao phun mạnh ra ba thước đao mang phản phất cắm thẳng vào thương khung vô thượng lưỡi dao sắp bén b á đao rốt cuộc phải động chân cách diệm h u y n đao này cho ta sáng tạo độc đáo hôm nay liền mời diệp h u y n là tại hạ một đao này đặt tên như thế nào bà đao thanh thanh em tràn đầ Lấy hắn bây g có thể thất hắc hắc, cảm giác được bá đao một cách này cường đại mà còn có rất lớn lớn lên không gian nếu bá đao huynh như thế thương yêu lá kia một liền điệu xấu thanh âm hắn bình mà tự tin đao này pháp còn không có thành t h ụ ngày sau còn có lên cao không gian ta quan bá đao huynh có lòng lăng vật chí há là vùng thế giới này có thể trói buộc nếu như vậy bá đao huynh một đao này diệp mỗ liền tặng cho một tên diệp huynh mời nói bá đao vẫn là tay dơ cao trọng đao thế một đao này hắn nghĩ tưởng rất lâu cũng không có nghĩ ra một cái thói quen tên trận chiến ngày hôm nay hắn như có ngộ hiểu liền có linh cảm mời diệp dư sinh bàn tên cho đao này pháp v ì danh diệp dư sinh ánh mắt đột nhiên sáng lên thanh âm cũng trở nên sụt xôi trạm thiên b ạ n đao thuật chương một trăm ba mươi giày xéo trạm thiên b ạ n đao thuật tên này vừa ra bá đao ánh mắt lúc ấy liền phát sáng ha ha hào hào hào bá đao cởi mở cởi to đa tạ diệp vinh ban tên cho như vậy đệ nhất đao liền do diệp vinh phẩm định một chút đi vô cùng vinh hạnh diệp dư sinh bình lại tự tin diệp vinh tiếp tục đao xích ba thước đao mang tịch quyển điên c u ồ n g đẻ xuống phản phất có loại xé nước thiên địa khí thế chưa từng có từ trước đến nay trạm thiên sát thần mặc dù một đao này còn không có thành t h ụ nhưng cũng đã có như vậy k h í thế đợi một thời gian chẳng thiên b ạ t đao thuật t á t sẽ danh chấn thiên hạng hô diệp dư sinh hít thật sâu một cái ông hỏa linh thương đột nhiên chấn động đã không kịp chờ đợi phải ra tay diệp dư sinh cũng động thân thể của hắn có nửa khúc trạng thái đem trường thương thu vào bên hông chỉ còn lại mùi thương bên ngoài hắn con ngươi so đao tử còn phải sắp bén nhìn càng ngày càng gần đao mang làm đao mang cách hắn ba triệu lúc diệp dư sinh động mà động nhưng mà hắn cầm thương tay trái xích trường thương t r ư ớ đâm mang theo xuyên thủng vạn vật cường đại kinh phong nên hướng đao mang keng đào thương va chạm tựa như cây kim so với cọ n g râu buộc phát ra đâm ánh lửa nhưng mà bình chỉ kéo dài chốc lát ngoan ngoan khí huyết liền bắt đầu không bị k h ô n g chế ầm ầm bùng nổ u n g u n g khí huyết diện tích lớn bắt đầu nổ lên đem hai người thân ảnh báo phủ xa xa kinh hãi nhất thuộc về sở bánh không thể nghi ngờ nàng nhưng là rõ ràng nhất diệp dư sinh là bực nào yêu nghiệt đối phương ở bí cảnh bên trong đại sát tứ phương một màn cho tới bây giờ vẫn còn ở trong óc nàng vây không đi những người khác cũng giống vậy khiếp sợ Phải i b ế tại Sinh chỗ ó t ể là c trong năm người chỉ có lục thủy tuyển nhìn ra diệp dư sinh đem tu vi đẻ ở thối thể thất trọng giả như hắn thật vận dụng thối thể cựu trọng tu vi chiến đấu cũng sớm đã chấm dứt có thể cho dù là giống vậy tu vi cảnh giới thắng bại như cũ đã được quyết định từ đâu đầy trời b ù i mù tàn đi hai đạo nhân ảnh từ từ hiện lên trước mắt mọi người diệp dư sinh vẫn là diệp dư sinh trên người nhìn không ra bất kỳ biến hóa ngay cả hô hấp đều cùng trước như thế xem xét lại bá đao khoe miệng lại tràn ra một vệt máu rõ r à n g thụ không nhẹ thương ha ha bá đao đột nhiên cười lớn hào khí ngất trời nói thoải mái thật sự là thoải mái vẫn là cùng diệp huynh chiến đấu tương đối thoải mái ha ha nam nhân thì hẳn là loại này cứng đối cứng chiến đấu không muốn mềm n h ũ n giống như một cô nàng như thế diệp huynh chàng này ước chiến là ngươi thắng ta biết ngươi áp chế tu vi bất quá ngươi cũng chớ đợi ý ta bá đạo một ngày nào đó sẽ đích thân đưa ngươi đánh ngã ha ha bá đao trên mặt không thấy được chút nào thất bại nổi giận ngược lại c ư ờ i càng vui vẻ ha ha diệp dư sinh khẽ mỉm cười cũng là mặt đầy sung sướng nói cùng bá đao huynh đánh một trận diệp m ộ cũng thật là sung sướng đợi ngày khác ta ngươi tái chiến như thế nào nhưng mà bá đạo huynh tu vi này có thể phải nỗ lực ta cũng không muốn đẻ thêm c h ế tu vi với ngươi chiến diệp dư sinh trong giọng nói mang theo một tia chế nhạo bá đao cười ha ha một tiếng yên tâm đợi hai tháng sau thi đấu này g ta nhất định khiến ngươi mở rộng tầm mắt ha ha được lá kia một chờ ngày hôm đó đến diệp dư sinh cũng tò mò khi đó bá đao kết quả có thể cường đến mức nào được bây giờ đánh cũng đánh xong chúng ta đi uống rượu hôm nay trần thanh tiền mời khách diệp dư sinh đột nhiên nói trần thanh tiền nhất thời xả mặt lại làm sao lại liên hệ chính mình tại sao ta muốn mời khách lý do ở nơi nào c h một m cái thanh âm chuyển tới nhưng là lục thủy tuyển đột nhiên mở miệng bá đao đúng không ngươi không phải nói phải cùng ta đánh một trận sao cái này bạo lực nữ đã bị chiến đấu kích thích chiến huyết mãnh liệt tiểu lục xanh ngươi không thấy bá đao huynh bị thương sao có ngươi như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao diệp dư sinh ở bên cạnh mắt t r ợ n trắng ta thích đối với diệp dư sinh trầm trọng lục thủy tuyến đã sớm miễn dịch lại nói nàng tới cũng không ở ư cái này ngược lại thì bá đao nghe được có chiếc đánh sau ánh mắt lại phát sáng ngươi đã như vậy có hứng thú chúng ta liền đánh một trận nữa ta cũng không khi dễ ngươi ta cũng đem tu vi áp chế ở thối thể thất trọng như thế nào lục thủy tuyến hứng thú càng ngày càng đậm được bá đao cũng không tiểu cách hắn có thể cảm giác được thân thể đối phương t r o n g tiêu b i n như núi lửa phổ thông năng lượng ta đây xuất thủ ngươi có tiếp không tốt nha bá đao tới là muốn nói đến đây đi nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra miệng đâu rồi trên lô mũi liền đập m ộ t quyền ai ưu ta phanh trên miệng lại đập m ộ t quyền vê anh bá đao giận bị đánh không hoàn thủ cũng không phải là hắn bá đao tính cách côn bạo khí huyết trào ra bên trong thân thể muốn đem lục thủy tuyển đánh bay cân bằng tỷ số thế cục có thể có lúc ý nghĩ tốt thật không nhất định có thể trở thành sự thực phanh lại vừa là nhất thanh nguồn hưởng rõ ràng khí huyết đã bao phủ toàn thân có thể lục thủy tuyển quả đấm nhỏ vẫn đột phá khí huyết phòng ngự hung hăng nện ở bá đao trên mặt ngoa tạo lần này bá đao hoàn toàn khiếp sợ hắn có thể cảm giác được đối phương khí huyết cùng mình t r ê n lệch không bao nhiêu nhưng vô luận hắn như thế nào phòng ngự quả đấm đối phương cũng có thể mặc xuyên tâu qua mỗi một q u y ề n cũng có thể chính xác đánh vào trên mặt hắn sau đó thời gian diệp dư sinh đám người thiết thiết thật thật kiến thức một trận có thể xưng là giày xéo chiến đấu bá đao giống như một bao cắt như thế bị lục thủy tuyền đánh tới đánh tới hoàn toàn đùa bỡn trong lòng bàn tay bất kể hắn như thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì từ đầu đến cuối thuộc về bị đánh t r ạ thái trang nay dày xéo ước chừng kéo dài mười phút ngay tại diệp dư sinh cũng không nhìn nổi chuẩn bị mở miệng ngăn chờ lúc lục thủy tuyền lại đột nhiên thu tay lại lúc này bá đao chính nhất phó sinh không thể yêu nằm trên đất trên mặt thanh nhất khối t ử nhất khối xương mặt xương mũi cũng không nhìn ra r u n g mạo sống mũi t ử không ngừng phun huyết mỹ mắt s ư n g cũng đem ánh mắt kẹp thành một đường bá đao nhanh khóc đại tỷ ngươi phải dùng tới xuống ác như vậy t a y sao hai ta cũng không t h ù a cũng còn khá bá đao môn răng không ít nếu không nói chuyện cũng phải lọc g nói không lanh lẹ hừ lục thủy tuyền nhẹ rên một tiếng mặt đây lạo kiều nhìn hắn ta đây là là tiểu diệp từ hà giận ai cho ngươi đem ta tiểu diệp t ừ đả thương bá đao khóc không ra nước mắt rõ ràng bị thương là ta có được hay không người xem một chút hắn một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ dáng vẻ này bị thương dáng vẻ thật là nín thở hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều bá đao cũng không muốn phản ứng nàng thật là tức chết cá nhân nhưng là lục thủy tuyền một câu nói tiếp theo lại hoàn toàn để cho bá đao tan vỡ xem ra hay là ta tiểu thành khẩn lợi hại lục thủy tuyền cười hì hì nói mặt đầy ngạo kiệu bộ dáng bá đao nhất thời cảm thấy một trận buồn nôn ho khan một cái diệp dư sinh liền vội vàng t ặ n g hắng một cái tiến lên đem bá đao đỡ dậy an ủi không việc gì c á c khác phản ứng cái này đến vợ chúng ta đi uống rượu ngươi xem ta còn có thể uống rượu sao nhìn gần trong gang tấc kinh tởm sắp mặt bá đao hận không được một cái tát vô lên có người mời tại sao không đi uống trần thanh thiền mời uống rượu thiện nghi còn không chiếm ngươi nói ngươi có phải hay không ốc diệp dư sinh nháy nháy mắt nói trần thanh thiền ta khi nào nói mời các ngươi uống rượu lại nói chúng ta còn ở đây lâu rồi như vậy minh chương đảm chiếm thiện n h i thật tốt sao hát thủ kết quả cuối cùng lúc đoàn người hấp tấp hướng vào trong thành ở trong thành một tòa rượu mắc tiền quán uống cái túy sinh m ộ c tử bá đao tự nhiên không cần phải nói t i ể u lượng đây chính là tiêu chuẩn nhất định trích chỉ cần trong chén rượu có rượu cho tới bây giờ đều là một cái liên quan buôn nhi đều không đánh một cái hầu lôi cùng diệp dư sinh t i ể u lượng cũng không kém diệp dư sinh mới bắt đầu rất không có thói quen cái thế giới này rượu mạnh hắn càng thích kiếp trước đĩa có thể uống nhiều năm như vậy hắn đã quên kiếp trước rượu làm mùi vị gì dần dần thích cái thế giới này rượu mạnh rượu mạnh liền và mỹ nhân như thế nam nhân thì phải uống rượu mạnh nhất cưới tối ngựa h o à n g n g ầ m cưa đẹp nhất nữ nhân lục thủy tuyển cái này bạo lực nữ tiểu lượng cũng lạ thường được cùng bá đạo hợp lại ngang sức ngang tài bá đạo ý tưởng là võ lực không được quyết định ở trên bàn rượu hoa t r ắ n g tử nhưng khi hắn phát hiện lục thủy tuyển cơ hồ là ngàn chén không say thời điểm lập tức bung ô tha cái ý nghĩ này nha đầu không uống rượu liền ngồi ở bên cạnh vui vẻ nhìn bá đ ạ o hầu lôi cùng lục thủy tuyển ba người cùng rượu s ở bánh tiểu lượng không được vốn ấy hớp liền trèo trên bàn ngủ rượu qua tam tuần thức ăn qua ngũ vị diệp dư sinh từ trên bàn rượu rời đi đứng ở tiểu lầu lầu c ắ t xuống phía dưới nhìn ra xa r ộ n dịp dòng người ở dưới chân qua lại tiếng giao hàng tiếng ồn ào bên thai không dứt cái thế giới này rất chân thực đồng thời cũng rất hư hảo ngần đầu nhìn ngay đầu liệt nhật trong lòng của hắn không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì đối với cái thế giới này mà nói chính mình cuối cùng là cái người ngoài diệp sư đệ trần thanh thiền lượn lờ tới mang theo một làn gió thơm cùng hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn đâm thái dương thanh thiền sư tỷ diệp dư sinh trả hỏi liền không lên tiếng nữa giữa hai người bầu không khí có chút kiềm chế phản phất có một cái không nhìn thấy kẽ hở đem hai người c h á n diệp sư đệ thật xin lỗi trần thanh thiền thanh â m có chút thấp h diệp dư sinh thưởng thức ánh mặt trời thanh thiền sư tỷ là thế nào tại sao cùng ta xin lỗi người biết trần thanh thiền m i ế t miệng trong nội tâm nàng rất không bình diệp dư sinh cười nhìn n ú i phương có chút thấp vẻ mặt cất cao giọng nói mẫu thân sự t ì n h liền không có quan hệ gì với ngươi lại nói chúng ta vẫn là bằng hữu không phải sao ngươi xem ta đều như vậy chiếm tiện nghi của ngươi cho ngươi mời uống rượu ngươi cũng không có cự tuyệt thật sự bằng vào chúng ta vẫn là bằng hữu ta minh bạch trần thanh thiền thu trên mặt thấp sắp xếp một nụ cười nói ta biết ngươi làm như thế là nghĩ nói cho ta biết ngươi còn lấy ta làm bằng hữu ta biết ngươi không thiếu tiền không ngươi nói sai diệp dư sinh biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc ta rất kém cỏi tiền trần thanh thiền rõ ràng đang thảo luận nghiêm túc như vậy sự tình ngươi đột nhiên tới một câu nói như vậy để cho ta thế nào tiếp tục thổi phu một tiếng trần thanh thiền bị diệp dư sinh sắp khoa đảng lộn chọc cười lộ ra một k i a nụ cười vui vẻ nói diệp sư đệ cảm ơn ngươi diệp dư sinh vô vô nàng vai thanh t i ề n sư tỷ ngươi bây giờ thế nào trở nên như vậy kiểu cách đây cũng không phải là ta biết trần thanh thiền à. trần thanh thiền ngẩn người một chút ngay sau đó vây vây đầu nói cũng vậy ta ở nơi này kiểu cách cái gì chứ đi chúng ta đi uống rượu hôm nay không phải là đem ngươi rót ngược lại không có thể được một trận rượu cục từ giữa trưa một mực uống được mặt trời lặn thiên đô hắc nhìn trên bàn nằm ú t sấp một vòng tự quỷ diệp dư sinh d ợ khóc d ợ cười nha đầu làm sao bây giờ trừ diệp dư sinh chỉ có không uống rượu nha đầu còn thanh tình ngược lại không phải là diệp dư sinh tự lượng tốt bao nhiêu có thể không ngăn được hắn lời nói trò chuyện thần công lợi hại nha đụng cái ly có thể rơi vãi nửa bát hai câu vừa có thể để cho người khác liền uống một chén thường xuyên qua lại tất cả mọi người đều nhiều liền hắn còn thanh tình đây nha đầu mặt đầy bất đắc dĩ nhun nhun vai nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt nàng giờ phút này duy nhất có thể làm chính là thương tiếc thay ca ca hầu lôi vớt h u y ệ t thái dương hầu lôi vì sao lại uống nhiều nàng so với ai khác đều biết hôm nay k h ố n nhiều hầu lôi nhiều năm tâm bệnh rốt cuộc được kiềm chế nhiều năm tình cảm t h o n g cái bùng nổ ai cũng không ngăn được đâu vậy thì diệp dư sinh lời còn chưa nói hết sắc mặt liền đột nhiên ngưng chọc lên diệp ca ca nha đầu ngầm đầu nhìn hắn h i ệ n nhiên nàng cũng nhận ra được có sát k h í mở ra k i ự u hữu linh thể nàng mặc dù còn không có chính thức tu luyện có thể linh g i á c cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần diệp dư sinh gật đầu một cái ngươi ở nơi này chăm sóc bọn họ giao cho ta vậy ngươi cẩn thận một chút nha đầu có chút lo âu ha ha ngươi diệp ca là người nào yên tâm đi không có việc gì lời còn chưa dứt thân thể của hắn đã từ cửa sổ nhảy ra đi tay phải một dựng mái hiên thân thể liền nhảy đến mái nhà ngôi tiểu lâu này chỉ có hai tầng bởi vì bọn họ gian phòng là lầu hai phòng riêng cho nên hắn cử động cũng không làm kinh động quá nhiều người đương nhiên chung quanh đây vũ giả không phải s ố í tự t nhiên có người nhận ra được diệp dư sinh cử động nhưng lại không người để ý nơi này là phi ngư thành phi ngư phong dưới chân phi ngư thành nếu là không điểm vũ giả động ngược lại không bình thường diệp dư sinh thân thể vừa mới rơi vào mái nhà chung quanh liền có mấy đạo bóng đen phi hành tới đưa hắn bao vây lại cũng trung gian các ngươi là người nào nhìn e m chính mình bao vây sáu người diệp dư sinh bình hỏi sáu gã vũ giả tu là tối cường cũng chỉ là thối thể cảnh cựu trọng nhưng chỉ có một người năm người khác đều là thối thể bắt trọng người lấy tính mạng ngươi thối thể cựu trọng hắc y nhân cố ý khàn giọng nói chúng ta có thủ á n diệp dư sinh có chút không xác định q u á i chỉ có thể trách ngươi không thức thời vụ đắc tội không nên đắc tội người dẫn đầu vũ giả nói là hồn ra sao hắn không dám xác định có thể trừ hồn ra hắn còn thật nghị không ra đến là người nào phải làm đường phố đối với chính mình tiến hành chặn đánh động thủ tên kia thối thể cựu trọng hắc y nhân không nói nhầm nữa trực tiếp hạ lệnh đ ộ n g thủ vèo sáu người đồng thời xuất thủ tấn công về phía trung gian diệp dư sinh không kịp ngâm nghĩ nữa diệp dư sinh cũng đ ộ n g thủ vê anh hắn quả đấm dị thường mới vừa đón đỡ một tên hắc ý nhân quả đấm cương đại khí huyết lực trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài búng máu tươi lớn từ miệng bên trong phun ra ông tiên huyết vừa xuất hiện một cổ nồng nặc sắc cơ đột nhiên ở diệp dư sinh đáy lòng hiện lên chuyện gì diệp dư sinh cả kinh ngày đó ở trong rừng mộ địa xuất hiện qua sắt lục chi ý lại một lần nữa xuất hiện nhưng lúc này đã không cho phép hắn ngâm nghĩ đối mặt sáu người liên thủ công kích diệp dư sinh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết hắn bóng người như hổ xuống núi côn g bạo quyền đầu trực tiếp mà đơn giản không có bất kỳ chỗ hoa lệ hướng hắc y nhân công tới kết thúc chiến đấu so với bùng nổ còn nhanh hơn ngắn ngủi chốc lát sáu cổ thi thể liền mất đi thanh âm giống diệp dư sinh con ngươi đỏ thám trong miệng phát ra trầm thấp gầm thét toàn lực á p chế trong cơ thể sát hại dục vọng nhưng vào lúc này tại hắn dư quang bên trong nhìn thấy một vện bóng đen chợt lóe lên nhìn rất quen mắt hình như là đêm đó từ hồn ra đi ra dẫn hắn đi mộ địa người kia t r ư ớ c 132, t h ố n g thanh vân có lòng tốt bóng đen xuất hiện để cho diệp dư sinh không tên có loại cảm giác nguy cơ hắn không có đuổi theo mặc dù đối phương tỏ rõ là hướng về phía hắn đến nhưng người nào cũng không xác định đối phương có thể hay không đối với trong t i ể u lầu người đạo thủ hắn lột xuống sáu g ã hắc y nhân trên mặt miếng vải đen đều là rất khuôn mặt xa lạ đừng động đột nhiên một đạo tiếng quắt ở phía xa chuyển mấy bóng người từ xa đến gần mấy cái nhảy lên liền rơi ở t i ể u lầu nóc phòng đem diệp dư sinh vây vào giữa diệp dư sinh cùng hắc y nhân giữa chiến đấu không động đại tiểu đưa tới rất nhiều người chú ý người vừa tới tổng cộng có bốn người ba nam một nữ người mặc bộ giáp màu bạc diệp dư sinh nghe lời không có lộn xộn hắn nhận ra những người này trên người áo giáp phi ngư thành thủ hộ giả phụ trách bảo vệ phi ngư thành ngày thường trị ăn phi ngư trong thành người bình thường hay lại là chiếm cứ hơn chín mươi phần trăm nếu như không có quy củ mặc cho vũ giả làm sàng làm vậy tòa thành này c h ấ n cũng liền hưu danh vô thực thủ hộ giả lĩnh đội p h t tay một cái còn lại ba người lập tức tiến lên kiểm tra bẩm báo kim đội đều chết không có một người sống ba người bầm báo có thể phủ nhận ra bọn họ thân phận kim đội hỏi chỉ biết một người trong đó là phi ngư thành gia tộc nhị lưu b ả n g i a khách khanh t r ư ở n g lão một người trong đó nói b ả n g i a kim đội gật đầu một cái biểu thị biết bên kia diệp dư sinh cũng n g ẩ n người một chút cái này b ả n g i a hắn là biết hắn không chỉ có biết song phương còn có ân đoán đây hắn lần đầu tiên từ hát ma lĩnh lịch luyện đến khi dễ hầu lôi thì có bản gia thiếu ra ở bên trong hắn là hầu lôi hạ giận đi chặn đánh đối phương nếu như không phải là tên kia chạy nhanh nhất định sẽ bị hắn phế bỏ đi nhưng mà không nghĩ tới lần này lại là bàn ra tìm người chặn đánh hắn là lần trước sự t ì n h lộ ham sao vừa nghĩ tới đó diệp dư sinh liền lắc đầu một cái không thể nào nếu như sự kiện k i a thật sự việc đã bại lộ cũng sẽ không là bàn ra một nhà ám sát phòng chừng chính là mấy gia tộc lớn liên thủ trấn áp tại hắn trầm tư lúc kim đội mở miệng nói ngươi là người phương nào cùng bàn ra có gì ân o á n dám ở trong thành minh trương đảm đánh chết bàn ra trường lão đại ca diệp dư sinh nghe lời này một cái cả người cũng mê ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy bọn họ mặc ý phục giả h n h sao ai là chủ đập phương ai là bị đập phương còn không rõ lộ vẻ sao là ta đang hỏi ngươi lời nói không phải là ngươi hỏi ta kim đội sắc mặt không thay đổi d ọ n lại tăng thêm mang theo một vệt lạnh lùng diệp dư sinh được rồi bất kể nói thế nào thủ hộ giả cũng coi như quan phương người hắn cũng không muốn cùng đối phương huyền áo qua căng ta gọi là diệp dư sinh hạo thiên tông phi ngư phong ngoại môn đệ tử chờ một chút ngươi nói ngươi gọi diệp dư sinh kim đội cắt đứt hắn lời nói thế nào ngươi chẳng lẽ còn nhận biết cùng ta trùng tên trùng họ người diệp dư sinh hỏi ngược lại kim đội cười lạnh một tiếng ngươi chính là cái đó đánh bại hàn cầm hổ phế g i a ngành h hai lần bị chấp pháp đường mang đi cũng bình an vô sự diệp dư sinh nếu như ngươi không nhận biết cùng ta trùng tên trùng họ tiếng người k ế t như lời ngươi nói người hẳn là ta diệp dư sinh trên mặt không thấy được bất kỳ khẩn trương mặc dù hắn từ kim đội trong khẩu khí cảm giác địch n í cùng kim đội trong khẩu khí địch n í bất đồng là ba người khác lại mặt đầy hiếu kỳ nhìn hắn kim đội lời muốn nói chuyện bọn họ cũng là nghe nói không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này đụng phải người này đây chính là c h ấ p pháp đường a truyền thuyết bị mang vào c h ấ p pháp đường người không một mình đi ra mà diệp dư sinh không chỉ có đi ra còn liên tục ra ra vào vào hai lần t h ứ kim đội lạnh dên một tiếng tiếp tục nói ta bất kể ngươi và bản dụng cụ sao ân đoán nơi này là phi ngư thành không là võ giả có thể tùy ý gây chuyện địa phương bây giờ đi với ta một chuyến đi bằng cái gì diệp dư sinh không vui chẳng lẽ liền bởi vì hắn là b ả n gia trường lão giết ta không được ngược lại bị ta giết chết ngươi liền muốn mang ta đi kim đội nhướng mày một cái người l ệ n h nói ta bây giờ còn hoài nghi n g ư ơ i đúng không cá thành cựu đại gia tộc người thừa kế độc thủ còn tàn sát phục ma bang cả nhà ngoa tạo diệp dư sinh dọa cho giật mình mặc dù hắn biết đối phương là nói cản m u ố n hướng trên đầu hắn trừ bộ địa tử nhưng này trừ được cũng quá chuẩn đi chỉ bằng n g ó n này không đi làm tiên tri cũng có thể t i ế c bất quá diệp dư sinh như thế nào có thể có sao với hắn đi kim đ ộ i ngươi nói chuyện được có chứng c ứ mới được nếu không ta liền cáo ngươi bêu xấu diệp dư sinh mặt đầy không phục biểu tình chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ không phục hơn nữa trọng yếu nhất một chút nơi này luật pháp cũng không phải là có thể trói buộc tất cả mọi người hừ có phải hay không nêu xấu trước đi với ta lại nói kim đội giọng vô cùng bá đạo kim đội ba gã thủ hộ giả vừa muốn mở miệng nói cái gì đã bị đánh đoạn ta là đội trưởng mang đi dạ ba người không dám phản bác liền muốn tiến lên khóa lại diệp dư sinh kim đội trưởng thật là khẩu khí thật là lớn a đang lúc này một giọng nói ở bên cạnh truyền diệp dư sinh nghiêng đầu nhìn trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười tống đại thiếu thật là đã lâu không gặp a không sai người tới chính là chân bảo các hai tầng tổng quản tống thanh vân tối nay chiến đấu kinh động không ít người mà nơi đây khoảng cách chân bảo các cũng không xa nghĩ đến tống thanh vân hẳn là nhận ra được hắn khí tức mới đổi u tống thanh vân kim đội ở nhìn người tới là tống thanh vân lúc sắc mặt có chút khó coi thần bí chân bảo các đang phi ngư thành địa vị rất đặc thù cho dù là nhất thành chi chủ cũng không nguyện ý đắc tội vị này thần tài d i ệ p h i n h đã lâu không gặp tống thanh vân đầu tiên là đối với diệp dư sinh c h p tay một cái sau ánh mắt mới thả ở kim đội trưởng trên người kim đội cứ như vậy không k h u nhanh trắng bắt người Có c h ú tống không thích hợp t đi.、Tống、Thanh rất Tống bình. Vân giọng rất bình. Tống công tử ta. kim Đội t r ư mô gây c nên h ư ngươi n cùng giang hoành chuyện không liên quan mong rằng tống công tử chớ có bêu xấu tại hạ kim đội trưởng trịnh trọng nói ồ không phải sao đó cũng là bởi vì phục ma ban g sự tình kim huynh bị trách cứ nguyên cớ hay hoặc giả là cựu đại gia tộc làm áp lực thời gian dài như vậy kim huynh vẫn không tìm được t h ô n g thủ tống thanh vân chữ nào cũng là châu ngọc nhưng lại mỗi một câu lời đã nói đến kim đội tâm lý kim đội trưởng mặc dù sắc mặt khó coi nhưng hắn vẫn còn có chút lòng d ạ đợi bình sau khi xuống tới chắp tay nói tống công tử nói đùa nếu công tử cũng vì người nọ đứng ra bảo đảm kiệu kim mỗ liền bán chân bảo các cái mặt núi đợi kim mỗ cha rõ sự kiện căn nguyên cố định cho tống công tử một cái giải thích như thế tốt lắm tống thanh vân khẽ mỉm cười còn phải đa tạ kim huynh có thể cho tống mô c á i này mặt mỏng tống thanh vân không hổ là thương nhân trước một giây còn lánh diện tương đối sau một giây lập tức thay một bộ bạn cũ nụ cười một mặt này nhìn đến diệp dư sinh cả người cũ mặt mũi này trở nên xuyên kịch biến sắc mặt sao c h ư ơ n một trăm ba mươi ba tìm chết là ngươi tống thanh vân xuất hiện dễ như t r ở bàn tay hóa giải một trận mâu thuẫn kim đội dẫn người lúc rời đi sau khi thuận tiện mang đi bàn ra trưởng lao đám người thi thể diệp dư sinh cũng không ngăn trở hán đảo là hy vọng bọn họ có thể cha được nhiều chút thế là tốt hay không nữa cùng tống thanh vân hàn huyên một phen sau đưa rời hắn liền đến từ lầu lần nữa đến từ lầu phát hiện trừ hầu lôi trở ra tất cả mọi người đều tỉnh hầu lôi hôm nay uống quả thực quá nhiều bây giờ coi như cầm cây đao chiết trên cổ hắn đều không mang tỉnh mới vừa rồi giao thủ không động đại tiểu vũ giả linh r i á c rất bén nhạy cho dù là trạng thái say rượu cũng không ngoại lệ nếu tỉnh liền rút lui đi diệp dư sinh nói đám đông từng cái đưa đi diệp dư sinh đỡ hầu lôi cùng nha đầu đồng thời đi về nhà diệp ca ca sợ bánh tỷ có phải hay không thích ngươi ạ đi ở ra trên đường nha đầu đột nhiên mở miệng hỏi diệp dư sinh hiển nhiên không ngờ tới nha đầu sẽ hỏi ra một câu nói như vậy thiếu chút nữa không đem hắn sặc ho khan một cái ngươi nha đầu này nhân tiểu quỷ đại nói bậy gì đấy diệp dư sinh lên tiếng chối nha đầu hoạt bát nháy nháy mắt diệp ca ca không nên g à ta t ta lại không là con ít mới vừa mới tách ra thời điểm sở á n h tỉ tỉ nhìn ngươi ánh mắt nhưng là có cái gì rất không đúng nha diệp dư sinh nhất thời không nói gì hắn yên lặng trong lòng thở dài liền nha đầu cũng có thể phát hiện sự tình hắn làm sao có thể sẽ không phát hiện được đây nhưng mà hắn không nghĩ ở trên mặt này dây dưa mà thôi nếu như có thể mà nói hắn chỉ hy vọng cùng s ở bánh làm một đơn giản bạn tốt mà không s ả g tạp những vật khác coi là không muốn thảo luận cái vấn đề này về đến nhà ồ nha đầu đáp đáp một tiếng hai người hợp lực đem hầu lôi r ư ợ u vào phòng hắn cho đến nha đầu cũng tiến vào phòng lúc thời gian đã là sau nửa đêm diệp dư sinh cũng không buồn ngủ l i ề n nằm ở trong viện nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm trong đầu không ngừng để khoảng thời gian này phát sinh c ũ n g chưa kịp làm việc nha đầu mặc dù mở ra cựu u linh thể nhưng lại không có đối ứng công pháp chuyện này yêu cầu hắn để giải quyết âm thầm có một bàn tay vô hình đang không ngừng nhắm vào mình chuyện này là cái phiền thoái rất lớn hai tháng sau tông môn thi đấu là hắn vọt vào nội môn cơ hội tốt nhất kim đội trưởng chuyện cùng những thứ này so sánh ngược lại là một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm vèo một đạo manh liệt kình phong đột nhiên từ đ ằ n g xa bắn nhanh mà ừ diệp dư sinh nướng h mày một cái giơ tay lên tiếp phóng mà dũng càng phong hắn sở dĩ cau mày không phải là bởi vì trong tay nắm một đoàn giấy mà là bởi vì ở đối phương bắn ra cuộn giấy trước hắn lại không có phát hiện nơi đó có người từ từ trương khai của giấy phía trên viết một hàng chữ chữ nhỏ hồn da có nghi đợi điều tra sau khi xem xong diệp dư sinh trong tay liền có khí huyết hiện lên đem cuộn giấy đốt thành cho bụi hắn thuộc tính tới chính là hỏa hơn nữa tu luyện chính là phần thiên quyết đốt một trang giấy thật sự là lại đơn giản bất quá tờ giấy này hẳn là đội chấp pháp hai vị hộ pháp đưa tới về phần sáu cái chữ rất ý tứ tốt giải thích hồn da có vấn đề nhưng lại giấu rất sâu cần phải tiếp tục tra được sau đó ba ngày liền bình rất nhiều diệp dư sinh dành thời gian đi tranh chân b ả o cát lần nữa bán ra một ít gì đó bao gồm ở bí cảnh lấy được huyết hải minh hoa đều bị hắn hối loại rất nhiều lợi ích thiết thực đồ vật ngày thứ tư sáng sớm làm một tin tức chuyển tới diệp dư sinh rốt cuộc ngồi không yên thiên vũ phong trần bình đang phi ngư thành phụ cận xuất hiện diệp dư sinh thậm chí chưa kịp cùng bất luận kẻ nào chào hỏi v ọ t thẳng đi ra ngoài chích chích chi chỉ có thiết trụ hóa thành một vệ sáng rơi ở trên vai hắn đi theo hắn ra khỏi thành ở bí cảnh bên trong hắn chính miệng đã đáp ứng mục linh nếu trần bình không chết ở bí cảnh bên trong hắn nhất định tự tay giết đối phương thời gian dài như vậy cũng không có đối phương tin tức nhưng bây giờ đột nhiên đang phi ngư thành phụ cận qua lại rất đáng giá hoài nghi có thể lúc này diệp dư sinh tăng không có cân nhắc những chuyện khác hắn bây giờ chỉ muốn giết trần bình tin tức này là chân bảo các tống đại thiếu đưa tới hắn mấy ngày trước đây đi chân bảo các trừ b á n một số thứ trở ra chính là là chuyện này Siêu siêu siêu. sinh Diệp người ở ngoài lại, kiếm qua Dư bóng thành nhanh chóng qua lại, tìm kiếm Trần Bình bóng ở tìm những người bình thường này đã sớm chuyện thường ngày ở huyện ngay cả hâm mộ cũng là loẽ lên một cái rồi biến mất vũ giả có vũ giả sáng trói nhân sinh người bình thường giống vậy có người bình thường thú vui cuộc sống không có không có không có diệp dư sinh ước chừng tìm kiếm một giờ cũng không có phát hiện trần bình bóng người t r â n bảo các tin tức chắc chắn sẽ không sai đối phương rất có thể đã rời đi cũng có thể vào vào trong thành bất quá hắn cũng không nổi giận ngược lại càng ra sức tìm kiếm lên hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua trần bình chích chi đang lúc này thiết trụ đột nhiên tê đưa ra móng u ố t nhỏ chỉ hướng một cái phương vị thiết trụ người phát hiện trần bình diệp dư sinh sắc mặt vui mừng chít chít chi thiết trụ dùng sức gật đầu một cái được người tới chỉ đường diệp dư sinh k i n h thường theo thiết trụ chỉ phương hướng nhanh chóng hướng về quá khứ thiết trụ chỉ là hai bên đường lâm tử diệp dư sinh không có chút gì do dự vọt thẳng đi vào nhưng mà ước chừng qua hơn mười phút cũng không có phát hiện trần bình bóng người hơn nữa thiết trụ chỉ phương hướng cũng đang không ngừng biến đổi không đúng diệp dư sinh nhưng cả kinh dưng bước lại chít chít chi thiết trụ cặp kia vô tội trong đôi mắt to cũng tràn đầy nghi ngờ diệp dư sinh túi đầu nhìn dưới chân trên đất có một hàng quen thuộc dấu chân không đúng đây là không trận chúng ta một mực ở tại chỗ lần vợn trên đất kia xếp hàng dấu chân chính là diệp dư sinh chính mình nếu là không trận vậy thì dễ làm nhiều trần bình ta biết ngươi ở nơi này có dám hay không đi ra gặp một mặt diệp dư sinh thanh â m không ngừng đáng ở trong rừng kiệt kiệt khó nghe tiếng cười từ bốn phương tám hướng chuyển tới diệp dư sinh không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám ta vì sao không dám tới giấu nhiều ngày như vậy rốt cuộc không nhịn được đi tìm cái chết sao diệp dư sinh hỏi ngược lại dấu ha ha thật là chuyện cười lớn trần bình cười ha ha trong thanh âm tràn đầy khinh thường ngươi bất quá chính là thối thể cựu trọng còn đáng giá ta trần bình nhận nút ngươi qua coi trọng chính mình ngươi chẳng qua chỉ là một cái tu luyện tà đạo công pháp phế vật mà thôi dựa vào thôn phệ người k h á c khí huyết tăng cao tu vi có tư cách gì cùng ta như nhau không cần ta đậu thủ tương lai ngươi kết quả cũng là bạo thể mà chết bất quá ta ngược lại thật ra đối với ngươi công pháp cảm thấy rất hứng thú nếu như ngươi có thể đem tu công pháp dâng lên ta có thể tha cho ngươi một mạng diệp dư sinh cười lạnh nói ngươi đã nói tu luyện công pháp này cuối cùng sẽ b ạ o t h ể mà chết vậy ngươi còn phải đầu ngươi bị lừa đả chứ đã chính mình thời điểm cũng không biết dưới chân chừa chút tình ngươi tìm chết trần bình thanh âm âm chầm xuống diệp dư sinh biểu tình lạnh lùng ê tìm chết là ngươi c h ư một trăm ba mươi bốn giết trần bình tìm chết là ngươi diệp vô kỵ thanh âm bình mà lạnh m ạ n lạnh lùng sâu bên trong lần tảng sát cơ mãnh liệt đã có trận pháp bao phủ để cho hắn không thể nhận ra thấy đối phương vị trí vậy thì đem trận pháp phá tốt Và anh, cốt cách lôi âm vang vọng, vậy toàn tàn nào ràng, anh, kia quanh Ha, rừng nổ tung tiếng sấm nổ pháng phất lôi thần tiếng định. đồng chung không đoạn biến năm nên không còn ngươi. Huyến trận bị phá, hắn liếc mắt liền thấy còn không có từ trong khiếp sợ kiểm phản ứng Trần Bình. cách phất phá hết thẻ hư chém chết cách thời, thụ hư hào phá, thấy khiếp cốt Cốt cổ tức cảm giác. liếc có trăm trở bắt mắt từ lôi lôi lôi lập rội kiểm âm âm rậm, sấm gạo, rõ bộ sợ bị đã một chút triệu chứng cũng không có sớm một chút thông báo một tiếng hắn có phải hay không còn có thể chạy trước mấy bước dưới mắt mặt đối mặt hắn còn chạy đằng nào ngươi ngươi là làm sao làm được trần bình nói chuyện đều kết ba bí cảnh bên trong chuyện phát sinh đã tại tam phong giữa chuyên gia hắn trần bình cũng không phải là người điếc làm sao có thể không biết diệp dư sinh ở bên trong đại sát tư phương giết thối thể đại viên mãn như nhổ cỏ làm sao làm được diệp dư sinh nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi sau đó cười híp mắt nhìn trần bình nói ta theo trận pháp này nói thả ta đi ra ngoài sau đó nó để cho ta đi ra ngay vậy trần bình thiếu chút nữa thì chửi đồng lắc lư kẻ ngu thì sao vèo huyễn trận bị phá trần bình liên động tay ý tưởng cũng không có xoay người chạy có thể tốc độ của hắn theo diệp dư sinh quả thực quá chậm thân thể động một cái một mảnh tàn ảnh hiện lên lúc xuất hiện lần nữa đã ngăn trở trần bình đường đi vê anh q u y ề n như m a long trực tiếp đập về phía không tránh kịp trần bình một q u y ề n này thiếu chút nữa đem trần bình lá gan dọa cho phá tiêm mánh liệt khí huyết lực lại để cho hắn có loại quỳ bái xung động hắn dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết điều động toàn thân khí huyết nên hướng đập tới quả đấm đùng một vòng rõ ràng sóng gợn dạo d ự mở trần bình thân thể giống như d i ề u đứt dây bay ra ngoài rồi sau đó đập ở trong rừng thân thể trên đất cút tầm vài vòng mới bị một cây cổ thụ chặn hoa cổ thụ chặn ngang đụng một cái thiếu chút nữa không đem trần bình đụng ngất đi sắc mặt đỏ ửng một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phước l u n ra ngươi như thế này m à c ư ờ n g trần bình trên mặt không có chút nào hết sắc kinh sợ cùng bị thương song trọng đã kích để cho hắn tâm không ngừng chìm xuống ngươi có một đôi giỏi về phát hiện ánh mắt diệp dư sinh cười ha ha trần bình nghiêm túc như vậy cảnh tượng là ngươi nói tiết mục ngắn thời điểm sao lộc cộc đi tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe từ từ hướng trần bình đến gần bước chân hắn rất ổn có thể nghe vào trần bình trong t h a i lại phảng phất tử thần kêu gọi diệp dư sinh sợ hãi để cho trần bình buông tha toàn bộ tôn h nghiêm giữa chúng ta cũng không có bao nhiêu thủ đoán bỏ qua cho ta không có bao nhiêu t h ủ sao diệp dư sinh suy nghĩ một chút còn giống như thật là như vậy đúng ngươi bỏ qua cho ta ta mặc dù đổi rét qua ngươi nhưng ngươi cũng không thế nào không phải sao ta có thể bồi thường ngươi trần bình vừa thấy có triển vọng liền vội vàng r a tăng tiền đặc cuộc chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta ta trong túi c ả n k h ô n cái gì cũng là ngươi chỉ cần ta giết ngươi ngươi trong túi c ả n k h ô n thứ gì đó là ta a diệp dư sinh nói những lời này trực tiếp đem trần bình đội á khẩu không trả lời được như vậy thành thực một câu nói đem hắn cầu xin tha thứ tiết tấu cũng cho đánh loạn ngươi xem là như vậy à. diệp dư sinh cảm thấy giết người trung quy phải có một lý do chính đáng mới nói quá khứ n g ư trần bình dùng tìm nói rõ ràng như vậy sao bắt hắn trần bình làm kẻ ngu thì sao cho nên vậy ngươi đi chết đi cho nên là diệp dư sinh nói mà một câu tiếp theo nhưng là trần bình nói chỉ thấy vừa mới còn một bộ sợ chết biểu tình trần bình đột nhiên nổi lên dữ t ậ n chỉ nhìn diệp dư sinh tràn đầy sắc ý phanh hai tay của hắn chẳng biết lúc nào phủ đầy tiên huyết đẻ xuống đất ông ở diệp dư sinh chung quanh trên mặt đất đột nhiên gộ lên bốn cái đất bao sau đó nhanh chóng phá vỡ bốn cái cột đá từ dưới đất dâng lên đem bao phủ ở bên trong khốn long trận thành ha ha lần này ta xem ngươi làm sao còn ra trần bình mặt đầy dữ t ậ n nhìn chằm chằm diệp dư sinh cương đại trọng lực từng đợt sóng mạnh liệt tới không chỉ có áp bách tại hắn thân thể đồng thời cũng ở đây áp bách hắn lục phủ ngũ tạng khốn long trận liên long cũng có thể mệnh h ùn g ùn g ư ngươi i Haha, thành sẽ bị ép thành thịt ép á cốt Như kế được như ý để cho Trần Bình tiếng ngông cuồng. Ung cho được kế cười ý để bởi bãi ung. cách lôi âm nổ tung lại không có thể phá ra khốn long trận bởi vì khốn long trận không phải là huyễn trận sao diệp dư sinh sắc mặt nghiêm trọng cốt cách lôi âm có thể phá hết thể hư vọng cũng chính là huyễn trận mà khốn long trận rõ ràng cho thấy sát trận chủ sát phạt ở trọng lực gáp bắt giới liên động đầu ngón tay cũng vô cùng khó khăn lần này ta xem ngươi chết như thế nào trần bình thanh em vô cùng lạnh lẽo tràn đầy sát ý diệp dư sinh nhìn trần bình hắn cặp mắt so với t r ư ớ c k i a lom xuống rất nhiều vành mắt đen dị thường trong mắt từng tia từng sợi h ắ c tuyến tràn ngập ở đáy mắt sâu bên trong ừ ngay tại hắn chú ý t r ầ n bình lúc chung quanh đột nhiên có tiếng xé gió chuyển tới bốn đạo khoác áo khoác hắc ý nhân xuất hiện ở trần bình bên người mặc dù bốn người này khoác áo khoác nhưng bọn họ mới vừa xuất hiện diệp dư sinh liền nhận ra bọn họ lai lịch hỏa ma tông trên người đối phương khí tức hắn quá quen thuộc hắn không chỉ có từng giết còn hấp thu qua bọn họ khí huyết dĩ nhiên sẽ không quên không trách ngươi tu vi để cao nhiều như vậy nguyên lai、like、là gia nhập hỏa ma tông diệp dư sinh nhìn trần bình nói k i ệ t k i ệ t trần bình trên mặt khí chất càng nghiêng v ề tạ ác chỉ cần có thể tăng cao tu vi coi như gia nhập hỏa ma tông lại có thể thế nào cho nên người đi chết đi tiếng nói rơi xuống trần bình hai tay nhanh chóng kết ấ n mỗi kết x u ấ t một ấ n liền để cho diệp dư sinh trên người trọng lực mạnh hơn một phần về phần kia bốn cái hỏa ma tông hắc bảo nhân từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nít qua nhưng mà đứng ở nơi đó chờ nhìn diệp dư sinh bị ép thành thịt nát giống ngồi chờ chết cho tới bây giờ đều không phải là diệp dư sinh tính cách châm thấp tiếng gầm gừ ở trong miệng hắn văng lên Và、anh mạnh liệt khí huyết lực bắt đầu trùng kích khốn long trận đem người chịu áp lực chống lên còn muốn phản kháng thật nằm mộng nhìn hắn ở phản kháng chân bình tràn đầy sát ý trách cứ cho ta mở diệp dư sinh không thèm để ý hắn thân thể ở khốn long trong trận mở rộng đúng quên y như nộ kim cương nện ở nhất căn trên chủ đá nếu khốn long trận là lấy cột cơ, trận đá làm trận cơ, hắn liền lấy hắn bạo chế bạo đem trận cơ đập bể trận này tự nhiên cao phá chương một trăm ba mươi lăm cựu truyền đũ minh quyết đông đông đông diệp dư sinh quả đấm rất nặng mỗi một quyền đều mang để cho người tê cả ra đầu lực lượng cường đại、Cách. hắn thậm chí không biết mình ra bao nhiêu quyền chỉ có một khắc không ngừng cực hạn điên cuồng làm rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền ra lúc nghe tiếng trần bình trận cả mắt lên làm sao có thể hắn không thể tin được k h ố n long trận nhưng là liền chân vũ cảnh cường giả cũng mệt qua nhưng bây giờ diệp dư sinh cái này chỉ thối thể cựu trọng vũ giả lại bằng vào cậy mạnh cho gắng gượng đánh ra vết rách diệp dư sinh con ngươi dần dần lướt lên một màn điên cuồng cường đại trọng lực đã ép hắn tất khiếu chảy máu như quanh co con rắn nhỏ chạy xuôi mà ra dầm dầm dầm quyền tốc độ như gió điên cuồng đập tại thạch trụ thượng lại mỗi lần cũng đánh vào cùng vị trí đưa đến trên trụ đá vết rách càng ngày càng nhiều thẳng đến mỗi một khắc phanh nhất căn cột đá bị diệp dư sinh gắng gượng a n h đến nổ lên mà lúc này hắn đã sớm chảy máu mặt đầy khốn long trong trận trọng lực quả thực quá mạnh đem diệp dư sinh lục phủ ngũ t ạ n g cũng ép lệnh vị trí cột đá vỡ vụn liên đại biểu đến khốn long trận phá thoái lúc này diệp dư sinh nhìn giống như sát phạt thiên hạ ma thần mang theo trùng thiên lang yên như ma thần xuất hành phàm kẻ ngắn đường tất cả đều tránh lui trần bình tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt cái này mà thần như vậy bóng người v ọ t tới trước mặt mình hắn là diệp dư sinh phải g i ế t mục tiêu mà bị tức may phong tỏa trần bình trên người đột nhiên bốc lên yêu dị ánh sáng từng cái màu đen sợi tơ xuất hiện ở trên thân thể hắn tà ác khát máu vô tình khí chất ở trên người hắn hiện lên ha ha ha trần bình con ngươi đỏ thám điên cuồng cười to nhìn thấy sao đây chính là ta thực lực bây giờ ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao ha ha công pháp ma đạo nhìn ngông cuồng cười to trần bình ma thần như vậy diệp dư sinh giọng không có bất kỳ ba đậu v ù vù trên người đóng đầy màu đen sợi tơ trần bình nhìn mệt mỏi dị thường phảng phất kia sợi tơ nặng ngàn cân ép hắn có chút không thở nổi có thể tinh thần hắn lại dị thường phấn khởi phấn khởi có chút không bình thường chết q u á t chói thai cửa ra trần bình bóng người đã tại chỗ biến mất cuốn vòng quanh màu đen sợi tơ bàn tay thành chụp hình chụp vào diệp dư sinh đầu màu đen sợi tơ thượng tản ra vô cùng nguy hiểm cảm giác đối mặt cực hạn nguy hiểm một đòn diệp dư sinh trên mặt giống vậy hiện lên quen thuộc bướm mình so với cuồng ai là hắn diệp dư sinh đối thủ? vê anh lang yên như biển mạnh liệt như sóng lớn theo khí thế của hắn bắt đầu kéo lên quên như máu này g ầm mà ra quỷ dị chỉ m ó n g đập đi vê anh một đòn đụng chạm vén lên khổng lồ huyết lãng nổ vang nổ ầm tiếng đ i ế t thai nhức góc sau một kích hai người cũng không tàn ra ngược lại là điên cuồng chiến đấu chung một chỗ không đột phá chân vũ cảnh sắp lá cả vẫn là chủ yếu nhất phương thức chiến đấu x í c móng tay từ diệp dư sinh ngược v ẹ qua mang theo máu bắn tung tóe quỷ dị kia hát tuyến lại muốn theo vết thương xâm vào bên trong cơ thể nhưng lại bị lang yên trong t r ớ c mắt cháy hầu như không còn bên kia diệp dư sinh quả đấm giống vậy đập chúng trần bình ngực nhưng lại bị hát sắc sợi tơ tan mất hơn nửa lực lượng hai người càng đánh càng càng đánh càng cuồng ra tay toàn lực hai người lại đánh cân sức năng tài lạ thường là k i a bốn gã người khoác áo khoác hỏa ma tông cường giả lại từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ ý tứ áo khoác xuống con ngươi mang theo nhìn k ỹ ánh mắt không đứng ở diệp dư sinh trên người đánh giá rồi sau đó đồng thời gật đầu một cái bốn người chậm rãi hai mắt nhìn nhau một cái trực tiếp xoay người rời đi đối với trần bình sống chết bọn họ căn liền không quan tâm bốn người rời đi diệp dư sinh nhìn thấy trần bình cũng nhìn thấy nhưng mà hai người ai cũng không có ở ư bởi vì hai người cũng đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin Giết. hai người mới vừa vừa chia tay lại lần nữa vọt tới đồng thời Xích. không khí lại một lần nữa bị xé nước năm cái rõ ràng không khí sóng gợn mang theo khí tức quỷ dị hạ xuống phá quân tay trần bình nổi giận gầm lên một tiếng uy lực cường tuyệt một đòn xé hướng diệp dư sinh đầu và anh diệp dư sinh còn lấy t i ệ t giang bắt chỉ khí huyết sóng lớn mánh liệt ánh lửa vô tận ngừng tụ mà thành nhất căn khí huyết to chỉ cùng phá quân tay đụng vào nhau cung bạo khí huyết hướng xung quanh tàn phá mở ra chấn vỡ vô số rừng rậm cổ thụ nguyên lực lượng tương đương khuynh hướng rốt cuộc ở dưới một kích này phân ra cao thấp phá quân tay không thấp thiệt giang bắt chỉ trực tiếp bị xé n ứ t đồng thời n ứ t ra còn có trần bình lòng bàn tay bị chỉ mang xuyên qua chuyện này làm sao có thể trần bình dưới sự kinh hãi liền muốn lui về phía sau nhưng mà diệp dư sinh lại căn không cho hắn cơ hội thương hỏa linh thương ra khỏi vỏ mang theo sắc bén kinh phong trực tiếp mở ra súng máy tiểu phượng vũ k i u tiên bách phượng xào hai thức sử bắn lấy cực nhanh tốc độ đánh ra thương mang tránh màu đen sợi tơ với trong khe hở đầm t r ú n g trần bình thân thể phốc thử phốc thử trong trước mắt trần bình là được một người toàn máu a trong thống khổ sen lẫn điên cuồng gào thét từ trần bình trong miệng vang lên nhưng nhưng không cách nào rời suy v ì cục diện bách đ i ề u c h i ề u phượng thương tốc độ tuyệt luân mỗi một đạo thương mang đều mang điểm phá vạn vật xuyên thủng lực dù cho trần bình thủ đoạn dốc hết cũng vô l ự c tiên xích rốt cuộc thương mang sẽ ra hát tuyến cuối cùng phòng ngự xuyên thủng trần bình tim thời gian phảng phất vào thời khắc này đình chỉ đến đem thân thể hai người cố định hình ảnh ôi ôi trần bình vừa muốn mở miệng nói chuyện trên người quỷ dị hát tuyến lại bắt đầu co giúp lại quấn quanh ở hắn trên cổ họng rồi sau đó trong nháy mắt căng thẳng phúc một cái đầu lâu theo máu bắn tung tóe rơi trên mặt đất chuyện này đột nhiên xuất hiện một màn hù dọa diệp dư sinh giật mình quỷ dị này để cho hắn cảm thấy khó giải quyết hát tuyến lại thí chủ quả thực thật đáng sợ ông hệ thống cấp đoạn lực tự động mở ra đem trần bình khí huyết toàn bộ cấp đoạn hp tám trăm sáu mươi bảy bảy diệp dư sinh trần bình một cái đường đường thối thể cảnh giới đại viên mãn vũ giả lại chỉ cho diệp dư sinh cống hiến chưa đủ nhất vạn điểm hê u đến tột cùng là hệ thống khẩu vị trở nên lớn hay lại là trần bình cái này thối thể đại viên mãn thái hư ta cũng không biết cũng không dám hỏi cái kia diệp dư sinh đem trần bình túi càn khôn vơ vét tới tay sau đang xác định chúng quanh không có để lại bất kỳ cùng mình có liên quan đồ vật sau một cây đốt đưa hắn thi thể đốt sạch sẽ nhưng sau đó xoay người rời đi trần bình bất kể nói thế nào đều là thiên vũ phong đệ tử vô duyên vô cớ chết ở bên ngoài cuối cùng sẽ đưa tới hữu tâm nhân chú ý Lúc này, phải làm được không sơ hở tí nào về phần kia bốn cái hỏa ma tông người đã sớm chẳng biết đi đâu muốn tìm cũng không thể nào tìm được đến phi ngư thành hắn dùng phương thức cẩn danh đem hỏa ma tông đệ tử xuất hiện ở phi ngư thành phụ cận tin tức bẩm báo cho tông môn về phần tông môn hội làm gì sẽ không q u ả n hắn khỉ gió chuyện thời gian lại một lần nữa thanh nhàn xuống bất quá diệp dư sinh cũng không hề từ bỏ tu luyện hơn nữa còn kéo lên hầu lôi đồng thời đối với hắn tiến hành kiểu ma quỷ huấn luyện thời gian một tháng đảo mắt vừa qua không có bất kỳ xảy ra chuyện lớn ngay cả kêu hỏa ma tông đệ tử hiện thân phi ngư phong chuyện cũng không có tin tức gì chuyển ra ngày n à y mới vừa luyện x o n g công chỉ nghe ken một tiếng đã rất lâu không nhúc nhích gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên tối nhiệm vụ mới lấy được cựu truyền u minh quyết phần đầu tiên công pháp khen thưởng hai mươi kim tệ chương một trăm ba mươi sáu buổi đấu giá đột nhiên vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở để cho diệp dư sinh sững sờ nửa ngày ngay sau đó trên mặt liền lộ ra mừng như điên biểu tình hắn khoảng thời gian này đang u không biết để cho nha đầu tu luyện công pháp gì đâu rồi không nghĩ tới xoay người t i ể u g i a mang đến cựu truyền u minh quyết cái này còn phải nói sao cựu truyền u minh quyết nghe hết sạch tên cũng biết công pháp này chính là chuyên vị cựu u linh thể chế tạo riêng nếu không làm sao có thể sẽ kinh động hệ thống hơn nữa hệ thống phát ra nhiệm vụ này sau nói cách khác cựu truyền u minh quyết đã xuất hiện ở bên cạnh mình cũng đang chờ mình đi tìm có chút bất đắc dĩ là nhiệm vụ lần này không có cho bất kỳ đầu mối nào cùng nhắc nhở vậy cũng chỉ có thể từ bên cạnh mình tìm được hắn đầu tiên nghĩ đến chính là chân bảo các chỗ đó tin tức linh thông đủ loại bảo vật lưu thông cũng mau nói không chừng đi hỏi xuống liền có thể tìm được vì vậy hắn và hầu lôi huynh m g ộ i chào hỏi liền một mình ra ngoài có thể vừa ra cửa đi không bao lâu đã nhìn thấy bá đao khiêng hắn trọng đao liên tục thở dài hướng đi vừa đi vừa than thở một bộ âu sầu thất bại biểu tình đây là sao diệp dư sinh tiến lên hỏi ai bá đao nặng nề thở dài gặp phải mấy cái quần là áo lụa cùng bọn họ đánh một trận chưa hết hứng náo tâm diệp dư sinh thì ra như vậy ngài là không đánh nghiện trách người khác quá yếu đi mời ngươi uống rượu bá đao nói nếu võ lực thượng không có thể tận hứng chỉ có thể ở trên bàn rượu mủ xuống đi ta còn có việc diệp dư sinh vội vàng lắc đầu hắn chính là không một chút nào muốn cùng người này chung một chỗ ở lâu nếu hắn không là không chừng lại tìm cớ gì với hắn đánh một trận đây từ lần trước đánh sau bá đao hàng này là hoàn toàn biển cách tam xoa ngũ tìm hắn đánh nhau diệp dư sinh dĩ nhiên không đồng ý cự tuyệt mấy lần sau bá đao liền bắt đầu tìm lý do uống rượu uống chưa hết hứng đánh một trận liền có thể nhà hàng xóm gà ném ừ đánh một trận gà liền chính mình diệp dư sinh lúc ấy thiếu chút nữa thì trở mặt đặc biệt sao nhà hàng xóm gà ném với đánh nhau có quan hệ gì phanh đi đi bá đao bị một tảng đá thiếu chút nữa chật chân h é ừ gần đây vận xuôi cái lồng đỉnh a đến đánh một trận đi đi vận xuôi bá đao rất là nghiêm túc mắt nhìn trên đất thạch đầu diệp dư sinh mặt lúc ấy l i ề n hắc xoay người rời đi hàng này thật không có cứu ngược lại quay đầu lại giá nhất giá là không có đánh cho thành làm cho bá đao hoán thanh tái đạo một mình phi ngư phòng tìm người bổ ra khứ diệp dư sinh l à một đường chạy như bay đi tới chân bảo cát Chích chích chi. ở trong lòng ngực của hắn ngủ thiết trụ mới vừa vào chân bảo các liền tình qua sau đó từ cuộc đời còn lại trong ngực nhảy ra ngoài v è o một tiếng chạy thẳng tới lầu hai lầu một là người bình thường tiêu phí địa phương lầu hai mới là t r i ề u đãi vũ giả địa phương thiết trụ diệp dư sinh dọa cho giật mình liền vội vàng đẩy ra đám người chạy lên lầu nơi này cũng không phải là nhà mình làm hư cái gì nhưng là phải bồi ngoa tạo hắn mới vừa leo lên lầu hai liền nghe được một tiếng rõ ràng hù dọa giật mình tiếng mắng tiếp theo mà giải quyết một trận trói hai tiếng thét trói h a i hoa thật là đáng yêu sùng vật mau tới để cho tỷ tỷ ôm một cái ai u thật là đáng yêu nha làm diệp dư sinh đi lên lầu hai thời điểm đã nhìn thấy thiết trụ đang ngồi ở giá hàng phía trên nhất trong tay ôm nhất căn củ cà rốt gặm dưới cái giá mặt năm tên nữ sinh đang đứng ở phía dưới thiếu nữ tâm tràn lan nhìn chằm chằm thiết trụ chờ một chút củ cà rốt tại sao là kim sắc chờ hắn khi phản ứng lại sau khi răng đều đau vậy nơi nào là cái gì củ cà rốt rõ ràng là nhất căn ngàn nằm kim tô a giá trị ít nhất ba trăm linh tiền đang lúc này một tên tướng mạo cực kỳ thanh tú thiếu niên vén đến tay háo liền muốn đi lên bắt thiết trụ trong miệng hùng hùng hổ hổ nói dám đoạt thiếu ra nhân sâm nhìn thiếu ra không bắt ngươi đổ nhắm gặt nghe lời này một cái diệp dư sinh liền muốn trở mặt cho cười ai dám cầm thiết trụ đổ nhắm hắn diệp dư sinh liền dám cầm a i chấm nước tương không phải là ba trăm linh tiền sao c ả thường nổi bất quá nơi này rõ ràng không tới phiên hắn mở miệng k i a năm cô gái liền đập nổi đông phương vấn hạ ngươi lặp lại lần nữa thử một chút đ á yêu như thế sủng vật ngươi lại muốn ăn ngươi có còn hay không chọn người tính đúng vậy đi ta liền nói cho đông phương bá bá ngươi khi dễ ta những thiếu nữ này nói chuyện một chút cũng k h á c h khí đem tiêu thanh tú thiếu niên đông phương vấn hạ đối được mặt đỏ tới mang thai ta đông phương vấn hạ ủy khuất được không được hắn rõ ràng là đang ở là đối phương hạ giận mới nói như vậy được rồi v a n g này tố tới chính là hắn đưa cho một người trong đó lại bị đột nhiên xuất hiện thiết trụ cướp đi chuyện này đổi lại là ai cũng biết không vui có thể các ngươi đây là ý gì hả đông phương vấn hạ cũng mê mặt đỏ tới mang thai nửa ngày không biết nên làm sao mở miệng lộc c ộ đi đang lúc này một loạt tiếng bước chân chuyển tới tống thanh vân nện bước dễ dàng nhịp bước từ trên lầu đi xuống diệp huynh giá lâm t a chân bảo các thật là rồng đến nhà t ô m nha tống thanh vân cười nói tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng huy động hắn liếc mắt nhìn thiết trụ lại không có nói gì ngược lại chủ nhân ở chỗ này đây một hồi theo giá mua lại liền có thể tống thanh vân vừa xuất hiện người thiếu niên kia cũng không có lại dây dưa của bọn hắn tống h u n h hôm nay diệp m u tới đây là có một việc muốn với ngươi hỏi thăm một chút diệp dư sinh nói diệp huynh mời nói tống thanh vân đem diệp dư sinh mang tới một bên bên cạnh bàn cách mấy cái dĩu ra dĩu rít thiếu nữ xa một chút dám hỏi tống minh có nghe nói qua cựu c h u y ề n đũ minh quyết tống thanh vân suy nghĩ một chút lắc đầu nói không có như vậy tống minh gần đây phi ngư thành phụ cận có thể có cái gì bí cảnh mở ra hoặc là tương đối manh động sự tình sắp phát sinh bí cảnh ngược lại không có phải nói tương đối manh động sự tình ngược lại thật là có một cái tống thanh vân nói thật diệp dư sinh sắc mặt vui mừng xin tống minh báo cho biết đúng như vậy ta chân bảo các ba ngày sau sẽ ở hành động này báo một trận đại hình b u i đấu giá đến lúc đó toàn bộ hạo thiên ba mươi sáu đỉnh đều sẽ có người đến tống thanh vân lúc nói c h như trên mặt n vậy a diệp dư sinh suy nghĩ một chút ta nếu muốn tham gia buổi đ ầ u giá có biện pháp gì không tống thanh vân khẽ mỉm cười từ trong túi càn không tay lấy ra thì mời tới đây tấm thì mời hôm nay liền muốn tặng cho diệp minh chỉ bất quá còn chưa kịp diệp huynh liền chính mình tìm tới cửa cũng tốt đỡ cho ta đi một chuyến nữa vậy thì cảm ơn tống huynh diệp dư sinh không chút khách khí nhận lấy thì mời diệp huynh khách khí tống thanh vân tựa như chợt nhớ tới cái gì liền mở miệng nói nếu như diệp huynh có vật gì yêu cầu gửi bán cũng có thể do ta chân bảo cắt thay mặt c h ụ dĩ nhiên nếu như diệp huynh ngại phiền thoái trực tiếp bán cho ta chân bảo cắt cũng là có thể ha ha nguyên lai、like、tống đại thiếu ở chỗ này chờ chính mình đây thương nhân tiềm chất ở tống thanh vân trên người phát huy tinh tế bất quá vừa vặn hắn trong túi càn khôn còn có không ít thứ không bán đi đâu rồi đổi ít tiền lo trước khỏi họa chương một trăm ba mươi bảy ta quả đấm đã sớm đói khát khó nhịt rời đi chân bảo các thời điểm đã là buổi chiều vừa nghĩ tới tống thanh vân nhìn thấy đỉnh cấp địa tù chi một cùng địa tù một chi hoa lộ ra khiếp sợ biểu tình hắn liền không nhịn được m u ố n cười bất quá cái này cũng chứng minh địa tù chi một trình độ hiếm hoi năm cái địa tù chi một cùng năm cây địa tù một chi hoa buổi đấu giá chỉ trụ một gốc còn lại chân bảo các là theo như đấu giá giá sau cùng thu mua không thể không nói chân bảo các hành động này tuyệt đối là số tiền khổng lồ người bình thường còn thật không có lớn như vậy quyết đoán đi đang phi ngư thành trên đường phố diệp dư sinh tâm tình tương đối khá trùng hợp bên cạnh có một nhà quán rượu hắn xoay người liền đi vào điểm hai đĩa thức ăn một bầu rượu tự mình uống chút chậm trước lên chỉ chốc lát một nam một nữ đi vào hai người này giống như phổ thông thử khách ở cách diệp dư sinh không xa một cái bàn cạnh ngồi xuống chút rượu thức ăn hai người này nhìn giống như phổ thông thử khách bất quá diệp dư sinh lại biết bọn họ từ hắn rời đi chân bảo các một khắc kia trở đi liền một mực đi theo phía sau hắn rất nhanh điếm tiểu nhị liền đem rượu và thức ăn thượng tề rót đầy một ly rượu sau diệp dư sinh trực tiếp đứng dậy đi tới hai người bên cạnh bàn tòa hạn nam tử trên mặt rõ ràng thoáng qua một vệ kinh ngạc nhưng lại rất mau đem tâm tình sửa sang lại cười nói vị bằng h ư u này nhưng là có chuyện gì lời này hẳn là ta tới hỏi nhị vị đi diệp dư sinh khẽ m ỉ m cười n é t miệng lên một tia cười lạnh bầu không khí nhất thời đông đặt lên có thể rõ ràng cảm giác một nam một nữ này trên người liền vẽ khẩn trương diệp dư sinh không coi ai ra gì cầm lên trên bàn bầu rượu thay mình châm một ly nói đi t ạ đông phương vấn thu rõ ràng cho thấy nhận ra diệp dư sinh nguyên lai là đồng phương gia đại thiếu gia diệp dư sinh tựa như bừng tỉnh đại nội như vậy nói trước ở chân bảo các gặp phải đ ô n g phương vấn hạn chắc là đệ đệ của ngươi không sai đông phương vấn thu gật đầu một cái mang trên mặt một tiêng lão nghễ diệp dư sinh cười hỏi như vậy dám hỏi đông phương đại thiếu gia tìm tại hạ có chuyện gì không không không t ì m ngươi cũng không chỉ là ta đông phương vấn thu vừa dứt lời p h â n phật một tiếng ước chừng hơn mười người xuất hiện ở quán rượu chung quanh đem chọn cái quán rượu cũng gây lại một đám rõ ràng cho thấy nhị thế tổ đại thiếu gia đại tiểu thư xuất hiện ở đông phương vấn thu bên người h diệp dư sinh cười cộng thêm đông phương vấn thu những nhà giàu có này đại thiếu tổng cộng chín người toàn bộ chín người này cuối cùng hắn là hầu lôi h à giận suýt nữa đưa bọn họ toàn bộ phế bỏ cựu đại gia thiếu gia tiểu thư diệp dư sinh bàn g i a đại thiếu gia đôi trọn tròn c h à n đầy hận ý nói hôm nay ngươi để mạng lại ở chỗ này đi diệp dư sinh ngươi thật là an hùng tâm báo t ử đảm lại dám ra tay với chúng ta thiếu gia sẽ từng t ứ c từng t ứ c gõ bể ngươi cả người xương cốt bất quá ngươi yên tâm thiếu gia sẽ không giết ngươi ta muốn để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết mọi người ngươi một lời ta một lời ở đó tuyên án đến diệp dư sinh tội không phải là các ngươi chờ một chút ta lúc nào ra tay với các ngươi diệp dư sinh biết do còn hỏi giả bộ hồ đồ loại sự tình này hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận bọn họ tự mình tìm đến mình nói do bọn họ căn bản không hề chứng c ớ vâng không tìm đến mình chính là hạo thiên tông chấp pháp đường người ha dám làm không dám chịu sao đông phương vấn thu cười lạnh nói dám đồng thời đối với chúng ta động thủ người không phải là như vậy không loại chứ cơn có thể ăn lung tung không thể nói lung tung được à? diệp dư sinh vông tay một cái nói bậy bạn n g ư ơ i thấy cho chúng ta không chứng cớ sẽ như vậy mình trương đảm tìm tới cửa sao bàn ra công tử cười lạnh nói nói nghe một chút diệp dư sinh một bộ có chút hăng hái dáng vẻ đoạn thời gian trước chúng ta cũng nhằm vào qua hầu lôi mà ở ngươi tới ngày đó chúng ta liền bị người tập kích coi lợi này không có trùng hợp như vậy sự t ì n h chứ có lẽ chỉ có đây diệp dư sinh cười buông tay một cái các ngươi đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi cũng không tính chứng cớ h ừ đông phương vấn thu hừ lạnh ở tại chúng ta trong mắt đây chính là chứng cớ thật sao diệp dư sinh cười đột nhiên ngẩng đầu hướng quán rượu hai tầng nhìn ra kim đội trưởng ngươi thấy cho bọn họ có đủ lý do sao diệp dư sinh đột nhiên ngẩng đầu nói một câu để cho cựu đại gia tộc người thừa kế cũng xứng sở xuống mà chân sau bước tiếng vang lên kim đội mang theo năm tên người mặc áo giáp thuộc hạ t ừ trên lầu đi xuống diệp dư sinh ngươi thật đúng là một tên gây chuyện a kim đội cười lạnh đi xuống kim đội khen lầm diệp dư sinh khiêm tồn nói diệp mô cũng muốn làm một tuân kỷ thủ pháp đệ tử bình thường có thể phiền t o á i trung quy lại là theo nhau mà đến vì sinh tồn diệp mô cũng chỉ có thể phản kháng thật sao Kim đội cười l ạ ngay h nhiên. Ha ha. Khẽ Dĩ n cười, Kim đội mỉm ư t r ở ngẩn nhìn đầu h về p í cựu tộc Các cái muốn đại đi. đ gia người liền gì thừa kế.、Các、vị muốn làm cái gì liền làm â là các cá nhân. Phi ngư thành các cá thích đoán ngươi ân nhân, ngư không nhúng Ngay giả phi thủ hộ giả không thích hợp tay. Ngay vậy cựu đại gia tộc người thừa kế cũng cười phi ngư thành thủ hộ giả là một phần của thành ủ hộ chủ phủ、Đang、phi ngư thành, thành chủ phủ quyền lợi lớn nhất hơn nữa còn là do phi ngư phong trực tiếp nhận mệnh bọn họ mặc dù là cựu đại gia tộc người thừa kế nhưng là chỉ là người thừa kế cũng không phải người thừa kế duy nhất còn không dám minh chương đ ả n cùng thành chủ phủ làm n ư ợ c lại bây giờ nếu kim đội trưởng cũng lên tiếng bọn họ làm lên sự tỉnh tới thì càng thêm thuận lợi đà tạ kim đội chín người đồng thời chắp tay hướng kim đội trưởng nói cảm ơn kim đội trưởng không nói lời nào lạnh lùng nhìn diệp dư sinh liếp mắt trực tiếp đi lên lầu hắn hôm nay tới đây nên làm đều đã làm những chuyện khác sẽ không thuộc về hắn quản kim đội trưởng nhưng mà hắn mới vừa đi lên lầu hai bước diệp dư sinh thanh â m ở sau lưng vang lên nếu như ngươi muốn cầu ta che trở lời nói hay lại là miễn mở tôn miệng đi đây là ơ n đoán cá nhân thủ hộ giả bất tiện xuất thủ kim đội trưởng đầu cũng không nói đạo kim đội trưởng hiểu lầm ta muốn hỏi là nếu kim đội trưởng đã nói là ân đoán cá nhân kia có phải là đại biểu hay không vô luận kết quả là cái gì thủ hộ giả cũng sẽ không đ ú n g tay diệp dư sinh cười hỏi không biết tại sao nghe được diệp dư sinh nói như vậy kim đội trưởng tâm lý đột nhiên hơi hồi hộp một chút không t ê n xuất hiện một loại rất dự cảm không tốt bất quá nghĩ lại cựu đại gia tộc tới nhiều người như vậy nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa chỉ thấy quỷ nghĩ tới đây thanh âm hắn vang lên lần nữa dĩ nhiên ân đoán cá nhân chính là ân o á n cá nhân cùng thủ hộ giả không có bất cứ quan hệ nào c ũ n g sẽ không nhúng tay hỏi tới h. Diệp người, hắn d p dư sinh cười hắn t r ờ liền là đối phương những lời này nhìn đầu cũng không đi thượng lầu hai kim đội trưởng diệp dư sinh từ từ quay đầu nhìn cựu đại gia tộc người thừa kế khoe miệng bắt đầu g ơ lên đến đây đi ta quả đấm đã sớm đói khát khó nhịn chương một trăm ba mươi tám đông phương v ấ n h ạ t ta quả đấm đã sớm đói khát khó nhịn thật ra thì hắn tới muốn nói là đau mà không phải quả đấm đáng tiếc hắn hiện tại ở trong tay không đau là hợp với tình thế hay lại là đổi thành quả đấm đi đối mặt nhiều người như vậy vây khốn Diệp Dư i s nhau nhau nhẹ không nhóm âm thanh âm vang lên một nhóm bảy người xuyên qua đám người đi vào quán rượu đệ đệ làm sao ngươi tới đông phương vấn thu nghi ngờ nói sắc mặt có chút khó coi không sai đi vào quán rượu người chính là đông phương vấn hạ ngăn cản mọi người xuất thủ tự nhiên cũng là hắn đông phương vấn hạ vừa xuất hiện tình cảnh thoáng cái liền bình an đi xuống tất cả mọi người đang nhìn hướng cái đó đi tới thiếu niên ánh mắt bên trong đều mang một tia kính sợ phàm hắn đi qua địa phương tất cả mọi người đều tự động lui ra khí thế như vậy cho dù là diệp dư sinh cũng không khỏi liền nhìn đối phương mấy lần trong lòng không khỏi cảm thán g i i một cái khí chất vô song nhẹ nhàng công tử nhưng mà tiếp theo phát sinh một màn lại làm cho tất cả mọi người mặt đều đen chỉ thấy vậy tới khí chất vô song thiếu niên tiện tay kéo ra một cái ghế còn dùng tay nào ở trên ghế xoa một chút mặt đầy lịnh hót đối với sau lưng mỹ nữ cười đáp này cựu tỉ cũng lau sạch mời ngày ngồi tiểu hạ hạ thần oan n ữ tỷ phong cựu tỷ vui vẻ bóp bóp đông phương vấn hạ gương mặt cười h i ế p mắt ngồi xuống đông phương vấn hạ định hót cũng chưa kết thúc hầu hạ cựu tỷ ngồi s o n g s o n g lại bắt đầu lao tấm thứ hai cái ghế thẳng đến toàn bộ mỹ nữ tất cả ngồi xuống đi mới chấm dứt định hót lữ trình tiến tới cựu tỷ ngồi xuống bên người tiểu hạ hạ cựu tỷ ánh mắt rơi vào đông phương vấn hạ trên người hẹp dài con ngươi lộ ra một cầu nguy hiểm nụ cười ngạch ho khan một cái, cái đó đông phương vấn hạ liền vội vàng làm bộ như có chuyện dáng vẻ đứng dậy ho khan một cái, cái đó ngươi đối với chính là ngươi đông phương vấn hạ nhìn diệp dư sinh diệp dư sinh ý gì diệp dư sinh n g ẩn người một chút đúng vậy ngươi ý gì diệp dư sinh đặc biệt sao đều không ở một cái băng tần thượng làm như thế nào trò chuyện đệ đệ đang lúc này đông phương vấn thu không nhịn được mở miệng làm sao ngươi tới đông phương vấn hạ liếc mắt nhìn chính mình thân c a c a cười nói chẳng lẽ là đại ca ngươi có thể tới phương ta lại không thể tới Ngạch đông phương vấn thu bị đ ố i được sửng sốt một chút sắc mặt thoáng cái liền đỏ lên đông phương vấn hạ đông phương ra sẽ dạy ngươi như vậy nói chuyện với huynh t r ư ở n g sao đông phương vấn thu sắc mặt có chút khó coi ngay trước nhiều người như vậy không đệ đệ đội để cho hắn thật mất mặt cả ca đông phương vấn hạ cười n g ư ơ i đông phương vân thu lúc nào lấy ta làm đệ đệ hỏi hạ đông phương vấn thu giọng tăng thêm muốn hiện ra huynh t r ư ở n g n u y nghiêm nhưng mà hắn làm hết thể lại trực tiếp bị đông phương vấn hạ không nhìn thậm chí hơi không kiên nhẫn đấu đông phương vân thu ngươi bây giờ có thể đi đưa người đám này hồ bằng cẩu hữu toàn bộ mang đi đông phương vấn hạ lạnh giọng nói、người. Đông Phương Vấn Thu s ắ cuối mặt m tái tưởng xanh, nghĩ n n ó gì người nữa bên lại bị cùng tay đông phương vấn thu hay n là không dám phản bác hung hãn khẽ cẳng hắn rằng trận mắt nhìn diệp dư sinh nói ngươi cho ta trận mắt nhìn thiếu ra sớm muộn phá ngươi bỉ được ta chờ ngươi diệp dư sinh vô cùng tùy ý nói câu này uy hiếp hắn thấy không có bất kỳ tác dụng hắn cũng sẽ không để ở trong lòng chúng ta đi đông phương vấn thu vung tay lên mang theo kia chút tiểu đệ rời đi lúc tới sau khi hung thần đắc sát lúc đi giống như tàng già chi khuyển mà hết thể này thủy t á c dũng giả ở tại bọn hắn sau khi rời đi lại một lần nữa khôi phục chân chó nịnh hót vây quanh mấy m ỹ nữ không ngừng hầu hạ liền điếm tiểu nhị công việc cũng cho đ o ạ n các ngươi còn không đi sao diệp dư sinh nhìn trước mắt một nam một nữ cười nói hai người nghe vậy liền vội vàng ảo nao chạy sự tính đã diệp dư sinh lại đến chính mình trên b à n nhưng là hắn mới vừa ngồi xuống dài một đôi hút con ngươi chân dài to cựu tỷ liền đi qua liền này đôi chân dài to thả vào kiếp trước ít nhất cũng là thế giới danh mô cấp bậc thon dài thẳng tắp t r ắ n g đoán liền này đôi chân dùng kiếp trước lời nói đó là có thể chơi đùa cả đời húng chi cặp đùi đẹp chủ nhân c ò n dài một tấm cực đẹp gương mặt này đem ngươi sủng vật bán cho ta giá cả tùy ngươi mở mỹ nữ chân dài vừa mở miệng liền trực tiếp nói không có bất kỳ vòng g diệp dư sinh nhìn một chút nghe một chút nhìn một chút người ta khẩu khí này nghe một chút liền so với những nhị thế tổ đó rất cao thường nhiều chích chích chi thiết trụ tiếng kêu từ diệp dư sinh trong ngực chuyên gia cũng không biết nó có phải hay không nghe có người đang thảo luận nó mê hoặc đến một đôi vô tội đôi mắt còn díp lại buồn ngủ liền c h u i ra hoa thật là đáng yêu ngươi thật là đáng yêu chết tỉ tỉ tiểu quay quay sắp đến tỉ tỉ trong ngực cựu tỉ vừa thấy thiết trụ ánh mắt cũng sáng lên trong nháy mắt pha công nơi nào còn có một chút ngự tỉ phong độ những nữ sinh khác cũng đều vây lại nhìn leo đến diệp dư sinh bả vai chơi lụa tóc hắn thiết trụ có người nữ sinh muốn đưa tay sờ thiết trụ lại bị cựu tỷ ngăn lại tiểu quay quay mới vừa từ nơi này bẩn trong ngực nam nhân chui ra ngoài ngươi không sợ bị bệnh à? diệp dư sinh đặc biệt sao là đang ở bẩn thỉu a i đó đến cùng có biết nói chuyện hay không cái thanh này diệp dư sinh khí đứng dậy liền đi đứng lại nghĩa i tiểu mỹ đứng dậy ngăn lại diệp dư sinh đường đi cho cười các nàng tỉ m ộ i nghĩ tưởng muốn cái gì chưa từng có người cự tuyệt qua muốn cự tuyệt được á cầm linh tiền đập chết ngươi mười ngàn linh tiền đem sủng vật bán cho ta như thế nào nghĩa tiểu mỹ cao n g o nói không bán năm chục ngàn không bán một trăm ngàn không bán đỏ mắt đối phương liền thêm đến một triệu cũng không bàn về đối phương tăng thêm đ ạ i tiền đặt cuộc diệp dư sinh đáp đều là hai chữ không bán thật sự cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao thật sự cho rằng lão tử chưa thấy qua một triệu sao người nghiêm tiểu mỹ g i ậ n trợ tròn tiểu mỹ cựu tỷ mở miệng ngăn cản nghiêm tiểu mỹ nói với diệp dư sinh một triệu đã là giá cao nhất hy vọng ngươi cân nhắc một chút ha ha được a diệp dư sinh cười ứng ngược lại bất kể thế nào cân nhắc hắn cũng sẽ không bán đi thiết trụ cựu tỷ cũng nhìn ra hắn ý tưởng chỉ hơi trầm âm liền tiếp tục nói nếu như ngươi đáp ứng đem sùng vật bán cho ta tiểu hạ hạ có thể thay ngươi xuất thủ một lần diệp dư sinh không sai đông phương vấn hạ trực tiếp đứng ra dùng sức chụp hai cái ngực c h ư một trăm ba mươi chín bởi đ ầ u giá diệp dư sinh bị mấy cái này hàng khí xấu xoay người rời đi hắn thật là không thèm để ý mấy cái này hàng không giải thích được thật là ca là thiếu đả thủ người sao diệp dư sinh vừa mới vừa đi nghiễm tiểu mỹ cùng mấy người khác muốn đuổi theo lại bị cựu tỷ ngăn lại tiểu hạ hạ đều tại ngươi mua sùng vật mà không phải nghiễm tiểu mỹ chỉ có thể đem cơn giận đều c h ú t lên đông phương vấn hạ trên người đông phương vấn hạ mặt đầy bị khuất nếu là người bình thường phòng chừng sớm liền trở mặt có thể tính khí thứ người như vậy người cũng có đủ đông phương vấn hạ ở mẫu thai bên trong cũng đã vứt chỉ thấy hắn dùng lực gật đầu một cái lấy vô cùng nghiêm túc biểu tình nói ừ tiểu mỹ tỷ nói đúng đều tại ta cựu tỷ bạch đông phương vấn hạ liếp mắt nói được đi thôi đi lại nói ba ngày sau chân bảo các tổ chức thịnh buổi đấu giá lớn đúng kỳ hạn cử hành làm diệp dư sinh lần nữa đi tới chân bảo các thời điểm cơ hội bị trước mắt thịnh hướng hù dọa giật mình trước mắt ô ép đẻ người hải đem chân bảo các đại môn cũng cho lắp kín bực này thịnh cảnh từ hắn đi tới trên đời này đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên thấy ngay tại diệp dư sinh không biết từ đâu lúc hạ thủ trong đám người đột nhiên có người kêu lên chỗ này của ta có thư mời ta là khách quý vừa dứt lời đám người liền bị chân bảo các người đẩy ra đoàn người trực tiếp đem một cái bụng vệ thương nhân mang vào chân bảo các thứ m ờ i ở chân bảo các nơi này chính là giấy thông hành vừa thấy t h ư cảnh diệp dư sinh vui không có cách nào hắn cũng có thư mời a đúng tại hắn mới vừa móc ra thư mời chuẩn bị bày ra thời điểm đại địa đột nhiên chấn động một cái không sai chính là đại địa chấn động chân bảo các chỗ con đường này cũng chấn động kịch liệt xuống không chỉ là diệp dư sinh những người khác cũng cảm giác đại địa c h ấ n chiến làm cho tất cả mọi người thân thể cũng h o à n g nhất hạ tất cả mọi người đều mũ nổi hướng chấn động chuyển tới phương hướng nhìn ở tầm mắt mọi người có thể đạt được chỗ một người mặc trường s a n màu tím thanh niên lưỡng t h ứ mạ tên h h a n n i bóng người cũng không hùng ý, ngược vĩ, lại c là, là, là hắn t gầy lần này chân bảo các đến cùng mở ra một trận bực nào tầm thứ buổi đầu giá thậm chí ngay cả hắn đều trò kinh động bệnh quân nhiêm tùng nghe chúng trong dân cư phát ra trận trận thán phục diệp dư sinh cũng khiếp sợ bệnh quân nhâm tùng danh tự này đơn giản là như sấm bên thai a hạo thiên tông ngoại môn tốt một trăm bản g thứ năm bệnh quân nhâm tùng hạo thiên ba mươi sáu đỉnh t h ư ờ n g tùng phong bên ngoài môn đệ nhất người ngay cả diệp dư sinh cái này luôn luôn không quan tâm chuyện bên ngoài người đều nghe qua danh tự này có thể thấy người này danh tiếng lớn bệnh quân nhâm tùng chống gậy côn ở tất cả mọi người nhìn soi mói không coi ai ra gì đi vào chân bào cát cho đến để cho thân ảnh biến mất trong tầm mắt mọi người mới thở phào một hơi bệnh quân nhâm tùng cho môn áp lực quá lớn phản phất một tòa cao không thể chạm đại sơn quang t h khí thế ị dần dần lần i này tới, tới thở diệp dư sinh tới lần này ổn muốn tới, tới trước đầu tiên ngược lại hút ngụm khí lạnh hắn quan sát chỗ cho tới bây giờ đều cùng người khác không giống nhau nhìn người thanh niên này đỉnh đầu kia đã vinh quang tột đỉnh khí huyết diệp dư sinh cảm giác mình ánh mắt đều sắp bị t r ọ c mù ngoa tạo lại là nho sinh tống quân được hầu lôi một cái liền kêu ra tên đối phương hầu lôi thanh âm cũng không thiểu ngược lại lớn tất cả mọi người đều có thể nghe được trong lúc nhất thời r ộ n dịp đám người lại một lần nữa bình a n xuống tất cả mọi người đều đầu chứng ngây mồm nhìn đứng ở diệp dư sinh bên người thanh niên nho sinh tống quân đi tốt một trăm bảng vị thứ tư chấn hải đỉnh bên ngoài môn đệ nhất người bài vị còn ở bệnh quân nhâm tùng trên trước có nhâm tùng sau có tông quân được đặc biệt sao nhất định chính là thiên đại sự kiện hạo thiên tông ngoại môn t ố p một trăm trên bảng cường giả thoáng cái tựu i ra hiện tại hai người thật là trói mù tất cả mọi người ánh mắt phải biết tựa như t ô n g quân đi nhâm tùng mạnh mẽ như vậy người ngày thường đều là bên ngoài lịch luyện thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ mà ngày nay thoáng cái tựu i ra hiện tại hai người ai có thể không rung động xin lỗi các vị tới chậm có thể làm cho tống m ô đi trước tiến vào so sánh với bệnh quân nhâm tùng bệnh hoạn lạnh lùng tống quân đi ngược lại không thẹn nho sinh tên giọng làm cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác theo bản năng tất cả mọi người đều nhường đường để cho tống quân đi đi trước tiến b ả o lần này diệp dư sinh phản mà không cấp tiến đi hắn ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay có thể có nổi danh cường g i ả đến bất quá hắn ước chừng chờ nửa giờ cũng không có lại nhìn thấy có nhâm tùng cùng tống quân đi mạnh mẽ như vậy người đến suy nghĩ một chút hắn coi như móc ra thư mời mang theo hầu lôi cùng nha đầu đi vào chân bảo các phải biết cũng không phải là ai cũng có tư cách bắt được chân bảo các thư mời vì vậy ở diệp dư sinh đi vào thời điểm t r u n g quanh tràn đầy hâm mộ ánh mắt để cho hắn thật tốt phong quan một cái diễm huynh ngươi tới có thể đủ m u ộ n buổi đấu giá này cũng sắp bắt đầu diệp dư sinh vừa đi vào chân bảo c á t tống thanh vân liền tiến lên đón tống huynh diệp dư sinh cười cùng đối phương chào hỏi vị này là huynh đệ của ta hầu lôi vị này là hầu lôi muội muội cũng là ta diệp dư sinh tiểu muội nha đầu các ngươi khỏe tống thanh vân rất cho mặt mũi cười cùng hai người gật đầu tỏ ý nha đầu biểu hiện ngược lại trước sau như một cười đáp một tiếng có thể hầu lôi cũng không giống nhau hắn chính là biết chân bảo các thần bí mắt thấy cái này rõ ràng có thân phận thanh niên chào hỏi mình trong lúc nhất thời hắn lại có nhiều chút hốt hoảng biểu hiện còn không bằng nhà đầu đối với hầu lôi phản ứng tống thanh vân nết miệng mỉm cười cũng không nói thêm cái gì mà là đem ánh mắt chuyển hướng diệp dư sinh cười nói diệp huynh mời tới bên này đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong đơn độc gian phòng ở tống thanh vân dưới sự hướng dẫn ba người một đường xuống phía dưới đi tới chân bảo các nhà đ ầ u giá lại là dưới đất tổ chức bất quá suy nghĩ một chút là chân bảo các địa phương tới cũng không lớn trừ dưới đất mở ra không gian bên ngoài thật đúng là không cách nào chứa nhiều người như vậy chương một trăm bốn mươi tống thanh vân ngươi tên gian thương này to buổi đấu giá lớn chàng nhiệt triệu mãnh liệt dù lạ nhưng h mà nhỏ giọng nói chuyện với nhau hội tụ đến đồng thời cũng tạo thành một cổ to lớn tiếng sóng nói thật diệp dư sinh cũng không thích loại này không khí nếu như không phải vì cựu truyền đu minh quyết hắn đều không nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này nơi này thật sự là quán áo bất quá cũng còn khá là một m đạo thân ảnh đi lên thật cao bàn đầu giá lúc phía dưới tiếng ông ông rốt cuộc yếu đi xuống thẳng đến tịch không tiếng động hô diệp dư sinh rốt cuộc thở dài một hơi bây giờ rất nhiều nha đầu nhận ra được diệp dư sinh không kiên nhẫn liền vội vàng tiến lên vì hắn b u ố t mi tâm diệp dư sinh đầu liếc mắt nhìn khẽ mỉm cười lại cũng không cự tuyệt mà là nhắm hưởng thụ nha đầu phục vụ hắn cũng không nhìn thấy bên cạnh hầu lôi ghen tị ánh mắt đều đỏ suy nghĩ một chút hắn cái này làm ca ca cho tới bây giờ không hưởng thụ qua biểu nội phục vụ đâu rồi thật là tức chết cá nhân hô coi là không chấp nhận với hắn hầu lôi chỉ có thể ở tâm lý như vậy an ủi mình thời gian c h ậ m rãi trôi qua ước chừng quá khứ năm sáu phút làm một đạo thanh thúy gõ chi tiếng vang lên sau đó đứng ở trên đài cao người bán đấu giá kia liền mở miệng nói cảm tạ chư vị tới tham gia ta chân bảo các tổ chức buổi đấu giá tin tưởng các vị đều đã không kịp đợi muốn xem ta chân bảo các có thể xuất ra cái dạng gì bà bối chúng ta đây không bằng liền trực tiếp vào vào chủ đề như vậy được chưa được dưới đài vang lên từng trận tiếng khen người vừa tới cũng là võ giả vũ giả coi trọng nhất chính là tu hành tài nguyên tới nơi này người đều không phải là nghe nói nhảm mà làm vì lần này đấu giá người h i ệ n nhiên cũng là minh bạch vũ giả tâm lý không có dư thừa nói nhảm trực tiếp tiến vào cao chiều các vị mời xem chuyện thứ nhất món đồ đấu giá theo đấu giá sư mở miệng một tên mặc mát lạnh nữ nhân liền đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới trên đài bá không có bất kỳ dư thừa nói nhảm đ ầ u giá sư trực tiếp vén lên nắp ở trên xe tấm vải đỏ theo tấm vải đỏ vén lên một cái đồ xứ trắng chai nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người nhìn trong mắt mọi người nghi ngờ đ ầ u giá sư cũng không vòng vo trực tiếp bắt đầu giới thiệu chắc hẳn rất nhiều người cũng không biết vật này vì sao liền cho phép tại hạ hơi chút giới thiệu một phen đ ầ u giá sư cười nói đây là một chai đan dược mà tên thuốc gọi là dung cốt đan dung cốt đan n g h e một chút danh t ừ n à y dưới đài ở xưng sờ một giây sau lập tức vang lên từng trận tiếng t h ạ c phục dung cốt đan ba chữ kia có một cổ thần ký ma lực để cho phía dưới mọi người hô hấp r ồ n r ậ p đấu giá sư đối với loại tình huống này đã sớm dự liệu được hắn tiếp tục nói dung cốt đan có thể gia tăng ba mươi đột phá chân vũ cảnh tỷ lệ các vị trong nhà có không đột phá chân vũ cảnh hậu nhân tiền bối còn đang chờ cái gì này dung cốt đan một chai ba hạt giá quy định một mươi linh tiền mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một linh tiền bây giờ đấu giá bắt đầu một mươi một kim tệ một mươi hai kim tệ một mươi năm kim tệ cơ h ộ i là từ vừa mới bắt đầu đấu giá liền tiến vào cao chiều mắt nhìn thấy giá cả một đường trèo cao chỉ là ba hạt dung cốt đan cuối cùng cuối cùng lấy ba chục ngàn linh tiền giá cả đồng ý diệp dư sinh cũng không có mở miệng loại đan dược này đối với hắn vô dụng mặc dù hầu lôi ở bên cạnh rất là nóng mắt nhưng diệp dư sinh cũng không có tham dự đấu giá mặc dù lấy bây giờ giá trị con người muốn đem ba hạt dung cốt đan vô u ố n g dễ như trở bàn tay nhưng hắn cũng không tính làm như thế hắn đối với hầu lôi kỳ vọng là phi thường cao cũng không tính lấy loại phương thức này giúp đỡ đột phá chỉ có dựa vào chính mình vượt qua đi mới thật sự là chân vũ cảnh liền giống như chiếc cái đó thiên vũ phong phiên giang chính là dựa vào đan dược tăng lên tới thối thể đại viên mãn nếu không cũng sẽ không yếu đến loại trình độ đó thối thể đại viên mãn một trăm ngàn hp coi như đột phá chân vũ cảnh cũng là chân vũ cảnh bên trong người yếu nhất mắt nhìn thấy cái đó v u a xuống rung cốt đan người cười ha hà đem thu vào trong lòng diệp dư sinh cũng là lắc đầu một cái cũng không phát biểu cái gì đánh giá phía dưới bắt đầu đấu giá kiện thứ hai món đồ đấu giá đấu giá sư mở miệng lúc lại có một tên mặc mát lạnh nữ tử đẩy trên xe nhỏ đài kiện thứ hai món đồ đấu giá hoàng phẩm thất cấp yêu thú xích kim thử vĩ、Ồ. nhìn xuất hiện ở trên đài xích kim tử vĩ diệp dư sinh liếc mắt liền nhận ra đây chính là hắn lần trước bán cho chân bảo các đồ vật nhưng mà không nghĩ tới xích kim tử vĩ lại xuất hiện ở nơi này hơn nữa xích kim tử vĩ giá khởi đầu lại chính là hắn ngày đó bán cho chân bảo các giá cả t diệp dư sinh răng đều đau l ô lớn l ô lớn mà nhìn thấy cuối cùng giá sau cùng diệp dư sinh đột nhiên đau lòng không thể thở nổi tống thanh vân người tên gian thương này diệp dư sinh hận răng đều nữa xích kim tử vĩ sau là một quyển quần t r ụ ghi lại một loại hỏa thuộc tính công pháp bản này công pháp đến lúc đó cùng diệp dư sinh thuộc tính phù hợp với nhau chỉ bất quá phẩm giai quá thấp hắn căn coi thường nhưng hắn coi thường cũng không có nghĩa là người khác coi thường cuối cùng bản này công pháp như cũ lấy cực cao giá cả đồng ý sau đó lên đài đồ vật liền tương đối bình thường ít nhất diệp dư sinh là coi thường có thể ngồi ở đại s ả n h ly nhân lại cạnh tranh có loại bể đầu chảy máu cảm giác không có một kiện đồ vật là lưu phách như vậy cũng có thể thấy được lần này buổi đấu giá chất lượng cao không chỉ là diệp dư sinh địa hạ lầu hai còn lại nắm giữ đơn độc gian phòng khách nhân cũng không có một mở miệng tham dự đấu giá đều đang đợi đến chân chính thứ tốt xuất hiện thẳng đến sau hai canh giờ làm món đồ này lúc xuất hiện diệp dư sinh biết nên đến hắn xuất thủ thời điểm còn bên cạnh hầu lôi kích động thân thể cũng run r à y ánh mắt chết nhìn chỏng chọc trên đài quần c h ú n l u y sơn quyết thổ thuộc tính công pháp trung thiên l u y sơn quyết công pháp là phân thượng trung hạ tam thiên mà hầu lôi tu luyện chẳng qua chỉ là hạ thiên mà thôi giờ phút này trung thiên xuất hiện đừng nói chuyên tu l u y sơn quyết hầu lôi dưới đài càng là v é lên một trận to đại ba lãng luỹ sơn quyết ở thổ thuộc tính công pháp bên trong vô cùng nổi danh cùng diệp dư sinh tu luyện thiết p h ù đồ hiệu quả không sai biệt lắm đối với thân thể tăng phúc độ cực cao nghe d ư ớ i đ à i tiếng gọi giá diệp dư sinh cũng không có lập tức mở miệng mắt thấy giá cả đã đến một cái trình độ kinh khủng hầu lôi sắc mặt cũng b ạ c h có thể trong mắt của hắn lại tràn đầy không cam lòng lũy sơn quyết trung thiên liền phi ngư phong cũng không có lúc này xuất hiện là hầu lôi một lần cơ hội có thể giá tiền này đã lên cao đến để cho hắn tuyệt vọng trình độ yên tâm ở hầu lôi lúc tuyệt vọng diệp dư sinh đột nhiên mở miệng nói hắn có thể nhìn ra hầu lôi khát vọng mà làm huynh đệ diệp dư sinh làm sao có thể sẽ để cho hắn thất vọng ngay vậy hầu lôi ánh mắt lúc này sáng lên có thể ngay sau đó hắn liền lắc đầu một cái coi là lao đại quá đắt chúng ta không chịu nổi ha ha diệp dư sinh khẽ mỉm cười rồi sau đó ở hầu lôi hoảng sợ ánh mắt bên trong trực tiếp báo ra một cái để cho hắn tâm thần kịch chấn con số năm trăm n g à n chương một trăm bốn mươi mốt địa ngục trí nhãn năm trăm n g à n phải biết ở diệp dư sinh mở miệng trước giá cả tuy co tăng lên tối đa cũng bất quá mười n g h n tả hữu tăng lên mà diệp dư sinh vừa mở miệng trực tiếp từ ba trăm năm mươi n g à n linh tiền lên cao đến năm trăm n g à n ước chừng thêm một trăm năm mươi nghìn n g ồ i ở dưới đài đấu giá vũ giả thiếu chút nữa thì tức miệng mắng to g ờ i ạ đặc biệt sao là đấu giá hay lại là đập phá quán chơi như vậy thật đặc biệt sao quá đáng quá đáng không được l ầ u hai số bảy gian phòng khách nhân ra giá năm trăm n g à n hay không còn có ra giá cao hơn đấu giá sư sắc mặt đổi màu nói có thể ngồi ở đơn độc gian phòng khách nhân đừng nói năm trăm n g à n linh tiền năm triệu đối với bọn hắn mà nói cũng với trò đùa như thế chân chính có thể để cho bọn họ xuất thủ tốt đông ở phía sau đ â u rồi đến lúc đó mới thật sự là cảnh tượng hoành tráng mới thật sự là lòng tranh hồ đấu năm trăm ngàn vừa mở miệng kinh hại nhất trừ hầu lôi ra không còn có thể là ai khác hán nguyên cũng đã làm tốt bông tha chuẩn bị mặc dù không căm l ò n g có thể vậy thì như thế nào đây h á n bất quá là một dân nghèo mà thôi căn không cầm ra nhiều như vậy linh tiền lão đại hầu lôi khiếp sợ nhìn diệp dư sinh thật quá đắt chúng ta không chịu nổi ai nói chúng ta không chịu nổi diệp dư sinh cười nói ngươi đã gọi ta một tiếng lão đại đừng nói là năm trăm ngàn Coi như là năm triệu ta cũng xuất ra yên tâm đi l ũ y sơ n quyết ta liền nhất định giúp ngươi bắt vào tay lão đại hầu lôi còn muốn nói điều gì nhưng lại khác nha đầu ngăn cản anh ngươi liền nghe diệp ca đi hầu lôi ngươi xem ngươi còn không bằng nha đầu diệp dư sinh cười nói hầu lôi không nói lời nào có một số việc chỉ cần ghi ở trong lòng liền có thể lại nói liền lộ ra kiểu cách diệp dư sinh nhớ được bản thân kiếp trước nhìn một ít trong tiểu thuyết thì có như vậy tình tiết vợ kịch không nghĩ tới bây giờ mình làm đến loại sự tình này còn rất muốn gì được đấy diệp ca nha g ư ơ i t ậ t là xấu n h Nha đầu ở s vù vù. a ca ca, khẳng định không biết là nàng câu này thanh thuần cười duyên kích thích diệp dư sinh hô hấp dồn dập diệp dư sinh trong đầu không khỏi hiện ra kiếp trước nào đó hủ kịch tình tiết vợ kịch ho khan một cái diệp dư sinh thiếu chút nữa không có bị chính mình dơ bẩn ý tưởng cho sặc liền vội vàng hất đầu một cái đem trong đầu suy nghĩ lung tung bỏ rơi xuống thật là x u ấ t sinh a trong lòng thầm mắng mình một câu cũng còn khá hầu lôi cái này ngốc đại cá tử tử không phải là một thận trọng người nếu không hắn còn thật bất hảo giải thích diệp dư sinh cùng tề trưởng lão cạnh tranh không đoạt nổi là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi sau đó đấu giá hiện trường bầu không khí có thể nói là tăng lên một bậc từng món một bảo vật bị đều bị bán ra khó mà với tới thiên giới dĩ nhiên có thể bị đánh ra thiên giới vật đồng dạng là hiếm hoi vật buổi đấu giá từ sáng sớm một mực kéo dài đến trời tối trong lúc diệp dư sinh đã từng xuất thủ qua mấy lần giúp hầu lôi đạt được một cái hoàng phẩm thượng cấp linh khí tiết điệu lôi truy hầu lôi thuộc tính chính là đất cùng hầu lôi dị thường phù hợp duy nhất tiếc nuối là không có có thích hợp nha đầu đồ vật mà diệp dư sinh mong đợi nhất cựu t r u y ể n đũ minh quyết vẫn luôn chưa từng xuất hiện thẳng đến cuộc bán đấu giá này chuẩn bị kết thúc Chư chuyển chính trúc, cuối cùng cả Co thanh khắp theo thở. sư trường, người vị, vạn đấu đồ đấu đều Tất giá trúng giá. ngừng tiếp mọi toàn một món món âm là lần này cũng giống vậy b á công bố bị vén lên một viên ô chọc hạt châu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người ô chọc hạt châu bình an nằm ở trên xe nhỏ không có bất kỳ động cũng không có bất kỳ khí tức quyết tán nhưng mà mọi người ở đây ánh mắt rơi vào trên hạt châu lúc trước mắt lại hiện ra một mảnh thi sơn huyết hải a hầu lôi trong miệng đột nhiên hét thảm một tiếng hai hàng huyết lệ từ mắt rác tuột xuống không nên nhìn diệp dư sinh giống vậy cả kinh thất sắc liền vội vàng c h e nha đầu ánh mắt ở hạt châu tản mắt ra thi sơn huyết hải bên trong diệp dư sinh cảm nhận được một cổ vô tận khí tức sát phạt đây là địa ngục chi nhãn tại chỗ nhóm người bên trong vẫn có kiến thức rộng rãi người keng đang lúc này lệnh giá giọng nói điện tử đột nhiên ở diệp dư sinh trong đầu vang lên nhiệm vụ mới đạt được dơ bẩn địa ngục chi nhãn kim tệ một nghìn b á diệp dư sinh ánh mắt lúc ấy liền phát sáng tới hắn còn không biết địa ngục chi nhãn kết quả có tác dụng gì nhưng là hệ thống lên tiếng cũng không giống nhau hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm dơ bẩn địa ngục chi nhãn giá khởi đầu năm triệu linh tiền Đầu giá số ư sư giải giá triệu. mới quyết Đầu u dứt khoát. Mười triệu. Đầu giá sư thanh vừa mới hạ vừa âm x n liền có người g gấp g tiếp bội có trực cho ra sáu miệng là xuống lầu hai đơn độc gian phòng truyền ra một tiếng hư lệnh địa ngục chi nhãn dù là đã bị ô nhiễm cũng không phải một ư ơ i triệu linh tiền loại này tiểu đ à tiểu nháo có thể chấm hút các vị nếu chân chính bảo vật đã xuất hiện chúng ta cũng đừng để cho người phía dưới chế d â bây giờ liền do ta trực tiếp trải qua tiền kỳ cãi vã tiến vào giai đoạn cao chiều đi Ta ra, tử a ra, t tinh thủy trình tinh、tủy. Diệp dư sinh cũng bị ba chữ cho kinh động đến. Tử tinh tủy trình độ hiếm hoi không kèm chút nào địa tù chi mục mà trọng yếu nhất chuyện tử tinh thủy đối với võ giả tác dụng có thể so với địa tù chi mục chốt dùng phần lớn tử tinh thủy đây mới thực sự là thiên tài địa bảo cùng đan dược bực này hậu thiên chi vật so sánh nhất định chính là khác nhau trời vực lao phu ra một quả quả đấm lớn nhỏ vân nát thạch địa hạ phòng số hai trong phòng truyền lên tiếng vẫn nắp thạch danh tiếng cùng tử tinh tụy không sai b i lắm nhưng là quả đấm lớn nhỏ cùng một viên trên lệnh có thể to lắm mặc dù buổi đấu giá cũng không phải là lấy vật đổi vật hình thức cử hành bất quá lại chân bảo các c h ấ n giữ sợ cái gì chỉ cần ngươi có bảo vật đều có thể ở chân bảo các lập tức hối bái thành linh tiền nhiều tiền lắm của chân bảo các mãi mãi cũng để cho người nhìn không thấy đáy ta ra thánh khí một góc lưỡi kiếm bắc minh có cá kỳ danh là côn thiếu ra ra giá song vĩ côn ngư một đôi song vĩ côn ngư cũng không phải thật sự là côn mà là nắm giữ côn huyết mạch một loại thượng cổ linh ngư thanh thiên cựu diệp trúc thứ bảy long trúc trong lúc nhất thời đủ loại thiên tài địa bảo cũng phòng tiếp khách bên trong c h u y ể n gia mỗi loại chỉ nghe qua tên lại căn chưa thấy qua bảo vật hiện thế hết thể đều là vì tranh đoạt địa ngục chi nhãn địa ngục chi nhãn cụ thể có tác dụng gì diệp dư sinh còn không biết hệ thống cũng không nói bất quá hắn đã quyết định chủ ý địa ngục chi nhãn nhất định phải lấy được hắn rốt cuộc không nhịn được mở miệng ta ra giá năm mươi căn đỉnh cấp địa tù chi mộc gia bạn sinh vật địa tù mộc chi hoa Và hư hứa không có vừa cửu có miệng mở diệp d s i nhưng vừa ra khỏi i m liền chi trong sân bầu không khí. 50 căn đỉnh đốt tù bầu khí. cấp địa mà số mười bảy gian phòng tể trưởng lão lại cười lạnh nói ta thiên vũ phong ra giá âm dương l o n g hổ đan mười viên âm dương l o n g hổ đan chỉ có chân vũ cảnh mới có thể sử dụng cường đại linh dược nghe nói một viên âm dương l o n g hổ đan liền có thể tăng lên nhất trọng tu vi bất quá mỗi người cả đời chỉ có thể dùng một viên nhưng dù cho như thế cũng để cho người rung động không tên thương đột nhiên một trận đao gieo tiếng vang r ộ i toàn bộ phòng đ ầ u giá b á nhất hào phòng tiếp khách d è m trực tiếp bị người kéo ra một người cao lớn bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người người này thân thể c ự c cao trong tay nắm một thanh nước sơn đen như mực trường đao hắn chỉ là đứng ở nơi đó trên người khí thế liền phảng phất như gió bao hương bốn phía tàn phá uy áp toàn trường ngoa tạo hắc đào tần long ngay vậy diệp dư sinh cũng bị kinh động đến nhất hào phòng khách quý bên trong lại là hạo thiên ba mươi sáu đỉnh ngoại môn top một trăm bảng đệ nhất nhân hắc đào tần long chỉ nghe hắc đao tần long nói ta ra giá ngọc diệp một mảnh tình cảnh lần nữa bình an đi xuống mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại không biết ngọc diệp vì vật gì Bá. bị bằng bước khách cái lá Số sinh sống sinh sóng tống tống phòng Diệp Diệp, Nho cảnh đình, hàm thuyết hỏi, thần hồn cảnh. Hồn Nho hành thoại cũng người quân nói, vàng ngọc, Ngọc nội văn, truyền người Ngọc quân gọi gi kéo lắc cây cựu có quý quả tuyệt rẻm ra, một đêm đưa đi tới đạo vào vào ảo. to là ở h á c đao tần long xuất hiện có thể nói đưa tới sóng to gió lớn l i ê n ngoại môn tốt một trăm bảng đệ nhất nhân cũng xuất hiện có thể thấy lần này buổi đấu giá long trọng trình độ giống vậy ngọc diệp xuất hiện cũng là một trận phong bạo nhất là đi qua nho sinh tống quân đi một phen giải thích để cho tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu ngọc diệp kết quả thế nào vật bởi vì h á c đao tần long mở miệng tất cả mọi người ngoan ngoan ý miệng m không là bọn hắn không ra nổi cao giá hơn cách mà là bởi vì bọn họ không muốn đắc tội hát đao tần long bởi vì một viên ô nhiễm địa ngục chi nhãn được tội hát đao tần long quả thực hoa không lại nói ai cũng không xác định dơ bẩn địa ngục chi nhãn là có hay không như truyền thuyết như vậy lĩnh ngộ được trong truyền thuyết t h u tính có thể trong những người này nhưng cũng không bao gồm diệp dư sinh bởi vì hắn là diệp dư sinh càng bởi vì hệ thống nhiệm vụ tiếng bây giờ có thể gõ truy sao hắc đao tần long dị thường bá đạo đã biết không ai dám cùng chính mình cướp đoạt vật này cho dù là hạo thiên tông nội môn đệ tử trừ mấy cái chân chính yêu nghiệt trở ra cũng không ai dám không cho hắn hắc đao tần l o n g mặt m ũ i đấu giá sư mặc dù không thích loại này bị người bức bách gõ truy cảm giác có thể liền chân bảo các cũng không có ra mặt h ở hạo thiên tông ngoại môn vẫn còn có người dám đoạt hắc đào tần long nhìn chúng đồ vật loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh hắc đào tần long cũng rõ ràng ngẩn người một chút ngẫu nhiên ánh mắt chuyển động nhìn về phía số bảy gian phòng bởi vì thanh â m chính là từ gian phòng này truyền ra người là ai hát đao tần long nhìn số bảy gian phòng bình hỏi hát b ư ớ n g bình cười lạnh từ trong phòng v ă n g lên ta là ai thì như thế nào muốn địa ngục chi nhãn chỉ bằng thực lực tới bắt dựa vào uy hiếp sẽ cho người xem thường hát đao tần long thì như thế nào danh tiếng lớn hơn nữa cũng không bị hắn coi ra gì nắm giữ nịch thiên hệ thống diệp dư sinh đi quan tâm hắn thật là chuyện tiếu lâm được hát đao tần long trong mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình、bình、nói các hạ đã có dũng khí tranh đoạt địa ngục chi nhãn tin tưởng cũng không phải hạng người vô danh có dám để cho tần mỗ vừa thấy toàn bộ phòng đấu giá nghe được cả tiếng kim rơi tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở số bảy gian phòng nghĩ tưởng xem kết quả một chút là nhân vật nào lại dám cùng hắc đao tần long gọi nhịp sẽ là hạo thiên tông nội môn mấy cái yêu nghiệt sao bất quá diệp dư sinh rõ ràng không có vén rèm lên dự định tiếp tục cười nói đấu giá sư thế nào còn không gõ truy sao mặc dù hắn ra giá cao có thể đấu giá sư rõ ràng không dám tùy tiện gõ truy hắn đang chờ cái gì mệnh lệnh nếu như không có mệnh lệnh hắn cũng không dám tùy tiện gõ truy bởi vì hắc đao tần long đang nhìn hắn bây giờ là rất thời khắc mấu chốt một phe là ngoại môn tốt một trăm bảng đệ nhất nhân hắc đao tần long áp bách một phe là đứng đắn đấu giá thả ra thế giới mà vào lúc này chân bảo các nơi nào đó bên trong căn phòng đang có một nam một nữ bí mật quan sát đến phòng đấu giá phát sinh hết thảy trong đó thanh niên dĩ nhiên là tống thanh vân mà ở đối diện hắn lại ngồi một người mặc màu xám áo gai cô gái tóc dài nữ nhân trời sinh thích trực ư diện có thể khuôn mặt này rảo nữ nhân tốt lại người mặc màu xám vải thô áo gai đầu nàng phát xóa sắc mặt như, như thường nhìn phòng đấu giá chính đang phát sinh một màn tống thanh vân dĩ nhiên là biết số bảy gian phòng là người phương nào coi như không đề cập tới là hắn tự mình đem diệp dư sinh đưa vào phòng chỉ nhìn đ ệ a tù chi m ụ c là hắn biết là ai dù sao nhiều như vậy đ ệ a tù chi m ụ c cũng liền diệp dư sinh có mặc dù hắn cũng khiếp sợ diệp dư sinh thế nào sẽ có nhiều như vậy đ ệ a tù chi m ụ c an tỷ người xem quan hệ đến đến h ắ c đao tần long liền tống thanh vân cũng không quyết định chắc chắn được chỉ đành phải chưng cầu an tỷ ý kiến an tỷ khẽ ngầm đầu bình nói phòng đấu giá tự có phòng đấu giá quy củ người trả giá cao được không phải sao tống thanh vân ánh mắt sáng lên gật đầu một cái ta minh bạch an tỉ dứt lời hắn liền đứng dậy đi ra ngoài phòng đấu giá đấu giá sư vẫn không có hạ xuống bữa hắn còn đang chờ tin tức cũng không có ai thúc hắn tất cả mọi người đều biết loại chuyện này bằng một cái đấu giá sư căn không cách nào làm chủ chân chính làm chủ hay lại là chân bảo các người lộc c ộ c đi một loạt tiếng bước chân ở đài mặt bên văng lên tống thanh vân tấm kia tất cả mọi người đều khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trên đài tâm thần mọi người rét một cái bọn họ cũng đều biết chân chính có thể làm chủ người đến chư vị tống thanh đạo ánh mắt ở trên người mọi người quét qua tấn i ế huynh nói, nói g n đùa tống thanh vân thái độ rất tốt tống mộ nếu xuất hiện ở nơi này dĩ nhiên là đại biểu chân bảo các chủ tấn huynh nếu muốn đạt được viên này địa ngục chi nhãn hay lại là bằng vào thực lực đến đây đi uy hiếp ở ta chân bảo các vô dụng tống thanh vân từ đầu đến cuối đều là cười híp mắt nói chuyện có thể cho dù ai cũng có thể nghe được hắn có chút tức giận cho cười ở chân bảo các địa bàn uy hiếp chân bảo các người nếu là lại không điểm tính khí chân bảo các thật chính là không có kỳ danh tần long nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi trong mắt hiện lên đậm đà sắc khí trong tay nước sơn đen như mực trường đao phát ra trận trận tiếng vo ve hiển nhiên là trường đao nhận ra được chủ tình cảm ý nghĩ không phải là rất vui vẻ bất quá tống thanh vân lại rõ ràng không hề bị lay động hắn dám đứng ở chỗ này thì có tuyệt đối sức lực mắt đ ố i mắt chốc lát tống thanh vân liền đem nhìn không hướng đấu giá sư làm ngươi sự tình ừ đấu giá sư gật đầu rồi sau đó trực tiếp giơ lên trong tay kim s ắ c truy nhỏ ba gõ truy tri âm không chỉ có nện ở trên bàn giống vậy nện ở hắc đao tần lòng trong lòng đây là một cái rất vang dội bàn tay đánh vào trên mặt hắn bây giờ ta tuyên bố dơ bẩn địa ngục chi nhãn do số bảy gian phòng khách quý c h ụ đấu giá sư thanh â m vang dội toàn trường ồn ào trận trận thán phục tri âm vang lên đồng thời vang lên còn có xì xào bản tán tri âm tất cả mọi người đều đang thảo luận số bảy gian phòng kết quả là nhân vật nào lại thật từ hắc đao tần lòng trong tay đem địa ngục chi nhãn luật lấy một trận thịnh buổi đấu giá lớn lúc đó chấm dứt tất cả mọi người đều đang lục tục rời đi nhưng h ắ c đao tần long lại không động vẫn là tay cầm trường đao màu đen tư thế ánh mắt chết nhìn chỏng chọc số bảy gian phòng trong mắt sát khi đã hóa thành s ắ t cơ ha ha mọi người ở đây cho là không cách nào thấy số bảy gian phòng thần bí nhân lúc b á số bảy phòng khách quý d è m lại đột nhiên kéo ra c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba thử vong đại đạo chẳng ai nghĩ tới số bảy phòng khách quý chủ nhân lại sẽ lúc này đem d è m kéo ra động tác này thực sự quá đột nhiên đây là đang khiêu khích hát đao tần long sao hoặc là người ta căn liền không quan tâm đi nhưng là khi bọn hắn thấy rõ đứng ở số bảy phòng khách quý bóng người lúc tất cả mọi người đều chừng ngây m ộ m đây là người nào đại đa số người tâm lý đều là loại ý nghĩ này hạo thiên tông nội môn thiên tài yêu nghiệt đại đa số người bọn hắn cho dù không thấy tận mắt cũng đã nghe nói qua một ít h i ệ n nhiên không phải là người trước mắt này nhưng bọn họ không nhận biết nhưng cũng không đại biểu không có ai nhận biết diệp dư sinh lại là ngươi tề trưởng l ã o trước tiên kêu lên diệp dư sinh tên lần này tề trưởng lão còn thật không phải cố ý muốn bấy diệp dư sinh h ắ nhưng n mà theo bản n ă n g kêu lên tên hắn mà thôi